Chương 207 Ảnh hưởng. Chương 207 Ảnh hưởng. Thật dày băng cứng đem trọn tỏa hơn 30 trượng thủy tức cung đóng băng, tạo thành một viên to lớn tảng băng. Khi thiên địa cùng Vô Thủy Nương Nương liên hệ tới về sau, thời khắc này thiên địa thì phản ứng nhìn Vô Thủy Nương Nương tất cả. Thủy tức cung bị băng phong, cái này là cái thứ nhất hiện tượng. Thủy tức cung bên cạnh hải vực, lúc này thì đã xảy ra biến hóa cực lớn, to lớn hàn khí theo thủy tức cung phát ra, trung quanh hải vực nhiệt độ nhanh chóng giảm xuống, thậm chí xuất hiện một ít băng nổi. Nay chợt biến cố dọa sợ nhiệt ngư, nơi này tiểu ngư quen thuộc nhiệt độ cao, nơi nào thấy qua đá lạnh. Chúng nó đầu tiên là to mò đi ủi rồi mọc ra hiện đã lạnh, sau đó giống như lại đụng phải cái gì kịch độc chi vật, một chút liền bị sợ tới mức thoát khỏi vùng biển này. Chỉ cần nhiệt độ nước hạ xuống đến hơn 30 độ, những thứ này ngư rồi sẽ bị đông lạnh, cảm mạo. Ngư lại không phải người ngu, chúng nó tất nhiên sẽ chạy. Băng Hàn tiến một bước quyết tán, nhưng mà rất nhanh chúng nó đang khuyết tán đến trong vòng hơn 10 dặm sau thì kế tục không còn chút sức lực nào, không thể lại tiếp tục làm lớn ra. Nhật Hải là một mảng lớn to lớn hải vực, dài rộng mấy ngàn dặm, liền xem như Nguyên Anh tu sĩ, cũng chỉ có thể ảnh hưởng đến nàng cận trùng quanh hơn 10 dặm hải vực. Cố lưu nhiệt hải nước biển lại không ngừng lưu động, đem nước nóng hướng về nơi này vào tới, sau đó mang đi nơi này băng hàn. Trứng cung hàn đúng nương nương mà nói có thể rất ngoan cố, nhưng mà đưa nó phóng trong thế giới này, đây chỉ là giới tiện tri tận, căn bản không đáng giá nhất tới. Chỉ cần thời gian đầy đủ, tất cả nhiệt hải sẽ đem khối này to lớn tảng băng cho chậm rãi hòa tan. Như vậy lúc này phải bao lâu đâu? Trương Miểu đoán chừng một chút, nếu cũng chỉ dựa vào nhiệt hải lực lượng, chỉ cần không đến 100 năm, khối này hàn băng rồi sẽ bị hòa tan. Đối với phàm nhân mà nói, 100 năm có thể chính là cả đời, nhưng mà đối với một nguyên anh tu sĩ mà nói, cái này đại giới hay là giáo nổi. Trương Miểu đưa hắn tính ra nói cho Lăng Ba cùng Yến thị vệ. Hai người nghe lại là thần sắc không đồng nhất. Lăng Ba nghe là nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ ra vẻ nhẹ nhàng. Mã Yến thị vệ thì là nhíu mày, hắn suy tính là nương nương vấn đề an toàn. Hai người phân công khác nhau, tự nhiên suy tính phương diện không đồng nhất. Lăng Ba chỉ quan tâm nương nương cơ thể, mà Yến thị vệ thì là muốn cân nhắc trong khoảng thời gian này vấn đề an toàn. Trương đại phu, ngươi có thủ đoạn gia tốc quá trình này đúng không? Tiễn thị vệ hỏi Trương Miểu, nhìn thấy này to lớn tặng băng về sau, thái độ của hắn cũng khá một chút, cuộc Trương Miểu hay là cho thấy thủ đoạn của hắn, đạt được một chút Tiễn thị vệ xem trọng. Trương Miểu gật đầu, tự nhiên nói, "Đây là tất nhiên, đúng là ta làm cái này. Tại thời gian kế tiếp, ta sẽ cho phiến địa vực này thi châm." "Thi châm?" Lăng Ba tò mò hỏi một câu. "Đúng, hiện tại nương nương đã cùng thiên địa liên hợp, có thể đem phương thiên địa này cho rằng nương nương cơ thể, chỉ cần ta cho phương thiên địa này thi triển kim châm chi thuật, như vậy tất nhiên cũng có thể gia tốc nương nương chuyển biến tốt đẹp tốc độ." Hắn cười nói, "Chẳng qua này kim châm cũng không phải là bình thường kim châm, các người muốn chuẩn bị cho ta 33 căn nhiêu chỉ kim châm, dựa theo hiện tại bộ dáng này, đoán chừng mỗi cái châm muốn rải trong trường, một trường thôi mới được." Nghe tới cái này, Lăng Ba cùng Yến thị vậy lại là nhẹ nhàng thở ra. Thứ này đối với những khác người mà nói có thể là gánh vác, nhưng mà đối trưởng nắm tất cả nhiệt hải vô thủy nương nương mà nói, đây chỉ là chín châu mất sợi lông mà thôi. Nếu chỉ kim châm, là chỉ này kim châm mềm mại được có thể lượn quanh tại đầu ngón tay bên trên, nói rõ này kim châm vật liệu rất mềm mại. Cái này cần dùng đến, nhiều chỉ kim, loại tài liệu này. Loại tài liệu này cần dùng hoàng kim tinh luyện, muốn 33 căn giải trong trượng, một trượng thu kim châm, này hao phí hoàng kim tự nhiên là thiên văn sở tự. Chẳng qua vẫn là câu nói kia, nương nương có tiền, tùy tiền đạo. Nương nương tài vật tổng quản một mực là Lăng Ba, nàng thì không nói nhảm, chỉ là nhẹ nhàng gợi lên một chiếc cốc biển. Tiểu nửa ngày thời gian qua đi, nơi này thì tụ họp rất nhiều nhiệt hải người, goblin cùng nhân loại tu sĩ. Mới tới nơi đây nhiệt hải nhân cùng yêu tinh có chút không thích đứng nơi này rất lạnh, có chút đông lạnh tay đông lạnh chân. Nhưng mà bọn hắn nhìn khối kia to lớn tảng băng về sau, trong mắt cũng tràn đầy vẻ kinh dị. Lăng Ba cũng không có cùng bọn hắn giải thích cái gì, chỉ là nhàn nhạt nói, nơi này cần hoàng kim hơn mười vạn cân, các ngươi là nương nương thần tử, đều muốn hiến cho ra đây. Mọi người nghe xong cái này, ngược lại là không có gì dị nghị. Nay hoàng kim mặc dù thứ thớt nhưng cũng không phải cái gì đặc biệt chân quý vật. Tại Nhật Hải, hàng năm chỉ là từ đáy biển nóng chạy ra ra hoàng kim thì có hơn vạn cân. Những thứ này hoàng kim phần lớn cũng giao dịch đi ra, hiện tại đơn giản chính là mua về. Những người này đều là tại nương nương phù hộ ra đời sống, bọn hắn vì nương nương làm việc là thiên kinh địa nghĩa, ai cũng không nói nhảm, mà là ngươi ngàn cân, ta ngàn cân ngón tay giữa tiêu cho nhận tiếp theo. Đợi đến mấy chục vạn cân hoàng kim chỉ tiêu đều bị phân phối ra về sau, cuối cùng có người nhịn không được hỏi, dám hỏi Lăng Ba tổng quản, nước này tức cung là thế nào? Nương nương lại như thế nào? Lăng Ba vẫn chưa nói xong, yến thị vệ thì hơi lườm bọn hắn. Uy Nghiêm nói, không nên đánh nghe sự việc không nên đánh nghe, không nên biết sự việc không cần hiểu rõ. Nương nương không sao, các người hiểu rõ điểm ấy là được rồi. Mặc dù Yến Thị vệ rất không muốn bại lộ tình huống nơi này, nhưng mà không có cách, chữa bệnh sự việc hắn còn cần những người này, rốt cuộc vật liệu cái gì hắn cũng không tốt tự mình đi thu thập. Bị Yến Thị vệ như thế một phát lớn, tất cả mọi người thì không nói gì thêm, mỗi người bọn họ rời khỏi nơi đây. Mà Yến Thị vệ thì âm thầm tăng cường phòng ngự nhân viên. Từ thủy Tức cung bị băng phong về sau, này nhiệt hải thời tiết thì xảy ra biến hóa. Thủy túc cung chính là khí mạch, hỏa mạch cùng thủy mạch dung hội điểm. Phong thủy của nơi này xảy ra biến hóa, tự nhiên sẽ ảnh hưởng đến cùng địa phương khác. Lúc này vùng biển này, nhiệt độ nước đã tới gần bằng không độ, mà tất cả nhiệt hải nhiệt độ nước là 6-70 độ, to lớn độ chênh lệnh nhiệt độ trong ngày để trong này sản sinh to lớn đối lưu. Bốn phía nóng không khí tụ lại ở đây, sau đó bị nơi này không khí lạnh làm lạnh, lạnh nóng đối lưu, bắt đầu hình thành gió lớn cùng mưa to, lôi bạo thời tiết thì thường xuyên xảy ra. Tất cả nhiệt hải cũng bắt đầu thiên không ba ngày tỉnh. Dặn san hô nhiệt hải bên trên, khách sạn trưởng Quý nhìn lên bầu trời, sau đó đột nhiên hô to một tiếng, "Tam tử." Người cái quỷ lười. Thì trời muốn mưa, ngươi còn không tới đem cá khô thái làm thu hồi lại. Hắn tiểu nhị Tam tử lẩm bẩm miệng, một bên trách móc một bên nói, này còn cho không cho người ta nghỉ ngơi, một canh giờ tiền mới phơi đi ra giạo khô. Nghe thấy Tam tử phản nàn, trưởng quý quá mắng, khác nói nhỏ đừng cho là ta nghe không được, những thứ này thái làm đây ngươi tiền công còn đắt hơn, chờ chút nếu làm hư rồi, ngươi thì cho ta làm không công một năm đi. Đối mặt tiền lương vi hiếp, Tam tử chỉ có thể nén giận bò lên trên nóc phòng, bắt đầu thu hồi những kia mới phơi nắng ra ngoài không bao lâu thái làm. Hắn ngẩng đầu nhìn thiên, quả nhiên, chân trời đã bay tới một đại đoàn mây đen, mắt thấy là phải trời mưa. Hắn thở dài, một bên làm việc một bên nói, cũng không biết là chọc giận cái nào Đường Đại Thần, những thứ này thiên hạ mưa đã vượt qua rồi bình thường một năm đo. Nhiệt Hải mặc dù ở mất lại oi bức, nhưng mà loại khí trời này ngược lại khó trời mưa, cho dù dưới cũng là thật lâu mới có một lần. Ở đâu như là hiện tại, này mưa một ngày nhiều lần, còn không dứt. Bên này rơi xuống mưa, mà ở xa ở ngoài ngàn dặm xa hải thì là nên đón mấy ngàn năm nay tối khắc thường thời tiết. Nơi này càng thêm khô hạn. Sa hải khô hạn không phải bình thường sao? Ký thức không phải, sa mặc dù khô hạn, nhưng mà nó cũng là điểm mùa khô cùng mùa mưa bây giờ mùa mưa đến, đến rồi. Bầu trời lại là một đám mây đều không có, sa hại bên trong tất cả lớn nhỏ ốc đảo cũng xuất hiện khô cạn hiện tượng. Những thứ này ốc đảo rất lớn một phần là phải dựa vào mùa mưa trời mưa đến chứa đựng nước ngầm bây giờ mỗi năm một lần bổ thủy quý đến giải quyết xong không có mưa, cái này nhường ốc đảo không chống nổi. Không có nước, ốc đảo cư dân thì chịu không được, Sa Hải Hoàng Sa môn cũng đồng dạng không chống nổi, bọn hắn bắt đầu hướng về Thượng Tông xin giúp đỡ. Thương Lan Tông tu sĩ thì cảm thấy kỳ lạ, thì phải người đến thăm dò, trải qua bọn hắn một phen thăm dò, cảm thấy vấn đề xuất hiện tại Nhiệt Hải. Nhiệt Hải mưa, Sa Hải đã khô hạn, mà Hải lúc này cũng không đứng tỉnh. Bởi vì thủy tức cung này, đống đại tảng bằng không ngừng hấp thụ nhiệt lượng, với lại Trương Miểu còn thành lập rồi nóng tháp cho nó cung cấp nhiệt. Là cái này tại rút hỏa mạch dưới lòng đất lực lượng. Cái này như là tập trung cung cấp ấm giống nhau, nếu là mùa dạ cung cấp nhiệt vượt chỉ tiêu, tất nhiên sẽ ảnh hưởng những nhà khác đỉnh cung cấp nhiệt hiệu suất. Vì nhà máy nhiệt điện vẫn công suất chính là như vậy lớn. Nhiệt hải bên này hấp nhiệt nhiều, là dư mạch dung nham hải thì nhận lấy ảnh hưởng, nhiệt độ của nơi này đột nhiên giảm xuống mấy độ. Ngay cả cũng không xuyên áo giải dưới lòng đất dung nham người cũng cảm thấy lạnh. Dung nham nhiệt độ một thấp, ảnh hưởng này là toàn bộ phức diện. Đầu tiên là lười dĩ sinh tồn mà cô mọc ngay lập tức không tốt, sản lượng dần đối thức nó xuống. Đây là ảnh hưởng đến người bình thường. Mà địa hỏa môn bên cạnh Dung Nam Hải nhiệt độ thì giảm xuống, cái này khiến Dung Nam Hải trên ngưng kết hỏa sơn nham một chút tăng nhiều, khiến dưới đất tuân gia dung nham biến thiếu, địa hỏa hạch xuất hiện thì trên phạm vi lớn giảm nhỏ. Nay có thể thật lớn ảnh hưởng tới địa hỏa môn tu sĩ si đời sống. Bọn hắn đều dựa vào vết địa hỏa hạch sinh hoạt. Hạch hạch cũng, cũng nhiệt hạ xuống. Chúng nó cũng không thích ăn cái gì, mỗi ngày chỉ là nhét chung một chỗ lẫn nhau sưởi ấm. Năm nay tín phong quý thì không, khả năng này đúng trước hải cùng trạch hải mà nói là chuyện tốt đi. Nếu quả như thật ngừng nhiệt hải chậm rãi làm hao mòn đoàn kia băng u cục, như vậy tình huống này muốn kéo dài trăm năm. Trăm năm về sau, sa hải có thể thật chính là thuần hà cát, dung nham hải có thể cũng lạnh. Dung nham hải mát lạnh, có thể nước biển chảy ngược, đưa nó đỉnh đầu trạch hải trở thành mạn trạch hải, mặt đất thủy biến mạn, thổ dần dần hóa, có trạch hải cũng có thể chậm rãi tàn đến lúc đó, chính là thế sự xoay vần, nam quốc thì phế đi một nửa. Thương Lan Tông Kim đàn trưởng lão thì sợ sệt điểm này, bọn hắn thương lượng một hồi, quyết định đi nhiệt hải xem xét. Lúc này, tại thủy tức cung bên cạnh, to lớn đá lạnh khắp nơi có thể thấy được, nước biển phun trào trong lúc đó, đá lạnh va chạm nhau, phát ra từng đợt, ca ca, băng nước tâm thanh. Vì không ngừng có nước nóng bổ sung đi vào, cho nên nơi này đá lạnh cũng không thể kết thành một mảnh, cái này để trong này như là mùa hạ bắc băng dương giống nhau, luôn luôn băng nổi. Trưng miệu trước mặt, một đầu to lớn cần kỳn bơi tới, nó nhẹ nhàng run lên đọc trên lưng thì rất xuống rất nhiều kim. Nay cần tại đây lạnh trong nước biển bơi một hồi, thể ngộ một chút băng lạnh lạnh cảm giác về sau, Nó mới đang bị đông cứng thương trước đó đi khắp, cần kinh thể trạng khổng lồ, cũng không sao sợ kiểu này lạnh nóng luân chuyển. Mà những kia nhỏ một chút ngư đã sớm trượt được không còn hình bóng. Cần kinh là dùng đến vận hoàng kim bình thường hải thú nhịn không được nơi đây nhiệt độ thấp, vì vậy chỉ có dùng thể trạng khổng lồ cần kinh. Ngược lại là có chút gỗ lỉnh không sợ rét lạnh, bọn hắn là chính mình trở đi hoàng kim trở tới đây. Vì nương nương là thủy mẫu thành đạo, vì vậy nhiệt hải bên trong còn có không ít yêu tu. Những thứ này yêu tu ở lại càng xa, càng thêm rời xa lục địa. Chẳng qua nương nương có việc cho gọi, bọn hắn hay là chạy tới Những thứ này yêu tu rất ít tham dự mạo dịch, bọn hắn hoàng kim đều là chính mình đọ ra. Những thứ này hoàng kim đại bộ phận bị bọn hắn dùng để trang trí động phủ của mình, bây giờ nương nương cần, bọn hắn liền đem trong nhà trang trí rút, cũng cho trở tới. Mấy ngày thời gian trôi qua, chưng miểu trước mặt đắp lên hoàng kim thì tạo thành một tòa núi nhỏ. Chưng miểu nhìn tòa này hoàng kim núi nhỏ, có chút phiền não nói với Lăng Ba, Lăng Ba cô đương, những thứ này hoàng kim quá nhiều, có thể cùng nhau luyện chế thành niếu chỉ kim đâu? Những thứ này hoàng kim chỉ là nguyên vật liệu, còn cần tinh luyện. Mà Lăng Ba nghe thấy lời này, nàng ngược lại là có chút ngượng nói, ngại quá. Tiếp thân mặc dù bị nương nương để phạt thành kim đan, nhưng mà đúng luyện khí sự tình một chút cũng không hiểu, không giúp được Trương đại phu. Nàng Lăng Ba am hiểu nữ công, sẽ mang trẻ con, hiểu quản lý tài sản, biết làm cơm, có thể đem hậu cung quản lý được ngay ngắn rõ ràng, đối nhân xử thế hào phóng thành thục, nhưng mà cũng không cần dùng đan hỏa luyện khí luyện đan đâu. Trương Miểu lại nhìn về phía yến thị vệ, mà yến thị vệ thì là xú xú nói, tại hạ phải bảo vệ nương nương, cần giữ lại thực lực, vì vậy không thể giúp ngươi. Do đó, những chuyện lặt vặt này đều là ta làm đi." Trương Miểu tở dài nói. Lăng Ba lúc này nói, thì không cho ngươi làm công công. Nương nương đã từng giết chết một đầu kim đan hậu kỳ hải yêu, đạt được rồi một bộ hải yêu kim can cốt, ta có thể đem bộ này kim can cốt cho ngươi, ngươi có thể luyện chế thành cốt châm, ta nghe nói cốt châm cũng là không giả kim châm độ tốt. Trương Miểu hơi sửng sở, sau đó thì không lên tiếng. Cốt châm cùng kim châm đều là đại phu châm cứu lúc thường dùng châm, chẳng qua cùng kim châm so ra, cốt châm lại càng dễ hỏng, với lại tốt cốt châm một châm có cẩu. Thấy Trương miệu không lên tiếng, Lăng Ba hiểu rõ hắn là tiếp thu cái này thủ lao. Thế là nàng mở ra chính mình tinh xảo túi trữ vật, ở trong đó tìm kiếm một phen về sau, lấy ra một bộ tọ lớn bộ xương. Tại nàng móc đồ vật lúc, Trương Miểu ở bên cạnh lướt qua. Cô nương này cầm đồ vật hoàn toàn không kiêng kỵ người bên ngoài, cái này khiến Trương Miệu thấy được nàng trong túi chữ vật không ít đồ tốt. Trương Miệu lông mày nhíu lại, nghĩ không ra cô nương này người dung mạo xinh đẹp, này hầu bao thì vô cùng trong nhà. Quả thật là siêu cấp Bạch Phú Mỹ. Nghĩ cũng thế, nàng thế nhưng nắm giữ một uy tín lâu năm nguyên anh tu sĩ kim cổ đấy. Lăng Ba cười nói, chờ bộ này kim châm sử dụng hết, Trương đại phu ngươi cũng được, mang đi, cũng coi là chúng ta đưa cho ngươi một chút thủ lao. Truyền tế tiếp Trương đại phu thì phi tâm. Trương Miểu không nói gì, tại tuyệt đối tiền tài trước mắt, bất kỳ phàn nàn đều là tái nhợt vô lực. Chúng chi lăng bà còn thêm tiền. Cái này phải thêm tiền, sự việc liền dễ làm rồi. Trương Miểu chỉ có thể ngoan ngoãn phun ra kim đan của mình, bắt đầu dùng đan hỏa dung luyện hoàng kim, chương 208. Mới gặp hiệu quả. Chương 208, mới gặp hiệu quả đan hỏa thiếu đốt, hoàng kim mềm hóa. Sau mười mấy ngày, mấy chục vạn cân hoàng kim được luyện chế thành nhiều trị kim, hoàng kim trọng lượng biến hóa cũng không đại, chính là hắn tính chất trở nên cực kỳ mềm mại, trước đây hoàng kim thì vô cùng mềm mại, hiện tại càng mềm mại, thật có thể quấn quanh ở trong tay. Nhưng mà kiểu này mềm mại cũng không phải dây thường loại đó, ngón tay mềm là sẽ đàn hồi. Loại tài liệu này làm kim châm là tốt nhất. Đợi đến Trương Miểu luyện chế hoàn thành, trong tay của hắn thì có 33 căn nhiêu chỉ kim châm. Những thứ này kim châm lớn nhất có thể biến thành dài trong trượng, một chỗ thô. Nhỏ nhất thì là dài 3 tấc, lông châu thô. Đây là một bộ pháp bảo. Tại luyện chế bộ này kim châm lúc, Trương Miểu tiện thể đem bộ kia kim đan đại yêu xương cốt cũng cho luyện chế ra, luyện chế thành 6 cây cốt châm. Này đại yêu xương cốt mặc dù đại, nhưng mà thật sự có thể dùng cũng không nhiều, cho nên mới luyện chế ra 6 cây cốt châm. Chẳng qua cái này cũng đủ rồi, Trương Miểu có thể kim châm làm chủ, cốt châm làm vũ. 33 căn kim châm lại tốt, vậy sẽ phải Trương Đại Phu thi chấm rồi. Trương Miểu bay ở nhiệt hải bầu trời. Hán quan thiên chi khí, tra điệu chi lý, tại trong hoàn hốt, hắn giống như nhìn thấy Vô Thủy Nương Nương cơ thể cùng Phương Thiên Điệu này chồng vào nhau. Thiên điệu chi khí lưu động, chính là Vô Thủy Nương Nương thể nội huyết khí, trong kinh mạch, khí lưu động. Tại đây cô khí bên trong, Trương Miểu cảm nhận được một cô không giống nhau, khí. Cô này, khí, càng thêm nguyên thủy. Hoặc nói, càng thêm bản nguyên. Trương Miểu không được truy đuổi cô này, bản nguyên chi khí, tinh thần của hắn dung nhập Phương Thiên Điệu này bên trong, sau đó hướng về kia cô. Bản nguyên chi khí, sở soạn. Là một cái pháp sư phong thủy trận thì là một cái đại phu, hắn rất muốn hiểu rõ cái này, khí là cái gì? Khi hắn sở đến cái này khí, lúc hắn một chút thì cảm thấy cái này khí không giống nhau. Này làm sao nói năng lực, cái này như là sinh mệnh khởi nguyên, khí là một loại huyền diệu khó giải thích thứ gì đó. Ngay tại Trương Miểu muốn tiến thêm một bước lúc, hắn đột nhiên nghe thấy một tiếng xấu hổ giận dữ gầm thét, ngươi lưu manh. Tiếp theo, Trương Miểu thì cảm thấy tách, một chút, chính mình giống như bị quạt một bạt ai. Lần này trực tiếp đem Trương Miểu đánh ra loại đó thần hồn giao du trận thái. Hắn một chút thì tỉnh táo lại, sau đó theo bản năng sờ sờ gương mặt, này sờ một cái không cần gốc, tay hắn vừa đụng phải khuôn mặt thì cảm thấy một tia đau đớn đánh tới. Hắn theo bản năng, thê, thê một tiếng, hít vào một ngụm nhiệt khí. Sau đó bên cạnh hắn Lăng Ba thì trừng to mắt nói, ai nha, trương lại phu mặt của ngươi sao sưng lên? Lăng Ba tò mò nhìn trương nhuộm mặt, nàng phát hiện trương miểu mặt có một mảnh khảnh thủ trùng ấn, giờ khắc này, trên mặt của nàng lộ ra một tia ghét bỏ chi sắc, sau đó lạnh lùng nói, ngươi có phải hay không đi đùa nương nương? Sau đó bị nương nương đánh. Người khác nói mỏ, cái này làm sao có khả năng Nương nương đang trạng thái chết giả. Trưng Miểu vội vàng phủ nhận. Nhưng mà kia một tiếng, "Ngươi lưu manh", gọi, dường như thật là nương nương ấm thanh. Lăng Ba hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, "Đừng nghĩ nói xạo, tất nhiên là ngươi đi trêu chọc nương nương." Ngươi người này. Nàng vơ định nói, "Sắc đảm bao Thiên", cái từ này, nhưng là lại cảm thấy quá xấu hổ, thế là nàng chỉ là hừ lạnh một tiếng, quay đầu không nhìn Trương Miểu. Không thể không nói, có đôi khi người phụ nữ tự giác là phi thường chuẩn. Trưng Miểu giờ phút này thì không dám lên tiếng nữa, hắn mơ hồ cảm thấy, kia một đạo bản nguyên chi khí, hẳn là nương nương nguyên anh. Hắn như vậy đi sở người khác môn anh, còn là một vị nữ tu môn anh, tất nhiên sẽ gây người khác mắt hứng. Trương Miểu An thua tiền ngầm, hắn vội vàng tập trung ý chí, tiếp tục quan sát phương thiên địa này phong thủy biến hóa. Trải qua quan sát của hắn, lại kết hợp ý thuật của mình, hắn nhanh chóng xác định mấy cái khiếu huyệt, như vậy đem mấy cái này khiếu huyệt đạt thông, như vậy thì có thể trợ giúp phương thiên địa này phong thủy vận chuyển, gián tiếp cũng có thể ra tốc nương nương thể nội khí huyết vận chuyển, cuối cùng sẽ đem kia cổ âm hàn tích tụ chi khí cho đạt thông. Sắp định rõ phương hướng về sau, Trương Miểu bay đến những địa phương kia vùng trời, sau đó lấy ra kim châm ném xuống. Dài 3 tấc kim châm tuột tay sau đó ngay lập tức biến lớn, biến thành dài trăm trượng, kim châm sau đó đâm vào đến trong biển. Trương Miểu không ngừng phi hành, không ngừng đem kim châm đâm vào trong biển. Kim châm vững vàng đâm vào trong biển, sau đó thì cố định xuống, đợi đến Trương Miểu thi triển 33 châm sau đó, tất cả thiên địa đột nhiên đình trệ, tiếp lấy đã xảy ra biến hóa cực lớn. Vô số nóng hướng về thủy tức cung mạnh mà qua, này nóng chưa làm dưới lòng đất hỏa mạch chi nóng, cũng chia là trong nước biển thủy mạch chi nóng. Dưới lòng đất hỏa mạch chi nóng bắt đầu vào nước tức cung trong, mà thủy mạch nóng thì là biểu hiện tại dòng nước mạnh mẽ, đem nhiều hơn nữa lạnh băng nước biển mang đi. Cuối cùng là bầu trời, không trung bắt đầu gió nổi mây phun, từng mảnh từng mảnh mây mưa bắt đầu hình thành. Chẳng qua lần này mây mưa không có phạm vi lớn trải rộng ra, mà là tụ lại ở chỗ nào 33 căn kim châm đỉnh đầu, tiếp lấy mây mưa bắt đầu thả ra thiên lôi đánh trên kim châm, kim châm là hoàn kim, có siêu tốt dẫn điện tính. Mà lôi lại là lôi hỏa, cũng là một loại nóng. Lôi điện thông qua kim châm truyền đến trong biển, bước vào, đến Tiên Điệu này thì bước vào, rồi vô thủy nương nương trong thân thể. Nóng ba loại truyền khắc thức, hiện tại cũng nhất nhất bày đang điều động phương tiên địa này, lực lượng đi giải quyết khối kia to lớn băng. Nguyên anh tu sĩ rất mạnh, nhưng mà đặt ở phương thế giới này bên trong, bọn hắn cũng bất quá là mạnh hơn một chút cá thể mà thôi. Không vượt ra ngoài luân hồi, không có đạt tới bị ngạn, cuối cùng chẳng qua là thế giới một phần tử, thì chịu không được thế giới lực lượng. Lần này thi châm hiệu quả hiệu quả nhanh chóng, đợi đến Trương Miểu bọn hắn lúc trở về, phát hiện băng phong thủy tức cung đá lạnh đã xuất hiện một đạo khe nước to lớn, nước biển đang không ngừng gọ giữa đạo này vết nước, đem vết nứt chậm rãi xông đến lớn hơn. Thấy cảnh này, Lăng Ba cao hứng dự lên, nàng nóng bỏng nói với Trương "Trương đại phu, theo theo tốc độ này, Nương Nương phải bao lâu mới có thể thức tỉnh?" Trương nhìn đây hết thảy, Hắn tính toán một hồi, sau đó cười nói, cũng không vượt qua 6 tháng, Nương Nương có thể tỉnh táo lại. Trong năm thời gian rút ngắn thành 6 tháng, đây cũng quá nhanh. Lăng Ba cả người một chút thì hưng phấn lên. Tại thời gian kế tiếp bên trong, nhiệt hải nhiệt lượng không ngừng hướng về Thủy Tức Cung tụ tập. Tất cả Thủy Tức Cung xuất hiện băng hỏa hai trọng kỳ cảnh. Tại Thủy Tức Cung là nóng đến cứng khối băng lớn, mà ngoài Thủy Tức Cung thì là nóng đến sôi trào nước sôi. Nước nóng không ngừng hòa tan đá lạnh, mà đá lạnh thì là không ngừng hấp thụ băng tích tụ chi khí ra cố chứng minh. Vì chương miểu áp dụng kim châm gia tốc nơi đầy phong thủy lưu chuyển tốc độ, vì vậy mới có như thế kỳ cảnh. Mà Trương Miệu làm như vậy, cũng làm cho tất cả nhiệt hại nhiệt độ giảm xuống mấy chuyến. Thời khắc này Trương Miệu còn không có lĩnh hội tới hắn làm tất cả đúng nhiệt hại môi trường tạo thành ảnh hưởng gì. Nếu chỉ là y một người, như vậy ảnh hưởng chẳng qua người này cùng nhà của người nọ đỉnh. Bệnh nhân tại thời kỳ trị liệu ở giữa có thể không cách nào làm việc, như vậy hắn vô cùng có khả năng không có thu nhập, hắn thì làm không là cái gì, có thể cũng sẽ ảnh hưởng gia đình và chuyện. Thân nhân bệnh nhân muốn chăm sóc bệnh nhân, có thể cũng sẽ tạm thời không nghề nghiệp. Nếu là cái này chữa trị thời gian kéo dài, không nói phương diện kinh tế áp lực, ngay cả gia thuộc tinh lực cái gì cũng sẽ có áp lực. Chị liệu một người chính là như vậy, mà Trương Miểu lại đem một người bệnh chiếu rọi đến rồi một phen thế giới, như vậy, phương thế giới này thì bệnh, như vậy sinh ra vấn đề chính là ảnh hưởng phương thế giới này. Trực tiếp nhất là, nhiệt hải nhiệt độ giảm xuống. Nhiệt hải nhiệt độ tại mấy thời gian vạn năm trong một mực không có quá sóng lớn di chuyển, mà lần này Trương Miểu chữa trị hành vi, lại đem nhiệt hại nhiệt độ giảm xuống mấy chuyến. Này nhìn như không cần gấp gáp mấy chuyến, lại đem một ít loài cá sinh sôi đảo loạn. Những thứ này con cá đã thích thứ nhiệt hại nhiệt độ nước, nhiệt độ nước hạ xuống, để bọn chúng cảm thấy rất không thích hướng, đến mức cũng không nghĩ sinh con nữa rồi, mà nói nhóm lại không thể di chuyển. Vì nhiệt hải bên ngoài lạnh hơn, đối với mấy cái này con cá mà nói, đó là không thể nhịn được, nhiệt độ thấp. Dường như là cá cảnh nhiệt đới bước vào nước lạnh, theo nhiệt độ nước tiến một bước hạ xuống, nơi này con cá bắt đầu tử vong. Con cá bị vây ở vùng nước này bên trong, chúng nó ra không được, đi ra ngoài là ngay lập tức chết, mà ở nơi này là chậm dài chết. Vài ngày sau, nóng con cá trong biển liền chết ba thành. Mà giờ khắc này, một đạo, ú hồn, chính trên nhiệt hải bồi hồi. Đạo này, ú hồn, chính là vô thủy nương nương thần thức. Nàng chính là nguyên anh tu sĩ đã có tử trong nguyên anh sinh ra thần thức, mặc dù người nàng tại giả chết, nhưng mà thần thức cũng đã bị di chuyển cùng phiến thiên địa này hòa làm một thể. Nàng lúc này chính hơi có bi thương nhìn những con cá kia chậm rãi chết đi, theo lý thuyết, nàng một uy tín lâu năm nguyên anh tu sĩ, hắn tâm đã sớm cứng rắn như sát, có phải không sẽ bởi vì loại này sự việc mà thương tâm. Nhưng mà hiện tại, nàng lại là là loại chuyện này sự việc mà thương tâm. Long của nàng cùng thiên địa hòa làm một thể, thiên tâm vừa ta tâm, tại thời khắc này, nhiệt hải liền phản phất chính nàng, nhiệt bên trong bất cứ sinh vật nào đều là nàng, hải tử. Hiện tại hải tử tử vong, nàng năng lực không thương tâm sao? Nàng mặc dù thương tâm, nhưng lại không thể dừng lại đúng trị liệu của mình, cũng đúng thế thật sinh vật tích kỳ đi. Mặc dù nàng chưa trị sẽ đối với nhiệt hải nhưng sinh vật khác tạo thành hủy diệt tính đặc kích, nhưng mà nàng lại muốn trị tốt chính mình. Đây là một loại rất cắt đứt mà mâu thuẫn tâm lý, cái này khiến nàng bị chịu dày vò. Tại đây trùng dày vỏ bên trong, nàng phảng phất có cảm ngộ mới, nàng tự hồ đối với thiên địa có rồi khác sâu hơn đã hiểu. Nàng mơ hồ cảm thấy, nếu nàng tiểu này cảm ngộ càng xâm nhập thêm, dường như nàng có thể tấn thăng hóa thân cảnh. Tại thời khắc này, nội tâm của nàng nổi lên sóng. Làm một cái thủy mẫu thành đạo yêu, nàng chưa từng có nghĩ tới muốn tấn hóa thân cảnh. Đầu tiên, nàng không phải tông môn đệ tử, nàng không có tấn thăng hóa thần pháp môn. Tiếp theo, nàng cảm thấy mình không có thiên tư, cũng không có tài nguyên, càng không có chuẩn bị bước vào hóa thần. Nàng thành Cửu Nguyên Anh đều là tỉnh tỉnh mê mê là dựa vào nhìn thủy mâu nhất tộc đạt thủ, trọng sinh, cơ chế thành tựu Nguyên Anh. Mà lần này chữa trị, lại ngoài ý muốn cho nàng mở ra một cánh cửa. Chỉ là cánh cửa này, nàng có dũng khí hay không đi đẩy mở đâu. Nguyên Anh sau đó, tấn thăng mỗi cái cảnh giới cũng có đại khủng bố, một khi không thành, vậy liền vạn kiếp bất phục. Ngay tại những ngày tiền, nhiệt hải đến rồi mấy cái khách không mời mà đến. Một con to lớn bốn cánh tiên hạ Khí Cình hóa thành, trở đi hai người bay đến Nhật Hải. Mới tới nơi đây, Tiên Hạc, Khí Cình hóa thành cũng có chút nhịn không ở nơi này nó ngất, nó không nhịn được vô cánh, dường như muốn đem nơi này nó ngất phiến đi. Mà trên lưng chim hai người, một cái là Cát Phủ, một cái khác thì là Kim đàn của nàng lao tổ Cát Di Phong. Lúc này Quy Hạc thiếu kiên nhẫn, Cát Phủ thì nhẹ nhàng vô vỗ đầu của nó, tựa hồ là đang trấn an nó. Quy Hạc cùng Cát Phủ quan hệ vô cùng tốt, hàm hàm Cát Phủ dường như đặc biệt trêu chọc linh thú thích. Mà đổi thành một bên, Cát Di Phong thì là nhìn từ trên xuống dưới vùng biển này, hắn lẩm bẩm nói, cái này cùng ta trăm năm trước đến rất khác nhau rồi. Nơi này nhiệt độ giảm xuống rất nhiều, đây là có chuyện gì? Hắn điều khiển Quy Hạc tiếp tục hướng về nhiệt hải bên trong bay, Quy Hạc mặc dù không muốn, nhưng mà nhưng lại không thể không tiếp tục hướng phía trước bay. Đang phi hành trong quá trình, Cát Di Phong nhìn một chút cái này không biết bao nhiêu thay mặt hổ bố, sau đó nói, "Phù Nhi, lần này thông ra mặc dù có chút hỗn độn, nhưng mà cái này cũng là vì tốt cho ngươi." Đối phương chính là đến từ tu duyên quốc đại tông môn tử đệ, tổ tiên cũng từng đi ra nguyên ánh tu sĩ, bây giờ cũng là cây đại không ngã, ngươi nếu là gả đi, tất nhiên sẽ trôi qua càng tốt hơn." Cát Di Phong nói xong lời này, vẫn tại quan sát vị này Tôn nét mặt Nhưng mà các phủ chỉ là một bộ nhẹ tựa gió mây dáng vẻ, trên mặt một chút nét mặt cũng không có, cũng không biết nàng nghe không nghe lọt hai lời nói của hắn. Thấy cảnh này, Cát Di phong thở dài, tiểu tử kia thích ai không tốt, hết lần này tới lần khác thích cái tính tình này lạnh lùng. Nếu là cái khác hầu bối, việc này đều tốt xử lý nhiều. Thay vào đó chính là Vương bắt nhìn xem đậu xanh, mắt đối mắt. Bây giờ hết rồi Mên ngông cổ điệu tâm trắng thiên nhiên, tu duyên quốc tay thì rời khỏi Nam Quốc nơi. Nam Quốc nơi mặc dù vắng vẻ, nhưng cũng là một viên không nhỏ địa bàn, cũng không phải đất cằn sỏi đá, vẫn còn có chút đặc sản chính là trước kia bị mênh mông cổ địa ngăn cản, nhường những kia đại năng bàn tay không tiến bảo. Chỉ cần Nguyên Anh cảnh đại có thể tới hay không, Thương Lan Tông đúng tu sĩ khác cũng không sợ, chỉ là ngoại hạ. Rất sớm trước kia, Thương Lan Tông chính là theo tu duyên quốc rời đi lúc kia bọn hắn cùng những tông môn khác tranh đoạt thất bại, bị ép rời khỏi cố hương. Bây giờ tại Nam quốc thật không dễ dàng đánh xuống cơ nghiệp, lại bị tu duyên quốc người theo dõi. Hạt dự, mọi thứ đều là mệt. Nhưng mà nếu lần này năng lực thông ra, như vậy bọn hắn cũng coi như có rồi ngoài viện, ngược lại là có thể lại vận hành một phen. Chỉ là hiện tại phiền là, thông ra đối tượng coi trọng các phù cái này nặng nề không vang. Này nếu là các phụ không đáp ứng, như vậy này thông ra rồi sẽ ra yêu thiêu thân A lần này các gì Phong mang các phụ ra đây, một mặt là xem xét nhiệt hải chuyện gì xảy ra, mà khác cũng là vì rồi khuyên bảo một chút các phụ, nhường nàng an an tâm tâm đến tu duyên quốc đi. Nhưng mà các phụ cái này, một ngày không nói ba câu nói tính tình, cũng làm cho các gì Phong rất đau đầu. Quy hẳn hướng về nhiệt hải trung tâm bay. Không bao lâu, bọn hắn đột nhiên cảm thấy một hồi mắt lạnh. Sau đó nhìn xuống dưới, lại trông thấy phía dưới lại có băng nổi. Ừm. Đây là chuyện gì xảy ra? Vì sao nhiệt hải bên trong có băng nổi? Cắt Di Phong trong lòng kinh hãi, vội vàng cẩn thận nhìn lại. Quả nhiên, kia trên mặt biển trôi nổi chính là băng nổi. To lớn băng nổi rất nhanh liền tan rã thành thủy, nhưng mà lập tức liền có mới băng nổi nâng lên. Này dường như có hai cố lực lượng đang tranh đấu, một phương sướng thôi, một phương mới lên lại. Ngay tại Cát Di Phong còn muốn tiến thêm một bước dò xét lúc, đột nhiên mặt nước kích thích một đạo bắc nước, một anh tuấn được không tưởng nổi người đứng ở bọt nước bên trên, rất không khách khí nói, "Thủy Tức Cung trọng địa, không phận sự cấm vào." Người tới chính là Yến thị vệ, hắn cảm thấy có tu sĩ kim Đan đang dò ngó nơi này, thế là đi lên ngăn cản. Chương 209. Cố nhân. Chương 209. Cố nhân. Yến thị vệ cực không khí Trong khi hắn nói chuyện, bốn phía thủy long phun trào, rất có một lời không hợp thì động thủ đổ dáng. Thấy cảnh này, Cát Di Phong hơi kinh hãi. Hắn vội vàng chắp tay một cái nói, "Đạo hữu xin chào, ta là Nam Quốc Thương Lan Tông trưởng lão, gần đây Nam Quốc có nhiều thời tiết dị tượng xảy ra, ta đến xem là tình huống thế nào. Như có mạo phạm, xin hãy tha lỗi." Hắn nói chuyện ngược lại là vô cùng khách khí, này dù sao cũng là người khác địa bàn. Hắn khách khí, thế nhưng yến thị vệ lại không khách khí với hắn, yến thị vệ lạnh lùng nói, "Thủy Tức Cung trong điểm, không phận sự cấm vào, nếu là còn lần nữa dừng lại, thì đừng trách ta không khách khí." Hắn nói xong, trong tay xuất hiện một viên vỏ sò. Này vỏ sò chính là Vô Thủy Nương Nương Linh Bảo, thủy mô bối. Bảo bối này có thể đánh ra thiên chưng hàn khí. Hàng khí này là có thể đông kết nguyên anh chí hàn chi khí. Đối phó chỉ là một tu sĩ kim đàn, vậy cũng đúng dễ như trở bàn tay. Bảo vật này bối vừa ra, các Di Phong cũng có chút chột dạ. Hắn ở đây trên bảo bối cảm nhận được tử vong nguy hiếp. thế là hắn lui lại một bước, nói ra, đạo hưu an tâm chớ rồi, ta cái này rời khỏi. Nói xong, hắn mang theo các phù liền muốn rời khỏi. Nhưng mà ngay lúc này, các phù lại là chầm chậm vào một chỗ không đậy, Cát Di Phong kêu nàng hai tiếng cũng không thấy nàng đáp lại. Sau đó Cát Di Phong thì hướng về các phủ chầm chậm vào chỗ nhìn sang. Cách đó không xa, Trương miệu chậm rãi từ từ đáp lấy mây trắng nhẹ nhàng đi lên. Hắn bị Quy Hạc hấp dẫn tới. Cái này tiên hạc, khí kinh hóa thành, là hi hữu chủng loại, nhìn thấy nó no bốn cánh trong ngay mắt, Trương miệu đã cảm thấy là thương lan tông người đến. Bởi vì tò mò, Trương miệu thì từ đáy biển bay đi lên. Sau đó đã nhìn thấy đứng ở Quy Hạc trên lưng Cát phủ. Hai người bốn mắt tương đối, Cát phủ khuôn mặt bình tĩnh. Chỉ là tại loại an tĩnh này bên trong, Trương Miểu thu hoạch rồi một chút linh căn kinh nghiệm. hiện tại tâm tình không thể Trương Miểu nghĩ như vậy đến. Trương Miệu đúng các phủ cười cười, sau đó nói: "Đã lâu không gặp, phủ tiểu tỷ." Đợi tầm 10 giây, các phủ mới mở miệng nói: "Đã lâu không gặp, Trương Miệu. Các phủ cái này nói chuyện lời nói, cả Kinh Cắt Di Phong con mắt cũng trừng lớn. Đây là hắn lần đầu tiên trông thấy các phủ đáp lại một vị ngoại nhân. Hắn vội vàng hướng về Trương Miệu nhìn lại, đây là một cái tuổi trẻ tu sĩ Kim Đan, đương nhiên, tu sĩ Kim Đan nhìn xem bề ngoài là nhìn không ra tuổi tác. Tiểu này, trẻ tuổi, là cho người cảm giác. Cắt Di Phong suy tư thật lâu, cũng chưa từng còn nhớ có như thế một vị thanh niên tài tuấn. Thế là hắn hỏi các phủ: Phù Nhi, ngươi biết vị này tu sĩ?" Cắt Phù nhẹ nhàng gật đầu, nhưng không có lên tiếng. Cắt Di Phong cũng biết nàng là không có khả năng giới thiệu Trương Miểu thế là chỉ có thể hỏi Trương Miểu, dám hỏi đồng đạo là tại sao biết nhà ta Hui Tôn. Tiễn thị vệ lúc này ngược lại là không lưu tình chút nào ngắt lời lời nói của bọn họ, nơi này không phải là các ngươi ôn chuyện chỗ, muốn ôn chuyện đi địa phương khác. Trương Miểu liếc mắt tiễn thị vệ một chút, thì không muốn cùng hắn tranh, thế là thì nói với Cắt Di Phong, là Cắt Di Phong cắt trưởng lão đi, lúc này nói rất dài dòng, không bằng chúng ta đi địa phương khác tâm sự. Cắt Di Phong tự nhiên là ngật ý, kết quả là một đoàn người bay đến dạn san hồ như tiến nhập khách sạn này bên trong. Khách sạn Trưởng Quý trông thấy Trương Miệu đến, với lại lại mang đến một vị tu sĩ kim đan cùng một vị nữ tu, tăng thêm bên ngoài còn kia thần dị linh thú. Hắn cũng không dám trì hoãn, lúc này chào hỏi mọi người ngồi xuống. Một đoàn người sau khi ngồi xuống, Trương Miệu liền nói, "Ta gọi Trương Miểu, từng tại Thương Lan Tông học tập qua một đoạn thời gian, sau đó vì bất ngờ rời khỏi Thương Lan Tông, bây giờ tính toán thì có hơn 20 năm không có trở về rồi." Lời nói của hắn ngượng cắt giông nao nao, sau đó liền không thể tiếp nói, "Ngươi có ý là, tại 20 năm trước ngươi từng tại Thương Lan Tông trải qua." Trông thấy Trương Miểu mỉm cười gật đầu. Cắt gì phong thì là trong lòng kinh hãi. 20 năm trước hắn có thể chưa từng nghe nói qua Thương Lan Tông có cái gì tu sĩ Kim Đan. Vậy đã nói rõ tu sĩ này 20 năm trước còn không phải Kim Đan kỳ. 20 năm trước không phải Kim Đan kỳ, lẽ nào là trúc cơ hậu kỳ? Thế nhưng Thương Lan Tông trúc cơ hậu kỳ, thậm chí là trúc cơ trùng kỳ hắn cơ bản cũng có ấn tượng, làm sao lại không biết vị này Trương miệu tu sĩ? Lẽ nào? Nghĩ đến đây, hắn không khỏi nhìn về phía các phủ. Các phủ hẳn là rõ ràng nhất. Chỉ là hiện tại các phủ chỉ là ngơ ngác nhìn Trương miệu, dường như không có nửa điểm muốn nói chuyện dáng vẻ. Ai nha, Hắn làm sao lại mang ra như thế một gấp chết người biển tôn hiện ra. Không bao lâu, Trương Quý bưng lên một ít bản điệu mỹ thực. Trương Miểu như giống như trước kia, hắn đem một khỏa da xanh vỏ xọ phóng tới cát phù trước mặt, sau đó nói, nếm thử cái này quýt bối, nó bắt đầu ăn, có quý hương vị. Bản điệu trở thành hoa quả ăn. Quýt bối đã bị té mở, lộ ra bên trong màu cam bối thịt, cái đồ chơi này cùng con hẫu có chút giống, đều là ăn sống. Hắn hương vị vị chua mang ngọt, rất là nhẹ nhàng khoan khoái ngon miệng. Cát phù nghe lời cầm lấy quýt bối ăn một, sau đó nàng mặt không thay đổi thả ra trong tay không vỏ xọ. Trương Miểu qua loa đợi một chút. Không có phát hiện có điểm kinh nghiệm rơi xuống, nhìn tới thứ này không hợp khẩu vị của nàng. Thế là hắn đem quất bùi lấy đi, thay đổi hải tảo muối bánh bao. Cái đồ chơi này tuy nói là bánh bao, kỳ thực càng giống là một loại bánh mì. Dùng bản địa đặc sản hải tảo mài thành phấn, sau đó lẫn vào nước biển, ngư dầu, ngọt bối chế thành bóng chính, hắn cảm giác hương mềm hơi ngọt, có một cố biển cả hương vị. Trương Miệu còn chu đáo đem đại bánh mì sẽ thành mì sợi bao, thuận tiện cắt phù kiếm ăn, nếu không cô nương này lại bởi vì xoắn làm sao ngậm ăn mà tự hỏi hồi lâu. Cắt phù ăn một viên hải tảo muối bánh bao, sau đó Trương Miểu thì nhận được 2 điểm kinh nghiệm phản hồi, không thể nói rồi. Nàng vô cùng thích cái này đồ ăn a. Tại Trương Miểu kiểu này gian lận tình huống dưới, các phủ tất cả yêu thích đều bị hắn mò được rõ ràng. Là một nữ sinh bị như thế vừa lòng đẹp ý chiếu cố lúc, nàng độ thiện cảm là từ từ đi lên trên. Bởi vì ngươi là, hiểu, nàng. Rất nhiều nam sĩ đều sẽ phản nàn, vì sao hắn đúng nữ thần của hắn đủ kiểu lấy lòng, tiến các loại món quà, giảng các loại chê cời, mùa đông khu lạnh hỏi ấm, mùa hè hóng gió quạt, mà nữ thần của mình lại đối với mình luôn luôn hờ hững sau đó bị một sẽ chỉ hát nhảy lưu manh tha đi. Rất đơn giản, bởi vì ngươi không hiểu, nàng. Nàng muốn không phải loại vật này, nàng tiếp nhận lễ vật của ngươi, cũng không đại biểu nàng tiếp nhận ngươi. Nàng muốn là nội tâm của nàng, hiểu ngươi. Nói trắng ra, ngươi chỉ là liễu cầu, mà cái đó giáp mới là nàng nam thần. Các phủ tư tưởng đơn thuần, phản ứng rất chậm. Nhiều khi muốn biểu đạt thứ gì đó cũng biểu đạt không ra, nhưng mà nếu có một người rất hiểu nàng, như vậy nàng tự nhiên đúng người kia rất có hảo cảm. Dường như là Trương Miệu giống nhau, hắn dường như hiểu rõ nàng tất cả yêu thích cùng hành vi, nàng muốn làm gì, ngay cả nàng hiểu rõ cũng thời điểm không biết, Trương Miểu luôn luôn có thể giúp nàng làm tốt. Dường như là một nữ nhân ngày nào đó tỉnh lại, nàng còn đang ở mơ mơ màng màng lúc, đột nhiên liền thấy một chùm màu đỏ hoa hồng ở trước mặt nàng. Sau đó lúc này, nàng trong đầu đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu, nếu buổi sáng có thể nhìn thấy hoa hồng đỏ liền tốt. Kết quả ngươi đoán thế nào? Lúc này vừa vẫn có một bó hoa hồng đỏ cắm ở trước mặt nàng. Khi mà nàng hiểu rõ đây đều là ngươi vì nàng chuẩn bị lúc, kia độ thiện cảm thì một chút vượt qua trần trời, đúng ngươi thích gây ấm. Mà nếu học sinh nam là dựa theo bình thường xáo lộ, tại nàng tỉnh lại trong nháy mắt đó, bày ở trước mặt là một bát béo ngậy nhiệt kiên diện. Nàng có thể phản ứng đầu tiên là Sáng sớm ăn như thế dầu mỡ thật được không? Có thể hay không trở nên béo? Hơn nữa cái này còn có quá ớt, hội trường đầu. Người đàn ông này thật không hiểu lòng của nàng. Nàng sẽ không cân nhắc, đây là học sinh nam hiểu rõ nàng thường xuyên tuột huyết áp, mà đặc biệt vì nàng chuẩn bị nhiệt lượng phần món ăn. Trương miệu cũng chỉ có trên người cất phù, thông qua nàng rơi xuống điểm kinh nghiệm đến thu thập nàng yêu thích, nữ nhân khác hắn cũng không có đạt được qua kiểu này phản hồi. Cát Di Phong nhìn Trương Miểu không ngừng đốt ăn, lại nhìn Trương Miểu đem cất phù không thích ăn đồ vật loại bỏ, cuối cùng chỉ để lại mấy thứ nàng thích. Hắn vừa mới bắt đầu còn không hiểu là chuyện gì xảy ra, đợi đến hắn nhìn thấy chính mình Huyền Tôn nữ lại xưa nay chưa từng thấy lộ ra một cái mỉm cười lúc, hắn đột nhiên hít sâu một hơi. Kẻ này khủng bố như vậy, hắn như thế sẽ lấy hảo nữ hải từ sao? Giới thời điểm này, lão đầu nhi đột nhiên đã hiểu rồi cái gì. Cắt phù nhiều năm như vậy không có gả, không phải là bởi vì hắn đi. Nghĩ đến đây, lão đầu nhi lần nữa cẩn thận quan sát chứng hiểu. Người này dáng vẻ đường đường, tướng mạo coi như là đúng quy định. Chẳng qua tuổi còn trẻ có thể tấn thăng kim đan, hắn thiên tư tất nhiên coi như không tệ, hơn nữa còn có nhất định guối cảnh. Nếu không hắn cũng làm không đến tấn thăng thiên tài địa bảo. Thế là hắn do dự một chút hỏi, không biết Trương Đạo Hữu bây giờ tại tu hành nơi nào. Trương Miểu trả lời, tại Tu duyên quốc Bất Quy thành phi lai tông tu hành. Lao đầu nhi lật đầu, còn nói, dựa theo đạo hữu tu vi, cũng hẳn là tông môn trưởng Lao trước đi. Trương Miểu lại là trả lời, nói, trưởng lão không có lên làm, chỉ là trưởng môn sư đệ mà thôi. Hắn suy nghĩ một lúc nằm trên giường không dậy nổi sư huynh, cũng không biết sư huynh hiện tại thế nào, trước mùa đông còn tưởng rằng hắn đỉnh không đi qua, nghĩ không ra hắn quả thực là đỉnh đến đây. Mà lời này tại cắt di phong trong thai, lại là có khác giải thích. Một vị Kim Đan kỳ tu sĩ không có trộn lẫn đến trưởng lão, vậy nói rõ cái gì? Này tông môn Kim Đan trưởng lao không ít, đến mức tu vi quá kém còn không đợi kịp. Trương Miểu tuổi còn trẻ, mặc dù là tu vi đủ rồi, nhưng mà hắn là lý lịch chưa đủ, còn tưởng là không trưởng thành lão. Vậy nói rõ này tông môn quy mô không nhỏ a. Với lại hắn nói hắn là trưởng môn sư đệ, dựa theo tuổi của hắn cấp, dựa theo hắn tu hành tốc độ, kia tất nhiên có thiên tư kinh người, được phá cách thu làm trưởng môn sư đệ thì bởi vì là trưởng môn sư đệ, hắn có thể lấy được trước sư môn tài nguyên, nghiêng, đi đầu tấn Nghĩ đến đây, Cát Di Phong nhìn ánh mắt cũng có chút biến hóa. Người này, thoạt thoạt là cao cấp tông môn hạt tâm đệ tử a. Hắn tiền đồ bất khả hạn lượng, về sau tất nhiên có thể biến thành tông môn trụ cột vút vàng. Mà coi trọng các phủ vị kia đại tông môn đệ tử, lúc này cũng bất quá là chút cơ hậu kỳ, còn đang ở xếp hàng chờ thiên tài địa bảo phân phối, ở sau đó 50 năm trong phòng sợ là rất khó tấn thăng kim đan. Nay vừa có so sánh, cắt gì phong thì có rồi mới tâm tư. Hiện tại Thương Lan tông nhân tài hiếm tàn. Trước đây nuôi dưỡng một cắt minh tấn đan, lại không nghĩ tới người kia cùng địch nhân rồi. Cái này khiến bọn hắn mấy trăm năm quy hoạch bản vô quy, cũng làm cho hắn ở đây tông môn hy vọng đại giảm. Tại thời gian kế tiếp bên trong, hắn đã không thể nào đang vì mình ra tộc trải đường, lại đem tấn thăng kim đan danh ngạch cho người nhà họ Các. Do đó, hắn mới bước thiết cần một cường đại ngoại viện. Do đó, hắn mới suy xét thông ra con đường này. Hiện tại xem ra, nếu có thể cùng vị này trương tu sĩ thông ra, như vậy hắn tất cả dự định cũng thuận lý thành trương. Có một vị xuất sinh tu duyên quốc đại tông môn hạch tâm đệ tử kim đan kỳ cháu rể, cái này đem là bậc nào ra sức ngoại viện a. Ngay không vẹn vẹn là đại biểu cho một vị tu sĩ kim đan, còn đại biểu bên trong vị này tu sĩ kim đan phía sau tông môn. Đây chính là không còn gì tốt hơn dễ hiện. Nghĩ thông suốt điểm ấy, Cắt Di Phong nhìn Trương Miểu ánh mắt như là nhiệt hải thủy giống nhau ôn hòa, ngữ khí của hắn thì không khỏi hòa ái rất nhiều, nhìn hai vị người trẻ tuổi chuyển động cùng nhau thì cao hứng rất nhiều. Trêu chọc, rồi một hồi cắt phủ, Trương Miểu mới quay đầu lại hỏi Cắt Di Phong: "Cắt trưởng lão, ngươi lần này tới này là không biết có chuyện gì?" Nghe thấy lời này, Cắt Di Phong sắc mặt thì ngưng chọc lên, hắn nói: "Bây giờ tại Nam Quốc nơi đã xảy ra đại diện tích khô hạn cùng rét lạnh, chúng ta hoài nghi là nhiệt hải xảy ra vấn đề, vì vậy liền đến xem xét là tình huống thế nào." Hắn nói xong, liền đem Nam Quốc phát sinh thời tiết tình huống dị thường nói cho Trương Miểu Trương Miểu cũng là tại Nam quốc trái qua thời gian rất lâu rồi, hắn đúng Nam Cốc địa lý hiểu rõ rất rõ ràng. Đợi đến Cát Di Phong tiểu nói này, sắc mặt của hắn thì ngưng chọc lên. Hắn vạn lần không ngờ, hắn lần này chữa trị, vậy mà sẽ đúng ở ngoài ngàn dặm Nam quốc sinh thái đã xảy ra lớn như thế ảnh hưởng. Tại thời khắc này, hắn mới hiểu được rồi đời trước nghe nói câu nói kia, Nam Thái Bình Dương một con bướm bố cánh, liền có thể dẫn phát Tây Thái Bình Dương một hồi phong bạo. Thế giới là như thế chắc chẽ, cứ thế ở ngoài ngàn dặm môi trường cũng sẽ bị nơi này chuyện đã xảy ra ảnh hưởng. vì chị người, cam đảm đem vô thủy nương nương cùng này phương địa dung hợp một thể. Sau đó mượn dùng thiên địa chi lực cho nương nương chữa bệnh. Mà ở trong quá trình này, Trương Miệu là một chút cũng không nghĩ tới ở ngoài nạn giảm tình huống. Nghe được các di phòng, Trương Miểu trầm mặt thật lâu, qua một hồi lâu, hắn mới nói, "Ngươi nói tình huống ta biết rồi, hiện tại nơi này đúng là đã xảy ra một chút sự tình, không quá nhanh thì tầm 5-3 tháng, chầm thi nửa năm một năm, tình huống nơi này rồi sẽ trở về hình dáng ban đầu, nam quốc môi trường cũng sẽ biến tốt, điểm ấy xin ngươi yên tâm." Cũng may kiểu này phá hoại không phải mãi mãi đợi đến vô thủy nương nương khỏi bệnh rồi, chỗ này khí hậu môi trường sẽ từng bước khôi phục, nam quốc bên ấy nhận ảnh hưởng cũng sẽ biến mất. Nghe thấy Trương Miệu lời nói, Cát Di Phong như có điều suy nghĩ ra đầu, nhìn tới cái này Trương Tu sĩ cũng là có phần tham dự trong đó. Hắn cũng không có xâm nhập quá sâu đến hỏi chuyện gì xảy ra, có đồ vật không hiểu chính là kết quả tốt nhất. Dù sao chuyện này không phải vĩnh cửu ảnh hưởng Nam Quốc là được, này một năm dưới vấn đề, khổ một khổ phía dưới bách tính là được đạt được Trương Miểu đáp lại, Cát Di Phong ngược lại là an tâm không ít, tiểu này đại tông môn hạch tâm đệ tử, là sẽ không lừa hắn, kiểu này xa xôi môn phái nhỏ. Chỉ là hắn có chút hiếu kỳ, tất nhiên hắn tiến nhập đại tông môn, như vậy trước kia hắn ở đây Nam Quốc là thân phận gì? Chờ trở lại Thương Lan tông Hắn tất nhiên phải thật tốt tra một chút cái này Trương Miệu tu sĩ nội tình. Ngay tại Cát Di Phong suy nghĩ lung tung lúc, tất cả dặn san hô nhiệt hải đột nhiên rung động, giống như đã xảy ra động đất giống như. Trong khách sạn Trương Miệu trong lòng bọn họ dần mình, trong lòng chỉ có một suy nghĩ: Xảy ra chuyện lớn. Chương 210: Bạch Sa Tôn giả. Chương 210: Bạch Sa Tôn giả. Trận này đất rung núi chuyển kinh động đến Trương Miểu, hắn sắc mặt hơi đổi một chút, nói: "Không tốt, kim châm của ta." Nói xong, hắn ngay lập tức lái Bạch Vân Phi ra san hô hải, hướng về hắn kim châm ở chỗ đó bay đi. Mà hắn như thế vừa bay, Cát Phủ cũng không biết nghĩ như thế nào, nàng thì nhảy lên quy hạc, đi theo Trương Miểu bay ra ngoài. Trương Miểu bay đến Hắn Kim Trâm ở chỗ đó, trải qua một phen kiểm tra, hắn thì nhẹ nhàng thở ra, Hắn Kim Trâm bị phong thủy lực lượng giam cầm, căn bản không có mấy may bông lòng. Hắn nhẹ nhàng thở ra, sau đó chỉ nghe thấy một hồi hạc kêu thanh âm, tiếp lấy đã nhìn thấy quy hạc trở đi Cát Phủ bay tới. "Sao ngươi lại tới đây?" Trương Miệu có chút ngoài ý muốn mà hỏi. Chẳng qua Cát Phủ không nói gì, nàng chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhìn Trương Miểu, ai cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì. Sau đó lúc này, Cát Di phong mới vội vàng đuổi đi lên. Hắn chưa từng học qua chuyên môn phi hành thuật, tốc độ phi hành tự nhiên không đội kịp Trương Miệu, thậm chí ngay cả Quy Học thì không đội kịp đến nơi này. các Di Phong mới nhìn rõ trong biển kim trầm, hắn ngẩn người, nói: "Đây là cái gì? Là kim truy sao?" Cắt gia giữ nhà pháp bảo chính là kim truy, còn chưa được Trương Miệu trả lời, thiên địa lại xảy ra một chút chấn động, sau đó Trương Miệu chỉ nghe thấy một thanh âm vang lên triệt nhiệt hải từng giống: "Vô Thủy, của ta cho yêu, ta tới đón cưới ngươi." Một tiếng này gầm rú hù dọa hải khiếu vô số, tất cả thiên địa cũng vì thế mà chấn động, tiếp lấy Trương Miểu đã nhìn thấy một đoàn to lớn sa hướng về thủy tức cung phương hướng đi mà ở bọn này xa Ngư Trung ương, thì là một đầu to lớn đầu đúa cá mập trở đi một hùng tráng nam nhân. Người này mặc rộng lớn áo bào, tóc trên đầu như là mì tôm giống nhau quăn xoắn mà tung bay, hắn có một đôi thâm thúy con mắt, miệng rộng mà mũi thẳng, cởi trần ngực là thật dày xen ngực hào đây là một cường giả người. Cũng là một nguyên anh cao thủ, xem ra dường như cũng là một con đại yêu thành đạo. Hắn một tiếng này gầm rú, Dương Thủy Tức cung yến thị vệ sắc mặt đại biến, hắn lầm bẩm nói, sao bị cái này lão Sa Ngư tìm tới cửa. Trong lòng của hắn mình, lúc này lên, đại địch đột kích, chuẩn bị ứng chiến. Theo hắn triệu hoán, các lộ bảo hộ nương nương nhân viên thì chạy tới. Ngay tại bầu không khí như thế này bên trong, sang Ngư chúng cường thế xâm nhập hải vực gần thủy tức cung, rất hung ác đem thủy tức cung cho bao vây lại, đối thủy tức cung cá mập nhìn chằm chằm nhìn lại. Lúc này Liên thị vệ thì đứng ra, hắn mặt tâm trầm, đối cái đó cùng giả nam nhân không kiêu ngạo không tự tin nói, "Bạch Sa tôn giả, ngài không tại Nam Hải đợi, vì sao đến ta nhiệt hải? Ngài lẽ nào sẽ không sợ nương nương ra tay đối phó ngươi sao?" Nghe thấy lời này, kia cùng giả nam tử, cũng là Bạch xa tôn giả. Hắn cười ha ha một tiếng, nói, "Ta lần này đến chính là vì thấy Vô Thủy ta muốn để Vô Thủy hiểu rõ tâm ý của ta, ta là tới hắn." Nghe thấy lời này, Vốn là thầm mến nương nương yến thị vệ ở đâu như được, hắn lúc này liền nói, nương nương cùng ngươi không phải người một đường, ngươi vì sao muốn đuổi theo không tha? Với lại nương nương thì rõ ràng từ chối ngươi rồi, ngươi không muốn không biết tốt xấu. Yến thị vệ nhường Bạch Sa Tôn giả rất tức tối, hắn hứ một ngụm, chỉ vào yến thị vệ nói, ngươi cái trường vây cá nương nương hằng, ta cùng vô thủy biết nhau lúc, ngươi còn không biết là nơi nào quỷ nước. Ngươi một cái hạ nhân, còn có cho chủ tử làm chủ đạo lý. Ngươi lại mau mau tránh ra, nếu không lầm lương thần cắt nhặt của ta, ta muốn để ngươi thành thủi hạ ta Hắn cùng giáp căn bản không nể mặt thị vệ. Ma Yến thị vệ cũng bị hắn Tô Tục Lục nhã đến sắc mặt thanh hồng. Tiếp lấy hắn khẽ cắn môi nói, ngươi nếu là không đi, vậy thì đừng trách ta vô tình. Nói xong, hắn giơ lên trong tay thủy mơ bối, một đạo băng hàn chi khí bay ra, hướng về Bạch Sa tôn giả liền đánh tới. Ngay Bạch Sa tôn giả trông thấy đạo này hàn khí bất tới, hắn thì đã hiểu đạo này không khí lạnh lợi hại, nếu là bị hàn khí này đánh trúng, hắn nguyên anh đều sẽ bị đông lạnh lên, tư vị cũng không tốt bị. Nhưng mà hắn lạ giả hắn cười đáp, nếu là nương nương tự mình cầm thủy mơ bối, ta vẫn còn tránh lui mấy phần. Chẳng qua bây giờ thì ngươi cái này không phải người không yêu tiểu Bạch kiếm cầm. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn người có mấy phần chất lượng. Tiếng nói của hắn rơi xuống, nhưng cũng rút ra bản thân linh bảo, phá lãng phân thủy đạo. Bảo đao thông linh, ngay lập tức thả ra một đạo đạo khí, hướng về kia đạo hàn khí chém qua thứ. Bạch Sa Tôn giả chính là Nam Hải một cái cá mập trắng đắc đạo, đây vô thủy nương nương muốn chế rồi 3600 năm. Là mẹ nương đã thành tiểu nguyên anh thời điểm, hắn mới là vừa mới bước vào kim đan. Vì nương nương cũng là tại Nam Hải đắc đạo, nàng cũng từng ở Nam Hải trải qua một đoạn thời gian rất dài. Lúc kia, đầu này Sa ngư tinh thủy mê nương, nương có câu nữ giả hơn 3000 tuổi, đứng hàng ban. Vừa mới Kim Đan Sa Ngư Tinh liền nghĩ đi đầu này, mượn núi Trung Nam làm lối tắt lên làm quan, nếu là cùng Nương Nương kết thành đạo lữ vợ chồng, như vậy hắn thành tiểu Nguyên Anh cũng là ở trong tầm tay. Mang cái này, cao thượng, mộng tưởng, Sa Ngư Tinh vất hết óc tiến tới Nương Nương bên cạnh. Khi ngươi không màng Nương Nương thân thể lúc, Nương Nương người này hay là vô cùng bình dị gần uý. Nhưng ngươi cùng Nương Nương làm rõ muốn phát triển thêm một bước. Lúc. lúc này Nương Nương thì giống Lâm Bảo, yêu đương sợ hai trứng, giống nhau, trực tiếp đúng ngươi cự tuyệt ở ngoài cửa, còn có thể tiến ngươi rời khỏi ở ngoài nàng rảnh. Cá mập tinh là thông minh linh lợi, hắn không có trước tiên bại lộ mục đích của mình chẳng qua là khi một nương nương đáng giá tân nhiệm quan thị vệ đúng vậy, năm đó Cá Mập Trắng Tinh cũng là nương nương quan thị vệ, bảo hộ lấy nương nương an toàn. Sau đó, theo thời gian trôi qua, Bạch Sa thị vệ thực lực thì dần dần tinh tiến, hắn liền bắt đầu suy xét có phải hay không muốn cùng nương nương phát triển thêm một bước quan hệ, biến thành nương nương khách quý. Thế nhưng nương nương là sợ cưới này Cá Mập Trắng Tinh nghĩ tới nghĩ lui, thì không có có một biện pháp tốt nhất. Kết quả là, Cá Mập Trắng Tinh dự định đi thật lại đi tâm. Hắn muốn đem gạo nấu thành cơm, lên xe trước lại mua vé bổ sung. Thế là, hắn khắp nơi tìm Nam Hải, trả lại hắn tìm được rồi giống nhau bảo bối tốt, Thủy Tĩnh Dương Hoa. Này nói cái đồ chơi này chỉ cần nữ nhân ăn, liền không có không nghĩ thông thiếu. Đến lúc đó Cá Mập Trắng Tinh thì thừa cơ mà bảo, chẳng phải là chuyện tốt là được. Sau đó, sau đó Cá Mập Trắng Tinh thì sử dụng chức vụ chi tiện, đem cái đồ chơi này để vào nương nương bánh ngọt bên trong, tiếp lấy thì lặng chờ tin lành đáng tiếc là, Cá Mập Trắng Tinh là thực sự không hiểu nương nương chứng cùng hàn uy lực. Nay thủy tính dương hoa thuộc về âm hạ mang hỏa chi dược, thuộc về hổ làng chi dược bên trong hộ lang chi dược. Nó có thể đốt lên âm khí, bất ngờ phát dương hỏa, đạt tới nhiên tình hiệu quả. Bình thường nữ tính ăn, tự nhiên là tuổi khô lửa bốc, khó mà tự chế. Liền xem như tu ăn cũng là hiệu quả cực mạnh, vì tu sĩ âm khí cùng mạnh to lớn hơn. Sau đó, cái đồ chơi này liền bị âm khí tích tụ, có chứng cung Hàn Nương nương ăn đây là cái gì? Đây là dùng một chậu nước lạnh đi rọi tắt Thái Dương. Thái Dương không chỉ không có bị rọi tắt, còn có thể phản kháng được càng thêm kịch liệt. Không ngoài dự đoán, Nương Nương chứng cung Hàn lần nữa đại bạo phát, một chút liền đem Nương Nương dạy vào đến chết đi sống lại. Mà ở bên ngoài nghe góp tưởng cá mập trắng tinh lại tưởng rằng về dược hiệu đến rồi, giờ phút này Nương Nương chính cần một vị cường nam nhân giải độc. Thế là hắn liền chui vào nương tầm cung của mẹ. Ha <cười> không cần phải nói cảm mập trắng tinh bị đánh được kim đan kem chút phá thoái, toàn thân xương cốt đứa gãy, nội tạng lệch vị trí, trực tiếp bước vào sắp chết trạng thái. Nếu không phải khi đó Nương Nương thật là bị cung hàn dạy vào đến đau đến không muốn sống, cũng không có công phu đi giải quyết Sa Ngư Tinh, nơi nào còn có Sa Ngư Tinh chạy chối chết cơ hội. Sa Ngư Tinh thừa dịp Nương Nương đau lăn lộn, chính hắn dùng lực lượng cuối cùng chạy ra cung điện, lướt vào. Lần này, Sa Ngư Tinh hành động như Nương Nương chứng cung hàn càng phát ra nghiêm trọng. Xem bệnh đại phu lúc đầu, cho ra một đề nghị, Nương Nương đi nhiệt hải ở lại, dùng nhiệt hải nóng tới áp chế trong cơ thể nàng hàn độc. Nương Nương bị buộc không có cách, nàng trong đêm dọn đi rồi Nhiệt Hải, tại Nhiệt Hải định cư lại. Thì bởi vì như thế, cá mập trắng tinh nhặt được một cái mạng. Vì cá mập trắng tinh sự việc, Nương Nương càng thêm sợ cưới, vì vậy lúc trước Trương Miểu đề nghị tìm đạo lữ lúc, mới bị Nương Nương ra tay trồng thương. Sau đó Giang Sa Ngư tinh lại có cảnh ngộ, lúc này mới tấn thăng rồi Nguyên Anh. Chờ hắn tấn thăng Nguyên Anh về sau, hắn lại cảm thấy hắn được rồi, thế là hắn lại đi tìm Nương Nương cầu hôn. Sau đó hắn lại bị Nương Nương đánh cho một trận, chật vật đạo cậu. Nương Nương thành đạo so với hắn sớm hơn 3000 năm, há lại hắn cái này Tân Tân Nguyên Anh năng lực căn bản. Hôm nay, hắn đạt được một tin tức Thông Thiên Tường nương nương cơ thể kỳ biến, dường như rơi vào trạng thái ngủ say. Hắn sau khi lấy được tin tức này, lại cẩn thận nghiệm chứng sau. Lần này, hắn mới đánh bạo đến, cầu thân. Hắn cũng không tin, lần này còn không thể đem gạo nấu thành cơm, trực tiếp cùng Nương Nương kết thành đạo lử. Phá Lãng phân thủy đao hướng về Hàn Khí chém tới, Hàn Quang cùng đao quang va chạm cùng nhau, trong nháy mắt cả hai cũng trố mũi. Thấy cảnh này, Bạch Sa Tôn giả cười ha ha một tiếng, lớn tiếng nói, người trẻ tuổi, cầm Nương Nương linh bảo, ngươi không dùng được a. Nói xong, hắn cầm lên trường đao, nhanh chóng lên, hướng về yến thị vệ nặng nghề chém qua thứ. Tiến thị vệ cũng không cam chịu yếu thế, hắn tiếp tục niệm động chú văn, dẫn động vỏ sò bên trong hàn khí bao trùm trên người mình. Tiếp lấy trên lưng hắn vây lưng mở ra, đây vốn là dùng để giải nhiệt vây lưng, giờ phút này lại nghịch chuyển công hiệu, bắt đầu hấp thụ không khí lạnh lực lượng. Tại thời khắc này, tiến thị vệ thống khổ gầm nhẹ một tiếng, tiếp lấy hắn toàn thân đại biến, cơ thể trở thành như là băng cứng giống nhau màu xanh thẳm, cơ thể thì bành trướng đến một trượng năm thước, tiếp lấy hắn vung tay một cái, một cái băng đúc trường mâu thì xuất hiện ở trong tay của hắn. Tại thời khắc này, thị vệ sử dụng bí pháp hấp thu thủy mâu bối trong tiên trầm khí. Những thứ này cuồng bạo hàn khí xâm nhập trong cơ thể của hắn, mang cho hắn lực lượng cường đại, nhưng mà đồng thời thì mang cho hắn thống khổ to lớn. Cái này, là cái này Nương Nương cảm nhận được đau khổ sao? Không, Nương Nương cảm nhận được đau khổ thắng ta ngàn lần, điểm ấy đau khổ lại được cho cái gì? Nghĩ đến đây, yến thị vệ trên mặt xuất hiện không bình thường ngẩng hồng, dường như cơ thể thống khổ to lớn không hề có mang đến cho hắn gánh vác, mà là mang đến cho hắn vui thích. Này, đây chính là cùng Nương Nương cùng khoản đau khổ a. Nếu vui vẻ không xứng cùng nhau cùng hưởng, thống khổ như vậy ta nguyện ý cùng Nương Nương chia sẻ. Tiến thị vệ giờ phút này nội tâm thông suốt, ánh mắt của hắn trở nên thanh minh vô cùng, căn bản không để ý hướng hắn bổ tới chúng đao, mà là động thân nắm mâu, hướng về Bạch Sa Tôn giả đột nhiên đâm tới. Hắn giờ phút này chính là thiên châm hàn khí vận dẫn, tiểu này không muốn sống đấu pháp cũng làm cho Bạch Sa Tôn giả trong lòng giận mình. Hắn một đao kia có thể chém chết này không biết sống chết tiểu Bạch Kiếm, nhưng mà này không biết sống chết tiểu Bạch kiểm cũng sẽ đâm chúng chính mình, sau đó thiên châm hàn khí rồi sẽ bước vào trong thân thể của hắn đây là một loại dùng mệnh đổi thương đấu pháp. Bạch Sa Tôn giả nhíu mày, thầm nghĩ đến, này thấp tiểu Bạch Kiếm muốn dùng mạng mình đổi ta bị thương, bằng hắn cũng sướng. Kỳ thực còn có một cái nguyên nhân là thiên châm hàn khí nhập thể sẽ phi thường đau khổ, sẽ giống trong thân thể bị nghìn vạn lần căn tinh tế kim châm cứu không ngừng kim châm giống nhau. Loại thống khổ này hắn nếm qua một lần, sau đó liền rốt cuộc không nghi thử. Do đó, Bạch Sa Tôn giả thu hồi công kích, quay người né tránh rồi yến thị vệ một đâm. Thế nhưng yến thị vệ nơi nào sẽ buông tha hắn, hắn toàn thân băng hàn, lần nữa định thương đâm thẳng, băng hàn trường mâu lần nữa hướng về Bạch Sa Tôn giả đâm tới. Tại thời khắc này, Bạch Sa Tôn giả trong mắt yến thị vệ nhìn thấy nồng đậm tử khí, nồng đậm hung ác, còn có nồng đậm yêu thương. Thấy cảnh này, Bạch Sa Tôn giả đầu tiên là sức sợ tiếp lấy hắn, à, cười một tiếng, có chút không dám tin nói, mà "Nói nó, ta liền nói đấy, ngươi mẹ nó thì giống như ta thích nữ nhân kia là đi." Ha ha ha, ha ha ha, ta đã nói rồi, cái nào quan thị vệ sẽ không thích nàng, cái nào quan thị vệ năng lực không thích nàng. Bạch Sa Tôn giả ha ha nở nụ cười, tại trong giọng nói của hắn, dường như có một loại bị nhận đồng khoái ý, nhưng mà tiếp xuống hắn lời nói xoay chuyển, lạnh lùng nói, "Chỉ bằng ngươi một độc trưởng với cá, vẻ mặt nhà của gây lọ bằng, cũng xứng giống như ta thích nữ nương, nương." Trên mặt của hắn lộ ra nồng đậm sát khí, tại thời khắc này, đố kỵ nhường hắn hoàn toàn thay đổi, ghen tuông cảm an đại náo của hắn. Một điên cuồng suy nghĩ ở trong đầu hắn không ngừng tôn ra. Hắn cũng xứng. hắn cũng xứng. Hắn dựa vào cái gì phối? Nương nương là của ta, cũng chỉ có thể là ta. Tại thời khắc này, hắn đột nhiên không nghĩ nẽ tránh yến thị vệ công kích, bởi vì hắn muốn giết người này. Trưởng đao nặng nghề chạm tại băng hàn trường mâu bên trên, trong nháy mắt đem băng hàn trưởng mâu chặt đứt. Băng nhận bị đoạn, yến thị vệ lại không có bất kỳ cái gì hoảng hốt lo sợ, ngược lại trên mặt lộ ra một tiêu được như ý khoái ý này, trưởng mâu đoạn không ngừng sao cũng được, chủ yếu là tiên châm hàn khí có thể đánh trúng bạch sa tôn giả là được. Hàn khí như nguyện sông vào bạch sa tôn giả thể nội, Nhưng Bạch Sa Tôn giả trên mặt hiện lên một tia đau khổ. Nhưng mà Bạch Sa Tôn giả chường đau, nhưng cũng nặng nề cho em yến thị vệ cơ thể. Lực lượng cùng bạo vạch tìm tòi yến thị vệ cơ thể, trong nháy mắt đưa hắn kim đan đánh ra đối mặt Nguyên Anh tu sĩ công kích, yến thị vệ căn bản không phải kẻ địch nổi. Kim đan bay ra, yến thị vệ một kích cuối cùng thì đánh tới, đó chính là kim đan tự bạo. Tu sĩ kim đan một kích cuối cùng, thường thường chính là kim đan tự bạo. Nay tự bạo uy lực thế, nhưng phi thường kinh người, liền xem như Nguyên Anh tu sĩ, nếu là chặt chẽ vững vàng ăn kim đan tự bạo, cũng muốn bản thân bị trọng thương. Nhưng mà ngay lúc này Giữa thiên địa đột nhiên chuyển đến thở dài một tiếng, thủy tức cung phủ cận nước biển đột nhiên phun trào lên, mấy chục cái vòng xoáy dâng lên, một đạo khổng lồ khí tức sinh ra, hướng về yến thị vệ cuốn đi. Cố khí tức này vừa ra, Trương miệu sắc mặt hơi đổi một chút. Hán vội vàng nói, "Không tốt, Nương Nương đây là muốn xuất thủ. Giờ phút này ra tay, nếu là đánh tức chính mình, như vậy trận này chữa trị thì phí công nông sức. Nương Nương ra tay, có rất lớn xác suất bừng tỉnh chính mình, chỉ cần nàng theo giả chết bên trong tỉnh lại, như vậy nàng cùng giữa thiên địa liên hệ liền sẽ đoạn, này dựa vào tất cả nhiệt hại chữa trị rồi sẽ phí công nông sức. Chứng bệnh chưa trừ diệt, tất bị phản phệ. Này chứng cung Hàn chẳng nhưng không biết chi tốt, còn có thể càng thêm nghiêm trọng. Đến lúc đó cho dù một lần nữa thiên địa chữa trị, vậy cũng đúng không làm sao hơn vậy. Chương 211. Đối sách. Chương 211, đối sách. Chương Miểu đội vạn quát, Nương Nương không thể. Người không thể tỉnh lại. Hắn lời này vừa ra, tất cả nhiệt hải ngay lập tức gió nổi mây phun mây đen dày đặc, một thanh âm tức giận vang lên, "Không được, hôm nay ta muốn giết cái này vô lễ cá mập con ngư." Nương Nương nhường Bạch Sa Tôn giả hơi kinh hãi, chẳng qua hắn lập tức tỉnh táo lại, cười lạnh nói, "Nương Nương, ngươi cũng đừng có khoe khoang rồi, mặc dù ta không rõ ràng lắm ngươi đang làm gì." Nhưng mà ta biết ngươi là không thể di chuyển. Ngươi nếu là không thể di chuyển, như vậy ngươi thì vì nguyên anh thân thể, như thế nào lại là đối thủ của ta? Ngươi không bằng đi theo ta, biến thành bạn lữ của ta, ngươi chứng cung hàn, ta tự nhiên sẽ giúp ngươi chữa khỏi. Nghe Bạch Sa tôn giả lời nói, Nương Nương thì là lạnh lùng nói, "Bạch Sa, xem ra hôm nay không cho ngươi một chút màu sắc nhìn một cái, ngươi là không biết trời cao đất rộng." Nương Nương vừa dứt lời, trung quanh thủy thế lại biến, dây đặc tiếng sấm vang lên, vòng xoáy khổng lồ tạo ra, một bộ thiên điểu tương vòng, tận thế dáng vẻ Tại thời khắc này, Trương Miệu trong lòng cũng sốt ruột, hắn thầm mắng một tiếng, này chưa trưởng thành nương nương vẫn đúng là không ngừng người, bất lo. Vô thủy nương nương nếu là thật sự không nghe quên ngàn, sử sốt muốn như là điều khiển thân thể chính mình giống như làm việc hoàn cảnh xung quanh, như vậy thân thể của hắn nhất định sẽ thức tỉnh. Cái này như là mỗi lúc, thuốc tê đột nhiên mất đi hiệu lực, bệnh nhân muốn thức tỉnh giống như. Bệnh nhân thức tỉnh giờ khắc này, chính là bệnh nhân sẽ ra đại nguy cơ lúc. Liên xem như bác sĩ phụ trách kỹ thuật siêu còn bảo vệ bệnh nhân, bệnh nhân này cũng sẽ hậu hoạn vô tận. Hiện tại Trương Miểu chính là cái này tình huống. Hắn ngay lập tức suy tư, nghĩ làm sao bù đắp. Tiếp theo Trong đầu hắn liên quan loé lên, sau đó nghĩ đến, tất nhiên thiên địa này cùng Nương Nương liên hợp một thể, như vậy ta đúng Nương Nương ra tay, cũng có thể có thể ảnh hưởng thiên địa mới là. Muốn không cho chữa trị phí công nhọc sức, chủ yếu nhất chính là không thể để cho Nương Nương cùng phương thiên địa này tách ra kết nối. Nương Nương nếu cùng cái này ra ngư tinh đạo thủ, như vậy hai cái nguyên anh tu sĩ đại chiến tất nhiên sẽ dẫn tới trung quanh phong thủy biến hóa. Nếu là phong thủy đã xảy ra thay đổi cực lớn, như vậy Nương Nương thì vô cùng có khả năng bị thiên địa bán ra. Nhưng mà, nhưng mà nếu đúng Nương Nương dưới thân thể trầm, như vậy là không phải cũng có thể ổn định phương thiên địa này phong thủy chi khí. Triệu Dụy tác dụng là hai bên, trước kia là dựa vào nhìn đem nương nương chiếu rọi đến thiên địa, nhường thiên địa cho nương nương chữa bệnh. Mà bây giờ trái lại, tại nương nương trên thân thể thi trầm, ổn định nương nương thể nội khí, có phải hay không cũng có thể ổn định ngoại giới phong thủy chi khí. Ý nghĩ này là vô cùng có khả năng thành lập. Trương Miểu trầm tư một lát, đột nhiên hướng về thủy tức cung đi đi. Lúc này, nương nương đã khống chế nước biển, cùng Bạch xa Tôn giả đánh lên. Vì không có cơ thể, nương nương chỉ có thể dùng linh thức khống chế hoàn cảnh chung quanh hướng phía Bạch Sa Tôn giả công kích. Cũng may giờ phút này nàng hay là cùng chung quanh thiên địa dung hợp làm một này hoàn cảnh chung quanh nàng thao túng phạng phất là làm việc cánh tay của mình giống như như vậy tự nhiên. Không có cơ thể. Ừ, này nhiệt hải chính là cơ thể của ta. Vô thủy nương nương nghĩ như vậy đến. Tại thời khắc này, nàng cũng có chút nhẹ nhàng. Làm việc một vùng biển, đem phương thiên địa này xem như thân thể chính mình sử dụng, đây là uy thế cỡ nào. Bạch sa tôn giả tại nàng tiểu này mưa to gió lớn công kích đến, cũng tận hiện xu hướng suy tàn, có chút chống đỡ không được. Chỉ là đắc ý quên hình vô thủy nương nương không biết, nàng càng là như thế làm việc lần này thiên địa, phương thiên địa này đối nàng bài xích lại càng lớn. Nàng dù sao không phải là thiên địa chủ nhân. Mà Trương Miệu đi vào thủy tức cùng một bên, chốn ở chỗ này lằng ba trông thấy Trương Miểu đến, nàng vội vàng xuất hiện cũng ngăn lại hắn nói, ngươi tới nơi này làm gì? Hiện tại nơi này quy ta bảo vệ. Nàng có chút dũng khí chưa đủ nói. Rốt cuộc nàng chỉ là một chỉ có cảnh giới mà không có vũ lực mặt ngoài tu sĩ kim đan mà thôi. Trương Miệu nhìn nàng một cái, nói, nương nương quá tùy hứng. Nơi nào có như thế bất lời dặn của bác sĩ? Nàng như vậy làm sẽ xảy ra chuyện lớn. Nghe thấy Trương đại phu kiểu nói này, gia thuộc cũng có chút lòng rối loạn, Lăng Ba liền vội hỏi, xảy ra cái đại sự gì? Vậy cái này phải làm sao? Đối mặt loại chuyện này, nàng một chút hoảng hồn, nàng vốn cũng không phải là một cường thế mà sẽ làm chủ người, trước kia quản lý nương nương họ cùng, vậy cũng đúng khoác lên nương nương này thân gia hổ, dựa theo nương nương phân phó đi làm là được. Bây giờ thật muốn nàng cầm cái chủ ý, làm cái điều lệ, kia nàng thì một chút loạn rồi tay chân. Trương Hiểu nhìn nàng này vô cùng đáng thương dáng vẻ, trực tiếp liền nói, hiện tại ta muốn đi vào nương tẩm cung của mẹ bên trong, đúng nương nương đi trầm, sau đó trợ nàng ổn định cơ thể. Lăng Ba nghe nói như thế, nàng ngược lại một chút thì cảnh giác lên. Nàng trên giới rõ xét một hồi Trương Miểu, dùng thần sắc hồ nghi hỏi, "Ngươi, ngươi có biết dùng hay không lấy cơ này mà ta, sau đó đi nương tẩm cung của mẹ làm điểm không đúng sự việc đi?" Những vật khác nàng không hiểu, nhưng mà ở phương diện này, nàng lại là nghĩ rất nhiều. Không có cách, Trương Miểu trong ấn tượng của nàng cũng không phải loại đó chính nhân quân tử. Hắn nhưng là rất biết chiếm chính mình tiện nghi lỡ như hắn vào trong đúng ngủ say nương nương động thủ động cước, đây chẳng phải là làm hư nương nương trong trắng. Trương nhìn thấy vẻ mặt đề phòng nàng, trong lòng cũng là phục rồi, hắn vội vàng nói, "Ta há lại loại người này." Lăng Ba cô nương ngươi coi ta là gì? Lăng Ba có chút lẩm bầm nói, ngươi không tính người xấu, nhưng cũng không coi là người tốt, ta liền sợ ngươi cầm giữ không được. Nàng suy nghĩ một chút, lúc này liền nói, ta và ngươi đi vào chung, lỡ như ta còn có thể ngăn cản. Ngươi ngăn cản cái gì tình à, lỡ như ta thật suy nghĩ gì, ngươi đi cũng là không tốt trên ngươi. Trương Miểu trong lòng gầm gết, nhưng mà lúc này cũng không phải cùng nàng rảnh có lúc, có nữ nhân một khi cố chấp lên, ngươi cùng nàng dạng đạo lý là dạng không thông. Lúc này chỉ có thể theo ý của các nàng tới. Được được được, ngươi muốn đi theo đúng không, vậy ngươi đi theo đi. Trương Miểu nói xong, thì hướng về thủy tức cung bay đi. Ban đầu thủy tức cung bị đá lạnh hoàn toàn bao trùm nhưng mà sau đó Trương miệu Hạ Kim châm về sau, phong thủy chi thế lại biến, để cho thủy tức cung xuất hiện mấy đầu băng nước. Này băng nước đúng tất cả thủy tức cung mà nói không lớn, nhưng mà đúng một cái nhân mà nói, ngược lại cũng năng lực miễn cưỡng thông qua. Trương Miểu chính là muốn thông qua những thứ này băng nước tiến vào nương tẩm cung của mẹ bên trong. Tại chật hẹp trong khe băng gian nan đi tới, không bao lâu lang ba liền bị đông lạnh đến run lẩy bẩy. mặc dù là cái tu sĩ kim đan, nhưng lại là một hàng lượm kim đan, nương, nương đưa nàng để đến kim Đăng kỳ, cũng là muốn cho nàng có càng dài tuổi thọ tiếp chính mình. Hàng lẩm tu sĩ Kim Đan Lăng Ba bị đá lạnh như thế một đông lạnh, cả người xanh cả mặt, người thì bắt đầu run rẩy. Nàng không có nghĩ đến đây sẽ như vậy lạnh. Nói đồ đâu, nơi này chính là băng hàn đầu nguồn. Trương Miểu, ta, ta lạnh. Nàng thật sự là lạnh đến nhịn không nổi, liền đáng thương hướng về Trương Miểu xin giúp đỡ. Trương Miểu nhìn nàng một cái, chung quy là giắt tay của nàng, sau đó dùng pháp lực cho nàng cung cấp nhiệt lượng. Có rồi quá mức pháp lực bổ sung, này rét lạnh đông chốc bị xua đổi hơn phân nửa, nàng một chút đã cảm thấy dễ chịu nhiều. Cảm ơn ngươi Trương Miểu. Ngươi, ngươi, nhưng thật ra là người tốt. Chỉ là Chỉ là Nương Nương trước kia bị làm hại qua, nàng là sẽ không tiếp nhận ngươi." Lăng Ba nhẫn nhịn rất lâu, cuối cùng kìm nén một câu nói như vậy. Trương Miểu thật là bó tay rồi, hắn nhàn nhạt liếc nhìn Lăng Ba một cái, có chút bất đắc gì nói, "Ngươi làm sao lại như thế chắc chắn, ta đúng Nương Nương nhất định lưu gái mộ tâm ý đấy." Nghe thấy lời này Lăng Ba cũng có chút không hiểu rồi, nàng nghi ngờ nói, "Nương Nương chính là nguyên anh tu sĩ, nhìn thì thiên hương cốt sắc, người như ta đều sẽ không tự chủ được bị nàng thu hút, ngươi vì sao sẽ không thích nàng?" Kỳ thực ta đều biết, Tiễn thị vệ thì thích Nương Nương, thế nhưng Nương Nương, nàng lắc đầu, trong giọng nói có mấy phần thổ tức. Kỳ thực Nương Nương thì rất khó Nàng phải nhận bị cung hàn nỗi khổ, có bị người lừa qua, không dám cùng người khác kết thành bạn đời. Mỗi 30 năm một luân hồi, cơ thể cũng mất khống chế, này làm sao có thể khiến người khác tiếp nhận nàng? Nàng kỳ thực vô cùng tỉ mỉ. Trương Miểu nghe lời này, nhưng trong lòng thì ám xoa xoa nghĩ đến, kỳ thực nương nương 30 năm một luân hồi, này không biết khả năng hấp dẫn bao nhiêu hào sắc, một bạn đời, nhiều loại luẩn tụ. Ngay tại Trương Miểu trong đầu có chút không khỏe mạnh tư tưởng lúc, tay hắn đột nhiên bị Lăng Ba nặng nề vừa bấm, sau đó đã nhìn thấy Lăng Ba vẻ mặt tức giận nói, vừa mới có phải hay không đang nghĩ một ít không độ tốt? Ta nói cho ngươi, ngươi tốt nhất thu hồi những thứ này, nghĩ gì xấu xa? Trương Miểu ngạc nhiên nhìn nàng, nữ nhân này tốt chuẩn trực giác. Tiên phú của nàng toàn bộ điểm tại loại trực giác này lên sao? Trưng Miểu vội vàng bỏ đi một ít chút mở mở ý nghĩ, ngoài miệng lại là không chịu nhận thua, miệng hắn cứng rắn nói, làm sao ngươi biết ý nghĩ của ta bất thỉu, lẽ nào ngươi biết ta đang suy nghĩ gì sao? Nghe thấy những lời này, Lăng Ba đầu tiên là hơi sững sở, sau đó tay của nàng đột nhiên siết chặt Trương Miểu tay. Tiếp lấy nàng lại như không có chuyện gì xảy ra bừng ra, giống như mọi thứ đều không có xảy ra giống nhau đúng vậy a. Nàng có thể cảm giác được Trương Miệu tư tưởng có một khắc là bẩn thỉu dối chút ít, nhưng mà những thứ này bẩn thỉu là đúng nương nương sao? Lỡ như những thứ này bẩn thỉu là đúng chính mình đây này. Nghĩ đến đây, nàng cũng có chút tim đập rộn lên, liếc về phía Trương Miệu ánh mắt cũng có chút phiêu hốt. Nàng tỉ mỉ nghĩ lại, đúng vậy à, hắn là một cái đại phu, kỳ thực đúng nương nương hành động đều là theo một đại phu góc độ xuất phát. Hắn không hề có biểu hiện ra bao nhiêu đúng nương nương ái mộ, ngược lại là hắn luôn luôn chiếm chính mình tiền nghi. Trong đầu có rồi ý nghĩ này, này thái độ thì đã sẽ ra là không thể ngăn cản, suy đi nghĩ lại bên trong, giống như Trương Miểu tất cả hành động cũng là vì chính mình nha. Sao có thể nghĩ như vậy? Như vậy quá xấu hổ. Lăng Ba một chút thì xa vào đến rồi xấu hổ, lúng túng cùng một kia mừng thầm bên trong. Trương miệu cảm thấy kỳ lạ, bởi vì hắn nắm người giống như một chút thì mềm nhũn rất nhiều, cả người cũng giống như không còn khí lực giống nhau, bị hắn lôi kéo đi. Cũng may sự việc không có kéo dài bao lâu, hai người cuối cùng thông qua quanh co khe băng, đi tới nương tẩm cung của mẹ bên ngoài. Tẩm cung có cấm chỉ bảo hộ, chẳng qua những vật này không làm khó được Trương Miểu. Hắn có thể bài trừ cấm chỉ. Coi như hắn muốn động thủ phá cấm lúc, bên người Lăng Ba một chút thì ngăn trở hắn. Không muốn như vậy, ta có thể mở cửa. Lăng Ba lườm hắn một cái, người này rốt cục là đại phu hay là Tô Hương Thiết Ngọc ta? Nay phá cấm thủ đoạn đều dễ. Lăng Ba đưa tay phóng trên cửa lớn, cấm chế lập tức mở ra, hai người bước vào trong tầm cung. Lăng Ba thì vội vội vàng vàng đi vào nương nương bên giường, bắt đầu đánh giá đến nàng. Lúc này bộ dáng của nàng lại cao lớn hơn không ít, theo thì ra là hài đồng biến thành thiếu nữ dáng vẻ. Tại giả chết bên trong lớn lên, cái này cũng không phải là không được, vì giả thời điểm chết nương nương là cùng thiên địa kết nối, mà theo bệnh của nàng được chữa trị, thân thể của hắn cũng bị di chuyển lớn lên. Thời khác này nương nương mặc dù còn giống hải đường xuân ngủ, nhưng mà con ngươi của nàng lại là tại loạn chuyện, nhịp tim thì dần dần khôi phục. Là cái này muốn thoát ly giả chết dấu hiệu. Không thể làm như vậy được. Trương Miệu vội vàng lấy ra hắn luyện chế cốt châm, sau đó nói với Lăng Ba, đem chăn nhức lên, ta cấp cho nương nương thi châm. Một hồi này, Lăng Ba cũng không dám có cái gì thờ ơ nàng vội vàng nhức lên nương nương cái chăn, sau đó do dự một chút, đang muốn suy xét muốn hay không cho nương nương cởi áo. Tốt ở thời điểm này Trương Miệu đã đi tới, hắn cầm lấy cốt châm Đối nương Nương trên người chính là một chấm đâm xuống đây là cách quần áo, Trương Miểu ý thuật rất mạnh, liền xem như cách trang phục cũng có thể phân biệt liệt đạo cùng ngân mạch. Hắn hạ châm rất nhanh, 6 cây cốt châm toàn bộ đâm vào nương nương xương sống bên trên, trong nháy mắt liền đem nương nương cơ thể trấn trụ. Tại thời khắc này, nương nương cơ thể lần nữa trở nên bình lặng. Sau đó Trương Miểu chỉ nghe thấy nương nương tiếng vang lên lên, "Các người đang làm gì? Ta sao giọng không động được lực lượng của thân thể?" Nương nương âm thanh có chút hoảng sợ, mà Trương Miểu lại là nói, "Ta tại ổn định thân thể của ngươi, ngươi không thể tỉnh lại, nếu là ngươi tỉnh lại, ngươi chẳng những trị không hết bệnh, bệnh này ngược lại sẽ càng thêm nghiêm trọng." Nương Nương khẽ giận mình, lập tức nàng nói ra, "Không được, ta không thể thả mặc cho Bạch Sa mặc kệ, cho dù ta vịnh thế vịnh thay mặt bị chứng cung Hàn trà tấn, ta cũng không thể bỏ mặc Cá Mập Trắng Tinh đúng ta làm ra loại chuyện này." Nương Nương rất tức giận, nàng thì rất bất đắc dĩ, nàng đúng là đã làm xong ngọc đá cùng vỡ chuẩn bị. Nếu là lần này nhường Cá Mập Trắng Tinh đạt được, như vậy nàng liền xem như khỏi bệnh rồi cũng không biết lái tâm. "Trương Miểu, người đem châm lấy đi. Lần này chữa trị ta không làm, ta nhất định phải giết Cá Mập Trắng Tinh." Nương Nương cắn nói. Trương Miểu lại là lắc đầu, nói, "Ta là đại phu, ta có chính ta suy tính." Hắn trầm tư một chút, Sau đó nói, nếu nương nương tin ta, ta có thể giúp ngươi giết cá mập trắng tinh. Nương nương sững sờ, sau đó thì ý vị thâm Trừng hỏi, nếu như ta tin ngươi, vậy ngươi muốn ta bỏ ra cái giá gì? Trừng Miểu chỉ là cười nhạt một tiếng, nói, cũng không có cái gì, chính là nhường nương nương đem linh thức buông ra, để ngươi cùng nương nương hòa làm một thể, giúp nương nương một cái. Trừng Miểu nhường ở đây hai nữ nhân cũng trầm mặc. Lăng Ba có phải không dám tin nhìn hắn, trong mắt ngậm nghiệt lệ, trong lòng chỉ có một nghiệt tưởng. Chẳng lẽ mình trung quy là giao phó sai sao? Mà nương nương là trầm tư một lát sau, đột nhiên cười nhạt một tiếng nói, và tiện nghi cá mập Trừng Đình còn không bằng tiện nghi ngươi, ngươi muốn ta làm thế nào? Trương Miệu nghe xong, vội vàng nói, ngươi chỉ cần không kháng cự ta là được. Nói xong, hắn thật nhanh tại căn phòng bố trí một cái chăn pháp, sau đó chính mình thì nằm vào trong. Lăng Ba Kỳ quái nhìn hắn, cái này, hắn, hắn không phải nên nằm ở nương nương bên người sao? Mà lúc này Trương Miệu tinh thần lại dưới sự giúp đỡ của chăn pháp, bắt đầu sở về phía nương nương Nguyên Anh. Trên một điểm này, hắn đã có kinh nghiệm, lần trước hắn là thế nào lần này thì một lần nữa tốt. Lần này, nương nương không có kháng cự hắn, mà là tiếp nhận rồi hắn 212 Chương 212 bể nhỏ trường 212 vậy chương 212 vậy lần trước Trương Miểu vô ý thức chạm đến rồi nương nương Nguyên anh liền bị nương nương đánh một trận ở thời điểm này thiên địa mang đến cho hắn một cảm giác đều là không giống nhau tại hắn mắt vào chỗ hắn phát hiện thiên địa bên trong có này nhỏ xíu vết nước những thứ này vết nước thường thường là chợt vẽ lên cái này như là mùa hè ve giống nhau người năng lực phát hiện đó làm thế nào thì bắt không được nó là cái này linh thức mang tới hoàn toàn mới khả năng nhìn đến rồi nguyên ánh cảnh nguyên Anh có thể phát raĩnh thức dựa vào nàyĩnh thức tu sĩ năng lực nhìn thấy một thế giới hoàn toàn khác biệt. Trương Miểu lần đầu tiên thông qua linh thức nhìn xem thế giới, trong mắt toàn bộ là cái gì, trong lòng toàn bộ là tò mò. Hắn còn muốn tiếp tục xem nhìn xem, nhưng mà, bên hai lại truyền đến nương nương hờn dỗi âm thanh, ngươi còn muốn nhìn xem tới khi nào, nhanh lên giải quyết hắn a. Cùng nương nương giàn giãn, nương nương giọng nói chuyện cũng thay đổi, a đây mới là nương nương chân thật nhất, giọng nói, vì hai người là thần hồn giao hòa bên trong, tất cả giao lưu đều là chân thật nhất. A nha. Trương Miểu vội vàng trả lời một câu, sau đó mới đưa tinh thần trên Bạch Sa Tôn giả. Hắn nhàn nhạt nói, nương nương, muốn đối phó loại người này thực chất cũng không cần điều động lực lượng nhiều lắm. Người bây giờ đã cùng thiên địa liên hệ, thô bạo vận dụng thiên địa chi lực, đó là rất lãng phí. Nhân chi thắng thiên, đây không phải là bởi vì người đây thiên mạnh, mà là người sẽ dựa thế, người sẽ tá lực đả lực, người là sẽ tìm tìm kĩ xảo. Bởi vì là chân thật nhất trạng thái, Trương Miểu trong đầu ý nghĩ là hoàn toàn không có giữ lại toát ra tới. Trương Miểu ở sâu trong nội tâm có chút thích nói giáo bản tính thì lộ ra. Nương Nương nghe xong, thì hư lạnh một tiếng, ngươi giả trang cái gì đâu, người ý tứ này tức là ta khờ rồi. có phải hay không xem thường ta? Nương Nương thị không phục. Nàng hiện tại cũng là chân thật nhất tồn tại, một cô tiểu nữ tử không sờn lòng tính tình căn bản ẩn tàng cơ ở, ngươi tính tình này sao tượng là tiểu hài tử? Nói một chút làm sao vậy? Này thì không chịu nổi. Trương Miểu như mày, hắn còn không phải thế sao ý tứ này, chỉ là vì sao nương nương nàng sao nhạy cảm như vậy? Ta tượng là tiểu hài tử làm sao vậy? Ta bằng lòng. Ngươi nếu là không bằng lòng, ngươi có thể không nhúng tay vào chuyện của ta. Nương nương tức giận nói. Hạt dựng, cho nên ta mới không muốn cùng các ngươi loại nữ nhân này dây dưa không rõ. Trương Miểu thở đi, ta mới không muốn cùng các ngươi kiệu này sú nam nhân dây dưa không rõ. Nương Nương không yếu thế chút nào chế giễu lại. Hai câu này nói xong, hai người cũng cảm thấy có chút không đúng rồi, này làm sao đem lời trong lòng cũng bạo lộ ra. Hai người cũng là lần đầu tiên cùng người khác linh hồn tương hòa, đều không có kinh nghiệm. Sau đó một khắc, bọn hắn cũng lựa chọn sáng suốt câm miệng. Sau đó Nương Nương mới nói, người muốn làm thế nào? Trương Miểu hít sâu một hơi, hắn ném đi trong đầu lùng ta lung tung ý nghĩ, nhàn nhạt nói, rất đơn giản, vẫn là dùng tiên địa chi lực đối phó hắn, nhưng mà chúng ta phải dùng xảo kỉnh, dùng một phân lực, điều động 100 phần tiên điệu chi lực. Trong phong thủy thì có ác thủy tà phong. Trong y thuật thì có bệnh nhẹ muốn mạng, chỉ cần từng chút một cơ hội, hắn nhất định phải chết." Trương Miểu bình tĩnh mà nói. Hai người bởi vì là giữa linh hồn giao lưu, vì vậy nhìn lên tới trò chuyện thật lâu, thực chất cũng bất quá là một sát nam mà thôi. Đang cùng Nương Nương tranh đấu Bạch Sa Tôn giả đột nhiên cảm thấy Nương Nương khí tức đã xảy ra từng chút một biến hóa. Sau đó bên cạnh hắn thiên Địa đột nhiên phát sinh biến hóa. Thấy lạnh cả người đột nhiên theo lưng hắn sinh ra, nhường hắn dùng mình một cái. Đây là có chuyện gì? Trong lòng của Hán Dân mình, hắn làm một cái nguyên anh đại yêu, có phải không sẽ vô duyên vô cớ đánh dùng mình? Tiếp theo, hắn đột nhiên cảm giác cái mũi một ngứa. Sau đó nặng nghề hắt xì hơi một cái. Hát xì. Một kịch liệt hát xì đánh ra, này hắt xì là như thế vang, đến mức nhường cả người hắn cũng bay ngược ba trượng. Hắn sợ lên cái mũi, trên mặt đều là vẻ kinh nghi. Sau đó lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy trong miệng dường như có cái gì không đúng kỉnh, hắn ngai ngai sau đó nhổ, mấy quả mang theo huyết răng bị hắn phun ra. Ta còn chưa tới thay răng quý a. Cái này, hắn là đại bạch sa thành tinh, mà sa ngư răng là cả đời sẽ đổi thay răng đối với hắn mà nói cũng không lạ lẫm. Chỉ là hôm nay cũng không phải hắn thay lúc, với lại bọn hắn thay răng cũng sẽ không mang theo tơ máu. Ngay lúc này, hắn đối diện vô thủy nương nương đột nhiên phát ra nam nữ khó phân biệt âm thanh, "Tà phong nhập thể, người nhiễm phong hàn, nha lòng ù tai, bụng phổi đau đớn, đây là bệnh tương hàn." Nghe được thanh âm này, Bạch Sa tôn giả lại là sững sờ, nương nương âm thanh sao cũng thay đổi, thanh âm của nàng rất đềm thai sao bây giờ trở nên bất nam bất nữ rồi. Không đợi hắn nghĩ rõ ràng, hắn chỉ nghe thấy, "Ọ ngọ, ù tai âm thanh." Nương theo lấy thanh âm này, hắn đột nhiên cảm thấy bụng rất đau, sau đó chính là choáng đầu bất lực, cả người giống như say giống nhau. Mà Chương Miểu thì là nhàn nhạt, nhạt nhìn tất cả. Tà phong nhập thể, tự nhiên là hắn điều động chúng quanh tất cả, Tà phong Trong phong thủy, tu sĩ muốn điều động trung quanh tà phong ác thủy, nhất định phải bố trí phong thủy trận, sau đó chờ đợi thời gian chậm rãi tụ lại tà phong ác thủy. Giữa thiên điệu tự có tịnh hóa năng lực, thật sự tự nhiên tà phong ác thủy thật là tiểu muốn tụ lại năng lực chú sát nguyên anh tu sĩ tà phong ác thủy, sợ không phải muốn mấy ngàn năm thời gian. Mà bây giờ, phương thiên điệu này mặc cho Trương Miểu không chế, hắn tụ lại tà phong ác thủy liền phảng phất ăn cơm uống nước giống như đã dạng. Nhiệt bị hắn lại mà đến, sau đó thì vô vô tức ăn mòn bạch Cũng đúng thế thật phong thủy lực lượng, nó là nhân vật ý mắng tự nhiên cũng là hủy vật ý mắng. Dường như là phong ăn mòn nham thạch, thủy xuyên thấu mặt đất giống nhau, đây đều là tại vô thành vô tức hoàn thành. Mãi đến khi Bạch Sa Tôn giả trúng chiêu, hắn cũng không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Mà lúc này đây, Trương Miểu thì là sử dụng ý thuật của mình, sắp vào thể tà phong dẫn bạo, nhường hắn lây nhiễm trên bệnh thương hàn chứng bệnh. Bệnh thương hàn tại Bạch Sa Tôn giả thể nội tiến một bước đột phá, chỉ là thời gian trong nháy mắt, hắn đột nhiên ho khan, nải ho kịch liệt dường như muốn hắn mệnh, với lại hắn một bên khủng, màu đỏ nặng, kinh, lao, không ngừng, không đủ vậy. Trương Miểu lại thản nhiên nói: Bản sa tôn giả liền xem như kẻ ngốc, lúc này thì đã hiểu rồi chuyện gì xảy ra, hắn nhìn chằm trọc vào trước mặt vô thủy nương nương, tại ho khan khoảng cách, phát ra tới từ linh hồn gầm thét, "Ngươi không phải vô thủy, ngươi là ai? Ngươi sao cùng với nàng?" Tiếng giống giận này, dường như là xạ xúc về nhà phát hiện vợ mình cùng lao vương hàng xóm nằm ở cùng nhau, lại giống là nuôi vài chục năm nhi tử là bạn tốt hắn một chút cảm thấy toàn bộ thế giới cũng thay đổi sắc, biến thành màu xanh lá. Mà lúc này Trương Miểu lại là lúc đầu, hắn tiếp tục bỏ đá xuống giếng nói, "Dẫn thương lá gan, thương kinh. Bệnh can khí đại thịnh, lá gan thuộc mục, mục sinh hỏa, bỏng lựa tông." cục cứng câu thương. Tiếng nói của hắn rơi xuống, Bạch Sa tôn giả thì che ngực chậm rãi ngồi xuống, lần này, ngực của hắn quặn đau vô cùng, đến mức nhường hắn lời nói đều nói không ra. Thương tâm, thì huyết vận không đủ, huyết không lên bác hội, không xuống dũng tuyển, nương khí ngưng lại, huyết không phi tắc trung đau nhược, chúng gió là vậy. Trương Miểu rứt lời dưới, Bạch Sa tôn giả triệt để ngã xuống, cơ thể co quắp mấy lần, rốt cục không động đậy được nữa. Lúc này, Bạch Sa tôn giả khai thoát, màu ác đột nhiên leo ra một mập mạp đứa bé, này đứa bé nhìn có mấy phần như là Bạch Sa tôn giả, hắn dùng hận hận ánh nhìn vô thủy nồng nương, sau đó muốn hóa thành lưu quang bay đi. Nguyên anh tốc độ phi hành thật là nhanh, không có nhục thể trói buộc, chúng nó có thể trong nháy mắt ngàn dặm, giống tốc độ ánh sáng. Nguyên anh tu sĩ cuối cùng chạy trốn cách chính là bỏ cuộc nhục thể, trong nháy mắt bay đi. Lúc này, Trương Miểu lại là lạnh lùng phun ra câu nói sau cùng, ngũ lao thất thương, thần không thể thoát vậy. Bệnh này làm vẫn. Trong y thuật, lục thể năm lao, vừa tâm can tỳ phế thần vất vả mà sinh bệnh, tất nhiên sẽ dẫn tới thất thương. Này thất thương chính là trên tinh thần đau sót, cũng đúng thế thật ốm đau do cơ thể kéo dài đến thần hồn lý thuyết chỉ đạo. Vì vậy, Trương Miểu đem Bạch Sa Tôn giả nhục thân trên đau Trực tiếp dùng nơi này, lý thuyết dẫn phát đến rồi thần hồn bên trên, thì chính là hắn Nguyên Anh bên trên. Mà Trương Miệu vốn là pháp sư phong thủy trận, pháp sư phong thủy trận bố trí trận pháp chú sát người khác, thực chất thì có, luôn xuất pháp thủy, hiệu quả, phong thủy là bởi vì, chú văn là quả, nhân quả là thành, thần tiên khó thoát. Lâm Trương Miểu câu nói sau cùng nói xong, Bạch Sa Tôn giả Nguyên Anh trên người đột nhiên xuất hiện điểm điểm điểm lấm tấm, những thứ này điểm lấm tấm thì giống là ra đốm mồi giống nhau. Xuất hiện này điểm lấm tấm trong ngay mắt, Bạch Sa Tôn giả thì hoảng sợ kêu lên. Tiếp lấy những thứ này điểm lấm tấm càng lúc càng lớn, rất nhanh bao trùm nó tất cả Nguyên Anh chi thể. Tiếp lấy Nguyên Anh liền bắt đầu mục nát, cuối cùng hóa thành một đoàn đen nhánh hắc khí, biến mất giữa thiên địa. Một màn này, sự kinh ngạc sâu sắc rồi vô thủy nương nương Nàng không nghĩ tới, Trương Miểu lại có thể chú sát một vị Nguyên Anh tu sĩ. Nàng vốn cho rằng Trương Miểu nhiều nhất năng lực đuổi hắn đi, nghĩ không ra hắn lại thật nói được thì làm được, thật rét bạch xa tôn giả. Mà Trương Miểu thì không nghĩ tới, phong thủy trận này pháp lực lượng, vậy mà như thế mạnh. Phong thủy chi đạo, không hổ là trên lý luận ngay cả tiên nhân đều năng lực chú sát đại đạo. Một trận trầm mặc, đột nhiên, Vô thủy nương nương la hét nói, "Tốt, ngươi nhanh một chút đi." Nàng ghét bỏ một hồi ồn ào. Trương Miểu chỉ có thể thoát ly loại trạng thái này, tinh thần về tới trong thân thể của mình. Vừa mới về đến trong thân thể của mình, hắn đã nhìn thấy nàng ba ngồi quỷ chân tại bên cạnh mình, trên người trên bụng còn che kín một tấm tiểu tấm thảm. Trương Miểu sờ lên trên người lông xù tiểu tấm thảm, hắn hơi nghi hoặc một chút hỏi, ngươi đang làm gì? Nàng nhìn thấy Trương Miểu tỉnh lại, vội vàng nói, ngươi tỉnh rồi, ta nhìn xem ngươi ngủ ở trên mặt đất, sợ ngươi cảm lạnh, cho ngươi đóng một tiểu tấm thảm. Nàng nói đàng hoàng. Trương trầm mặc một chút, hắn không biết cô nương này là đâu, hay là trời sinh cứ như vậy. Hắn chỉ có thể nói, đi đem yến thị vệ mang tới đến đây đi lại không trị thương cho hắn, hắn liền phải chết. Nghe thấy lời này, nàng ngớ cuốn quất đứng dậy, sau đó vội vàng chạy ra ngoài. Không bao lâu, bị chém thành hai khúc yến thị vệ bị thủ hạ dơ lên đi vào. Cũng may hắn kim đan không sao, mà người chém thành hai khúc về sau, còn không có vượt qua một canh giờ, hiện tại cứu rút có kịp. Trương Miểu đi bên ngoài thu thập một chút thi thể của Bạch Sa tôn giả, lúc này Bạch Sa tôn giả đã khôi phục rồi nguyên hình, là một cái rất lớn đại bạch sa. Trương Miểu liếc nhìn nó một cái, theo trong miệng của hắn đánh xuống một khóa răng sau đó lại kéo ra hắn một đoạn ruột cắt thành dây nhỏ. Cầm dây nhỏ cùng răng nanh Trương Miểu thì dùng cái đồ chơi này đem yến thị vệ cho khâu lại. Bởi vì Trương Miểu không có động thủ thuật kinh nghiệm, hắn suy nghĩ một chút, nhường Lăng Ba đến đem yến thị vệ vá lại. Tiên Văn đã từng nói, Lăng Ba am hiểu nữ công, biết dỗi trẻ con, trừ ra đứng đắn kim đan biết đồ vặn, nàng ở nhà chính phương diện là cái gì cũng biết. Lâm Trương Miểu đem chuyện này giao cho nàng lúc, nàng không có từ chối, ngược lại có chút vì có thể giúp một tay mà mừng rỡ. Nàng thuần thuộc xe chỉ luồn kim, sau đó đem yến thị vệ cho tinh tế khâu lại, khoan hay nói, này đường may tinh mịn, còn thật đẹp mắt. Va yến thị vệ vá lại, Trương Miểu mới dùng cốt châm đưa hắn thể nội sức sống kích hoạt, nhường hắn Sống, đến. Tiếp xuống tới chính là đút cho hắn đan dược chữa thương, nhường hắn tính dưỡng là được. Chờ hắn làm xong những thứ này, hắn phát hiện trước đây đi theo hắn cấp phụ không thấy. Quay đầu đi hỏi hỏi phụ cận thủ vệ, mới biết được ngay tại Bạch Sa Tôn giả xâm lấn lúc, nàng liền bị cắt dị phong cho cưỡng ép mang đi. Thất nhiên nàng không sao, Trương Miệu thì mặc kệ. Hắn thì là tiếp tục chầm chậm vào nương nương bệnh tình. Bạch Sa Tôn giả chết rồi, hắn mang tới sa ngư nhóm chết thì chết trốn thì trốn, mà Bạch Sa Tôn giả túi chữa vật thì lưu ở lại. Cái đồ chơi này bị Lăng Ba cho miệu, nói là Trương chiến lợi phẩm. Nại Bạch xa Tôn giả trên cơ bản chính là hắn xử lý lấy đi chiến lợi phẩm thì vô cùng hợp lý. Nguyên Anh tu sĩ túi chữ vật cấm chế rất mạnh, Trương Miểu đặt ở nương nương bên cạnh, dựa vào nơi này thiên địa chi lực làm hao mòn cấm chế này, không đến hồi lâu, cấm chế này liền bị làm hao mòn sạch sẽ, có thể mở ra hắn túi trữ vật. Cá mập trắng Tôn giả trong túi chữ vật có không ít thiên tài địa bảo, những vật này đều là hắn bốn phía vơ vét tới. Không nên coi thường một Nguyên Anh tu sĩ vơ vét năng lực. Đại đa số thiên tài địa bảo đều có thể làm thành bù đắp linh căn thứ gì đó sử dụng, chỉ là những thứ này liền đáng giá lão đại một khoản tiền. Trừ đó ra Còn có một số chân quý hải dương đặc sản, những thứ này đặc sản rất nhiều đều là từ Nam Hải hiểm địa bên trong tìm thấy cũng là có giá trị không nhỏ. Ngoài ra, trương Miệu tại hắn trong túi chữ vật còn tìm đến rồi một bức tự thần. Đây là một tôn ngạc thủ lĩnh thân tự thần, nghe nói là Nam Hải ngạc thần. Nghe Lăng Ba nói, đây là Nam Hải bên trong trong truyền thuyết một vị đại thần. Đoán chừng chính là trước kia thực lực rất mạnh tu sĩ. Tôn thần này tựa bên trên có lít nha lít nhít vì điểm và đường tỏ vẻ chưa biết Nghe Nương Nương nói, đây là yêu văn, là một loại rất cao cấp phù văn, là đại yêu nhóm sáng lập ra một loại phù văn, chẳng qua kiểu này phù văn tại giới này là thất truyền, nàng cũng không hiểu những phù văn này trên viết cái gì. Cái đồ chơi này bị cá mập trắng đập được, hắn hẳn là muốn tìm hiểu thêm mặt phù văn. Chẳng qua Nương Nương còn nói rồi, kiểu này phù văn nàng đều cất chứa mấy viên, nhưng mà nàng lĩnh ngộ nhiều năm như vậy, hay là một chút cũng xem không hiểu. Phù văn chính là như vậy, xem không hiểu chính là thật một chút cũng xem không hiểu, không có nửa điểm quy luật có thể nói 213. Chương 213, trở về chương 213. Trở về. Chương 213 trở về. Nhiệt hại nhiệt độ tại nửa năm sau cuối cùng bắt đầu chậm rãi tăng trở lại. Bang Phong Thủy Tức cung cực đại đá lạnh thì biến mất hầu như không còn, Thủy Tức cung bên ngoài lại bắt đầu có tiểu ngư nhi bơi lội, màu hồng phấn trong quang lần nữa tràn đầy tất cả đáy biển ở vào tình thế như vậy, Vô Thủy Nương Nương trong tầm cung thì tụ họp ba người. Trương Miểu, Lãng Ba cùng Yến thị vệ cũng đứng ở Nương Nương bên giường, Trương Miểu chậm rãi đem đâm vào Nương Nương trên người cốt chấm lấy đi. Thời gian dần trôi qua, Nương Nương khí tức trên thân bắt đầu phu trào, đột nhiên, bộ ngực của nàng động, trái tim bắt đầu lại lần nữa nhảy lên. Nàng cả người phát ra a, một tiếng kêu gọi. Cuối cùng từ giả chết bên trong tỉnh lại. Lăng Ba trên mặt vui mừng, vội vàng nên đón tiếp lấy, ôm lấy đang mơ hồ vô thủy nương nương. "Nương nương, ngươi đã tỉnh à?" Lăng Ba ôm nương nương, dùng sức cọ sát thân thể của nàng, mừng rỡ nói. Ngắn ngủi mơ hồ sau đó, nương nương ánh mắt khôi phục thành mình, nàng đột nhiên, "Ọe" rồi một tiếng, trong miệng phun ra một viên màu xanh thảm băng tinh. Băng tinh bay ra một trượng, Trương Miểu tay mắt lênh lếnh, một chút bắt lấy rồi khối này băng tinh. Băng tinh vào tay hơi lạnh, nhưng mà chính là khối này tinh, chính là nương nương căn, cái đồ chơi này từ nhỏ nương theo lấy nương nương lớn lên, mặc kệ nương nương làm sao trọng sinh. Nó cũng tồn tại nương nương thể nội, hấp thu nương nương thể nội khí âm hàn, cuối cùng tạo thành bối rối nương nương ngàn năm chứng cung hàn. Khối này băng tinh, theo trình độ nào đó mà nói, cũng là một vị nguyên anh tu sĩ dựng dục mấy ngàn năm siêu cấp bà bối. Phun ra khối này băng tinh, thì tuyên cáo nương nương cung hàn bệnh giữ triệt để khôi phục. Nương nương nhẹ hẹ rồi một chút, nàng nhìn Trương Miểu trong tay băng tinh, có chút hận hận nói, chính là cái đồ chơi này hành hạ ta mấy ngàn năm, ta muốn nghiền nát nó. Trương Miểu nghe xong, lại là lắc đầu nói, nương nương bệnh của ngươi là ngươi chính mình nguyên nhân tạo thành, cùng này tinh lại có quan hệ gì? Này băng tinh đúng ta hữu dụng, cũng không bằng trò ta đi. Này băng tinh, vừa vặn có thể dùng tới chữa trị ngũ hành linh trí bên trong thủy hành ao, đây coi như là thu hoạch ngoài ý mớn, vừa vặn miễn đi tìm kiếm ký hiệu bệ ngồi bị bắn tué thủy thuộc tính đỉnh tiêm tài liệu phiên phước. Nghe thấy Trương Miệu lời nói, nương nương cũng không có từ chối. Sau đó nàng nói, tốt, chờ ta rửa mặt một phen, ta lại cùng các người tâm sự. Giang ba câu đổi đi Trương Miệu cùng Yến Thị Vệ. Yến Thị Vệ không rời đi, hắn thì rất vui vẻ. Lăng ba tay nghề rất tốt, đưa hắn may được thiên y vô phủng không có ảnh hưởng chút nào hắn anh Tuấn đến rồi tẩm cung bên ngoài, yến thị vệ mới tâm duyệt thành phục nói với Trương Miểu, "Đã tại Trương đại phu trong khoảng thời gian này tận tâm tận lực, về sau nếu là có cái gì phân công, yến muội tất nhiên muôn lần chết không chối tử. Trương Miểu gật đầu một cái, người này lời nói nghe một chút là được. Nói cái gì muôn lần chết không chối tử, nhưng mà người nếu để cho hắn đối phó nương nương, hắn có thể chịu chân chết cho người xem. Qua một hồi, thị nữ đến truyền lời, nói là nương nương đã làm tốt chuẩn bị. Hai người tại thủy túc cung trong đại điện, cuối cùng gặp được dựa mặt trang điểm một phen vô thủy nương nương. Lúc này vô thủy nương nương không phải cái đó năm tuổi hài đồng bộ dáng cũng không phải 15, 16 tuổi thiếu nữ dáng vẻ, mà là một vị 27, 28 tuổi, đang lúc phong hoa duyệt mậu thành thục nữ tính dáng vẻ. Nàng mặc hoa lệ cung trang, màu đỏ khăn quảng vai trên điểm đầy rồi các loại ngọc trai, vỏ sò, bảng thạch, phỉ thúy. Mỹ lệ gương mặt trên hơi thi phấn trang điểm, thành thục nàng hai mắt hẹp dài, có vẻ có mấy phần khí khái hào hùng. Nàng giờ phút này ngồi ngay ngắn ở thủ tọa bên trên, lộc lấy mà khí khái anh hùng ngực. Gặp qua nương, nương. lễ. Ứng. lễ. Vô thủy nương, nương nhạt nhạt một tiếng, tay lên, bên cạnh thì cho chưng miểu chỗ. Sau đó vô Thủy Nương Nương mới giống như cười mà không phải cười nhìn Trương Miểu nói, "Chỉ cho ngươi tốt ta, ta thì sẽ không keo kiệt ban thưởng, ngươi nói ngươi muốn cái gì?" Nàng có hơi nhìn bên cạnh Lăng Ba một chút, mỉm cười nói, "Chỉ cần ngươi mở miệng, liền xem như bên cạnh ta người, ta thì sẽ đồng ý." Nghe thấy nàng, Lăng Ba ngược lại là có chút xấu hổ. Nàng có hơi cúi đầu, giống như chính là chấp nhận giống nhau. Ngay tại vừa mới Nương Nương trải lúc rửa, Lăng Ba cùng nàng nói rất nhiều. Lăng Ba cảm thấy Trương Miệu thích nàng, vì thế nàng có chút phiền não, vì nàng cũng không muốn rời khỏi Nương Nương bên cạnh. Nhưng mà nếu nàng phải lập gia đình, kia nàng vẫn là phải gả cho gã thì theo gã là muốn đi theo Trương Miểu trở về. Nương nương mặc dù không tìm bạn đời, nhưng lại không cấm bọn thủ hạ đi tìm bạn đời. Tại nàng này mấy ngàn năm bên trong, nàng thế nhưng đổi rất nhiều nhâm thị vệ quan cùng thiếp thân thị nữ. Dù sao những thứ này quan thị vệ cùng thị nữ đều không có tuổi thọ của nàng trưởng. Có chút thị nữ lớn tuổi, cũng nghĩ tìm thấy nơi trở về của mình, nàng chẳng những sẽ không ngăn cản, còn có thể đưa lên một bút không ít đồ cưới đối với Lăng Ba ý nghĩ, nàng cũng là đã hiểu. Thế là nàng an ủi Lăng Ba nói, chỉ cần Trương Miểu hướng ta cầu thần, ta sẽ không ngăn cản ngươi rời đi, với lại ngươi rồi về sau, nơi này chính là nhà mẹ của ngươi ngươi nghĩ trở về thì trở về, lẽ nào Trương miệu còn dám ngăn cả ngươi? Có rồi Nương Nương lời nói, lang Ba trong lòng là dễ chịu hơn khá nhiều. Thế là, hiện tại thì có Nương Nương ra hiệu ngầm Trương miệu một màn này. Trương miệu rất kỳ quái nhìn Nương Nương một chút, sau đó thì đưa ra yêu cầu của mình, vật gì khác không dám thân cầu, ngược lại là hy vọng Nương Nương có thể đem khối kia nhật huy mảnh vỡ cho ta. Nương Nương sững sờ, nàng nghi ngờ nhìn thoáng qua Trương Miểu, lại nhìn một chút bên người lang Ba, trong ánh mắt của nàng toàn bộ là nghi vấn, lẽ nào hai người các ngươi không có thương lượng xong sao? Ba cũng là sững sờ, lập tức nàng đã hiểu rồi cái gì. Sắc mặt một chút thì trở nên ủ ám lên. Nương Nương mặc dù là một cái chim non, nhưng mà nàng lại là cái hiểu sâu biết rộng tại thời khắc này, nàng đột nhiên đã hiểu rồi cái gì? Tình cảm là chính mình cái này tiểu thị nữ đơn phương tình nguyện a. Không nên a, chính mình tiểu thị nữ tự giác vô cùng linh. Khả năng này chính là trong cuộc mơ hồ đi. Nghĩ đến đây, Nương Nương ho nhẹ một tiếng, nói, "Thứ này hiện tại ta cũng vô ích, ngươi muốn ta tự nhiên cho ngươi. Chẳng qua ngươi muốn kiểu sao? Thừa dịp ta hiện tại tâm tình tốt, ngươi có thể muốn càng nhiều đồ vật." Trương Miểu suy nghĩ một chút, nói, "Nếu có thể nói, ta còn muốn cùng Nương Nương muốn một người." Nghe thấy lời này, vốn có chút tạm đạm hao tổn tinh thần lăng ba mừng rỡ, nàng đội vàng ngẩng đầu, dùng sáng ngời ánh mắt nhìn Trương Miểu. Mà Nương Nương lại là cười một tiếng, thầm nghĩ đến, thật sao, nhà mình ngoan thị nữ trưởng được như thế động lòng người, tại sao có thể có người không thích? Này không liền đến rồi nha." Nang Nian nhặt nói, "Ngươi nói ngươi muốn ai?" Trương Miểu liền nói, "Là ta một vị người quen, hắn đã từng vì trộn ngươi kim châu xa cử mà bị ngươi phạt tại thủy tiểu lâu làm công, bây giờ đã có 20 năm rồi, ta muốn cho hắn khôi phục tự do." Nương Nương sững chính nàng cũng không nhớ rõ có chuyện như thế. Trải qua Trương Miểu nhắc nhở, Nàng ngay lập tức nhớ tới, thế là nàng có chút im lặng nói, thì bởi vì cái này, Người cùng ta muốn người chính là một người như vậy. Trương Miểu gật đầu. Sau đó Lăng Ba cũng nhịn không được nữa, nàng oa một tiếng khóc lên, bụng mặt chạy tới hậu đường. Nàng giờ phút này hận không thể có một địa động chui vào, sau đó bị địa hỏa cho tiêu chết, vĩnh viễn rời khỏi thế giới này. Thật sự là quá mất mặt. Nàng vừa mới còn đang ở cùng Nương Nương nói, không nghĩ lấy chồng ở xa, không nghĩ rời khỏi Nương Nương, tốt lo lắng, sợ hắn thất vọng. Bây giờ nghĩ lại, này liền là chính mình đơn phương tình nguyện, là chính mình hoang tưởng a. Hình như chết, hình như rời khỏi thế giới này. Nàng khóc khóc Vũ Tư nghĩ đến, trốn ở góc tường đem chính mình giấu đi. Thực chất, nàng thì không có quá nhiều thương tâm, chẳng qua là cảm thấy vô cùng bẽ mặt thôi. Nàng một lâu tại nương nương thị nữ bên người, đoan chừng là đem đúng chương miệu hảo cảm trở thành mông lung yêu. Nhìn chạy trốn thị nữ, nương nương có hơi thở dài, nàng đáp ứng chương miểu yêu cầu, sau đó nói với chương miệu, "Chỉ cho ngươi tốt bệnh của ta, nếu như về sau ngươi có chuyện gì muốn ta giúp đỡ ta cũng sẽ không không tiếp giúp đỡ." Chương miệu mỉm cười gật đầu. Đây coi như là có rồi một người nguyên anh kỳ tu sĩ hộ trưởng đi. Nương nương muốn đi an ủi nàng thương tâm thị nữ rồi, chương miểu cũng đã nhận được vật mình muốn. Hắn cùng nương nương chính thức cáo tử, gới lên chính mình mây trắng thì bay mất. Bên kia, Thủy Tiều lâu hạ cần Nôn cũng bị thả đi rồi. Thủy Tiều lâu quản sự không chỉ thả hắn, còn đem hắn 20 năm tiền công một lần thanh toán. Nhìn trong tay gần như 5 vạn linh thạch, hạ cần Nôn sắc mặt cực kỳ đặc sắc, hắn ôm mình Miêu nói, "Chúng ta có tiền, chúng ta lại có thể tiếp tục lữ hành. Lần này ngươi muốn đi nơi nào?" Trong ngực hắn hất Miêu, "Meo." Rồi một tiếng, giọng nói có chút hưu khí vô lử. Nó ý nghĩa là, tùy tiện ở đâu, chỉ cần không phải trong biển là được. Nắm vút linh thạch túi, ôm hắn Miêu, hạ Cẩn Nôn đột nhiên ngẩng đầu, Hắn giống như nhìn thấy Trương miệu mang lấy mây trắng từ không trung bay đi hắn lầm bầm nói của ta Lữ hành nhìn tới người mới là ủng hộ lớn nhất người A. Trương miệu lái mây trắng một hồi bắt bay bay một ngày hắn cuối cùng về tới Phi thạch quan lần này hắn rời khỏi đạo quá chức trước, trước sau sau thì tốn thời gian 2 năm mặc dù thường xuyên có điều khiển chỉ huy nhưng mà dù sao cũng là bên ngoài về đến quan bên trong liền thấy học trò cưng của mình chính dẫn theo đạo đồng nhóm luyện tập phi thạch thuật 2 năm qua đi Trương Đan Dương cũng đã trưởng thànhũ theo nguyên lai like cái đó dinh dưỡng không đầy đủ g yếu tiểu cô nương đã trưởng thành một thập bị tuổi đại cô Nương Bây giờ nàng ít mấy phần cuối cùng, nhiều hơn mấy phần tự tin và ung dung. Cũng đúng thế thật nàng cầm cố 2 năm đại sư tỷ chuyển biến. Trương miểu bay ở bầu trời, cùng mây trắng hòa làm một thể, nhìn phía dưới Trương Đan Dương dạy bảo đạo đồng. Chỉ gặp nàng vung tay một cái, trong tay thật nhanh xuất hiện một viên phi thạch, sau đó trong miệng nàng quát nhẹ, quát, phi thạch nhanh chóng bắn mà ra, đánh vào 30 ngoài trưởng bia ngắm bên trên, sau đó lại bị tay nàng một chiều, phi thạch như là chó con bình thường, lại bay trở về đến trong tay nàng. Làm xong đây hết thảy, nàng mới mở miệng nói, thạch thuật, quan tâm vừa để xuống vừa thu lại, chỉ cần hai điểm này làm tốt cơ ngươi thì trên cơ bản nắm giữ phi thạch thuật tinh túy. Về phần cái gì khác kỳ xảo, đơn giản đều là từ đó nghĩa rộng ra tới. Ta nếu là đồng thời thả ra ba viên phi thạch." Nàng nói xong, tay đột nhiên xuất hiện ba viên phi thạch bay ra. "Là cái này cái gọi là một cục đá hạ ba con chim." Nàng nhàn nhạt nói, ba viên phi thạch theo phương hướng khác nhau bay ra về sau, lại trở về rồi trong tay nàng. "Ta nếu là một chút đánh ra mười mấy quả phi thạch, là cái này thiên nữ tán hoa." Nàng nói xong, lại là mấy chục quả phi thạch theo trong tay nàng bay ra, tạo thành một mạng lưới báo bình luận. Cái khác đạo đồng nhìn thấy, cũng vỗ tay nói: Đại sư tỷ thật là lợi hại. Mấy tay này kỹ xảo, đều là những thứ này đạo đồng nhóm khó mà nắm giữ, nhưng là lại là phi thạch thuật bên trong hơi đẹp trai kỹ xảo, bây giờ bị Trương Đan Dương thoải mái sử dụng ra, tự nhiên bị một đám đạo đồng nhỏ gọi tốt. Trương Đan Dương trong mắt bọn hắn, chính là thiên tư lại cao, nhìn lại đẹp, còn bình dị gần gũi tuyệt thế tốt sư tỷ. Trương Đan Dương thì không bị bọn hắn thổi phồng mê tâm, nàng hay là khiêm tốn gật đầu nói, những kỹ xảo này chỉ phải chuyên cần luyện tập, luôn luôn năng lực học được. Mọi người hảo hảo luyện tập đi. Vi thạch quan phi thạch thuật luôn luôn bị cho rằng thuộc về vô bộ pháp thuật, loại pháp thuật này có cái gì tốt học không phải liền là ném tảng đá nha, khí lực lớn một ít tu sĩ ném ra tảng đá cũng đầy phi thạch thuật bắn ra tảng đá mạnh hơn. Tại một đoạn thời gian rất dài, phi thạch thuật đều là bị như vậy hiểu lầm. Nhưng mà Trương Miểu có thể không quan tâm những chuyện đó, hắn là cưỡng chế yêu cầu nói đồng học tập phi thạch thuật. Là đại sư tỷ Trương Đan Dương tự nhiên muốn làm làm ngớ ngỡ, thế là nàng vô cùng chăm chỉ luyện tập phi thạch thuật, nàng thiên tư sắc thực là rất không tệ, nàng tu hành hiệu quả thì rất tốt, phi thạch thuật tại trong tay nàng dùng đến rất tốt chỉ là nàng cảnh giới quá thấp, rất nhiều cao cấp độ vật nàng đều không có cách nào tu hành. Ngay tại Trương Đan Dương dạy bảo đạo đồng lúc, Trương Miệu đã rơi trong phi thạch quán. Sau đó thì có người trông thấy hắn, cũng lớn tiếng hô lên, "Quán chủ quay về, quán chủ quay về." Hai năm này Trương Miệu bên ngoài, bọn hắn những thứ này đạo đồng là nghĩ gặp hắn một lần cũng khó khăn, bây giờ hắn đột nhiên quay về, tự nhiên là hấp dẫn rất nhiều người đạo đồng nhóm đông đảo đi lên chào, Trương Miệu cũng nhấc nhấc đáp lại. Ở phương diện này, hắn vẫn luôn là vô cùng bình dị gần tối. Cùng đạo đồng nhóm chuyển động cùng nhau kết thúc, Trương Miểu mới triệu hoán Trương Đan Dương đến. Mặc dù chợt có đưa tin Nhưng mà dù sao cũng là đã lâu không gặp Trương Đan Dương nhìn thấy Trương miệu vẫn còn có chút cẩn thận đứa nhỏ này cái gì cũng tốt chính là có chút không nhiều mà bác Trương miệu hiểu rõ nàng là tính cái gì hắn chỉ là khảo giáo rồi một chút Trương Đan Dương bài tập sau đó thì thả nàng rời đi lại cùng chạy tới Nghiêm Sơn cao trò chuyện bài câu Trương miệu mới về đến Phi Life phong bên trên về đếnphi Life phong bên trên hắn đi xem nhìn một cái lao sư Vinh hứa bất đồng đã giả đến lộ ra có tướng mỗi ngày ngủ say thời gian thì vượt qua 10 cách giờ nhưng mà hắn chính là không có nuốt xuống cuối cùng một hơi cái này khiến Trương miệu rất ngạc nhiên theo lý thuyết Sư Minh tuổi thọ ở trên một năm đã hoàn toàn khô kiệt, hẳn là chết rồi mới là. Nhưng mà hiện tại xem ra, hắn lại là có một cố khí treo, còn giống như có thể kiên trì một quãng thời gian. Vì Trương Miểu hiện tại kỹ năng y tế đến xem, sư Minh đúng là giàu hết đèn tắt, nhưng mà tinh thần của hắn lại rất dồi dào, tựa hồ là có một loại chấp niệm ở trong đó. Điều này trên tinh thần thứ gì đó ảnh hưởng đến thân thể hắn, gắng gượng cho hắn kéo lại được một hơi này. Trương Miểu đã từng dùng ngũ lao thất thương, để giải thích cơ thể cùng thần hồn trong đó liên hệ, hiện tại cũng đồng dạng có thể dùng cái này lý thuyết để giải thích sư huynh hữu. Cương đại tinh thần hợp thành sức lực lượng, chống đỡ lấy Sư huynh hiện tại sinh tồn, này không phải là không tinh thần cùng cơ thể ảnh hưởng lẫn nhau lại nhất ta chứng. Sư huynh hắn, hẳn là thật rất muốn rất muốn nhìn thấy Phi Lai tông lần nữa huy hoàng đi. Tại Sư huynh đầu giường ngồi một hồi, nhìn mê man hắn, chưng miểu hay là đi tới Ngũ hành linh chỉ di tích bên cạnh. Hắn hiện tại có hai loại bảo bối, có thể chữa trị hai cái linh chỉ, hai cái linh chỉ chữa trị mặc dù không thể triệt để nhường Ngũ hành linh chỉ chữa trị, nhưng lại có thể chống đỡ cất cánh đến tông một ít công năng. Tối thiểu nhất có thể để cho tông hộ tông đại trận cho vận hành. Về sau Phi Lai tông thực sự không phải chù̉i một môn 214. Chương 214, tăng trá thương hư chương 214. Tăng chã thương hội. Chương 214, tăng trá thương hội. Ngũ hành linh chỉ dàn khung cơ bản đã chữa trị, hiện tại duy nhất cần chính là kích hoạt linh chỉ. Trương Miểu lấy ra Nhật Huy mạnh vỡ để vào hỏa linh chỉ bên trong, sau đó ngưng ra một viên phi thạch, nặng nề hướng về hỏa linh chỉ bên trong đánh qua. Phi thạch xoay cho lấy, mang theo to lớn động năng đánh trúng Nhật Huy mạnh vỡ. Một giây sau, Nhật Huy mạnh vỡ văng tạc, tất cả hỏa linh chỉ một chút thì phát ra ánh sáng nóng rực, mang tới. Mà lúc này đây, Trương Miểu tay một chút, linh chỉ trên trận pháp vận chuyển, một chút thì toàn bộ hấp thu Nhật Huy mạnh vỡ lực lượng. Dường như là làm lạnh rồi thật lâu lò lửa, sau đó bị người dùng thuốc nổ cho đốt lên. Thuốc nổ nổ tung không chỉ đốt lên trong lò lửa còn sốt lại nhiên liệu, thì đem trong lò lửa tạm chất cho bụi cho hoành đạt, lọ một chút thì thông, hỏa diễm một chút thì dậy rồi. Hỏa linh chỉ kích hoạt, thủy linh trì cũng giống như thế. Đem khối kia băng tinh bỏ vào nước linh trì bên trong, dùng đồng dạng cách kích hoạt. Làm một thủy một hỏa hai cái linh chỉ kích hoạt về sau, phi lai phòng hơi chấn động một chút, tất cả phi lai cũng đã xảy ra mơ hồ biến hóa. Trương Miểu tinh tế cảm ngộ một chút, hắn cười nói, chỉ là hai cái ao kích hoạt. Hiện tại thì có uy thế như thế, nếu là 5 cái linh chỉ cũng kích hoạt lên, đây chẳng phải là thật muốn các cánh. Hắn nói tới các cánh, là vật lý trên các cánh. Nếu là 5 cái linh chỉ cũng kích hoạt lên, này phi lai phong là thực sự biết bay. Hai cái linh chỉ kích hoạt, như là lâu gặp mặt cam lộ cơ thể đột nhiên uống một hớp nước, này khẩu quý giá thanh thủy tỉnh lại cơ năng của thân thể, thì tỉnh lại thân thể một bộ phận năng lực. Kích hoạt lên thủy hỏa 2 linh chỉ, tiếp xuống tới chính là một thổ kim ba cái linh chỉ. Phương diện này, chương nghiệp đầu mối cũng không nhiều. Chẳng qua theo nhiệt hải trở về trước, vô thủy nương, nương ngược lại là chỉ một con đường sáng muốn đỉnh tiêm cỏ bốn lá một thuộc tính vật liệu. Như vậy đi tìm tăng trá thương hội là được. Dựa theo nương nương lời giải thích, cùng địa phương khác không dám nói, nhưng mà tăng trá thương hội nhất định là có trên thế giới tốt nhất có bốn lá một thuộc tính tài liệu chỗ. Vì tăng trá thương hội tang trà hai chữ thì là tới từ thượng cổ thần mục tăng trá. Trước đây thật lâu, làm chương Miểu hay là luyện khí cảnh tiểu tu sĩ lúc, hắn từng tại thanh trúc chấn câu lan nghe hát nghe được từng tới như thế một tiên mục phụ văn thơ ca thần này, thơ ca chính là sinh đến từ vong thơ ca. Thần trên thế giới này không phải tuyệt thuyết, mà là chân chân chính, chính tồn tại thần mục. Tang Trá Thương hội, nghe nói chính là kế thừa thần mục di sản tổ chức. Tổ chức này mặt ngoài thương hội, thực chất cũng là một rất cường đại tông môn. Chỉ là cái này tông môn giượi vào là giao hữu thương hành, hắn dấu chân trải rộng toàn bộ thế giới, bọn hắn không dùng võ lực hoặc là chuyển thừa nổi danh trên đời, mà là vì bọn hắn cường đại người mạch cùng khổng lồ tài sản nổi danh thế giới. Do đó, vật gì khác thật khó mà nói, nhưng mà nếu như muốn đỉnh cấp có 4 lá một thuộc tính vật liệu, nơi này nhất định sẽ có. Là thế giới đỉnh cấp thương hội, tại bất quy thành tự nhiên thì có Tang Trá Thương hội cửa hàng. Trương Miểu vừa tới nơi này, nay tiểu điểm trưởng Quý đã nghe tin tức mà đến, đem Trương Miểu dẫn vào rồi phòng khách Quý uống trà. Bất Quy Thành tại Tu Duyên Quốc chỉ là biên thùy thành nhỏ, nơi này thương hội quy mô cũng không lớn, vì nếu quả như thật muốn mua sắm chút gì, đại đa số tu sĩ sẽ đi ở ngoài ngàn dặm quận thành thành nguyên thành xem xét. Cho nên bản địa thương hội bình thường đều sẽ bị coi nhẹ. Không có cách, là cái này thành phố lớn hồng hấp hiệu ứng, địa phương nhỏ nếu là không có điểm chính mình đặc sắc, rồi sẽ bị cầu vùng hút cạn sạch sành xanh. xanh. Tang Trá thương hội ở đây điểm thương hội cũng giống như thế, nơi này làm ăn thảm đạo, nhưng mà vị điển giữ thương hội nhất quán tính Nơi này còn nhất định phải có chú điểm. Thương hội bình thường rất ít người đến, nhiều hơn nữa, nhiều hơn nữa chính là tại bản địa thu thập một ít tình báo đi. Cho nên bản địa danh nhân Trương Miệu vừa đến, thì ngay lập tức hấp dẫn thương hội quản sự chú ý, sau đó đưa hắn dẫn vào phòng khách quý uống trà. Chuyên quan chủ nếm từ này 3000 linh thạch một cân, trà ngộ đạo, đây chính là phía Bắc Hắc Kiệt quốc ngộ đạo tông đặc sản trà. Đương nhiên, ta đây không phải trà ngộ đạo cây mẫu thụ trên lá trà, chẳng qua cũng là đời thứ 3 chân phẩm trà, bình thường thì rất khó mua được. Bất quy thành tăng trà thương hội quản sự, rất nhiệt tình nói với Trương Miểu. Vị này thương hội quản sự họ Cảnh, Cảnh sắc cảnh. Tu vi không cao lắm, chỉ là chút cơ hậu kỳ mà thôi. Nhìn nhỏ gầy, như là một tiểu lão đầu. Nghe nói tăng trá thương hội, đệ tử đều là vì buôn bán ngạch, là khảo hạch mục tiêu buôn bán mạch cao, vậy cái này đệ tử tại thương hội trong hưởng thụ đãi ngộ là được. Buôn bán mạch thấp, tự nhiên đãi ngộ thì thấp. Như bất quy thành loại địa phương này, nghĩ đến buôn bán ngạch thì cao không đi nơi nào, nhìn tới này tiểu lão đầu thời gian trải qua cũng không tốt, chỉ là 3000 linh thạch một cân hạ phẩm trang nộ đạo cũng bị hắn bảo bối thành như vậy địa phương nhỏ chính là như vậy, cầm một chút xoảng thứ gì đó trở thành bảo, còn thích liều mạng nói khoác. Sợ người khác không biết hắn trôi qua tốt đối mặt cảnh quản sự nhiệt tình, Trương Miễu thì là nhàn nhạt nói, cảnh quản sự quá nhiệt tình, ta tới nơi này. Không phải là vì uống trà mà là muốn hỏi thăm người một việc. Cảnh quản sự tất nhiên hiểu rõ Trương Miễu không thể nào tới tìm hắn uống trà nói chuyện trời đất, vị này Trương quan chủ thế nhưng tại bọn hắn tăng trá thương hội trên treo tên. Tăng trá thương hội chủ yếu nhất, sự việc là buôn bán, tiếp theo, chính là đúng mỗi cái địa khu thông tin thu thập. Bất quy thành loại địa phương nhỏ này, mấy năm sẽ không phát sinh cái đại sự gì Nhưng mà vị này Trương Miểu Trương quan chủ vừa đến, liền để nơi này đã xảy ra cải biến cực lớn, này làm sao không nhường rảnh rối đến bị khủng cảnh quản sự chú ý, tất nhiên mua bán con đường này đi không thông, vậy ít nhất tại phương diện khác bù một chút đi, đem bản địa thông tin làm được xinh đẹp một chút, quay đầu tại thương hội chồng cũng đẹp mắt một ít. Kết quả là, vị này Trương quan chủ liền bị cảnh quản sự đánh lên nhãn hiệu, đưa đến quận thành điểm thương hội làm lập hồ sơ. Không ngờ rằng á không ngờ rằng, này lập hồ sơ đưa lên không có 2 năm, vị này Trương quan chủ thì làm đã xảy ra chuyện lớn. Hắn ở đây nhiệt hải lại chưa khỏi vô thủy nương Này có thể là không tầm thường thông tin a, lúc trước nhiệt hải tang trà thương hội người phụ trách nghe được tin tức này, cũng là giật mình. Sau đó nghe ngóng một phen về sau, mới đưa trong chuyện này báo. Sau đó thương hội chuyên môn, tiếng gió bộ, trải qua so sánh cùng phân tích, đặt được vị này Trương Đại Phu vô cùng có khả năng chính là bất quy thành Trương Miểu tu sĩ. Chỉ là trong một đêm, Trương Miểu cái tên này chú ý độ thì đề cao mấy cái cấp bậc, trực tiếp cùng một ít bản địa đại tông môn nhân vật trọng yếu đặt song song, thành thanh nguyên quận tang trá thương hội trọng điểm quan sát đối tượng. Ngày tiếp theo, cảnh quản sự cũng đã nhận được phía trên mệnh lệnh, muốn đối Trương Miểu tiến hành trọng điểm chiếu cố. Nhận được mệnh lệnh còn chưa mấy ngày, Cảnh quản sự chính đang nghĩ biện pháp muốn làm sao cùng Trương Miểu câu được, lại không nghĩ tới Trương Miểu chính mình tới. Thế là Cảnh quản sự vội vàng lấy ra chính mình sai người mua được hạ phẩm trang ngộ đạo, hào hào chiêu đãi một chút vị quý khách kia. Theo Cảnh quản sự, Trương Miệu tuổi còn trẻ cốt linh cũng lớn, hắn cái tuổi này thì tấn thăng kim đan, nếu không phải có đại cơ duyên thì nhất định có đại bối cảnh. Ở lưng cảnh điều tra phương diện này, tang trà thương hội năng lực thật là cưỡng ép. Với lại Trương Miệu trước kia thì không bao giờ tận lực gần tàng hành của mình. Hắn cả đời này rất nhanh liền bị tang thương hội điều tra hiểu rõ. Sau đó đạt được một cái kết luận kẻ này thiên tư kinh người, tu hành tốc độ cực nhanh, không thể riêng lấy thượng đẳng mục linh căn nói rõ, có thể là trong truyền thuyết thiên linh căn. Lại kẻ này cơ duyên không nhỏ, vẫn thế mạnh mẽ, chính là thiên địa yêu quý người, nhất định phải cẩn thận quan sát nói như thế nào đây, trương miểu loại người này, dường như là hoang dại tinh anh quái, chỉ có thể ngộp mà không thể cầu. Hoang dại tinh anh quái sơ sinh thời điểm cùng cái khác tiểu quái không có khác nhau, rất dễ dàng liền như là cái khác tiểu quái giống nhau, tại sơ kỳ thì chết yếu rồi. Nhưng mà nếu thời vận tương trợ, tự thân nỗ lực lực, như vậy bọn hắn liền như là ra mặt cái rủi giống nhau, một chút rồi sẽ nổi bật ra đây. Loại người này, mặc kệ là tiến vào đại tông môn phân đấu, hay là tự lập biến thành tọa địa hổ, đều là tương lai đều có thể là người. Tăng Trá là thương gia, thật là thích đầu tư, mà loại người này, chính là đầu cơ kiếm lợi bên trong hàng hóa hiếm thấy. Trương Miểu tại uống này chén trà ngộ đạo trước đó, tư liệu của hắn đã trong tăng Trá thương hội dạo qua một vòng. Bây giờ hắn đến nhà thăm hỏi, cảnh quản sự tự nhiên là cầu còn không được. Hắn lúc này liền nói, "Trương quan chủ có nhu cầu gì cứ việc nói, chúng ta năng lực thỏa mãn sẽ dốc hết toàn lực thỏa mãn." Trương Miểu đầu, sau đó liền nói, "Nghe nói quý hội bên trong có thần mục Tang Trá thân cảnh bán ra, dám hỏi thật có việc này?" Trên thế giới tôi tốt có 4 lá một thuộc tính vật liệu, trừ ra thần mộc tang trá bên ngoài còn có cái gì? Trương Miểu muốn muốn tốt nhất. Cảnh quản sự hơi sững sở, sau đó ngay lập tức cười nói, "Đúng, chúng ta thương hội có tang chá thân cảnh bán hắn ra, chẳng qua đây là thần vật, giá bán rất đắt." Trương Miểu gần đây mới phát một bút tài, hắn có chút niềm thì nói, "Như thế không sao cả, chỉ cần có báo giá, luôn có thể góp đủ tiền, chính là không biết báo giá hình học." Cảnh quản sự hơi cười một chút, nói, "Đây không phải báo giá vấn đề, mà là quyền mua hạn vấn đề." Tang chá thương hội kế thừa thần mộc tang chá tất cả, tại đây hơn mấy vạn năm mua bán trong quá trình Thần mục di hải kỳ thực đã bị tiêu hao rất nhiều. Bây giờ thần mục di hải chân quý thì thưa tất. Chư quan chủ nếu là muốn, không phải nói giá là được này, nhất định phải còn muốn tại thương hội bên trong có mua sắm tư cách mới được. Trương Miểu nghe xong hiểu liền, là cái này che giá tiếp không lợi bán thôi, làm cái gì hội viên chế, ưu tiên khách quý chế. Dù sao chính là vì nâng lên mức cách, làm khó dễ người tiêu dùng. Loại chuyện này hắn đời trước thấy cũng nhiều, rất nhiều xa xỉ phẩm chính là làm như vậy. Trương Miểu trong lòng thầm mắng một câu, sau đó ngay lập tức đứng lên nói, ta hiểu được, ta đi tìm một chút mua sắm con đường. Không phải liền là tìm người mua hộ nha. Hình như ai không biết một Nguyên Anh tu sĩ dường như, Thương hội cũng muốn cho Nguyên Anh tu sĩ một chút mặt mũi đi. Trương Miểu này không theo lẽ thường ra bài ngay lập tức nhường cảnh quản sự sức sở. người này không nên hỏi, vậy ta nên muốn làm sao thỏa mãn mua sắm điều kiện đầu? Hắn hỏi ra những lời này, chính mình mới tốt nghĩ kế, giúp hắn đề cao quyền hạn, xong mua bán, biến thành người quen, kết làm bằng hữu sao? Hắn làm thành như vậy, vấn đề này thì có chút không đúng rồi. Cảnh quản sự dư vị lên, hắn vội vàng nói, "Hải gia hãy không phải ý tứ này." Trương quan chủ, này dù sao cũng là thần mục lô sắc, cũng không phải ai cũng năng lực mua. Trương Miểu suy nghĩ một chút, Hỏi, nóng như vậy Hải Vô Thủy Nương nương có thể hay không mua? Nghe nói Nhật Hải rất nhiều đặc sản giao dịch đều là các ngươi tăng trá thương hội đi làm. Nghĩ đến bằng vào nương nương cùng các ngươi cái tầng quan hệ này, lại tăng thêm nương nương thân phận địa vị, này luôn có thể mua được đi." Trương Miểu kiểu nói này, cảnh quản sự thì giật mình nhớ ra chuyện như thế. Lúc này hắn hận không thể đánh chính mình một cái tát. Mẹ nó, thật là nhàn ra cái dám rồi, lại quên Trương Miểu cùng Vô Thủy Nương nương còn có này một mối liên hệ. Nếu là Vô Thủy Nương, nương ra mặt cổ mua, làm ăn này tự nhiên là thành. Nương nương là uy tín lâu năm nguyên anh tu sĩ, lại là Nhật Hải vương. Người làm ăn trên biển vô cùng kiếm tiền, tăng trà thương hội không thể nào đắc tội vô thủy nương nương, nàng muốn mua một ít thần mục lô xác, này còn có thể từ chối sao? Người làm ăn cùng những người khác khác nhau, người làm ăn vô cùng chú ý ân tình lui tới, vô cùng chú trọng mối quan hệ kinh doanh. Điểm ấy yêu cầu đều không đồng ý, ngươi rước quát đừng đi kinh doanh thương hội, đi kinh doanh bọn giặc được rồi." Cảnh quản sự vội vàng nói, "Chương quan chủ, ngươi là hiểu lầm ta rồi. Kỳ thật đâu, nếu ngài muốn thần mục lô xác, chỉ cần muốn giúp chúng ta thương hội một chuyện, chúng ta có thể, có thể tiện ngươi một viên." Hắn muốn nói, "Có thể để ngươi mua một viên." Thế nhưng hắn muốn là có thể cầu Vô Thủy Nương nương giúp mua. Mình nếu là nhường hắn giúp đỡ, lại bán cho hắn một viên thần một lô xác, đây không phải điển hình bắt nạt người nhà. Đây là chiếm tiện nghi còn khoe mẹ a. Trương miệu nghe được hắn, lần này cũng không sốt ruột đi rồi. Hắn ngồi xuống hỏi, "Giúp các ngươi thương hội một chuyện, các ngươi thì tiễn một viên. Muốn giúp gấp cái gì?" Cảnh quản sự trong lòng thở dài, hắn vội vàng gạt ra một khuôn mặt tươi cười nói, "Nghe nói Trương quan chủ không chỉ trận pháp thành tựu không sai, còn y thuật kinh người, ngay cả nương nương bệnh dữ cũng chữa hết, lần này chúng ta chính là muốn nhường ngài đi hỗ trợ chữa khỏi một người. Chỉ cần Hắn lời còn chưa nói hết, Trương Miệu thì đứng dậy nói, "Không giúp được, cáo tử." Nói xong, hắn thì mặc kệ cảnh quản sự làm sao giữ lại, trực tiếp liền rời đi thương hội. Lần này đến phiên cảnh quản sự chết lặng rồi, hắn suy đi nghĩ lại, sau đó cắn răng, đem chuyện này báo cáo nhanh cho rồi bên trên. Mà Trương Miệu lúc này thì rời khỏi thương hội. Theo đạo lý nói, hắn bây giờ ý thuật tốt như vậy, giúp người khác chữa bệnh thì hắn không phải là vấn đề. Nhưng trên thực tế, này vừa vặn là một đại vấn đề đầu tiên, chữa bệnh người là thông qua quan hệ tìm thấy hắn, hắn chưa quen thuộc bệnh nhân. Tiếp theo, chỉ không hết cùng trị thật tốt, hắn cũng không có đạt được hạch tâm nhất chỗ tốt. Lần nữa, nếu trị không hết, như vậy hắn thì vô cùng bị động. Kém nhất, Trương Miểu nghĩ cũng không cần nghĩ, lần này chưa trị người tám thành lại là như là vô thủy nương nương như thế nguyên anh tu sĩ. Nếu cho nguyên anh tu sĩ chữa bệnh, tất nhiên phải dẫn động thiên địa lực lượng, lần nữa sao chép một lần nương nương phương án trị liệu. Đang bang nương nương chữa bệnh lúc, Trương Miểu liền biết dẫn động một phương thiên địa đến chữa bệnh, chuyện này đối với môi trường lớn đến bao nhiêu ảnh hưởng. Nếu là xử lý không tốt, vậy coi như là to lớn ảnh hưởng. Giúp nương nương chữa bệnh lúc, Trương Miểu cũng không biết có hậu quả nghiêm trọng như vậy, hắn nhưng mà đã hạ thủ, không thể nào bỏ dở nữa chứ. Mà bây giờ đã biết hậu quả, Nếu hắn còn dứt khoát dùng loại phương pháp này đây đúng là làm trái lương tâm của hắn Trương mặc dù không phải một người tốt nhưng cũng không phải một cái không có ranh giới cuối cùng người xấu tại không có toàn bộ suy tính tình thế giới hắn kỳ thực cũng không muốn dùng loại biện pháp này chữa bệnh cho nên ngay đầu tiên hắn thì cự tuyệt cái này tốn công mà không có kết quả còn có thể vi phạm hắn bản tâm sự việc thực sự không được liền để nương nương trực tiếp đi cầu mua nhà dù sao tang trá thương hội không thể nào không đồng ý mình cần gì đi tranh đoạt vũ nước đục này đấy 215 chương 215 soái vô cùng ở trường 215 soái vô cùng người chương 215 soái vô cùng người. Về đến phi thạch quan, Trương Miểu suy nghĩ một chút, cho Nhiệt Hải Vô Thủy Nương nương truyền thư một phòng, muốn cho nàng giúp đỡ mua sắm một chút thần mục lộ xác. Vừa mới phát ra truyền thư, Nghiêm Sơn Cao thì cười híp mắt đi tới. Hắn đúng Trương Miểu hành lễ, hỏi tốt. Sau đó nói, quán chủ sư minh, bây giờ chúng ta phi thạch quan phát triển không ngừng, đạo đồng tu vi thì càng phát ra tinh thuần, mà năm nay thanh nguyên quần đạo quán thi đấu thì muốn bắt đầu, năm nay chúng ta muốn hay không đi thử một lần? Đạo quán thi đấu? Trương Miểu ngâm một lát, sau đó nhìn Nghiêm Sơn Cao nói, chuyện này ngươi có thú? Nghiêm Sơn Cao gật đầu. Nói, này làm sao sẽ không hứng thú, đây chính là đánh giá đạo quán ưu khuyết tốt nhất đường tát. Với lại ở đây Bình xét bên trong đoạt được thứ tự, thế nhưng có không ít chỗ tốt. Trương Miểu như có điều suy nghĩ nhìn nghiêm sơn cao, trong mắt của hắn Bình Thản bên trong mang theo nhiệt tình, còn có một tia muốn báo thủ khoái ý nghiêm sơn cao cũng không phải một bình thường người, tương phản, hắn là một một người có dã tâm. Tiểu này dã tâm chính là không cam lòng người sau, nhất minh kinh nhân loại đó dã tâm. Tại Trương Miểu không có tới phi thạch quan trước đó, hắn thì tích cực thành đạo quán muốn hắn bản chất chính là tiểu này dã tâm. Có dã tâm cũng không có cái gì không tốt. Tối thiểu bọn hắn sẽ vì dã tâm mà phân đấu người rất xem trọng Đan Dương. Trương Miểu đột nhiên hỏi: "Đúng vậy, Đan Dương mặc dù mới tu hành 2 năm, nhưng mà vô luận là tu vi hay là pháp thuật, hắn đạt ở Bạch Vân Quan loại đó đại quan bên trong, cũng là số 1 số 2. Hiện tại Đan Dương duy nhất thiếu hụt chính là lịch luyện, mà đạo quán thi đấu lại là cơ hội tốt nhất, này không chỉ có thể để cho nàng mở mang kiến thức một chút thanh nguyên quận cùng nàng đồng loại thanh niên tài tuấn, cũng có thể ma luyện một chút tâm tính của nàng, chuyện này đối với nàng rất có chỗ tốt." Nghiêm Sơn Cao thành cần nói. Nghiêm Sơn Cao thì thích vô cùng Trương Đan Dương. Tiểu này thích, dường như là nhìn thấy về sau ký thác cái chủ loại kia tích. Hắn cảm thấy Trương Đan Dương chính là phi thạch quan tương lai, chính là phi lai tông tương lai. Nhưng mà hắn duy nhất không thoải mái chính là Trương Đan Dương tính tỉnh. Tính tình của nàng quá mềm quá ôn hòa, dạng này tính tình không tranh không đoạn, làm sao có thể tại đây tàn khốc tu hành trong thế giới còn sống sót? Vì vậy, hắn rất muốn ma luyện một chút Trương Đan Dương tính tỉnh, nhường nàng năng lực đảm nhận chức trách lớn. Mà đạo quán thi đấu chính là một cơ hội rất tốt. Trương Miểu trầm tư một chút, sau đó gật đầu một cái nói, "Chuyện này ta hiểu được, ta sẽ cùng Đan Dương nói một chút." Nghiêm Sơn Cao nghe nói như thế, trên mặt lộ ra mỉm cười, sau đó đứng dậy hành lễ cáo từ. Hắn suy nghĩ một chút, Sau đó gọi Trương Đan Dương. Chỉ chốc lát sau, Trương Đan Dương xuất hiện ở trước mặt hắn, đối với hắn hành lễ, sư tôn tốt. Trương Miểu nhìn nàng, nàng thanh nhã dáng vẻ ngược lại là cùng mình có mấy phần giống nhau, hắn cũng là một không thích tranh đoạt tính tình a, đứa nhỏ này theo hắn, hắn thật cao hứng. Thế là hắn cười lấy từ trong linh thú đại lấy ra tiểu linh miêu, sau đó nói với Trương Đan Dương, đây là tiểu Hồi, đi theo sư tôn thì có 2 năm rồi, là một con tiểu linh miêu. Trong nhiệt hải trong khoảng thời gian này, tiểu linh miêu vì không am hiểu ở trong nước đời sống, kỳ thực phần lớn thời gian đều là ở tại Trương Miểu linh thú đại bên trong ngủ say. Mặc dù Miêu Miêu vô cùng thích đi ngủ, nhưng mà Miêu Miêu thì bài xích luôn luôn đi ngủ. Nhiều ngày như vậy tiếp theo, Miêu Miêu tinh thần đều không tốt rồi. Bây giờ được thả ra, nó trước tiên thì dương nhanh múa đuôi, đúng chương Miểu tỏ vẻ bất mãn của mình. Sau đó chương Miểu đem Miêu Miêu đưa cho có chút ngốc ngốc chương Đan Dương nói, "Về sau mèo này liền theo ngươi đi, nghiêm giáo tập muốn ngươi dẫn đội đi tham gia đạo quán thi đấu, ngươi cảm thấy thế nào?" Chương Đan Dương theo bản năng tiếp nhận tiểu hô, mà thấy nhỏ cho ở trên người nàng ngửi ngửi về sau, đột nhiên méo mặt đại biến, trở nên lịnh mặt lên, đối nàng nunu, meo kêu lên, còn ở trên người nàng cọ sát. Dường như vô cùng thích nàng dáng vẻ. Trương Đan Dương là lần đầu tiên tiếp xúc tiểu Linh Miêu, nàng đúng mèo con đột nhiên lấy lòng có chút không biết làm sao, chỉ có thể vụng về ve vướt lên mèo con lông tóc. Sau đó nghe được Trương Miệu về sau, nàng theo bản năng nói, Đồ Nhi nghe sư Tôn phân phó. Trương Miệu nghe thấy lời này, trên mặt mặc dù hay là cười nhẹ nhàng, nhưng mà trong lòng nhưng cũng có chút thở dài. Này Đồ Nhi có chút nghịch lại thuận thụ tính tình, điểm ấy cùng mình không như à hắn nhưng là một vô cùng thích chống lại người. Ngươi cũng không thể sư Tôn nói cái gì thì ứng cái gì a, ngươi phải có chủ kiến của mình a chẳng qua Trương Miểu ngoài miệng hay là nói, đã ngươi đồng ý. Vậy thì cùng nghiêm giáo tập nói một câu đi, hắn sẽ hướng dẫn cho ngươi. Đạo quán này thi đấu cũng không có cái gì nguy hiểm tính mạng, chính là một đám đạo đồng tụ lại tại một bí cảnh bên trong, hoàn thành một ít nhiệm vụ thôi. Đạo quán thi đấu là tu duyên quốc đạo quán truyền thống, theo đạo quán giáo dục thể chế ra đây thì có rồi cái này truyền thống. Tiên kỳ đây là một rất nguy hiểm hoạt động, hàng năm thi đấu cũng có đạo đồng tử vong. Sau đó theo đạo đồng thân phận càng phát ra quy giá, này hệ số an toàn thì tăng lên rất nhiều. Bây giờ này mặc dù còn có một chút nguy hiểm, nhưng mà giống như không có nguy hiểm tính mạng, nếu là thật sự có nguy hiểm tính mạng, phụ trách quan sát tu sĩ sẽ xuất thủ tương trợ tham gia cái này đạo quán thi đấu, đạo quán là muốn giao nộp. Chẳng qua những thứ này chi phí cuối cùng sẽ phân cho thi đấu đoạt được thứ tự đạo quán, mà vì đại đạo quán trước chi phí nhiều, đạo quán nhỏ trước chi phí thiếu, thì không tồn tại đạo quán nhỏ phụ cấp đại đạo quán hiện tượng tồn tại. Nhiều nhất chính là đại đạo quán đoạt được thứ tự, sau đó thu về tư nguyên của mình. Nhưng mà nếu đạo quán nhỏ đoạt được thứ tự, như vậy thì là kiếm lời. Vì vậy, rất nhiều đạo quán nhỏ cũng vô cùng thích tham gia cái này hoạt động, dù sao cũng sẽ không thua thiệt. Tỷ Như Phi Quan, lần này tham gia thi đấu, Phi Thạch Quan chỉ cần giao nạp 500 linh thạch là được. Vì phi thạch quan thật lâu không có tham gia đạo quán thi đấu nó là không có xếp hạng không có thứ tự vì vậy thu phí sẽ tốt thấp nhưng mà chỉ cần đạt được một ít thứ tự như vậy nó thì nhẹ nhàng thoải mái kiếm lấy hơn mấy ngàn vạn linh thạch quay về đương nhiên điều kiện tiên quyết là đoạt được thứ tự mà bay thạch quan có Trương đan dương Nghiêm Sơn cao đối nàng kỳ vọng vô cùng cao cho dù chỉ có một mình nàng, cũng sẽ cho đạo quan tranh thủ đến không tệ thứ tự này tất nhiên sẽ khai hỏa phi thạch quan tiếp tuổi trọng trấnphi Thạch Quan vinh Bangg tưởng tượng ngàn năm trước kia Phi Thạch quan hay là một đại quan khi đó quan bên trong đạo đồng tại thi đấu bên trong tỏa ra quan mang Dù những ép tới thanh nguyên quần cái khác đạo quán đầu cũng không ngẩng lên được. Vài ngày sau, bất quy thành trên con đạo, một tuấn lang tu sĩ trẻ tuổi cưới lấy một đầu toàn thân tuyết trắng, chỉ có bốn vó cùng cái đôi là xích hồng sắc con ngựa xuất hiện. Người trẻ tuổi kia nhìn cực soái, hắn mặt mỉm cười, hai mắt ẩn tình, lộng lẫy y phục trên tử ngọc la đeo, chu sa là váy. Hắn tự mang một loại trời sinh lực lây khí chất, phối hợp hắn linh thú bệ mã, giống như công tử văn nhã tiện sát người bên ngoài. Tại trên quan đạo hành tẩu người bình thường nhìn thấy hắn, bất kể là nam nữ đều sẽ lộ ra vẻ si mê, bị hắn tuyệt thế phong thái chô khuynh đảo. Trong lúc nhất thời, trên quan đạo lại có không ít người tê dịu, là thực sự bị hắn cho, đẹp hơn mê. Anh tuấn mà lộng lấy tu sĩ một đường tiến lên, nhuồn không lớn bất quy thành vừa sợ lên một hồi còn sóng. Mọi người nghe nói có, mỹ nhân tới trước, đều hiếu kỳ ra đây nhìn xem náo nhiệt, sau đó liền bị hắn tuyệt thế phong thái cho kinh diễm đến đến rồi. Cũng may hắn là có tu vi trong người, tại trước hắn vào chỗ, mặc dù cũng có hàng loạt người vây xem, nhưng mà những người này cũng không thể tới gần hắn phạm vi ba thước. Chỉ cần hơi tới gần, rồi sẽ bị một cô vô hình sóng khí gạt ra. Kết quả là, mọi người vây hắn, chậm đi tới thạch quan tiền. Đến rồi phi thái quan, bực này ồn ào náo nhiệt cảnh tượng thì kinh động đến quan trong đạo đồng. Có không ít đạo đồng ra đây nhìn xem náo nhiệt, tiện thể quát lớn một chút vây xem người bình thường. Chẳng qua còn không chờ bọn hắn nói chuyện, bọn hắn liền bị cái này mỹ nam tự thu hút, tất lực bồi tiếp đỏ mặt ngượng ngùng, miệng loạn loạn không dám nói, sợ đã quay giày trước mắt danh nhân. Cuối cùng, động tính này kinh động đến Nghiêm Sơn Cao, hắn giờ phút này đang dậy bảo chương đang dương, nghe thấy quan bên ngoài ngày càng ồn ào, lúc này trong lòng một buồn bực, mang theo chương đàn thì đi ra. Là tình huống thế nào? Chẳng lẽ không biết quan bên trong chính là chỗ tu hành, cần thanh tĩnh sao? Hắn này không giận tự uy hống một tiếng, ngược lại để đạo đồng nhóm khôi phục mấy phần thanh minh. Mấy cái này đạo đồng túi đầu không dám luôn ngữ, mà Nghiêm Sơn Cao thì là nhìn thấy bên ngoài, sau đó đã nhìn thấy cái này phong thái hiểu điệu mỹ nam tử. Dù là Nghiêm Sơn Cao kiểu này không gần sắc đẹp cũng hơi kinh hãi, trong miệng toát ra một câu, thật sinh đẹp người. Hắn lời này vừa ra, trong lòng lập tức một cái giật mình, sau đó trên mặt lộ ra uy nghiêm chi sắc, trực tiếp hỏi, ngươi là người nào? Là tới bái phòng ta phi thạch quan sao? Cửa quan bên ngoài anh Tuấn tu sĩ hơi cười một chút, sau đó tung người xuống ngựa, đối Nghiêm Sơn Cao chắp tay nói, tại hạ hề đỉnh hạ "Chuyến tới để thăm hỏi phi thạch quan quán chủ Trương Miểu, còn xin thông báo một tiếng." Thanh âm của hắn trong sáng mà mang theo tư tính, để người nghe như một xuân phong. Nghiêm Sơn cao đánh giá cẩn thận một chút hắn, cảm thấy người này nên lai lịch không đơn giản, thế là hắn gật đầu một cái nói, "Đã như vậy, còn xin mời vào bên trong." Hắn nói xong, thì mời người này bước vào phi thạch quan bên trong. Mà những người vây xem kia nhìn thấy chính chủ rời khỏi, thì rốt cục trầm dãi tản ra. Phi thạch quan đón khách trong sảnh, thẹn thùng đạo đồng đưa lên trà thơm, sau đó nhìn sang người này về sau, mới cúi đầu vội vàng rời đi. Người này thì không để bụng, hắn thường xuyên bị như vậy vây xem. Sớm đã thành thói quen. Mà Nghiêm Sơn Cao thì là nhường Trương Đan Dương đi mời Trương Miểu, chính mình lại là trước chào hỏi lên vị này Hề tu sĩ. Hắn hỏi, Hề tu sĩ dáng vẻ đường đường, khí độ bất phàm, không biết là xuất thân chỗ nào. Này Hề tu sĩ gật đầu một cái nói, "Ta đến từ Tam Dương quận Hề gia, không biết nghiêm giáo tập nhưng có nghe nói." Tam Dương quận Hề gia? Vì quận làm tên, cái kia hẳn là là quận trong hiền quý gia tộc, lẽ nào đây là ngàn năm thế gia?" Nghiêm Sơn Cao trầm ý nhìn, ngoài miệng lại là nói, "Tha thứ tại hạ cô lậu quả này thanh trong ta còn có thể hiểu rõ một hai, gia này quận, đúng là ta mắt mù rồi." Hắn có hơi tự giễu một câu, coi như là biểu lộ thái độ của mình. Mà Hề Tu sĩ cũng cười nói, không sao cả, thế ra cũng chỉ tại Tam Dương quận hơi có chút danh vọng. Bất quá, hắn trầm tư một chút, cảm thấy hiện tại cũng không phải khiêm tốn lúc, thế là liền nói, chẳng qua tăng Trá Thương hội bên trong, bản ra chính là Thương hội Đại Đông ra một trong, gia tổ cũng là Nguyên Anh Tu sĩ. Nghe được cái này, Nghiêm Sơn cao một chút thì nghiêm túc. Ngươi nói hề ra ta là thực sự không hiểu, nhưng mà ngươi nếu nói ngươi là Nguyên Anh thế gia, hơn nữa là tang Trá Thương hội Đại Đông gia một dòng, vậy hắn thì đã hiểu xuất thân của ngươi nọ rồi. Nguyên lai like là ngàn năm con em thế gia, Thất kinh thất tính Nghiêm Sơn cao lần nữa chắp tay ra hiệu chẳng qua bực này ngàn năm con em thế ra đến bọn hắn Phi Thạch quan làm gì lẽ nào Trương sư huynh còn cùng bực này thế ra có quen biết cũ nếu như là có quen biết cũ lời nói sẽ không cần như vậy đến nhà thăm hỏi nên đã sớm liên hệ tốt mới là ngay tại Nghiêm Sơn cao tự hỏi lúc cửa cuối cùng chuyển đến tiếng bước chân Trương miệu mang theo trương đan dương đến rồi Trương miệu nghe nói có người tìm hắn hắn thì hơi nghi hoặc một chút chẳng qua hắn hiện tại mối quan hệ thì vẫn được cũng không có suy nghĩ nhiều trực tiếp lại tới chờ hắn đến rồi phát hiện là một soái được cực kỳ bị thảm tu sĩ Hắn thì có chút kỳ quái, chính mình không biết dạng này, người A hắn đối hề tu sĩ chắp tay một cái, nghi ngờ hỏi: người là?" Hề tu sĩ trông thấy Trương Miệu đi vào, lúc này cũng là đứng dậy thể, khách khí chắp tay nói: "Tại Hạ Hề định hạ, mạo muội tới chơi, còn xin Trương đại phu thứ lỗi." Nói xong, hắn thì từ trong ngực lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ, nói: "Đây là gia tổ cho ngài lễ gặp mặt, còn xin không muốn chối tử. Lễ gặp mặt? Trương Miệu có chút kỳ quái, hắn ra hiệu Trương Đan Dương tiến lên tiếp nhận món quà. Trương Đan Dương liền lên tiền hai bước, theo nhân thủ này bên trong tiếp nhận món quà. Hai người giao tiếp lúc, cũng liếc nhìn nhau. Hề tu sĩ nhãn tỉnh sáng lên, dường như bị Trương Đan Dương thu hút. Mà Trương Đan Dương thì nhìn thoáng qua tu sĩ này, rốt cuộc đẹp trai như vậy người nàng cũng chưa từng thấy qua. Trương Đan Dương đem món quà cầm tới Trương miệu bên cạnh, Trương Miểu mở hộp ra xem xét, phát hiện bên trong là một cái xanh biếc cảnh, cảnh trên còn có vài miếng xanh biếc lá cây, ngay ngắn cảnh phát ra nồng đậm một linh khí, hiện nhiên là không tầm thường mà bối. Trương miệu trong lòng hơi kinh hãi, không xác định nói, đây là thần một tang trà nhên cây. Hề tu sĩ khẽ đầu, sau đó nói, nghe nói Trương đại phu đang cầu mua nhánh cây này, mà trong nhà vừa vặn có một cái, liền lấy đến đưa cho Trương đại phu. Trương Miểu đẩy nắp hộp lại, Trương Đan Dương thì nâng lấy hộp đứng ở bên cạnh hắn. Sau đó Trương Miệu thì chậc chật chậc nói, lễ vật này cũng không nhẹ a, ngươi là làm thế nào biết ta muốn bảo bối này? Hề Tu sĩ lần nữa hơi cười một chút, nói, chúng ta Hề gia chính là tang trá thương hội đồng gia một trong. Trương Miểu nghe, thầm nghĩ trong lòng một tiếng, quả nhiên. Trên mặt lại là gợn sóng không tính nói, Hề Tu sĩ có lòng. Nâng lấy như thế hậu lễ, các ngươi sợ cầu không tầm thường đi. Hề Đình Hà nói, hôm nay ta tới bái phòng Trương đại phu, là cầu Trương đại phu xuất thủ. Hắn nhìn hai bên một chút, sau đó giọng nói, gia tổ có chút thần tật bối rối nhiều năm. Nghe nói Trương đại phu Hạnh Lâm Diệu thủ, vì vậy chuyên tới để cầu y đi. Quả nhiên, là cái này tăng trá thương hội đến tiếp sau. Bọn hắn nơi nào sẽ tùy tiện liền bỏ qua Trương Miểu, tiểu này chưa bệnh sự việc, thế nhưng tuyệt đối không dám tùy tiện bỏ cuộc. Trương Miểu trầm ngâm một chút, hay là lắp đầu nói, bảo bối này đúng là ta cần, nhưng mà ta lại không có nắm chắc chữa khỏi quý tổ bệnh. Thứ này ngươi hay là đem đi đi, ta nhận lấy thì ngại. Trương Miểu suy nghĩ một chút, quyết định hay là không tiếp nhận này củ khoai nóng bỏng tay. Người ta mặc dù lễ độ có thừa, nhưng mà càng là như thế, nói rõ bệnh này càng phi Càng phi phức bệnh, Trương Miểu càng không muốn đi dây dưa. Dù sao hắn lao tổ nhiễm bệnh lâu như vậy cũng không thấy chết, nói rõ đây cũng không phải là muốn mạng bệnh. Hề đỉnh Hà trông thấy Trương Miểu cự tuyệt kiên quyết như thế, hắn cũng là không có nghĩ tới. Hắn lúc này nói, "Tất nhiên, trừ ra lễ vật này, chúng ta còn có cái khác tù lao. Ta hề ra chuyển thừa vào năm, cũng coi là rất có gia tư, Trương đại phu có yêu cầu gì không ngại nói thẳng." Trương Miểu nghe thì càng không muốn đi. Hắn hơi cười một chút nói, "Bệnh nhân đều không có nhìn xem, các ngươi làm sao lại như thế chắc chắn ta có thể trị hết nhà ngươi lao tổ. Nay sợ là muốn thổi phồng quá độ à?" 216 Chương 216 vận mệnh ấy ở trường 216 vận mệnh chương 216 vận mệnh hai người lần đầu tiên nói chuyện tan dã trong câu vui hề đỉnh Hà thời điểm ra đi thì đem kia thần mục cảnh mang đi trước khi đi hắn lần nữa nhìn thoáng qua Trương đang dương cái này khiến Trương miệu rất khó chịu chờ hắn rời khỏi Trương miệu thì nói với Trương đang dương đang dương về sau rời cái này loại người xa một chút đây không phải người tốt lành gì Trương Đan Dương ừm, rồi một tiếng Trương miệu lại nhìn một chút nàng, xác định nàng không có bị cái này xuất 5 người câu hồ thế là hắn cũng mang ý ở đầu Này không bị xinh đẹp bề ngoài hấp dẫn còn có thể thao túng bản tâm điểm ấy theo hắn hắn thật cao hứng lần này hề đỉnh hà mặc dù đi rồi nhưng mà Trương miệu cũng sẽ không cho là hắn rồi sẽ bởi vậy bỏ qua hắn còn có thể muốn chút những biện pháp khác chẳng lẽ mình muốn đi ra ngoài tránh một hồi Trương miệu trầm tư một lát lập tức bác bỏ ý nghĩ này chỉ là một đời thứ hai công tử ca còn dọa không đi hắn ngược lại là hiện tại nên suy tính một chút chữa trị kim thổ hai cái linh chỉ vật liệu tài liệu này cũng không biết cái kia từ chỗ nào tìm cũng đúng thế thật có chút khó làm bên kia h đỉnh Hà rời khỏi Phi thách quan về sau hắn tự nhiên là sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Này rốt cuộc quan hệ hắn gia lão tổ khỏe mạnh. Lão tổ là nguyên anh tu sĩ, được này quái bệnh sau đó mặc dù cũng không ảnh hưởng thực lực, nhưng lại rất làm người buồn ôn. Đến mức những năm này hắn xâm nhập trốn tránh, lực ảnh hưởng cũng không nhiều bằng lúc trước. Bây giờ vẫn là phải suy xét nhường Trương Miểu đi trước bệnh mới là, Trương Miểu có thể trị hết vô thủy nương nương ngàn năm chứng cung hàn, tự nhiên cũng phải là có thể chữa khỏi chính mình lão tổ bệnh. Hùng chi bọn hắn căn bản không được chọn, trên thế giới này có thể trị liệu nguyên anh đại năng đại phu, đoán chừng cũng chỉ có Trương Miệu một. Người này đi thuật thông tiên, cũng không biết là thế nào học. Lẽ nào hắn trên ý thuật đặc biệt có thiên phú? Rất nhiều thứ, nhìn như đơn giản, làm thì không khó, nhưng mà muốn nghiên cứu đến cực hạn lại là muôn vàn khó khăn. Tiêu giống với làm ruộng, rất nhiều tu sĩ cấp thấp đều sẽ làm ruộng, nhưng là lại có mấy cái tu sĩ có thể đem làm ruộng học được cực hạn. Nếu quả như thật có loại người này, như vậy thượng cổ thần mục tang trà thì sẽ không chết. Y y thuật chỉ là phàm nhân kỹ nghệ, nhưng mà nghiên cứu đến rồi cực hạn, nhưng cũng có thể chữa trị tu hành chi sĩ. Đạo lý tất cả mọi người hiểu, thế nhưng ai lại có tinh lực như vậy này đi nghiên cứu như thế một môn phàm nhân kỹ nghệ đâu? Hề đỉnh Hà lắc đầu, hắn dự định tìm một chỗ ở lại. Sau đó lại bàn bạc kỹ hơn, hắn cũng không tin Trương Miểu là vô dục vô cầu người, chỉ cần có thể thỏa mãn nhu cầu của hắn, hắn tất nhiên sẽ bị chính mình sử dụng. Đây là gia tộc bọn họ làm mấy ngàn năm làm ăn cho ra kết luận. Bất quy thành là thành nhỏ, không có như là quận thành như thế ba tầng kết cấu, nơi này là phạm nhân cùng người tu hành hỗn hợp. Mặc dù bình thường cả hai phân biệt rõ ràng, không can thiệp chuyện của nhau. Nhưng mà bây giờ có một đại suất ca đến, hay là hấp dẫn rất nhiều người chú ý nhìn đẹp mắt người, tự nhiên sẽ thu nhiều chú ý mà nhìn như là hề đỉnh hạ như vậy nam nữ thông sát nhân, kia lực hấp dẫn càng lớn hơn rồi. Dù hắn tìm một nhà chuyên môn làm người tu hành buôn bán khách sạn, hắn cũng bị những kia nhàm chán phàm nhân cho vây xem. Cũng may tu sĩ trấn nhất còn là rất lớn, chí ít không có xuất hiện có mê đệ mê mọi sông vào khách sạn tình huống. Vì nhìn nếp mắt, với lại thân thế bất phàm, trong thành mấy cái rất nhỏ tu hành gia tộc thì động tâm tư, bắt đầu ném bái thiếp muốn bài kiến. Nếu là có thể treo lên bực này gia tộc, như vậy bọn hắn cũng sẽ đi theo cái cánh. Nhưng mà vẫn là câu nói kia, bất quy thành quá nhỏ, tiểu tới đây, đỉnh Tiêm, gia tộc theo hệ đỉnh hạ cũng không tránh nổi hắn ra môn phòng. Muốn bài kiến rất nhiều người, hệ đỉnh hạ đều nhất nhất cự tuyệt. Lại như vậy qua vài ngày nữa, Hệ đỉnh Hà ngược lại là không có đi ra ngoài dung ạ, bởi vì hắn vừa ra khỏi cửa rồi sẽ tạo thành giao thông hỗn loạn, cho nên hắn dứt quyết không ra khỏi cửa, vạn sự cũng giao cho trong thành cảnh quản sự giúp đỡ quản lý. Cảnh quản sự muốn tìm kiếm tình báo, tìm thấy Trương miệu Thích hoặc là nhu cầu đồ vật, dùng để ra tăng thẻ đánh bạc. Cùng lúc đó, tại bên ngoài mấy ngàn giằm ô đồng sơn mạch bên trong, một cái sâu không thấy đáy sơn cốc trong thâm uyên. Mấy cái đầu bạc lão viên cảnh giác nhìn trước mắt nữ tử, nữ tử kia tướng mạo luôn vui vẻ, nhưng lại là phi thường túc, một bộ không nói cười tùy tiện vẻ. Nàng nan nhặt giơ lên lệnh bài trong tay, nói, "Lần này ta không phải mạnh mẽ xông tới kiếm uyên." Đây là lệnh bài. Mấy cái lao viên nhìn một chút lệnh bài, chung quy là vung tay lên. Nó này vung tay lên, đỉnh đầu hai bên, trước sau mấy chục cái lao viên thì nhẹ nhàng thở ra, thu tay lại bên trong gọi dài, mơ hồ nhường ra một con đường tới. Thật sâu kiếm viên nằm đạm vô cùng, ánh nắng bệnh viện chiếu xạ không tiến vào, chỉ có không biết từ đâu mà đến ô quang chiếu vào nơi này. Nơi này rất tối vô cùng ưu tĩnh, bạch kim chi khí ở chỗ này tung hành, chúng nó xuyên thấu cơ thể, như là cạo xương giống như những cơ thể thời khắc đau đớn. Trẻ tuổi nữ tử vận khởi pháp lực ngăn cản bạch kim chi khí, pháp lực vận khởi về sau, cơ thể hơi dễ chịu một ít. Nhưng mà này Bạch Kim Chi khí đồng dạng ăn mòn pháp lực, ở chỗ này, pháp lực tiêu hao sẽ phi thường lớn. Nơi này là Kiếm nguyên, là thần ô kiếm tông giam giữ phạm nhân cùng phạm sai lầm đệ từ chỗ. Bạch Kim Chi khí ở chỗ này tung hành, khí này như là phóng xạ giống nhau, sẽ xuyên thấu người thân thể, mang đi tất cả kim trúc chi khí. Bất luận cái gì kim trúc ở chỗ này đều sẽ nhanh chóng mục nát hóa thành hư ảo. Mà trong cơ thể con người thì có các loại kim trúc cải ấn, chúng nó cũng sẽ bị Bạch Kim Chi khí ăn mòn, cũng sẽ để người thể sói mòn kim chúc cải ấn. Ngắn ngủi chỗ ở trong loại hoàn cảnh này, dựa vào pháp lực trèo chống, ngược lại là không có, có vấn đề quá lớn. Nhưng mà trường kỳ ở vào nơi đây, thân thể lớn lượng kim trúc ẩn sói mọn sẽ dẫn phát các loại vấn đề, thường thấy nhất chính là cốt chất lợi lòng. Trẻ tuổi nữ tử một đường tiến lên, bên cạnh trong phòng giam có giam giữ nhìn phạm nhân, có chỉ nhìn thấy trắng ngần mấy cốt, còn có là trống không. Chỉ có kiếm phong ở đây nổi lên, để người lượt cốt phát lạnh. Cuối cùng, nàng đi đến một nhà tù trước mặt. Trong phòng giam, lại là giam giữ nhìn một cô gái khác. Nàng lại tới đây, có chút nghẹn ngào nhìn trong phòng giam nữ tử, nói ra: "Sư thỉ, ta tới thăm ngươi." Trong phòng giam nữ tử dường như bị kinh động, nàng có hơi quay đầu lại, ảm đạm u chiếu xuống hiện lộ ra nàng tái nhợt mà tú lệ gương mặt. Mặc dù là bị nơi đây tra tấn không còn hình dáng, nhưng mà dung mạo của nàng vẫn như cũ thanh lệ, gầy gò mà không huyết sắt trên mặt vẫn như cũ đó có thể thấy được nàng đã từng có mỹ lệ dung nhan. Nàng nhìn về phía ngoài cửa sổ, nợ nụ cười, nhàn nhạt nói, "Là ngươi a, tiểu thất. Ngươi thì Tấn Thăng Kim Đan. Cái này được xưng là tiểu thất." Nữ tử khẽ gật đầu, nói, đúng vậy à, ta thì cuối cùng Tấn Thăng Kim Đan rồi, thì có tư cách tới thăm ngươi." Nữ tử hơi cười một chút, nói, "Này cũng bao nhiêu năm qua đi rồi, nghĩ không ra chúng ta lão hốt cũng Tấn Thăng Kim Đan rồi. Thật sự là vì ngươi vui vẻ." Tiểu Thất gật đầu một cái, nói: "Sư tỷ, ta đã xin xuống núi hành đạo. Ngài có cái gì muốn ta làm sao?" "Thì như tìm thấy ngươi Hà Nhi." Nữ tử này hơi sững sở, con mắt của nàng nhanh trong sáng lên, tiếp lấy lại ảm đạm xuống. Nàng nhàn nhạt nhận nói: "Tìm thấy thì đã có sao? Nàng tất nhiên sẽ hận ta đi, rốt cuộc ban đầu là ta vứt bỏ nàng. Như vậy kỳ thực cũng tốt, nhường nàng một người bên ngoài của sống tự do đi." Nàng nói xong nói xong, giọng nói không tự chủ được thấp đến, sau đó cả người lại bắt đầu đưa lưng về phía Tiểu Thất, một chút thì trầm mặc xuống tới. Nhìn bộ dáng của nàng, Tiểu trong lòng dâng lên một hồi thương tiếc, nàng lẩm bẩm nói: đều là người kia không tốt, là hắn tự bỏ ngươi, nếu không ngươi làm sao lại như vậy lâm vào tình cảnh như vậy, ta nếu là tìm thấy hắn, tất nhiên sẽ một kiếm giết hắn. Giờ phút này ngữ khí của nàng sát ý bừng bừng, trên người lại như có như không xuất hiện kiếm minh thanh âm, kiếm minh cùng nơi đây bạch kim chi khí hô ứng, một cô sạch sảnh xanh kiếm ý dâng lên, sức sống đều tại đây khắp ma diện. Thật nặng sát ý. Tiểu Thất ngươi linh mộ là cái gì kiếm ý? Nữ tử đều bị tiểu Thất kiếm ý kinh động, nàng lần nữa xoay thân thể lại, kinh ngạc nhìn tiểu Thất, mặc dù trên mặt còn mang theo nước mắt, nhưng mà càng nhiều hơn chính là đúng tiểu Thất hoài nghi. Tiểu Thất nhàn nói, của ta ý Tự nhiên không phải sư tỉ đường, lần này ra ngoài, ta sẽ ngươi tìm kiếm Hải Nhi. Ngươi nếu là không muốn gặp, vậy ta sẽ không nói cho nàng chân tướng, nhưng mà cuối cùng là phải xác định một chút tình huống của nàng. Nàng nữ từ này lần nữa trầm mặc xuống tới. Qua một hồi, nàng mới thấp giọng nói, nhìn một chút cũng tốt, nhìn một chút cũng tốt. Chỉ là không muốn nhắc tới ta, đừng để nàng đổ sinh cơn sóng. Nàng nói xong lời này, cả người lần nữa trầm mặc xuống tới. Qua thật lâu cũng không thấy lại có đáp lời. Tiểu Thất cuối cùng là thở dài, sau đó mới quay người rời khỏi. Tại nàng lúc đi, chỗ tối hơn 10 đôi con mắt cũng chằm chằm vào nàng. Tựa hồ là sợ nàng đột nhiên bạo khởi, đem kiếm này viên cho cướp. Đợi nàng rời khỏi kiếm uyên, hóa thành một đạo kiếm quang rời đi, những lão viên kia mới chính thức nhẹ nhàng thở ra. Sau mười mấy ngày, phi thạch quan bên trong hơi có vẻ náo nhiệt. Nghiêm Sơn cao ý cười đầy mặt, bên cạnh hắn đứng Trương Đan Dương, mà Trương Đan Dương lại là vẻ mặt bình thản. Trong ngực của nàng ôm Tiểu Linh Miêu, Tiểu Linh Miêu ngáp một cái nhìn trước mắt rộn rộn dáng người, mặt lộ một tia khinh thường. Không phải liền là đi quận nha, sao đem bọn hắn cao hứng đến như vậy? Đám người này thì không có đi qua quận thành sao? Tiểu Linh Miêu nghĩ như vậy đến đúng vậy. Miêm Sơn Cao muốn dẫn người đi quận thành tham gia thanh nguyên quận đạo quán thi đấu, hắn xuất ra đầu tiên đạo đồng chính là Trương Đan Dương, sau đó chính là bốn cái khác đạo đồng cùng nàng tổ đội, tổng cộng 5 người một chi đội ngũ tham gia thi đấu. Cái khác đạo quán có thể biết phái ra mấy chi đội ngũ, thậm chí như là Bạch Vân Quan kiệu này, đại quan có mười mấy chi đội ngũ thì không kỳ quái. Nhưng mà phi thạch quan rốt của có ít người, Nghiêm Sơn Cao căn cứ quý tinh bất quý đa ý nghĩ, cũng liền là Trương Đan Dương chế tạo riêng rồi một chi đội ngũ. Chỉ cần Trương Đan Dương chi đội ngũ này lấy được thứ tự tốt, như vậy thì coi như các nạng xong rồi, mà cái khác đạo đồng cũng sẽ đi cùng. Đương nhiên Bọn hắn muốn đi tham gia náo nhiệt đối bọn họ mà nói, cái này như là đi xa du giống nhau. Bọn hắn cái tuổi này chính là hoạt bát hiếu động lúc, ai không thích chơi đùa đấy. Nhân số đã xác định, Trương Miệu lúc này mới theo căn phòng đi ra hỏi, "Thế nào? Đều chuẩn bị xong chưa?" Trương Đan Dương đối Trương Miệu hành lễ, sau đó nói, "Mọi thứ đều chuẩn bị xong, chúng ta có thể tùy thời xuất phát." Trương Miệu thì gật đầu, sau đó hắn hô quát hai tiếng, trong miệng núi phun ra hai đạo trắng hơi. Trắng hơi nhanh chóng ngưng kết thành một mảng lớn mây trắng, một chút liền đem tất cả đạo đồng cho nâng lên đạo nhóm, "Hoa!" Một tiếng sợ hãi than. Bọn hắn còn tưởng rằng phải đi bộ hoặc là cưới ngựa đi quận thành nghị không ra lần này lại là quán chủ thi triển pháp thuật dẫn bọn hắn đi. Tu sĩ Kim Đan bay được, nhưng lại rất ít năng lực dẫn người bay, vì không đủ sức. Nhưng mà nếu tu hành phi hành pháp thuật, vậy liền có thể dẫn người cùng nhau bay. Chẳng qua bình thường phi hành pháp thuật nhiều nhất mang cái 2 3 người, mà như là Trương Miểu như vậy một chút sinh ra một đám mây, mang theo mười mấy người cùng nhau bay đó là Phượng Mao Lân giác đạo đồng nhóm không biết này pháp thuật lợi hại, bọn hắn chẳng qua là cảm thấy thú vị. Và mây trắng đem bọn hắn nâng đỡ lên trời, sau đó bay sau khi thứ dậy, bọn hắn liền càng thêm hưng Nhìn dưới chân mặt đất càng ngày càng xa, nhìn sông núi thu nhỏ, người như sâu kiến, đây là một loại vô cùng mới lạ trải nghiệm. Sau đó cứa mây bay mà bay, mặt đất ở phía dưới cấp tốc lui ra phía sau, đây là một loại siêu cấp rộng rãi tâm tình. Bay, vĩnh viễn là không có cánh nhân loại khát vọng nhất sự việc đạo đồng nhóm hoặc là nằm sấp, hoặc là đứng, hoặc là ngồi tại đám mây bên trên, bọn hắn nhìn phía dưới phong cảnh, một bên hương phấn nói chuyện phiếm. Bọn hắn không cần lo lắng rơi xuống, vì mây trắng sẽ nâng bọn hắn. Trường Đan Dương giờ phút này cũng bị mấy cái đạo đồng vây quanh trong đó, mấy cái này đạo đồng chính là cùng nàng tổ đội đạo đồng. Mấy cái đạo đồng bây giờ còn đang ở tạm thời ôm chân Phật, còn đang ở cùng Trương Đan Dương hỏi vấn đề. Nay cực kỳ giống đi thi tràng tiền học yếu nhóm bao quanh họ Bá. Mây trắng ùn ùn, như chậm tự khoái. Gần nửa ngày, quận thành thì xuất hiện ở trước mặt mọi người. Quận thành đặc biệt ba tầng kết cấu lại để cho mọi người mở rộng tầm mắt, rốt cuộc ai cũng không có ở bầu trời quan sát qua quận thành. Trương Miểu cố ý dạo qua một vòng, thỏa mãn bọn này đạo đồng lòng hiếu kỳ. Sau đó bọn hắn mới đáp xuống tầng thứ 2 Bạch bên trên. Mỗi lần thanh nguyên đấu, cuối cùng sẽ đứng ra làm tiếp phương. Không khác, chỉ là biểu hiện ra chính mình thực lực Rốt cuộc tại trong lúc này, tất cả tham gia thi đấu đạo quan người tới đều là ăn uống bọn hắn. Bọn hắn dường như là bá đạo lao đại ca, mặc dù hơi có thịnh khí lăng nhân, nhưng mà là thực sự hào phóng. Chưng miểu mây trắng rơi vào trên đất trống, mấy cái phụ trách tiếp đái Bạch Vân quan đạo nhân thấy cảnh này, trong lòng cũng hơi hơi hồi hộp một chút. Bực này năng lực mang nhiều người như vậy phi hành pháp thuật thế, nhưng không thấy nhiều a mấy cái đạo nhân mặt mỉm cười tiến lên đón, sau đó nghiêm sơn cao liền đi bàn bạc. Mấy cái đạo nhân còn tưởng rằng là cái gì đại quan tới chơi, nghĩ không ra lại là một không có danh tiếng gì tiểu quan, tiêu cái gì phi thạch quan. Đạo quán này cũng chưa từng nghe qua. Vị Thạch Quan Niên lặng mấy trăm năm, người nơi này đã sớm quên rồi có sao một đạo quán. Cũng may Nghiêm Sơn cao có báo danh bằng chứng, cuối cùng là giải thích lai lộ của mình. Mấy cái đạo nhân có chút xứng sở, theo lý thuyết có bực này pháp thuật đạo quán, là tuyệt đối lưu lạc không đến vắng vẻ vô danh a. Bọn hắn chỉ có thể mang hoài nghi, dẫn đầu đám người này đi công việc thủ tục. Vị Thạch Quan người không coi là nhiều, Bạch Vân quan cho an bài một ưu u tĩnh tiểu Việt. Nói là ưu tĩnh, kỳ thực chính là vắng vẻ. Bạch Vân quan bên cạnh thổ địa tắc đất tắc vàng, địa phương tốt là lưu cho những kia nổi danh đại quán. Phi Thạch Quan tiểu này xem xét chính là đến tham gia náo nhiệt tiểu quan, chỉ có thể phân phối đến loại địa phương này. Chẳng qua Trương Miểu cũng không nói cái gì, dù sao cũng là miễn phí đồ vật, người ăn người khác, ở người khác, người khác còn không thu phí, người còn muốn cái gì xe đạp. Đạo Đồng nhóm cũng không nói cái gì, bởi vì này liên lặng tiểu viện ở lại điều kiện cũng so với bọn hắn đang bay thạch quan ở thật tốt. Nói ra thật xấu hổ, hiện tại Phi Thạch Quan mặc dù điều kiện kinh tế rất cải thiện, nhưng mà cũng không có nhiều tiền đến đi sửa thiện phòng ốc, cho Đạo Đồng ở được tốt hơn phương diện này. Vì vậy, Đạo Đồng trụ sở hay là sập sệ, tốt xấu có phải không sẽ hở mưa rồi thôi. Lần thi đấu này sẽ kéo dài nửa tháng, mọi người mới đến cũng nghỉ đi chơi. 217 chương 217, nữ kiếm trưởng 217. Nữ kiếm tu. Chương 217, nữ kiếm tu đạo đồng nhóm thiếu niên tâm tính, trừ ra mấy cái kia thật sự muốn tham gia thi đấu cái khác cùng đi theo đạo đồng áp lực rất nhỏ, tự nhiên là nghĩ muốn đi ra ngoài đi dạo một vòng. Nhìn bọn hắn nhiệt tình mặt, Trương Nguyệt thì đã hiểu có chừng có mực đạo lý này, hắn cười nói, "Tất nhiên đến, đến rồi, các người liền đi đi dạo một vòng nơi này đi. Nơi này chợ tổng hợp Bạch Vân rất nổi danh, bên trong có các loại đồ chơi, đi mở mang kiến thức một chút cũng tốt." Đạo đồng nhóm nghe Trương Miểu lời nói, cũng cao hứng trở lại. Sau đó bọn hắn top 5 top 3 thì kết bạn ra ngoài. Ngay cả không thích dạo phố tham gia náo nhiệt chương đàn dương cũng bị lôi đi. Mà Chương Miểu thì là suy nghĩ một chút, cũng đi thăm hỏi rồi mấy cái khách quen. Tiểu viện một chút thì không có mưa hay, ngay cả nghiêm sơn cao thì ra ngoài nghe ngóng thi đấu sự nghi. Bạch Vân quan trỗ đảo nổi không coi là nhỏ, ước chừng có ngàn mẫu lớn nhỏ. Chứ ra đạo quán cùng một ít khu cư trú, chính là cái kia có tên trợ tổng hợp Bạch Vân. Đạo đông nhóm đi tại thị trường bên trong, nhìn buôn bán các loại vật phẩm tiểu điếm, cảm giác vào đại quan viên bình thường, cái quái gì thế cũng cảm thấy tò mò. Nơi này có thiên nam địa bắc các loại sản vật, có các loại chim quý thú lạ, thì có các loại kỳ hoa dị thảo, còn có hải ngoại dị nhân, dưới lòng đất sinh vật. Thậm chí ngay cả thiên ngoại thiên bực ngoại sinh vật thì có. Những vật này thế nhưng bất quy thành không thấy được, cũng chỉ có tại đây chủng địa phương náo nhiệt mới có thể mở rộng tầm mắt. Trương Đan Dương trước đây không được lắm bằng lòng ra đây dạo phố nàng cảm thấy này một loại lãng phí sinh mệnh hành vi. Nhưng mà ở chỗ này đủ loại vật phẩm nhưng nàng mở rộng tầm mắt về sau, nàng thì không còn bãi xích. Địa phương nhỏ dạo phố cùng mặt đất phương phố, cái có thể là giống nhau nha. Nàng cùng mấy cái đạo đồng đi dạo đi dạo thì bất tri bất giác đi tới một chỗ hẻm nhỏ bên cạnh. Nơi này đã là thị trường biên giới, lại đi ra ngoài liền là khu cư chú rồi. Mấy người đang muốn quay đầu tiếp tục dạo phố, đột nhiên hét thảm một tiếng truyền đến trong thai của các nàng. Mấy người vội vàng quay đầu nhìn lại, lại trông thấy một nữ tử nắm lấy bảo kiếm chính gác ở một nam tử trên cổ. Kia tiếng kêu thảm thiết chính là theo nam tử kia trong miệng phát ra. Trong lúc đó nam tử kia ngã nhào trên đất, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Con nữ kia tử thì là vẻ mặt phẫn nộ, trường kiếm trong tay nhẹ nhàng đưa tới, trong miệng nói ra: "Ta tìm xin cháu mấy ngày, ngươi chẳng những không đi giúp ta tìm người, còn câm của ta vòng vèo đi ăn chơi đàng điểm." Lẽ nào ngươi sẽ không sợ ta giết ngươi? Nữ tử âm thanh bén nhọn, nam tử kia thì là sợ tới mức hai đùi run rẩy run rẩy, hắn vội vàng nói, "Đỗ cô nương, Đỗ tiên tử, ta, cái này, đây không phải như ngươi nghĩ, ta đi Phỉ thúy lầu cũng là vì rồi tìm hiểu thông tin ngươi cũng biết, loại địa phương kia nhiều người thông tin nhiều, đi hỏi thăm một chút vẫn không có sai." Nam tử này tựa hồn là nghĩ kia lấy cớ, lời của hắn thì ngày càng chấn định, nói đến phần sau, chính hắn cũng tin tưởng mình muốn đi tìm hiểu thông tin. Nghe thấy lời này, nữ tử sắc mặt hơi sững dường như hỏa hoạn không biết, tựa như là tin lời nói của hắn. Nam tử này cũng là nhìn mặt mà nói chuyện cao thủ, hắn thấy cảnh này, trong lòng có hơi bùng lòng, cảm thấy mình tránh thoát một kiếp rồi. Nhưng mà thì trong lòng hắn bùng lòng lúc, nữ tử kia lại là biến sắc, nàng trường kiếm lần nữa đặt ở nam tử trên cổ, giọng nói lại trở nên lăng lệ, "Ngươi đang gạt ta, ngươi cảm thấy ta là dễ bị lừa người sao?" Nam tử trong lòng hoảng hốt, nhưng mà trên mặt hay là rất bình tĩnh nói, "Ta làm sao lại như vậy lừa ngươi, đúng là ta." Hắn lời còn chưa nói hết, nữ tử này chính là vạch một cái, trường kiếm tại trên cổ của hắn sẽ qua, máu tươi một chút thì biểu rồi ra đây, lần này nam tử kia sợ tới mức lại hét rầm ngươi những lời này chính là đang gạt ta. Ta là kiếm tu, chính là kiếm tâm thông minh hơn người, ngươi nói có đúng không là nói láo, kiếm tâm của ta sẽ nói cho ta biết." Nữ tử nghiêm nghị nói. Nghe thấy lời này, nam tử này trong lòng một hồi khủng hoảng, mẹ nó, sao chọc phải kiếm tu? Loại tu sĩ này coi trọng nhất kiếm tâm thông minh, kiếm tâm vừa ta tâm, mà kiếm chính là chính trực không thiên vị vật, không nhìn được nhất lại gấp khu vọng, lời nói của ngươi hơi không thống nhất thì ngay lập tức sẽ bị loại tu sĩ này dò xét ra đây. Tại kiếm tu trước mặt rất khó nói láo trừ phi ngươi nói hoàng chính mình cũng lừa qua rồi, để cho mình nói chuyện hành động thống nhất, thể xác tinh thần cố tin, như vậy mới có thể lừa qua chính mình, lừa qua kiếm tu. Nhưng mà có năng lực như thế rồi, vậy liền không tồn tại lừa. Bây giờ lạnh buốt lưỡi kiếm đã vạch phá phần gáy của hắn, nhường máu tươi của hắn biểu rồi ra đây. Lúc này còn muốn nói dối, kia kế tiếp tiêu ra tới, liền có thể là đầu của hắn. Kiếm tu làm việc tối khoái ý ân cửu, đơn giản mà nói, bọn hắn làm việc chăm không cố kỵ, toàn bằng chính mình, kiếm tâm, quyết định. Loại người này nói dễ nghe một ít chính là cương, nói được không dễ nghe chút ít, là cái này chết đầu độc. Nam tử giờ phút này thì bị dọa phát sợ, hắn chỉ có thể ăn ngay nói thật, đại tiểu thương, ta mặc dù thu ngài linh thạch, nhưng mà ngài cho manh mối cũng có ít, ta thì rất khó xử lý a. Nữ tử nghe xong lời này, lúc này sầm mặt lại, nói, tất nhiên có làm, lúc trước cũng đừng có đáp lại chuyện xui xẻo này mới là, lẽ nào ban đầu là ta cầm kiếm buộc ngươi giúp ta tìm người sao? Đã như vậy, ngươi đem linh thạch trả lại cho ta. Mẹ, cái này. Nói chuyện đến linh thạch, nam tử này ánh mắt liền bắt đầu phiêu hốt, ngôn ngữ liền bắt đầu ta ngừng. Nữ tử này xem xét liền hiểu, lúc này nói, ta hiểu được, ngươi cầm linh thạch của ta đi đi chơi gái. Cô nương trong mắt tàn khốc lóe lên, tay của nàng vung lên, trường kiếm theo nam tử kia trên mặt sẽ qua, trực tiếp cắt xuống hắn nửa gương mặt. Nam tử kia sững sở, lập tức phát ra hoảng sợ kêu to, vội vàng đi che mặt mình. Ta cắt đứt ngươi nửa gương mặt, tính là đối ngươi trùng trị. Dù sao ngươi cũng vậy ngay cả mặt cũng không cần. Nếu không phải cái này cũng có ta không biết nhìn người nguyên nhân tại, chỉ bằng vào việc này, ngươi thì không tránh khỏi. Nói đến đây, nàng có chút bực bội hô, "Được rồi, ngươi đi đi." Nam tử này nghe thấy lời này, nơi nào còn dám dừng lại, lúc này bộ mặt vội vội vàng vàng chạy. Kiếm tu có thủ không cách đêm. Hôm nay hắn bị một kiếm này, nói rõ hắn đã cùng kiếm này tu thanh toàn xong, về sau thì không cần lo lắng nàng lại đến trả thủ chính mình. Cái này cũng trách hắn lúc trước thấy tiền sáng mắt, lại quỷ thần xui khiến đáp ứng giúp kiếm này tu tìm người. Mẹ nó, kiếm tu tiền là dễ lừa như vậy sao? Nam tử này lão đảo nghiêng ngã chạy, chỉ để lại đầy mặt đất máu tươi. Mà mấy cái trùng hợp nhìn thấy đạo đồng, giờ phút này là thực sự có chút bị sợ chọn v้าง. Nàng nhóm nơi nào thấy qua máu tanh như thế cảnh tượng, cả người một chút cũng ngây ngẩn cả người. Mà xử lý nam tử này Kia nữ kiếm tu thì quay đầu nhìn về phía cửa ngõ mấy cái này thiếu nữ, ngay tại nàng đang muốn phất tay áo rời đi lúc, nàng đột nhiên như là cảm ứng được cái gì, nàng đột nhiên hướng về mấy cái này đạo đồng lao đến. "A 3 Mấy cái đạo đồng cuối cùng sợ tới mức tiêu lên, Trương Đan Dương cũng là biến sắc, lôi kéo mấy người đồng bạn liền nhanh chóng lui lại. Mắt thấy kiếm kia tu càng ép càng gần, Trương Đan Dương trong lòng siết chặt, ngay lập tức ngưng ra một viên phi thạch hướng về nữ kiếm tu bắn tới. Phi thạch tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã đến nữ kiếm tu bên cạnh, thế nhưng cô gái này kiếm tu liên tục tránh ý nhiếc đều không có thậm chí đều không có đi xem này Mai Phi Thạch, trên người nàng đột nhiên bắn ra một đạo kiếm khí, trực tiếp đem này Mai Phi Thạch đánh nổ đây là kiếm tu hộ thể kiếm khí, chuyên môn phòng ngửa các loại viễn trình pháp thuật công kích, kiếm tu có, một kiếm phá văn pháp, lời giải thích, kiếm khí của bọn hắn chuyên phá các loại pháp thuật. Muốn cùng kiếm tu chiến đấu, tốt nhất vẫn là dùng võ thuật cùng pháp bảo. Một kích không thành, trên đan dương trên mặt thì cuối cùng xuất hiện một ít bối rối. Cho dù bình thường lại thế nào chấn tĩnh trọng, nàng dù sao vẫn là một thập nhị tuổi thiếu nữ, thật sự gặp được chuyện sẽ phải hoảng. Ngay lúc này, trên người nàng đột nhiên linh quang lóe lên, một cái hắc xạ đột nhiên theo trên người nàng bay ra. Trong nháy mắt thì bay đến nữ kiếm tu phía trước, một ngụm hướng về nữ kiếm tu cắn. Lần này, nữ kiếm tu cũng không thể không dừng lại, tay nàng cầm trường kiếm, bắt đầu cùng đầu này màu đen dây giơ lên. Mà Trương Đan Dương thì là trên mặt vui mừng, lúc này thì lôi kéo mấy người đồng bạn chạy vội mà chạy. Kia hát xà nàng hiểu rõ, đó là hắc xà Hủy lao tổ đưa cho nàng thủ đoạn bảo mệnh. Nói là tại nàng gặp được thời điểm nguy hiểm, có thể hóa ra hắn một đạo phân thân ra đây bảo hộ nàng. Hủy lão tổ mặc dù bình thường cũng thích nằm ở các loại châu đáo trên đi ngủ, nhưng thật ra là tu luyện, nhưng mà đối nàng vẫn rất tốt, thường xuyên sẽ tiến một ít đồ trời cho nàng. Lần này chính là hắn tặng một viên xanh lòng thạch bảo đảm nàng vậy. Mà cái đó nữ kiếm tu thì là cùng Hủy Phân thân đánh lên, cái này Hủy Phân thân kế thừa Hủy một phần 10 thực lực, cơ thể cứng rắn càng sắt, nữ kiếm tu liên tục chém mấy kiếm mới đưa này phân thân chảm đoạn. Cũng là này mấy lần, Trương Đan Dương đã mang theo cái khác đạo đồng chạy ra bên ngoài một rặng, tiến vào trong chợ. Nữ kiếm tu xa xa nhìn qua, đột nhiên trên mặt nợ nụ cười nói, nhìn tới cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, cái này cần đến vậy không lãng phí công vui mừng cười cười, sau đó sờ lên chính mình linh thạch túi, đột nhiên sắc mặt thì sụ xuống, linh thạch này đều bị lừa gạt xong rồi. Chờ chút, ta muốn đi ở chỗ nào? Nơi này còn không phải thế sao sư môn, nơi này làm gì đều phải tốn linh thạch. Nang lần đầu tiên một mình đi ra ngoài hành đạo, kinh nghiệm giang hồ ít đến tương cảm. Không chỉ tùy tiện tin tưởng lừa đảo lời nói, còn đem chính mình tài vật cũng cho lừa đảo, cũng chỉ trách nàng chính mình cho là đầu nóng lên, thì hoàn toàn không nghĩ quá nhiều. Nhớ nàng một đường đường thần ô kiếm tông xuống núi hành đạo, lại vừa ra cửa không bao lâu liền bị lừa sạch rồi thì tài, cũng đúng thế thật không ai bảo rồi. Mấu chốt là, nơi này kiếm tiền thật thật là khó. Tại tông một lúc, không có tiền liền đi tiếp nhận một chút sư môn nhiệm vụ, này có thể kiếm được linh thạch. Thực sự không được, lớn như vậy Ô Đồng Sơn mạch khắp nơi là yêu thú, đi săn mấy cái yêu thú bán lấy tiền cũng có thể đổi được linh thạch. Thế nhưng tại đây Thanh Nguyên Quận, này một không là tông môn, không có cho ngươi nhận nhiệm vụ kiếm linh thạch chỗ, hay không phải đại sơn, cũng không có khắp nơi trên đất yêu thú cho ngươi đi săn đổi linh thạch. Bây giờ ở chỗ này, trên người không có linh thạch, đây chính là nửa bước khó đi. Đều do kia lừa đảo. cũng trách chính mình lốc. Quả nhiên nam nhân thì không có một cái tốt. Nàng tức giận phẫn thầm mắng một câu, sau đó đi vào trong chợ. Bên kia, cùng mấy cái khách quen liên hệ xong, xác định một nhóm tài liệu giao dịch. Hắn mới chậm rãi hướng về phi thạch quan đặt chân tiệu viện đi đến. Kể từ cùng cái khác hai cái tông môn, chủ tinh trung cùng nhau về sau, kia hai cái tông môn đặc sản tiêu thụ cũng do phi lai tông phụ trách. Theo trong quá trình này, phi lai tông có thể kiếm lấy không ít lợi nhuận. Trước kia vẫn không cảm giác được được, hiện tại hắn mới biết được làm ở giữa thương có nhiều kiếm tiền. Sản xuất tông môn không kiếm tiền, tiêu phí tông môn không ít dùng tiền, mà xem như ở giữa thương phi lai tông, lại là hai đầu đắc lợi, kiếm tê. Thương nhân, nếu chỉ nhìn giữ nhất định lợi nhuận, như vậy bọn hắn đúng là hàng thông có hay không, duy trì kinh tế hoạt động quan trọng tạm hành. Nhưng khi các thương nhân bắt đầu vượt mức cướp lấy lợi nhuận, như vậy bọn hắn ngược lại là kinh tế trong hoạt động sâu mọt. Không được sâu mọt lúc không biết, đợi đến thật làm sâu mọt mới biết được sâu mọt tốt. Chất vấn sâu mọt, đã hiểu sâu mọt, biến thành sâu mọt. Trương Miểu làm ăn đang thành, bước chân cũng nhẹ nhàng mấy phần. Chờ hắn đi vào tiểu viện vụ cận lúc, hắn đã nhìn thấy một nữ tu chính ngó giáo rất nhìn tiểu viện của mình. Cô gái này tu chợt nhìn lên tới vẫn rất tốt nhìn xem, gương mặt hơi tròn, có vẻ có mấy phần đáng yêu, ánh mắt thanh tĩnh, nhìn ra được có mấy phần thanh tĩnh ngu Chính là, chính là nàng trên người có mấy phần nọ khó khốn cùng cảm giác thì không biết có phải hay không là Trương Miểu đạo giác. Trương Miểu bình tĩnh nhìn nàng vài lần, sau đó liền bị kia nữ tu phát hiện. Tiên nữ tu nhàn nhạt liếc nhìn Trương Miểu một cái, quay người rời khỏi nơi đây. Bạch Vân quan nơi này người đến người đi, nhân viên thì phức tạp, có người xuất hiện ở đây thì rất bình thường. Trương Miệu không nghĩ quá nhiều, trực tiếp bước vào trong tiểu viện. Tiếp theo, hắn liền nghe đến rồi Trương Đan Dương hôm nay kiến thức. Nghe xong Trương Đan Dương thuật lại, Trương Miệu nhíu mày, nói: "Nơi này không phải chúng ta bất quy thành, nơi này là Thanh Nguyên thành. mỗi ngày đi ngang qua tu sĩ không có một thì có tám nhân viên ở đây phức tạp thì vượt xa chúng ta bất quy thành." Mọi người đi ra lúc muốn đặc biệt cẩn thận. Đạo đồng nhóm nghe Trương Miểu cũng âu sầu trong lòng, đúng đi ra ngoài chơi nhiệt tình thì tiêu tán hơn phân nữa. Trương Miểu kéo qua Trương Đan Dương, sau đó nói, "Hôm nay ngươi làm không tệ, chẳng qua ngươi về sau ra ngoài coi như phải cẩn thận." Hắn chợt nhớ tới mình ở bên ngoài nhìn thấy cái đó nữ tu, lẽ nào là cái này cái đó truy sát Trương Đan Dương nữ tu. Nghĩ đến đây, Trương Miểu ánh mắt lạnh lẽo, sau đó lấy ra một viên tâm chán nhỏ nói với Trương Đan Dương, "Ta trước kia chế đan dương cẩm mật có thể có chút không đủ dùng rồi, khối này này tối thiểu có thể ngăn trợ kim cảnh tu sĩ một kích." Nếu là không ổn, trực tiếp cầu viện, ta sẽ trước tiên tiến đến. Trương Đan Dương tiếp nhận pháp bảo tầm chắn đả đấu. Trương Miểu trấn an một chút bị hoảng sợ đạo đồng nhỏ, sau đó chính mình thì ra cửa. Đi ra cửa bên ngoài, kia nữ tu sớm đã không thấy tăng hơi. Trương Miểu vòng quanh tiểu viện đi rồi vài vòng, phát hiện không có gì gì thường về sau, cũng trở về đến rồi sân nhỏ. Tiếp xuống một hai ngày trời ngược lại là gió êm sóng lặng vô sự xảy ra. Mãi đến khi buổi tối ngày thứ ba, đang căn phòng ngồi xuống tu hành Trương Đan Dương đột nhiên cảm thấy tay cánh tay một hồi nóng. Nàng bị cố này cực nóng bừng tỉnh. Sau đó trở về phía rồi chính mình phát nhiệt cánh tay, nàng phát hiện, cỗ này nhiệt lượng là theo trên tay nàng, đang Dương, hai chữ trên chuyển tới. Cái này khiến nàng hơi kinh ngạc, vì theo nàng ký sự lúc bắt đầu, nàng thì từ trước đến giờ không có cảm giác được hai chữ này sẽ nóng lên. Thì chính là cái này lúc, nàng đột nhiên nghe thấy có người bảo nàng, "Đan Dương, Đan Dương." Thanh âm này rất nhỏ bé, nhưng lại vô cùng rõ ràng. Trương Đan Dương trần chờ một chút, nàng nhìn xung quanh, nhưng không có phát hiện có cái gì dị thường. "Đan Dương, ta là ngươi tiểu gì, ngươi ra đây nhìn một chút ta. Ta là ngươi tiểu gì, ngươi ra đây nhìn một chút ta." Lời này vừa ra, Trương Đan Dương cũng có chút không bình tĩnh rồi, nàng khi nào có tiểu gì? Giờ khắc này, lòng của nàng rất loạn, tiếp lấy theo bản năng, nàng lần theo thanh âm này đi từ từ ra tiểu viện 218. Chương 218, Đỗ Ôn Như ở trường 218. Đỗ Ôn. Chương 218, Đỗ Ôn. Tại bên ngoài sân nhỏ, nữ kiếm tu Đỗ Ôn Như chính đầu đầy mồ hôi tìm kiếm lấy đường ra. Nàng vốn là muốn lén lén lẹn vào đến trong tiểu viện, sau đó trực tiếp tìm thấy Trương Đan Dương. Nhưng khi nàng leo bước vào tiểu viện về sau, lại phát hiện chính mình gặp phải quỷ đá tượng, nàng la thế nào đi cũng đi không ra cái này mê trận giúp tu năng lực một kiếm phá và pháp, theo con đường nói trận pháp này cũng có thể phá. Thế nhưng không biết sao, có lẽ là nàng thực lực quá thấp, lại có lẽ là bảy trận người thủ pháp quá mạnh, nàng sửng suốt sao thì không phá hết cái này mê trận. Bị vây ở mê trận Đồ Ôn Nhu không có cách, nàng chỉ có thể dùng bí pháp câu thông Trương Đan Dương thể nội kia một đạo kiếm khí, nhường nàng ra đây cứu nàng. Chương Đan Dương mới vừa đi ra căn phòng, nàng đã nhìn thấy một nữ tu đang tưởng vây bên cạnh luận chuyện, cặp mắt của nàng bị bịt kín rồi một tầng xương trắng, bởi vì này đạo sương ngủ, nàng liền như là vại gà bên trong chuột bình thường, chỉ có thể ở này một thức nơi bằng hoàng, căn bản đi không ra nơi này. Trương Đan Dương vừa nhìn liền biết, cô gái này tu là tiến nhập sư phó mê trận bên trong, dựa theo sư phó trận pháp trình độ, cô gái này tu bị nhốt đến chết đều khó có khả năng ra đây. Nàng do dự một chút, hay là đi vào cô gái này tu thân một bên, trực tiếp hỏi, "Ngươi là ai? Ngươi sao tự xưng là tiểu di của ta?" Đỗ Ôn Nhu nghe được Trương Đan Dương lời nói, sắc mặt của nàng vui mừng, lúc này liền nói, "Ta đương nhiên là ngươi tiểu di, ngươi mẫu thân cùng ta tình như tỉ muội, ta làm sao lại không phải là của ngươi tiểu di đâu? Ta bảo ngươi Đan Dương, là bởi vì trên cánh tay của ngươi có Đan Dương hai chữ, mà chữ này chính là mẫu thân ngươi kiếm khí tạo thành." Phương diện này là vì bảo hộ ngươi, mà khác cũng là vì nàng ngày sau tìm thật kỹ hồi ngươi. Nghe thấy lời này, Trương Đan Dương nội tâm không khỏi lại sinh ra mấy phần gợn sóng, nàng nhịn không được hỏi, nếu là vì ngày sau tìm về ta, vì sao nàng không có làm được? Đỗ Ôn Nhu lúc này lại là thở dài, nói, vì mẹ của ngươi vừa về tới tông môn, liền bị giam giữ tại kiếm viên chỗ sâu, căn bản không có cơ hội tìm ngươi. Ta, ta cũng vậy tấn thăng kim đan về sau, mới có thể trở xuống sơn du lịch cơ hội tìm ngươi. Ngươi không nên hận mẫu thân ngươi, nàng cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Dương nghe đến đó thì bắt đầu xưng sợ. Nàng đã từng nghĩ tới rất nhiều, nhưng lại chưa từng có nghĩ đến mẹ của mình sẽ bị giam lại. Nàng nhịn không được hỏi, nàng bị giam đi lên, vì sao? Nói đến đây, Đô Ôn Nhu thì cắn răng nghiến lợi nói, vì nàng phá đồng trinh. Đều do cái đó đàn ông phụ lòng. Hắn làm hư mẫu thân ngươi trong trắng, lại bỏ xuống mẫu thân ngươi chạy. Mà ngươi thân phận của mẫu thân là không thể làm hư đồng trinh cái đó nam nhân hư dùng hư tình giả ý lựa mẫu thân ngươi, sau đó lại giống như chẳng có chuyện gì xảy ra giống nhau chạy. Khi ngươi mẫu thân bị sư môn bắt lúc trở về, nàng cũng bị vì xúc phạm sư môn giới luật, sau đó bị đánh vào kiếm nguyên, tiếp nhận bạch kim chi khí địch thể đạo khô. Trương Đan Dương nghe đến mấy cái này, nàng đầu góc càng thêm hỗn loạn rồi. Nàng còn muốn nói tiếp chút gì, sau đó chỉ nghe thấy Đồ Ôn Nu nói: "Ta bị trận pháp khống trụ, ngươi có thể hay không giúp cứu ta ra ngoài? Ta là thần ố kiếm tông kiếm tu, kiếm tu là sẽ không nói dối. Kiếm tu là sẽ không nói dối những lời này đúng là không sai, nói dối kiếm tu sẽ kiếm tâm bị long đồng, chuyện này đối với bọn hắn mà nói có phải không có thể tiếp nhận đả kích, bọn hắn tình nguyện cái gì cũng không nói, cũng sẽ không nói láo." Trương Đan Dương vùng vây một hồi, cuối cùng nàng hay là vươn tay, nhẹ nhàng đem người này cho kéo ra ngoài. Trương xây dựng mê trận đúng khốn vào trong đó người rất khó nhưng mà đúng người đứng xem lại là rất đơn giản, chỉ cần nhẹ nhàng lôi kéo, đem người kia lôi ra mê trận phạm vi là được Đỗ Ôn Nhu bị lôi ra tới trong ngáy mắt, nàng lập tức liền cảm thấy trước mặt sáng rực rỡ khác, kiếm tâm thì khôi phục bình tĩnh. Trong mê trận kiếm tâm của nàng không ngừng cảnh báo, nhưng nàng cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Lôi ra tới trong ngáy mắt, Đỗ Ôn Nhu cũng nhìn thấy Trương Đan Dương. Thấy được nàng một cái mắt, Đỗ Ôn Nhu con mắt thì tràn đầy vẻ ôn lu. Không sai, ngươi chính là sư tỷ Hải Tử, ngươi cùng sư tỷ rất giã tựa. Đỗ Ôn nhu tinh tế nói xong, trong đầu một chút thì hiện ra sư tỷ lúc còn trẻ dáng vẻ. Nàng nói xong, Lại nhìn thấy Trương Đan Dương còn có một chút để phòng ánh mắt, nàng vội vàng thả ra kiếm khí của mình, nói: "Ngươi nhìn xem, kiếm khí của ta cùng kiếm khí của ngươi có cùng một gốc, cái này năng lực chứng minh ta và ngươi mẫu thân quan hệ không tầm thường đi." Quả nhiên, kiếm khí của nàng vừa ra, Trương Đan Dương cánh tay bên trong hai chữ thì có hơi phát nhiệt, dường như có một ít thân cận tâm ý đủ loại dấu hiệu cho thấy, trước mắt nữ từ này, có thể thật là nàng, tiểu di. Ngay lúc này, trong tiểu viện đột nhiên truyền đến đạo đồng nhóm độc tĩnh. Trương Đan Dương hơi tự hỏi một chút, thì nói với nàng: "Chúng ta ra ngoài nói chuyện." Nói xong, nàng liền mang theo Đỗ Ôn Nhu rời tiểu viện. Đi ra bên ngoài, mà nàng nhóm sau khi rời đi, Trương Miểu mới ôm Tiểu Hôi theo góc tường đi ra, sớm tại có người tiến vào mê chợt lúc, hắn liền phát hiện rồi. Chẳng qua hắn rất muốn hiểu do nữ nhân kia xâm nhập tiểu viện của hắn muốn làm gì, cho nên hắn thì ôm Tiểu Hôi, mượn dùng Tiểu Hôi câu chuyện thật đi nghe ngó tưởng. Nghe sau một lúc, hắn mới hiểu được thân phận của người đến. Sau đó hắn thì lầm bầm lầu bầu nói, nghĩ không ra đổi nhi ngoan của ta còn có kiểu này lòng đông thân thế, mẫu thân của nàng là xuất thân thần ô kiếm Tông sao? Thế nhưng chưa nghe nói qua kiếm tu không thể kết hôn sinh con a. Kết quả là, hắn ôm Tiểu Hôi, tiếp tục nghe lén hai người nói chuyện. Bên ngoài sơn nhỏ, tiến lặng trong nó nhỏ. Trương Đan Dương cùng Đô Ôn Nhu đang nói chuyện. "Ta gọi Đỗ Ôn Nhu, mẫu thân ngươi gọi Diệu Tường. Chúng ta đều là thần ô đệ tử của Kiếm Tông, năm đó mẫu thân người. Chuyện xưa thì chậm rãi theo Đỗ Ôn Nhu trong miệng nói ra. "Tại hơn 10 năm trước, Thần Ô Kiếm Tông có một phái gọi Thi Nữ Kiếm, lưu phái. Phái này cùng cái khác kiếm tu khác nhau, các nàng là đem toàn thân tâm cũng cống hiến cho kiếm đạo nữ tu, vì đồng trinh chi thần, bảo đảm kiếm tâm thông minh, một đời một thế phụng dưỡng tại kiếm. Vì tuần túy nhất kiếm tâm, đạt được thuần túy nhất lực lượng." Này một chi kiếm tu lưu phái vì có kiểu này ngưng tụ kiếm tâm cách, vì vậy nàng nhóm tu hành tốc độ cực nhanh, nhiều khi tuổi còn trẻ có thể tấn thăng kim đan, đương nhiên, kiếm tu kim đan cứ gọi kiếm đan. Nhưng mà nhanh chóng tấn thăng đại giới chính là các nàng nhất định phải cả đợi tuyệt tình cái tính, không thể tư duy chuyển phản tâm, càng không thể làm hư trong trắng, sự kiếm tâm hộ thẹn. Diêu Tương, chính là cái này chi một thành viên. Tại sơn môn bên trong, nàng không buồn không lo cùng các vui vẻ tu hành, cuối cùng, tại nàng tấn thăng kim đan về sau, nàng đạt được xuống sơn du lịch cơ hội. Kiếm tu đến rồi kim về sau, đều sẽ theo xuất thế đến nhập thế, chọn đi hồng trần du lịch rèn luyện kiếm tâm của mình, cũng không kế tiếp giai đoạn tu hành làm chuẩn bị. Diêu Tương cũng không ngoại lệ, nàng trên lưng bọc hành lý, liền xuống núi đi du lịch. Sau đó, ở trong quá trình này, nàng gặp phải cả đời làm hại, Đỗ Ôn Nhu nguyên thoại. Vốn không năng lực tư di chuyển phàm tâm người động phàm tâm, càng không thể làm hư trong trắng người làm hư trong trắng. Nàng thậm chí vì nam nhân kia, lần lượt kéo dài lại mặt thời cơ. Cuối cùng, sư môn phái người đến bắt nàng trở về. Nhưng mà lúc kia nàng đã người mang lục giáp, vì tránh né truy trừ, nàng càng là hơn bốn phía ẩn sau đó sinh hạ rồi đang dương. Sinh hạ đan dương về sau, nàng nguyên dương đại thường du vi thẳng tắp hạ xuống. Nàng lại sợ hãi tông môn người ra hại đan dương, vì vậy liền đem đan dương vứt bỏ, chẳng qua nàng hay là lưu lại một đạo kiếm khí tại đan dương thể nội, dùng để bảo hộ nàng. Quả nhiên, nàng về đến sư môn về sau, thiếu chút nữa đem sư phụ mình tứt chết, sư phụ của nàng lúc đó cầm kiếm, muốn đi róc xương lóc thịt kia đàn ông phụ lòng. Mà Diêu Tương cũng không nói chuyện, chính là không ngừng khóc, căn bản không có để lộ ra nam nhân kia mảy may thông tin. Cuối cùng, sư phó đưa nàng nhốt vào kiếm viện tỉnh lại, chỉ cần nàng nói ra kia đàn ông phụ lòng tên, nàng có thể được thả ra. Sau đó Sau đó cửa này chính là 12 năm đồ đệ là cưỡng sư phó đồng dạng là cái cưỡng. Hai người đều là kiếm tu, ai cũng sẽ không dễ một cái phục cái mềm, cứ như vậy cưỡng rồi 12 năm. Mãi đến khi Đồ Ôn Nhu tấn thăng kiếm đàn, nàng mới có cơ hội xuống núi tìm kiếm Trương Đan Dương. Cùng cái đó người phụ tình Đồ Ôn Nhu ý nghĩ rất đơn giản, đem Trương Đan Dương mang về tông môn, nhờ mẹ con các nàng đoàn tụ. Lại đem kia người phụ tình mang về sư môn, nhường sư phó một kiếm cắt rồi hắn, như vậy sư tỷ cũng có thể thả ra rồi. Về sau mọi người cũng có thể thật vui vẻ cùng nhau luyện kiếm, cùng nhau tu hành. Bây giờ Nàng mặc dù mắc lựa bị lừa gạt một lần, nhưng lại là ngoại ý muốn tìm được rồi sư tỷ con gái. Hiện tại, chính là tìm thấy kia đàn ông phụ lòng. Chỉ là nàng chỉ là 10 năm trước ngoại ý muốn gặp qua kia đàn ông phụ lòng một lần, bây giờ chỉ có này gặp mặt một lần, cũng không biết có thể hay không tìm thấy hắn. Về phần tìm thấy sao phải làm sao, nàng làm một chút cũng không lo lắng. Rốt cuộc sư phụ của nàng thế, nhưng thần ô kiếm tông nguyên anh trưởng lão, là đệ nhất thiên hạ nữ kiếm tu. Làm Đỗ Ôn Nhu đem tất cả chuyện xưa đều nói xong, nàng thì nhiệt tình nhìn Trương Đan Dương nói, "Đan Dương Ngươi bây giờ thì cùng ta hồi thần ô Kiếm Tông có được hay không? Sư phó mặc dù nhốt sư tỷ, nhưng mà chúng ta đều biết sư phó trong lòng cũng không chịu nổi, nàng lao nhân ra cũng là dạng đạo lý, nàng nhất định sẽ đúng xin chào. Trốn ở tiểu viện nghe lén Chương Miểu nghe thấy lời này, đó là tức giận đến mặt cũng tái rồi. Được, ta lòng từ bi để ngươi nhìn một chút của ta đồ đệ ngoan, ngươi bây giờ lại nghĩ gậy chạy nàng. Ngươi biết ta bồi dưỡng tên đồ đệ này tốn bao nhiêu tâm tư sao? Cũng may trương Đan Dương là chủ đạo, nàng đầu nói, không được, ta hiện tại là Phi đệ tử, không thể khắc ném bọn nó, sư phó đúng ta cũng vậy vô cùng tốt, ta cũng muốn tham gia thi đấu. Nang Dương Chương Miểu tuổi già ái lòng, đồ đệ này là không có phí công đau á nhưng mà kia Đô Ôn Nhu lại là nói, ngươi lẽ nào thì không muốn cùng mẫu thân ngươi gặp mặt sao? Những năm này nàng trong kiếm uyên, bị Bạch Kim chi khí ăn mòn thân thể, bây giờ thực lực mười không còn một, còn giảm mạnh rồi tuổi già. Với lại ngươi này cái gì Phi Lai tông có thể so sánh được ta Thần Ô kiếm tông? Ta Thần Ô kiếm tông thế nhưng tu duyên quốc số một số hai đại tông môn, chỉ là nguyên anh tu sĩ thì có ba vị, còn có một vị là ngươi trực hệ tổ sư. Ngươi cùng ta trở về, tiền đồ của ngươi hội rất tốt. Đô Ôn Nhu cực kỳ không khí, không chỉ rèm pha Phi lên Thần Ô kiếm tông. Còn Trương Miểu cực kỳ không tín nhiệm, cho rằng Trương Miểu giáo không tốt Trương Đan Dương bực này hạt giống tốt, tấm này Miểu có thể chịu. Hắn thì không giả vờ, lúc này đi ra tiểu viện ho nhẹ một tiếng, "Đan Dương, này hơn nửa đêm ngươi ra ngoài làm gì? Cẩn thận bị bọn buôn người bắt cóc." Nghe thấy thanh âm này, Trương Đan Dương trong lòng hoảng hốt, vội vàng ra hiệu Đỗ Ôn Nhu đi. Đỗ Ôn Nhu còn muốn cùng Trương Đan Dương nói chút gì, nhưng mà đã bị Trương Đan Dương vội vội vàng vàng đuổi đi. "Sư phó tốt." Trương Đan Dương về đến Trương bên cạnh, chỉ là giọng hành lễ vâng an, cũng không nói gì nữa. Tính tình của nàng chính là như vậy liền xem như đối mặt Trương Miểu, nàng cũng không phải là loại đó yêu làm nũng lấy lòng người đồ đệ ngoan không muốn nói, Trương Miểu tự nhiên không thật mạnh được hỏi, hắn cũng muốn duy trì chính mình tốt sư phó thiết lập nhân vật đấy. Thế là hắn gật đầu một cái nói, bên ngoài nguy hiểm, không sao chia ra môn. Ngươi phải biết, chỉ cần ngươi đang sư phó bên cạnh, bất kể xảy ra cái gì, sư phó đều có thể bảo hộ ngươi. Lời nói của hắn nhường Trương Đan Dương nhẹ nhàng gật đầu, đứa nhỏ này chính là như thế cái muộn hồ lô, Trương Miểu cũng không thể cưỡng cầu cái gì. Quan tâm một chút đồ đệ, Trương Miểu quay đầu lại nhìn, kia nữ kiếm tu đã biến mất. Chẳng qua Trương liệu định, nàng cũng sẽ không như thế thoải mái bỏ cuộc. Chương Miểu hừ lạnh một tiếng, đem tam oa thả ra, nhường tam oa trong bóng tối chầm chậm vâng nàng, nhìn nàng một cái sẽ có những gì tiểu động tác. Hai ngày sau thời gian, Chương Miểu đã nhìn thấy Đô Ôn Nhu đang đi làm, đang không ngừng làm công. Kiếm này tu thực lực không tệ, nhưng lại không có gì sống yên phận tay nghề, không biết luận đan, sẽ không lợi khí, không biết trận pháp cũng sẽ không phù lục, nàng chỉ có một thanh kiếm. Thế nhưng hết lần này tới lần khác nàng lại không tiếp thụ những kia rủ rê vào vũ lực chấp hành công việc, bởi vì này chút ít công việc tưởng tượng phải rời khỏi nơi đây, với lại tốn thời gian không ngắn. Nàng vì năng lực lưu tại Thành, cũng đem loại chuyện lật vật này từ tuyệt. Kết quả là Nàng chỉ có thể làm một ít luyện khí cảnh tiểu tu sĩ cũng có thể làm việc vật nàng trên đường giao hàng qua thì luyện qua có nhỏ chỉ vào chính mình năng lực ngự kiếm phi hành nàng còn tiết qua đồ ăn ngoài chẳng qua những thứ này nàng đều không kiếm được tiền giao hàng lúc vì quá lứa tiếng nàng dọa sợ đi ngang qua tiểu là đồng bị chủ quán vô tình xa thải rồi trải sạc bán hàng lúc vì làm ăn không tốt hàng hóa động lại trong tay cuối cùng chuyển tay bán cho sắt vách 7 hao tổn hơn mấy chục linh thạch mà đồ ăn ngoài khi có khi không cũng không phải cái gì lâu dài nghề nghiệp cuối cùng đang tại một nhà xa hoa tiểu quán danhư Nhà này xa Hoa tiểu quán có một ít giá trị rất cao, thực lực không tệ ngư muốn hiện làm thị thiêu giết, loại chuyện lặt vật này thực sự không phải những kia tiểu tu sĩ tài giỏi rồi. Mà nàng thực lực không ít, lại cực sẽ đùa giết kiếm, giết cái ngư còn không là một bữa ăn sáng nhà. Với lại này giết ngư công việc đối nàng mà nói vô cùng kiếm. Giết một con cá ít thì mấy chục linh thạch, nhiều nữa trên trăm linh thạch đâu. Một ngày nếu có thể giết tới hai ba cái, đây chẳng phải là vui thích. Tại đây mấy ngày, Trương Miểu kiến thức rồi một tu hành giới làm công người chữa sót, không phải nàng không nỗ lực, cũng không phải nàng không có thực lực, mà là nàng thật chỉ có thể làm được những thứ này nàng được nhìn bên cạnh Hải Tử A. Vài ngày sau, nàng kiếm lời một điểm nhỏ tiền, có lẽ vừa đủ nàng mang theo Trương Đan Dương hồi tông môn lộ phí vào mẹo. Thế là nàng vừa tìm được Trương Đan Dương. Hai người hay là tại bên ngoài sân nhỏ bí mật gặp gỡ. Lần này Đồ Ôn Nhu sức lực rất đủ, nàng cứng rắn yêu cầu Trương Đan Dương cùng với nàng đi, mà Trương Đan Dương lần nữa cự tuyệt. Kết quả là, nữ nhân này liền muốn dùng sức mạnh. Sau đó, lại rất không khéo, bị Trương Miểu ngắt lời rồi. Hai nữ nhân tụ hội lại là tán dã trong khu vui. Tiếp theo, hai người bọn họ lần thứ 2 gặp gỡ ngày thứ 2. Trương Miểu liền bị Đỗ Ôn Nhu ngăn cửa rồi Đỗ Ôn Nhu dùng vô cùng ánh mắt bén nhọn nhìn Trương Miểu, không chút khách khí hỏi, ngươi chính là Trương Miểu? Chính là Đan Dương Sư Tôn. Trương Miểu nhìn nữ từ này, hắn ngược lại là rất bình thản nói, không sai, đúng là ta Trương Đan Dương Sư Tôn. Đỗ Ôn Nhu đúng, Trương Đan Dương, ba chữ này có chút khinh thường, tại nàng nghĩ đến, Đan Dương nên đi theo mẫu thân của nàng, họ Diêu Diêu Đan Dương tên này dễ nghe cỡ nào. Thế là nàng không khách khí nói, ta hôm nay đến, chính là để ngươi phóng Đan Dương rời khỏi, ta là Đan Dương tiểu gì, ta muốn dẫn đi. 219. Chương 219. Tôn Nhu tiểu di cùng bá đạo sư Tôn phân cao thập trưởng 219. Tôn Nhu tiểu di cùng bá đạo sư Tôn phân cao thấp. Chương 219, Tôn Nhu tiểu di cùng bá đạo sư Tôn phân cao thấp. Nhìn thấy này không đứng đắn nữ kiếm tu, Trương Miểu tức giận nói, chẳng cần biết ngươi là ai, đều khó có khả năng đem ta hái đổ theo bên cạnh ta mang đi. Ngươi đi đi, ta không muốn làm có ngươi. Trương Miểu vốn không muốn cùng nàng dây dưa, nữ tử này thì rất thảm. Lần trước nhìn nàng giết ngư, còn lén lén đem vây cá lưu lại, quay đầu ngay tại góc cá nướng vây cá ăn, đây là rất không kìa, mới trộn lẫn đến muốn ăn vây cá sống qua ngày. Nhưng mà Đỗ Ôn Nhu hiển nhiên là cái không biết tiến thối nàng lớn tiếng nói, đương dương là là tỷ tỷ ta huyết mạch, tự thân thiên phú bất phàm. Ngươi thì nhận tâm đưa nàng lưu tại bên cạnh ngươi, làm chế mã nàng tốt đẹp tiền độ sao? Ngươi nếu là thật sự đối nàng tốt, nên học được Đô gia, nhường nàng đi tốt hơn càng có thể nuôi dưỡng nàng địa phương. Nghe thấy lời này, Trương Miểu rõ ràng sương sở, con mắt cũng chừng lớn. Mà Đỗ Ôn Nhu thấy cảnh này, còn tưởng rằng nàng đã thuyết phục Trương Miểu, thế là nàng rèn sắc khi còn nóng nói, ta chính là Thần Ô kiếm tông hành đạo, cho dù ngươi rõ hành đạo đại biểu cho cái gì, nhưng mà ngươi cũng có thể từng nghe nói Thần Ô kiếm tông tên tuổi. Nhương Đan Dương theo ta đi, ta mang nàng đi Thần Ô Kiếm Tông, dù sao cũng so Mai một ở bên cạnh ngươi mạnh. Đỗ Ôn Nhu chính là kiếm tu, tăng thêm bản thân nàng thì không nhiều biết nói chuyện, nói đều là có chút lớn lời nói thật. Dưới cái nhìn của nàng, Trương Đan Dương tại đây cái gì phi thạch quan chính là Mai một nàng, này môn phái nhỏ nơi nào có năng lực bồi dưỡng nàng sư tỷ con gái. Nhưng mà nàng lại sâu sâu đau nhói Trương Miệu trái tim. Ngươi nếu nói Trương Miệu không phải, Trương Miệu còn có thể cười một tiếng mà qua, không cùng ngươi bực này tiểu nữ tử chấp nhặt. Nhưng mà ngươi muốn nói hắn giáo không tốt Trương Dương, Trương Dương đi theo hắn là Mai một nhân tài, liền không thể nhịn. Ngươi đây là xem thường ai đây?" Trương Miểu cười lạnh một tiếng, giọng nói đã rất là không kiên nhẫn, luôn miệng nói ta sẽ mai một nhân tài, sẽ chậm trễ đan dương tiền đồ, vậy ta muốn xem xét, ngươi này thần ô kiếm tông xuống núi hành tẩu lại có thực lực gì?" Đỗ Âu Nhu nghe thấy lời này cũng là cười, sau đó nàng nói, "Đã như vậy, vậy liền để ngươi xem một chút thiên hạ đệ nhất kiếm tông thực lực." Tiếng nói của nàng rơi xuống, trong miệng tốt ra kiếm hoàn, kiếm hoàn như hoa nở rộ, một chút thì trở thành một cái thước dài tiểu kiếm. Là cái này kiếm tu tính mệnh giao tu bản mệnh phi kiếm, kiếm này từ nhỏ bắt đầu tế luyện, đợi đến tấn thăng kiếm này sẽ hóa thành kiếm đan, đợi đến nguyên anh lúc còn có thể hóa thành kiếm anh. Kiếm tu tấn thăng cùng phổ thông tu sĩ không giống nhau, nó sư thừa cổ pháp, đúng linh căn nhu cầu không lớn. Vì vậy hắn tấn thăng độ khó rất lớn, với lại cực kỳ nguy hiểm, thôi không cẩn thận thì kiếm hủy nhân vong. Nhưng mà kiếm tu một khi tu thành, hắn lực sát thương cực lớn, cơ hội là tất cả tu sĩ đứng đầu. Tại kim đan kỳ lúc, kim đan là kiếm đan, vừa có kim đan siêu cường đại độ, lại có kiếm khí rất giỏi sắc bén, tại kim đan đụng nhau tầng này bên trên, quả thực là thuận buồm xuôi gió. Vì vậy, tu thành kiếm đan kiếm tu thường thường chỉ cần kiếm đan có thể đại sát tứ phương, cái pháp thuật cùng pháp bảo cũng rất ít suy xét độ ôn kiếm đan hóa kiếm chỉ gặp nàng miệng tâm nổ, phi kiếm như bắn tới như chớp, mục tiêu chính là trường miệng ngực. Tiểu nữ bỉ, ra tay vẫn rất không khách khí. Trương Miểu trong lòng nghĩ như vậy đến, trong tay lại là không dừng lại. Một viên phi thạch thật nhanh ngưng kết, sau đó trong nháy mắt xoay tròn, tiếp lấy vì không thua vu phi kiếm tốc độ hướng về phi kiếm đụng tới. Đinh, một tiếng bạo hưởng, phi thạch đâm vào trên phi kiếm, trong nháy mắt bị phi kiếm đụng nát, bạo liệt thành vô số mảnh vỡ. Quá cứng phi kiếm. Trương Miểu trong lòng hơi động, nhưng cũng là miệng há ra, phun ra kim của mình. Kim vừa ra, kim đan thì thật nhanh xoay tròn. Tại vạn đồng nhất luân chuyển pháp gia chỉ dưới Trương Miểu Kim Đan vì mỗi giây 3600 chuyển cao tốc chuyển động, cao như vậy, vận tốc hay, nhường Kim Đan mặt ngoài tạo thành một tầng mắt thường không thể nhận ra chết đi bất phép. Trong thấy Trương Miểu thì thả ra Kim Đan, bên kia Đô Ôn Nhu lại là cao giọng nhắc nhở, ngươi là điên rồi sao? Ngươi thật muốn cùng một kiếm tu cứng đối cứng? Ta nhưng không có giết ngươi dự định. Nàng đúng là không có giết Trương Miểu dự định, rốt cuộc nàng chỉ là muốn mang đi Trương Đan hăng Dương, Trương Miểu nói đến thì không có bạc đãi Trương Đan hăng Dương, không đáng giết hắn. Kiếm tu khải uy cái gọi là có cũ báo, cửu, có ơn báo ơn. Dương vẫn là có ơn, không thể nào lấy oán trả ơn chỉ là cái này ân tình tương lai muốn Trương Đan Dương báo đáp thôi. Trương Miểu nghe khuyên cáo của nàng, cũng chỉ là nhàn nhạt nói, kiếm tu là có ngạo cốt, không phải có ngạo khí. Theo ngươi xem thường ta một khắc này bắt đầu, ngươi thì thua không nghi ngờ. Trương Miểu nhường Đỗ Ôn Nhu hơi sửng sở, sau đó lúc này, Trương Miểu Kim Đan vì tốc độ nhanh hơn hướng về kia chơi tiểu phi kiếm đụng tới Đỗ Ôn Nhu vội vàng khống chế phi kiếm né tránh, nhưng mà lúc này đã muộn. Trương Miểu Kim Đan hung hăng đâm vào Đỗ Ôn Nhu trên phi kiếm, trong chốc này, bị bay, một chút thì bay ra hơn bên ngoài, mà Đỗ sắc mặt cũng là hơi hơi trắng lên. Không còn nghi ngờ gì nữa đã bị phản bội, nàng lúc này cũng không đoán hoài tới nhiều như vậy, bay thẳng đi đến tìm phi kiếm của mình rồi. Nhìn nàng thương hoàng đào tẩu, Trương Miểu mới cười lạnh một tiếng thu hồi kim đan của mình, hắn nhàn nhạt nói: "Xem thường ai đây, liền coi chính mình kim đan đủ cứng sao?" Trương Miểu bây giờ kim đan có thể mỗi giây xoay tròn 3600 chuyển, cái tốc độ này hay là quá chậm, bởi vì hắn mới tu hành 2, 3 năm mà thôi. Chỉ cần thời gian chậm rãi truyền rồi, hắn kim đan xoay tròn tốc độ sẽ càng lúc càng nhanh, mãi đến khi xảy ra chất biến. Dù là như thế, hiện tại hắn kim đan đang xoay tròn ra chỉ dưới thì càng thêm lợi hại, vượt xa quá bình thường tu sĩ kim đan. Thật muốn cùng hắn cứng đối cứng va chạm kim đan, hắn là một chút cũng không hư. Bên kia, Đỗ Ôn Nhu cuối cùng tại mấy trục rặng bên ngoài tìm được rồi phi kiếm của mình. Phi kiếm của nàng lúc này có chút đầu góc trắng váng, hiển nhiên là bị va chạm không nhẹ, chẳng qua kim đan của nàng cũng không có cái gì trở ngại, chính là bị một cố đại lực cho quăng bay đi rồi mà thôi. Nhận ảnh hưởng này, Đỗ Ôn Nhu thì không khỏi bị thương nhẹ. Trương Nghiểu đồng dạng không có hạ tử thủ, nếu không Đỗ Ôn Nhu cũng không chỉ là bị điểm vết thương nhẹ đơn giản như vậy. Lần thứ nhất va chạm, Trương Nghiểu đại hoại toàn thắng. Maru Onu thì là sở lên máu tươi bên mép, có chút tự giễu nói, ngược lại là xem thường anh hùng tiên hạ, này đàn dương sư tôn hay là có chút tài năng. Lời mặc dù là nói như vậy, nhưng nàng vẫn là tin tưởng vững chắc Trương Đan Dương tại Trương Miểu bên cạnh là không có tiền đồ. Trương Miệu mặc dù rất mạnh, nhưng mà hắn rốt cuộc nội tình quá mỏng, căn bản không thể cho Trương Đan Dương tốt nhất tu hành điều kiện. Nếu như đi Thần Ô kiếm tông, đây chính là có nguyên anh tu sĩ tự mình dạy bảo, còn có các loại tài nguyên vô ứng, căn bản không phải Trương Miểu có thể so sánh được. Ta là sẽ không bỏ qua, ngươi liền đợi đến nhìn đi." Đỗ bình tĩnh nói. Kiếm tu Theo công hệ từ bỏ cái này tuyệt hạng. Hai ngày sau, Trương Miểu lại trông thấy Đô Ôn nu đi làm việc. Cô nương này đưa nàng linh thạch mua đan dược trị thương, thế là hiện tại lại nghèo rồi. Nàng lại không thể không tiếp tục làm công tích lũy tiền, nếu không ngay cả về đến Thần Ô Kiếm Tông lộ phí đều không có. Nàng mặc dù có thể bay nhìn trở về, nhưng mà nàng không có câu chuyện thật mang theo Trương Đan Dương bay trở về, a kiếm tu ngự kiếm chi thuật không thích hợp dẫn người phi hành, cho nên nàng chỉ có thể mang theo Trương Đan Dương chậm rãi đi trở về đi, mà đoạn đường này xa xôi, nàng có thể màn trời chiếu đất, nhưng mà Trương Đan Dương không thể được, nàng không thể bạc đãi chính mình thân ngoại sinh ngữ cho nên nói kiếm tu cứng đâu. Tại Đô Ôn Nhu Vội Vàng làm công lúc, đạo quán thi đấu cũng bình thường bắt đầu rồi. Đạo quán điểm số lớn hai cái quá trình. Cái thứ nhất quá trình chính là vô cùng thường quy lôi đài thi đấu, chính là đạo đồng lên lôi đài trao đổi lẫn nhau một chút, quyết ra cái 1 2 3 tên, sau đó dựa vào cái hạng này quyết định bước vào bí cảnh chính tự. Thứ tự càng cao, tiến vào thời gian càng sớm, cơ hội cũng càng nhiều. Nay đã trở thành một bộ cố định quá trình. Giai đoạn thứ nhất đạo đồng lôi đài thi đấu là công khai tất cả mọi người có thể đi nhìn xem, kết quả là thì có rất nhiều tham gia náo nhiệt tu sĩ đi đứng ngoài quan sát, trong Bạch Vân Quan thì có người bắt đầu phiên giao dịch đặt cực đô ôn nhu là phi thường quan tâm trương đan dương nàng cũng bất thì giờ đến xem trương đan dương lôi đại thi đấu. Là một cái tu sĩ kim đan, nàng ánh mắt vẫn còn có chút hơi ước định một chút thực lực của hai bên sau. Nàng thì lầm bẩm nói, kiếm tu chi đạo, chính trực tiến thủ, công bằng, do đó, ta hạ đan dương của ta thắng. Nàng nói xong lời này, tiện tay một chiêu, gọi tới đặt cược tu sĩ nói, ta hạ phi thạch quan trương đan dương đạo đồng thắng, một chuôi 3, 321 linh hạt. Tiếp rót tu sĩ nhớ mày một cái, cười nói, vị khách nhân này thế nhưng rất xem trọng vị kia chương đồng a, này một chuôi 3 nhưng là muốn ba trận toàn bộ thắng thu một hồi thì mất giáo. Ngài xác định, Đỗ Ôn Nhu bình tĩnh nói, muốn hạ liền xuống lớn, tiểu đả tiểu nháo có ý gì, ý ta đã quyết, kiếm tu đã cực, vậy cũng đúng buổi diễn tọa cấp a, thắng hội sở người mẫu trẻ, thua vào ngành làm việc. Nàng ở dưới linh thạch có lẽ có cả, đây chính là nàng toàn bộ gia sản. Nếu là thật sự thua, kia nàng chỉ có khẩn cầu tiểu quán trưởng Quý làm ăn tốt một chút, có càng nhiều ngư cho nàng giết. Quả nhiên, Trương Đan Dương không để cho nàng thất vọng, ba trận đọ sức tiếp theo, Trương Đan Dương bằng vào một tay phi thạch thuật chỉ đâu đánh đó, đánh cho cái khắc đạo đồng tân bạn không có năng lực phản kháng, ba trận thi đấu thoải mái thủ thắng. Thấy cảnh này, vốn hẳn nên cao hứng đô ôn nhu, nhưng không có thật cao hứng, nàng bất mãn nói, dựa vào kia ném tặng đá tiểu thuật thắng, này có cái gì đặc ý, nàng nên tu hành kiếm thuật của chúng ta. Nếu lúc này Trương Đan Dương là dựa vào nhìn một tay thành thạo kiếm thuật thủ thắng, nàng tất nhiên sẽ cao hứng bay lên. Mặc dù có chút không cảm tâm, nhưng mà dù sao cũng là thắng tiền. Nàng đi nhận tiền của mình, một 1 ba, gấp 10 lần lợi. Nàng thu hoạch 3.210 linh thạch, sau đó khấu trừ tiền thủy, nàng tổng đạt được hẹn 3000 linh thạch. Tiếp tiểu ca nhìn nàng như thế vận may tốt, thì nói, khách nhân ánh mắt rất à, sao không, không ngừng cố gắng lại xuống một rót, này 3000 linh thạch coi như trở thành 3 vạn. Tiểu Ca cười híp mắt nói, hắn tiếp xúc đổ khác nhiều, biết rõ độ khách tâm lý, này thắng tiền nơi nào có không tiếp tục đánh cược, chỉ cần bọn hắn còn cược, tiền này cuối cùng vẫn muốn về đến bọn hắn Bạch Vân quan bên trong. Nhưng mà Đỗ Ôn Nhu lại là buồn buồn nói, không được, thắng không có ý nghĩa, thua ta thương tâm. Nàng là một kiếm tu, cũng không phải đổ tu, làm sao lại như vậy thật thích đánh bạc. Tu kiếm người, cơ bản không thích cực, kiếm tu tuân theo, mọi thứ đều tại trong kiếm lấy, suy nghĩ, làm sao lại như vậy dựa vào đánh bạc phát tài. Cầm 3000 linh thạch, Đỗ Ôn buồn buồn đi rồi. Vào lúc ban đêm Nàng lại lén lén đem Trương Đan Dương kêu lên. Trương Đan Dương vùng trộm ra đây cùng nàng gặp mặt, nàng nhỏ giọng nói, "Ngươi có thể hay không không như thế tấp nập gọi ta, chờ chút sư tôn muốn đem lòng sinh mi rồi." "Sư tôn của ngươi đã sớm biết." Đỗ Ân Nhu trong lòng trầm biếm nói, chẳng qua nàng hay là cười lấy nói với Trương Đan Dương, "Hôm nay ngươi thi đấu vô cùng đặc sắc, đây là ta mua lễ vật cho ngươi." Nói xong, nàng sẽ đưa lên rồi lễ gặp mặt. Những lễ vật này đều là nàng dùng hôm nay thắng tiền mua, chính là một ít đan dược phụ lục cái gì. Dựa vào Trương Đan Dương kiếm được tiền, lại dùng tại rồi Trương đan Dương trên người, chú ý chính là một tiền tài không qua đêm. Trương Đan Dương thu quen rồi món quà, nàng không biết vì những lệ vật này, vị này tiểu di thế nhưng móc giống tích xúc. Nàng tùy tiện đem món quà thu hồi, sau đó nói, "Ngươi còn có chuyện gì sao? Không sao ta phải đi về, nghiêm giáo tập còn muốn cho ta giảng thi đấu chuyện." Đỗ Ôn Nhu vội vàng nói, "Đợi chút nữa, ngươi bây giờ bằng vào một tay ném tảng đá pháp thuật đúng là có thể thắng một ít rất yếu đạo đồng, nhưng mà gặp gỡ những kia đại quan đạo đồng liền không nói được rồi. Như vậy, ta dạy cho ngươi một tay kiếm pháp, có cái này kiếm pháp tương trợ, ngươi tất nhiên có thể đạt được thi đấu lệ nhất." Dạy ta kiếm pháp. Hiện tại tới kịp Trương Đan Dương chần chờ nói, tất nhiên tới kịp. Người thông minh như vậy, lại có của ta dạy bảo, liền xem như chỉ có 2 3 ngày thì đủ rồi. Đây chính là thần ô kiếm tông kiếm pháp cao cấp, còn không phải thế sao những kia đường gì bên cạnh hàng có thể so. Đồ Ôn Nhu vội vàng nói. Trương Đan Dương trần trở gật đầu, sau đó Đồ Ôn Nhu thì giữ chặt nàng, bắt đầu dạy bảo nàng thần ô kiếm tông kiếm pháp. Mà đây hết thảy đều bị Trương Miệu nghe được rõ ràng. Trương Miệu tức giận đến bóp nát trong tay phi thạch, trong lòng mắng to, này không biết xấu hổ lão nữ nhân, lại xem thường ta giáo phi thạch thuật. Phi thạch thuật của ta lẽ nào chỉ có thể bắt nạt nhỏ yếu sao? Hắn lại càng nghĩ càng tức giận, nhưng mà tức giận sau đó, trong lòng của hắn đúng là có chút ý nghĩ. Nay phi thạch thuật bị nhiều đời truyền thừa xuống, đó là một đời không bằng một đời, dường như là nước sông ngày một rút xuống phi lai tông giống nhau, chỉ có kỳ danh, không có hắn chất rồi. Hiện tại này phi thạch thuật thật như là đồ Ôn Nu nói, là một môn ném tảng đá pháp thuật. Không được, không thể để cho người khác có hưởng. Trương Miểu Âm trầm hạ một quyết tâm đợi thật lâu, Trương Đan Dương mới lén lén từ bên ngoài quay về. Nàng mới dạo bước tiến lên cửa lớn, đã nhìn thấy nhà mình sư tôn lạnh lùng đứng ở trong bóng tối, trong còn ôm hộ Lova Tam đối nàng trừng mắt nhìn. Tựa hồ là đang nói cho nàng Trương Miệu tâm tình không tốt. Trương Đan Dương trong lòng lo sợ, nhưng là vẫn rất ngoan ngoãn đúng Trương Miểu túi đầu hành lễ nói, "Sư tôn ngủ ngon." Trương Miệu nhìn chính mình cái này đồ đệ ngoan một chút, trong lòng mặc dù bất mãn Đỗ Như, nhưng mà Đỗ Nhi là vô tội. Hắn nhẹ nhàng nhặt nói, "Ừm, về sau không muốn muộn như vậy quay về." Trương Đan Dương nghe thấy lời này, phát hiện sư tôn không hề có nổi giận dáng vẻ, thế là nàng nhẹ nhàng thở ra, sau đó nói, "Đúng, sư phó." Trương Miệu nói tiếp, "Ngươi đến chỗ của ta, chờ chút ta dạy cho ngươi ít không giống nhau thứ gì đó." Trương Đan Dương lập tức nói, "Ta." Thế nhưng sư tôn Niêm giáo tập còn đang chờ ta. Ta cùng với hắn nói tốt rồi, sau này ngươi buổi tối thì đến ta nơi này, để ta tới dạy bảo ngươi." Trương Miểu nói thẳng. Hiện tại không dạy nàng một chút thật đồ vật là không được rồi. Nếu là còn có giữ lại, như vậy thật sẽ bị người khác chế nhạo không có một chút hàng tốt. Trương Đan Dương có chút mắt tròn tròn, nàng không biết là sư tôn của mình đã cùng chính mình tiểu di so kẻ. 220 chương 220, Trương Đan Dương xoắn xỉ tưởng 220. Trương Đan Dương xoắn suất. Chương 220, Trương Đan Dương xoắn suất. Phi thạch một đạo, bác đại tinh thâm. Nói thật, bây giờ ngươi tu quả thực có lạc. Trương Miểu vừa nói, nhưng nghe giảng bài Trương Đan Dương cũng là người. Nhưng mà lệch Lạc cũng không đại biểu sai lầm, điều này lệch Lạc ngược lại năng lực lại càng dễ bị đạo đồng đã hiểu, để bọn hắn càng tốt hơn hơn tay phi thạch thuật. Chính thống phi thạch thuật rất khó, tổ sư gia kỳ tài ngút trời, hắn sáng lập ra phi thạch thuật không phải người thông minh rất khó linh ngộ. Mà bây giờ, ở đâu có nhiều như vậy người thông minh? Trương Miểu nói tiếp, thượng cổ thời đại, tu hành cũng không nhìn xem linh căn, mà là nhìn xem nội tính. Nộ tính tốt đệ tử mới có bồi dưỡng giá trị. Cho nên thượng cổ thời đại pháp thuật cùng tu hành pháp cũng rất khó, cũng vô cùng duy tâm. Nhưng đã đến hiện tại, Tu hành nhìn xem linh căn, nếu là linh căn tốt, người ngu một chút cũng không có vấn đề gì, dù sao chỉ cần cứng nhắc tu, ỷ vào linh căn tốt cũng có thể tu ra chút thành tích. Trương Miểu nhìn thoáng qua Trương Đan Dương, nói: "Tư chất của ngươi ngộ tính cũng rất không tồi, cho nên sư phó thì không muốn để ngươi không duyên cớ phí thời gian thời gian, hiện tại liền đem chân chính phi thạch thuật dạy cho ngươi, này thuật cũng không phải cái gì tiểu thuật, càng không phải là ném tảng đá tiểu thuật, tu đến tinh tâm chỗ, cũng là có lớn lao uy lực." Hắn dừng một chút, nhìn Trương Đan Dương nói: "Chúng ta tông môn trụ sở phi phòng, ký túc chính là một viên đại phi thạch, chính là tổ sư gia ngưng ra tới." Năng lực ngưng ra lớn như vậy phi thạch, ngươi còn có thể cảm thấy phi thạch thuật đơn giản sao? Trương Miểu này nhất bạo liệu ngược lại để Trương Đan Dương lại lấy làm kinh hãi. Nàng sao thì không ngờ rằng cái kia quái lạ dị ngọn núi lại là ngưng ra tới phi thạch, Khi thực hiện tại tỉ mình nghĩ lại, ngọn núi kia quái dị dáng vẻ, nếu là đem lên đầu loạn sinh tạp cây cái gì thành chứ hết, đây chẳng phải là chính là một khóa phi thạch dáng vẻ. Nhìn Trương Đan Dương bộ dáng giận mình, Trương Miểu thì cười nói, cho nên A Đan Dương, chúng ta Phi Lai Tông cũng không phải đường gì bên cạnh ga giường môn, chúng ta cũng là có đại địa vị, đại nội tình lâu đời tông môn, ngươi bước vào cái này tông môn tuyệt đối sẽ không mai một tài hoa của ngươi. Trương Đan Dương nghe đến đó, cũng đồng ý gật đầu. Trương Miểu C dừng lại đồ đệ của mình về sau, cũng nghiêm mặt nói, vậy bây giờ ta liền chính thức dạy ngươi thượng cổ phi thạch thuật. Mặc dù nói không chắc cái gì đều là cổ lao tốt, nhưng mà có đôi khi người hiện đại không lĩnh ngộ được cho nên trí tuệ con người, hoặc là cổ trí tuệ con người bị đứt đoạn truyền thừa, như vậy khôi phục cố nhân truyền thừa thì rất trọng yếu rồi đương nhiên, Trương Miểu cũng không phải dập khuôn nhìn thượng cổ thời đại phi thạch thuật đến giáo, có nhiều thứ không đúng lúc chính là không đúng lúc. Tỷ như thượng cổ phi thạch thuật bên trong, đạo thành địa tiên, cái này vô cùng không đúng lúc rồi. Hiện tại cũng không có đất tiên thuyết pháp này rồi. Hiện tại Trương Miểu giáo càng nhiều hơn chính là phi thạch thuật bên trong biến hóa cùng Huyền Diệu, tỉ như này phi thạch thuật xảy, là có thể trước giờ nhường Trương Đan Dương lĩnh nội nha. Hai ngày sau đều không có Trương Đan Dương thi đấu, cái này khiến Trương Đan Dương rất là chịu khổ rồi hai ngày. Vì nàng muốn vụng trộm cùng Tiểu Di học tập kiếm pháp, lại muốn cùng sư tôn học tập phi thạch thuật. Hai phe cũng tại nghiền ép thời gian của nàng, đó là nhường nàng một lát đều không được nghỉ ngơi. Mà Trương Đan Dương lại không tốt nói ra đây hết thảy, cho nên chỉ có nàng kẹp ở hai người ở giữa chịu khổ. Hai người kia cũng giống là có ăn ý bình thường. Một dạy bảo hết một cái khác lập tức không có khe hở nối liền, thật là nhường Trương Đan Dương ngay cả thở công phu đều không có hai ngày tiếp theo Trương Đan Dương giống như qua hai tháng bình thường cả người đều có chút mệnh mỏi rồi mà hai người thấy cảnh này cũng đang trách đối phương đem Trương Đan Dương thao luyện quá cửa khổ ngày thứ ba Trương Đan Dương cuối cùng năng lực nghỉ ngơi một hồi rồi vì hôm nay con nàng thi đấu nàng muốn lên lôi đài tại thời khắc này nàng không bao giờ cảm thấy lên lôi đài thì thoải mái hôm nay lôi đài đối thủ đúng là mạnh rất nhiều những tiêu yếuảo động cũng phía trước vài ngày bị đào thải giới mất bây giờ còn có thể lên đài nhất định là cơ giả Đỗ Ôn Nhu thì theo thường lệ sang đây xem chương đàn dương biểu diễn. Nhìn thấy Đỗ Ôn Nhu đến, tiệc tiếp, tiếp rót tiểu ca mừng rỡ, vội vàng chen lấn đi lên cười nói, khách nhân thế nhưng có mấy ngày không có tới, sao hôm nay lại nghĩ tiếp theo rót sao? Hôm nay Đỗ Ôn Nhu tâm tình không tệ, nàng lấy ra chính mình những thứ này tiên tiền công, thoải mái nói, vẫn là như cũ, phi thạch quan chương đang lường, một chôi bà, toàn bộ hạ. Mấy ngày nay tiểu quán làm ăn không sai, trưởng quý rất là làm thịt mấy đầu cả lớn, cái này khiến Đỗ Ôn Nhu tiền công tăng gọn. Nhìn tới đạo đồng thi đấu lúc hay là vô cùng năng lực kéo theo kinh thế. Đỗ Ôn đem toàn bộ tài sản hơn 400 linh thạch toàn bộ hạ. Tiếp giáp tiểu tu sĩ xem xét, lại là những mày nói, khách nhân ngài nhưng nhìn tốt. Hôm nay cùng vị này đạo đồng làm đối thủ còn có một người là Bạch Vân quan đạo đồng, còn có một người là Thành Phong quan đạo đồng, hai người thực lực cũng không tầm thường đấy. Đỗ Ôn Nhu nghe xong, lúc này phóng khoáng cười nói, đều là tú ngươi tiểu tặc tôi, nơi nào sẽ là Trương Đan Dương đối thủ. Những thứ này thiên nàng tự tay dạy bảo Trương Đan Dương, Trương Đan Dương thực lực nàng là để ở trong mắt vì trình độ của nàng nếu bị thua, đó mới là kỳ lạ. Nàng rất lớn tiếng, căn bản không còn che giấu. Lần này thì thích người bên ngoài bất mãn. Những người này nếu không phải trên lôi đài đạo đồng thân hữu, Nếu không phải là trọng chú Hạ Trương đan dương đối thủ người thắng, những người này mục tiêu rất nhất trí, nghe thấy Đỗ Ôn Nhu như thế, phỉ báng, lúc này thì mất hứng rồi. Người là người nào? Chỉ là nữ tử, người năng lực nhìn hiểu trên sân khấu thực lực, chớ có khẩu suất của luôn, nếu không cho dù người là nữ cũng phải bị thu thập một trận. Có người dầm dĩ kêu lên đồ Ôn Nhu là kiếm tu, nàng ở đâu sẽ nuốt giận vào bụng, nàng chính là một khoái ý nghiên cứu. Nàng lúc này kiếm hoàn nổ, hơi thở của kim đan vừa để xuống, thì lạnh nói, là ai định cho ta một chút màu sắc xem xét? Còn xin vui lòng chỉ giáo, cứ ra tay. A thông suốt Người ở chỗ này nhìn thấy Đỗ Ôn Nhu lại là một kim đan kỳ kiếm tu, người nói chuyện lúc này không dám mở miệng, đối nàng bất mãn ánh mắt ngay lập tức thu liễm. Không ít người cũng xám xịt đi rồi, sợ vị này kiếm tu một lời không hợp thì rút kiếm chém người. Loại sự tình này kiếm tu cũng không phải chưa làm qua. Ngay tiếp theo tiếp giáp tiểu tu sĩ cũng là rụt cổ một cái, mau chóng rời đi nơi thị phi này. Ngay tại giới đại biểu diễn tiểu kịch trường lúc, Trương Đan Dương thì nhảy lên lôi đài, bắt đầu cuộc tỉ thí của nàng. Lần này Trương Đan Dương đối thủ là Bạch Vân Quan một đạo đồng. Đạo này đồng tu vi là luyện thất trọng, vốn hẳn nên tốt nghiệp đi tông môn chẳng qua người này ra mặt dày. Quả thực là muốn tham gia lần thi đấu này, muốn kiếm lấy nhiều hơn nữa thanh danh đối mặt trường đang hừng hửng, hắn nhưng là lòng tin tràn đầy. Đối thủ này hắn nghiên cứu qua, tu vi cũng không yếu, có luyện khí lục trọng thực lực. Nhưng mà nàng thủ đoạn rất đơn giản một, chính là một tay ném tặng đá pháp thuật. Nhìn xem hắn xuất thân, là một không có danh tiếng gì đạo có nhỏ, hiển nhiên là đạo quan kia cấp quá thấp, truyền thừa pháp thuật cũng quá cấp thấp đối phó loại thủ đoạn này đơn nhất đạo đồng, chỉ cần đặc biệt nhắm vào, như vậy phần thắng thì rất lớn. Huống chi hắn tu vi vẫn còn so sánh kia nữ đạo đồng cao một màn lớn. Đây chính là luyện khí trung kỳ cùng luyện khí hậu kỳ khác nhau a. Đạo này đồng lòng tin tràn đầy. Hắn vừa lên đài liền nói, "Ta niệm tình ngươi kiếm cung dễ, ngươi thì ngoan ngoãn nhận thua xuống đài, thì tỉnh một hồi ra thịt nuôi khổ." Hắn lần này khiêu khích không hề có chọc giận Trương Dan Dương. Trương Dan Dương chỉ là tay vừa lộn, một quả phi thạch liền bị ngưng rồi ra đây. Một giây sau, phi thạch bay ra lòng bàn tay của nàng, hướng về kia người vào tới, người kia thì không né tránh, nhếch miệng mỉm cười, sau đó trên người thì lộ ra một đạo linh quang, một viên hình tròn tròn pháp bảo xuất hiện, trực tiếp chặn Trương Dan Dương phi thạch. Thấy cảnh này, Trương sắc sở, sau đó trong lòng thầm mắng một tiếng, "Vô sỉ. lại dùng pháp bảo." Hắn liếc mắt liền nhìn ra Đạo đồng kia dùng pháp bảo không hề tầm thường, đạo đồng tỷ thí là có thể mang một kiện pháp bảo chẳng qua đạo đồng pháp lực không nhiều, mang pháp bảo ngược lại là vựng hữu, bọn hắn nhiều nhất mang một kiện pháp khí. Nếu như là pháp khí, đó là ngăn không được Trương Đan Dương phi thạch xuyên qua. Thế nhưng pháp bảo lại khác biệt, chớ nói chi là pháp bảo này phẩm cấp còn không thấp. Luyện ký hậu kỳ pháp lực hơi nhiều, là miễn cưỡng mang nổi pháp bảo nếu là có chút ít thủ đoạn đặc thù, tỉ như huyết tế cái gì, còn có thể tiến một bước giảm xuống pháp bảo tiêu hao pháp lực. Bây giờ cái này đạo đồng chính là ỷ vào chính mình, pháp lực hùng hậu, tăng thêm Tại lực hùng hậu, Bát Nạn Trương Đan Dương, cái này pháp lực thấp, Thâm Sơn cùng cốc tới nông thôn cô nương. Bạch Vân Quan đạo đồng, chính là có tiền. Trương Đan Dương một kích không trúng, sắc mặt nàng thì qua loa biến hóa, sau đó nàng lại ngưng ra mấy khối phi thạch hướng về kia đạo đồng đánh tới, đánh cho đạo đồng kia tấm chắn pháp bảo lách cách rung động. Kỳ thực đạo đồng kia ăn mấy khối phi thạch sau thì cảm thấy có chút không ổn, pháp lực của hắn tiêu hao quá nhanh. Điều này nói rõ này phi thạch lực không hề có như vậy không chịu nổi, nếu là lại cho đánh mấy lần, hắn có thể muốn chống đỡ không nổi pháp bảo này tiêu hao. Vì để tránh cho đêm dài đâu, đạo này đồng thì rút ra trường kiếm. Vén một kiếm hoa, thướng về Trương Đan Dương đánh tới. Hắn muốn nhanh chóng kết thúc chiến đấu giải quyết đối thủ. Hắn thấy, Trương Đan Dương tiểu này công kích từ xa gặp được cận thân bác đấu tất nhiên nghỉ cơm. Quả nhiên, đạo này đồng tới gần Trương Đan Dương trước mặt lúc, Trương Đan Dương đúng là lộ ra một tiêu kinh hoàng. vẻ mặt này nhường đạo này tính trẻ con bên trong vui mừng. Nhưng mà hắn không biết là, lúc này Trương Đan Dương lộ ra cái này thân sắc, là bởi vì nàng hiểu rõ nàng muốn bộc lộ ra chính mình sẽ kiếm pháp sự thật Nàng vẫn cho là chính mình là dấu giếm Trương Miểu đi cùng tiểu Di học kiếm pháp, nếu như bây giờ sử dụng kiếm pháp đối địch, như vậy thì bại lộ nàng cùng tiểu Di học tập sự thật, cái này khiến nàng có chút sợ hãi, sợ sẽ Trương Miểu tức giận. Từ nhỏ đã trải nghiệm cực khổ người, sợ nhất chính là người thân cận tức giận, đây là một loại phát ra từ nội tâm sợ hãi. Dù cho là hai thời gian 3 năm quá khứ, nhưng mà kiểu này sợ hãi hay, hay là dấu ở Trương Đan Dương trong lòng. Nhưng mà lúc này, nàng còn là nghi môn thắng, rốt cuộc sư phó thì hy vọng thắng. Mang ý nghĩ này, tay nàng lật một cái, một thanh kiếm khí đồng dạng xuất hiện tại trong tay nàng, sau đó nàng phiên nhược kinh hồn. Trường kiếm trong tay vạch ra một cái bạch tuyến, như chim thần dương cánh giống như lướt qua địch nhân, Lặng Yên rơi tại giữa lôi đài. Mà kêu bị nàng chợt lóe lên đạo đồng, thì là xiêm áo trên người hủy hết, trên người xuất hiện một cái tinh tế dây đỏ. Trương Đan Dương hay là lưu thủ rồi, chỉ là ở chỗ nào đạo đồng trên người nhẹ nhàng quẹn cho một phát lỗ hồng, lỗ hồng này rất nhạt, chính là bị thương ngoài ra. Nhưng mà một kích này quá khứ, đã là thắng bại đã phân. Dưới đài Đỗ Ôn Nu thấy cảnh này, nàng dường như muốn hưng phấn kêu lên. Cũng may nàng là một ổ trọng kiếm tu, nàng chỉ là che miệng, cười đến lông mày cũng cong, mà đổi thành một bên trương miểu lại là có chút cảm giác khó chịu. Trương Đan Dương Lâm chàng ứng biến rất tốt, hắn rất vui vẻ. Nhưng mà không phải dùng phi thạch thuật thắng, hắn có chút thương tâm. Rõ ràng phi thạch thuật cũng được, thắng. Qua một hồi, Trương Đan Dương túi đầu quay về rồi. Nhìn thấy bộ dáng của nàng, Trương Miệu như thế nào lại cùng nàng tức giận, thế là hắn gạt ra một nụ cười, nói, đánh cho không sai, Lâm chàng ứng biến làm rất tốt. Chỉ là, chỉ là nếu là ở tối hậu quan đầu dùng tới phi thạch bạo tán tri thuật, cũng có thể đưa hắn đánh lui thắng lợi. Nghe thấy Trương Miệu lời nói, Trương Đan Dương hơi xấu sau đó liền càng thêm ngại quá rồi. Nàng lúc đó đúng là luống cuống, lại quên còn có như thế cái biện pháp Nàng loạn loạn nói: "Sư phó, thật xin lỗi." Trương Miểu cười lấy sờ xờ đầu của nàng nói: "Đúng cái gì không dạy nổi, thắng là được, thủ đoạn cũng không trọng yếu. Trung phi là sư phó giao phó sai a." Hắn này hơi có uy khuất lời nói nhường Trương Đan Dương trong lòng chua chua, trung quy là khó được làm đúng nói, nào có, sư phó đúng ta tốt nhất rồi. Tiếp xuống hai trận tỉ thí, Trương Đan Dương cũng vì phi thạch thuật chiến thắng, mặc dù hơi có không thuần thục, nhưng mà trung quy là bận tâm Trương Miểu mặt núi. Chẳng qua Đô là không quan tâm những chuyện đó, nàng bây giờ thật cao hứng, lại thắng gần như 5000 linh tỷ lệ đặt cược tăng lên. Nàng vui vẻ xuất ra 10 linh thạch khen thưởng tiếp rót tiểu tu sĩ, sau đó mừng khắp khởi đi rồi. Tiểu tu sĩ nhìn này 10 linh thạch, trên mặt cũng là rợn khóc rợn cười, hắn ở đâu để ý này 10 linh thạch. Chẳng qua đó là Kim Đan kiếm tu ban thượng, hắn cũng không dám ngại uất ta buổi tối, nàng lại mua một đống đồ vật cho Trương Đan Dương. Sau đó lôi kéo Trương Đan Dương tay nói, "Đan Dương, ngươi chiêu kia Bạch Câu quá khích thật sự là dùng đến tốt, ta như ngươi số tuổi này còn chưa kịp ngươi, chỉ có mẹ của ngươi mới có như vậy thiên tư." Nàng cười hi cực kỳ giống một đứa bé, lôi kéo Trương Đan Dương tay cũng không muốn ra. Nhưng mà Trương Đan Dương lại không có bao nhiêu vui vẻ. Nàng do dự một chút, hay là nói với Đỗ Ôn Nhu, chúng ta về sau không thấy mặt rồi có được hay không? Nghe thấy lời này, Đỗ Ôn Nhu nụ cười trên mặt một chút thì biến mất, nàng trừng to mắt, dùng không thể tin giọng nói nói, "Là vì sao? Ngươi sao có thể nói ra lời như vậy?" Trương Đan Dương khó chịu nhìn nàng một cái, thấp giọng nói, "Ta sợ sư phó không vui." Đỗ Ôn Nhu bị lời này cũng tức tới muốn cười, nàng nhón nhắc nói, "Ngươi sợ nam nhân kia thương tâm, sẽ không sợ ta thương tâm. Ta thế nhưng là người tiểu gì? Là thân nhân của ngươi." Nàng đều bị Trương Đan Dương làm phá phòng. Trúng Đan Dương thì vô cùng xoắn xuýt, nàng là thực sự không nghĩ gây sư phó mất hứng, nếu sư phó hiểu rõ nàng lén lén học tập ngoại nhân công pháp, sư phó cũng sẽ rất tức giận a thế là nàng nói, "Kia, vậy ta có thể hay không không học kiếm thuật của ngươi?" "Không được." Nghe thấy lời này, Đỗ Ôn Nhu phảng phất là đã trải qua nghiêm khắc nhất phản bộ, nàng lúc này thì cự tuyệt điều chỉnh câu này, sau đó liền nói, "Ngươi là chúng ta Thần Ô kiếm tông người, sao có thể không học kiếm pháp của chúng ta đâu? Có phải hay không là ngươi kia sư phó bư người, thực sự không được, ta lại tìm hắn thảo luận." "Lại tìm hắn thảo luận?" Các ngươi đã từng thấy qua Trương Đan Dương cũng không phải đần nàng một chút liền tóm lấy rồi tiểu di ngôn ngữ trên lỗ thủng, trực tiếp thì hỏi. Lần này Đồ Ôn Nhu cũng không biết nên nói cái gì, nàng là kiếm tu, nàng không thể nói láo. Nàng nay trầm xuống mặt, Trương Đan Dương lập tức hiểu, nàng con muốn đặt câu hỏi. Lúc này lại nghe thấy Trương Miệu ho nhẹ một tiếng theo chỗ tối đi ra. "Ngươi cũng đừng buộc ngươi tiểu di rồi, đây không phải lỗi của nàng. Ngươi nếu là còn muốn học kiếm, ta đồng ý ngươi cùng nàng học." Trương Miệu đi ra, ra vẻ bụng lớn nói 221. Chương 221, tấm màn đen chương 221. Tấm màn đen. Chương 221, tấm màn đen. Trương Miểu nhường đồ ôn nhu tức giận đến nha đều muốn cắn nát, vi kiếm tâm của nàng nói cho nàng, người này đang nói láo. Đây là cỡ nào ác độc một người a? hán. Hắn lại dùng lấy lui làm tiến phương thức, nhường đồ ôn nhu chính mình lâm vào cảnh lưỡng nan. Nếu ngay trước mặt Trương Đan Dương vạch trần người đàn ông này dối trá một mặt, như vậy ý tứ này tức là, Đan Dương, sư phó ngươi kỳ thực vô cùng không thích ngươi cùng ta học kiếm, hắn vô cùng bụng dạ hiểm hỏi. Lời này nếu vừa ra, tấm địa Đan Dương chẳng phải là càng sẽ không cùng mình học kiếm. Nhưng mà nếu không vạch trần cái này nói dối, mình lựa chọn trầm mặt không lên tiếng. Như vậy Trương Đan Dương có thể biết tiếp tục cùng chính mình kiếm. Như vậy chính mình muốn nhận chương miểu thật lớn một ân tình. Kiếm tu ân tình a. Kiếm tu khải y ân cũ, có ân thật báo, có thủ phải đền. Nhận rồi nhân tình của hắn, về sau nhưng là muốn bị hắn nắm bóp đáng tiếc là, Trương Đan Dương không có tu ra kiếm tâm, nàng hoàn toàn nhìn xem không rõ chương miểu mạnh khỏe Nàng ngược lại vui vẻ mà hỏi, "Sư phó, ngươi là nói thật chứ sao?" Trương Miệu từ ái nhìn nàng, cười khanh khách nói, "Sư phó khi nào lửa qua ngươi, ngươi muốn học đi học tôi, nhưng mà không muốn lầm chính nghiệp." Được rồi, hắn một câu nói kia, liền đem học kiếm giẻn pha thành bảng môn hạ phụ, cái này khiến Đỗ Ôn Nhu tức giận đến lá gan đều đau rồi. Nhưng mà Đỗ Ôn Nhu còn không thể phát tác, vì nàng cái này hai tay tiểu di giờ phút này lực ảnh hưởng vẫn còn so sánh không lên Trương miệu cái này một tay sư phó. Quả nhiên, Trương Đan Dương vẻ mặt hỉ khí quay đầu nói với Đỗ Ôn Nhu, "Sư phó đồng ý ta và người học kiếm, về sau chúng ta sẽ không cần lén lút rồi." Dưới cái nhìn của nàng, là cái này vẹn toàn đôi bên sự tình tốt, mà ở mỗi một khắc cũng không chịu thua kiếm tu Đỗ Ôn Nhu nhìn tới, là cái này một hồi thảm bại. Nàng dường như là ven đường ăn xin người giống nhau, nhìn người kia dùng cao cao giọng nói nói, "Ta, đến ăn." Mà càng làm cho nàng xấu hổ là Nàng còn không thể không nhịn khí khóc thầm nuốt xuống này đồ bố thí. Không ăn, vậy liền thật không có ăn. Không tiếp thụ Trương Miểu đề nghị, như vậy Trương Đan Dương tiểu chân sẽ không cùng nàng học kiếm, cũng không thể sử dụng kiếm gác ở Trương Đan Dương trên cổ cứng rắn yêu cầu nàng học kiếm đi, cũng không thể sử dụng kiếm gác ở Trương Miểu trên cổ, cứng rắn yêu cầu Trương Miểu buông tay đi. Cái trước có phải không có thể làm, hắn là không thể là. Cuối cùng bị xỉ nhục hay là chính nàng. Trong mắt hình như có kim đan chi hỏa, trong miệng lại muốn nói với miểu, vậy thì cảm ơn Trương đạo hữu bục tận lực lại, lớn, hai chữ trên nhấn mạnh. Mà Trương Miểu giống như không nghe được giống nhau. Hắn nói với Trương Đan Dương, không muốn học được quá muộn, chờ chút còn có phi thạch thuật muốn học. Nói xong lời này, hắn lại nhìn Đỗ Ôn Nhu nói, Hải tử cũng là cần nghỉ ngơi ngơi không nên ép quá gấp, khi nắm khi bông, phương vi chuẩn mực. Nói xong lời này, hắn đúng Trương Đan Dương gật đầu, sau đó mới quay người về đến trong tiểu viện. Bước vào tiểu viện, hắn mới thu liễm lại vừa mới phong khinh vân đạm, sau đó âm thầm cười một cái, nói, chỉ là một kiếm tu, còn cùng ta tranh đồ đệ. Mấy ngày kế tiếp, Đỗ Ôn Nhu giáo Hải tử quả nhiên cũng không cần chôn chôn chênh chánh, nhưng mà Trương Đan Dương lại không chịu nhiều học rồi, vì nàng muốn đưa ra thời gian đi Trương Miểu chỗ nào học tập. Mặc dù Trương Miệu đồng ý nàng tiếp tục đi theo tiểu di học tập, nhưng mà nàng là hơn một cái đứa bé hiểu chuyện a, nàng luôn cảm thấy thua thiệt một ít nhà mình sư phó, cho nên vẫn vui lòng nhiều đem thời gian cùng tinh thần và thể lực đặt ở Trương Miệu chỗ nào. Cái này khiến Đỗ Ôn Nhu rất khó chịu, nhưng mà nàng lại không thể làm gì. Tại phương diện này bên trên, nàng đúng là thua quá nhiều ở sau đó trong tỉ thí, Trương Đan Dương thế như trẻ tre, đem còn lại đối thủ toàn bộ giải quyết, cuối cùng là đoạt được lôi đài thi đấu hạng nhất. Dù là như thế, nhưng mà bởi vì nàng cái khác đồng đội thành tích quá kém, phi thạch quan tổng điểm hay là xếp hạng hơi thấp, chỉ có thể khuất tại hạng 8. Cái thành tích này đã để Nghiêm Sơn cao rất cao hứng được hạng 8, như vậy nàng nhóm sẽ vì thứ 8 trình tự bước vào bí cảnh bên trong. Trong bí cảnh, nàng nhóm phải hoàn thành mục tiêu ký định, đạt được chủ cấp nhất, điều kiện thắng lợi. Sau đó còn có rất nhiều phụ thuộc mục tiêu, nếu cũng có thể hoàn thành, như vậy thì có thể được đến quá mức cho điểm, cuối cùng cho điểm tối cao, lại hoàn thành mục tiêu ký định đạo đồng đội ngũ, mới có thể tuyển chọn thứ nhất. Này bí cảnh tại Thanh Nguyên thành tầng thứ 3 Thanh Linh Tông bên trong, chỉ có tham gia tỷ thí đạo đồng có thể đi, những người khác chỉ có thể chờ ở bên ngoài thông tin. Đương nhiên, nếu ngươi là được mời nhân viên Vậy liền năng lực thông qua giảm thị thủy kính nhìn thấy bí cảnh trong phát sinh tất cả. Trương Miểu đương nhiên là được mời nhân viên, mà Đô Ôn Nu nhưng cũng lấy được một danh ngạch, đi theo cùng nhau đi Thanh Linh Tông làm khách. Thực chất, lấy nàng thần Ố kiếm tông dưới núi hành tàu thân phận, làm sao một danh ngạch cũng không khó. Tại Thanh Linh Tông mang trong phòng khách, một đám người vừa nói vừa cười tập hợp một chỗ, lẫn nhau thổi phù nhìn. Đạo đông nhóm trong bí cảnh cạnh tranh, mà những thứ này, mọi người thì là ở chỗ này giao tế, rất nhiều mối quan hệ chính là tại đây trùng giao tế bên trong hòa thành. Trương Miểu thì ở trong đó, hắn cũng không phải không ăn khói lửa thánh nhân, vẫn là phải cùng những người này làm ăn. Hắn tự nhiên thì cùng mọi người hàn huyên. Hắn tông môn mặc dù không có danh tiếng gì, thực lực tại Đông Đảo Tu Sĩ Kim Đan bên trong thì không chút nào thu hút. Nhưng mà hắn là trận pháp sư à, cái thân phận này liền để hắn bị xem trọng mấy thứ, dù sao cũng là người có nghề. Tu Sĩ Kim Đan bên trong, dễ dàng nhất ra chính là luyện khí sư. Nói thật, ai không biết mấy tay luyện khí câu chuyện thật đấy. Tiếp theo chính là phụ lục, trận pháp, linh thú loại hình lĩnh vực đại sư, ít nhất là luyện đan sư. Cái khác kỹ nghệ cũng có thể dựa vào nhìn thời gian cùng tinh thần và thể lực đi đắp lên. Chỉ có luyện đan là xem thiên phú. Trương Miểu lúc này đang cùng Thanh Linh Tông một vị luyện đan sư nói chuyện phiếm, đương nhiên là hắn ở đây lĩnh giáo luyện đan tri thức. Bình thường muốn gặp được Thanh Linh Tông luyện đan sư cũng không dễ dàng, cũng là loại thời điểm này mới có cơ hội tiếp xúc một hai. Đã như vậy, sao không ở thời điểm này lĩnh giáo một hai, trộn lẫn chút ít luyện đan thuật kinh nghiệm đâu? Một bên nói chuyện phiếm, một bên đạt được những thầy luyện đan này rơi xuống kinh nghiệm, loại cảm giác này là phi thường vui sướng. Mà Du On Nu thì là đứng ở đằng xa thở nàng càng phát ra cảm thấy tấm này Miểu Hư giả đang sợ. Vĩ kiếm tâm của nàng nói cho nàng, người này một mực nói dối tội phòng người khác. Ngay lúc này Phòng tiếp khách vùng trời tứ phương xuất hiện mấy chục mặt thủy kính, mỗi một mặt thủy kính cũng phô bày một chi đạo đồng đội ngũ. Đỗ Ôn Nu lúc này liền bị Trương Đan Dương thủy kính thu hút, bắt đầu chú ý chính mình thân ngoại sinh nữ động tính. Đúng vật gì khác thì không đang chăm chú. Trương Miểu bên cạnh, một vị cùng hắn có sinh ý lui tới tu sĩ Kim Đan cười nói, đó chính là trường quan chủ giải đồ đi, quả nhiên thực lực bất phàm a tuổi còn trẻ thì đoạt được lôi đài thi đấu hạng nhất, nếu là phối hợp một ít tốt đồng đội, khó nói cũng có thể được lần này thi đấu đầu khôi a. Trương Miểu hơi cười một chút, nói, rốt cuộc nội tình mỏng thì tìm không thấy càng nhiều tốt hơn náo động rồi, chẳng qua qua mấy năm thì khó nói. Đúng thế, vì trương quan chủ thủ đoạn, bồi dưỡng được càng nhiều tốt hơn đạo đồng cũng không là vấn đề. Những người khác cũng cười thổi phồng một câu. Liên tại bọn hắn trò chuyện lúc, đột nhiên một tiểu tu sĩ tại vị này tu sĩ Kim Đan bên thai nói cái gì? Ở đây đều là tu sĩ Kim Đan, đều là thái thịnh mắt tinh hạng người, không cần tận lực nghe, cũng nghe đến này tiểu tu sĩ nói, "Trưởng lão, hề ra Hề Đỉnh Hà công tử đến đến rồi." Kim Đan tu sĩ này nghe xong, lúc này gật đầu một cái nói, mời hắn đến đây đi." Sau đó hắn thì đối người bên cạnh nói, "Đợi chút nữa Hề gia công tử Hề Đỉnh Hà một tới, mọi người thì nhận thức một chút." Ở đây có người biết nhau Hề Đỉnh Hà thì có người không biết Hề Đình Hà. Chẳng qua tại loại trạng diện này, mọi người tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Không bao lâu, Hề Đình Hà liền mặc lấy toàn thân áo trắng, rất tự luyến lại tới đây. Hắn nhìn thấy Trương Miểu, thì khách khí đúng Trương Miểu gật đầu một cái, nói: "Trương quân chủ, lại gặp mặt." Mấy người lẫn nhau hàn huyên vài câu, vị này Thanh Linh Tông trưởng lao thì thu xếp nhìn mọi người rời khỏi, chỉ để lại Trương Miệu cùng Hề Đình Hà lưu tại tại chỗ. Trương Miểu hiểu rõ, này tự nhiên là Hề công tử sắp đặt. Hắn hơi cười một chút, nói: "Hề công tử đây cũng là muốn an bài cái nào một màn a?" Hề Đình Hà cười nói: cũng không có cái gì đem ra được chẳng qua lần này trước ba đội ngũ, tất nhiên có quý ái đổ một tên. Nghe thấy lời này, Trương Miệu hơi sức sở, nghĩ không ra này hề ra công tử vì làm hắn vui lòng, lại an bài một màn này. Đây đúng là nhường hắn không có nghĩ tới, bởi vì loại này thi đấu, vẫn luôn là vì công bằng công chính mà trừ sưng. Hề ra công tử nhìn thấy Trương Miệu nét mặt, thì thấp giọng nói, "Hạng nhất không dám cam đoan, vì cấp cho chủ nhà một bộ mặt. Tên thứ hai cũng không tốt nói, rốt cuộc thanh phong quan đạo đồng thực lực cũng không kém. Nay hạng ba chính là ta năng lực tranh thủ được thành tích. Tất nhiên, nếu quý đổ thật rất có năng lực, Ta bảo đảm nàng cũng sẽ đạt được công chính giải ngộ. Lời này có ý tứ là, Trương Đan Dương thứ tự hắn đã bao hết, thấp nhất là hạng 3. Nhưng mà nếu Trương Đan Dương thực lực mạnh, chính mình có thể đánh bại đệ nhất đệ nhị tên người, như vậy nàng Trương Đan Dương nhất định sẽ đạt được tối công chính giải ngộ, không có bất luận cái gì tấm màn đen xuất hiện. Cái này tượng liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA nói cho Hàn Quốc đội giống nhau, các ngươi kém cỏi nhất có thể đạt được một bát tượng. Nhưng mà nếu như các ngươi bạo chồng, có thể đi vào hai vị trí đầu trước 3, thậm chí là hạng nhất, như vậy liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA cũng sẽ không ngăn cản. Cái này hạng tám là các ngươi đảm bảo năng lực có được đồ vật. Cái này như là công ty rút thưởng, cái khác tiểu lâu la đã dùng kỹ thuật thủ đoạn bài trừ, về phần cuối cùng thượng lớn được chủ, thì nhìn xem các ngươi những thứ này lãnh đạo chính mình vận khí như thế nào. Nhiều khi, những tia đạo quán nhỏ, trung đẳng đạo quán rất là xem trọng, cho rằng là có thể sửa đổi chính mình vận mệnh đạo quan thi đấu, thực chất cũng bất quá là những kia đại đạo quan cùng đại tông môn thao túng đồ chơi. Bọn hắn dường như là cùng công tử đọc sách giống nhau, mặc dù cũng có thể ở trong đó đạt được một ít chỗ tốt, nhưng mà bọn hắn cuối cùng chỉ là làm bạn người. Tại thời này, Trương Miểu đột nhiên cảm thấy vô cùng không thoải mái. Hắn nghĩ tới chính mình ngoan độ nhi những thứ này thiên mất ăn mất ngủ tu hành, nghĩ đến chính mình đạo quán đệ tử nghiêm túc khắc khổ chuẩn bị, nghĩ đến Nghiêm Sơn cao tích cực coi trọng thái độ. Hắn đột nhiên cảm giác được những người ở trước mắt là như thế khuôn mặt đáng ghét, bọn hắn lại lại đem người khác nỗ lực trở nên buồn cười mà không đáng một đồng. Hắn thu liếm lại nụ cười của mình, sắc mặt lạnh băng mà nghiêm túc nói, đồ đệ của ta không cần bất luận cái gì bảo đảm, chính nàng có thể đoạt được thành tích tốt, Hề công tử, người hành động để cho ta cảm thấy rất buồn nôn. Hắn trắng ra nhường Hề đỉnh Hà sắc mặt một suy sụp, sau đó hắn lập tức nói, cái này, đây chẳng qua là đang ở dưới một chút tâm ý mà thôi. Quý đồ đệ ưu tú, vậy cũng đúng rõ như ban ngày, nàng lấy được thành tích tốt cũng là chuyện đương nhiên. Với lại nếu như không có ta, quý đồ đệ rất khó tại đây một lần thi đấu bên trong lấy được thành tích tốt. Hề Đỉnh Hà nhường Trương Miểu một chút liền hiểu, nếu như không có Hề Đỉnh Hà vận hành, lần này mặc kệ Trương Đan Dương cố gắng như thế nào, cũng sẽ không lấy được cái gì tốt thành tích. Này thi đấu dù sao không phải là sinh tử tương bác, mà là dựa vào biểu hiện, cho điểm, mặc dù nhìn lên tới rất nhiều đều là cứng nhắc chỉ tiêu, nhưng mà đây đều là có thể khống chế có thể rộng. Trương Miểu một chút thì trầm mặc không nói, mà Hề Đỉnh Hà lập tức nói, nếu lần này là ta đường đột Vậy ta cùng ngươi nói xin lỗi. Ta cũng vậy thật không có biện pháp, chỉ cầu Trương Quan chủ năng lực cho cái cơ hội, đi cho gia tổ xem sẽ bệnh. Thì không cầu nhất định trước khỏi, tối thiểu gặp một lần gia tổ mới quyết định. Trương Miểu chậm rãi lắc đầu nói, nếu là lúc trước, kia hay là của ta lo lắng, nhưng mà hiện tại, ta nghĩ cũng không phải ta nghĩ đến quá nhiều, mà là. Hắn lời nói vẫn chưa nói xong, hắn chỉ nghe thấy một tiếng vừa kinh vừa sợ giận mắng, tốt ngươi cái người phụ tình, trời thấy, lại để cho ta tìm thấy ngươi rồi, ngươi ăn ta một kiếm. Này âm thanh giận mắng còn chưa nói xong, một thanh phi kiếm thì tựa như tia chớp phóng tới, hướng về hẻ đỉnh hạ thì đâm tới. Một kích này là không giữ lại chút nào, chính là chạy muốn Hề Đỉnh Hà mạnh đi. Hề Đỉnh Hà tuyệt đối không ngờ rằng tại Thanh Linh Tông gặp được cảm sát, hắn cũng còn chưa kịp phản ứng. Chẳng qua hắn dù sao cũng là con em đại gia tộc, lúc này trên người linh quang lóe lên, một mảnh lông vũ đột nhiên mà ra hóa thành một đạo đại chuẩn, trực tiếp chặn phi kiếm này một kích. Một kích không thành, Hề Đỉnh Hà còn chưa tình hồn, Đồ Ôn Nhu thì nhân kiếm hợp nhất, nắm lấy phi kiếm đoạt thân mà đến, trường kiếm lần nữa hướng về Hề Định Hà mà đến. Lần này, cuối cùng có người kịp phản ứng. Ở đây có không ít tu sĩ kim đan, có người lúc này thì hô, là ai dám ở Thanh Linh Tông khóc lóc om sòm, còn không tay. Lời nói ở giữa, lại là tầm 10 đạo linh quang hướng về Đỗ Ôn Nhu xoắn tới, muốn khống chế được Đỗ Ôn Nhu hành động. Giờ khắc này, Trương Miểu thì thấy rõ ràng đố bộ dáng Ôn Nhu, chỉ gặp nàng hai mắt đỏ bừng, cắn răng nghiến lợi, thể nội kiếm khí vận chuyển tối cao, đột nhiên bộc phát ra hàng loạt kiếm khí, kiếm khí tung hoành trong lúc đó, đem tất cả linh quang cũng đánh trở về. Kiếm tu chi uy, thịnh linh như vậy. Đỗ Ôn Nhu nắm lấy trường kiếm, giờ phút này đã tiến vào Hề đỉnh Hà trong vòng bát thước, trường đột nhiên đưa tới, thuẫn, về Hà đến. Hà nhìn thấy này kinh một kiếm, hắn dường như nhớ ra cái gì đó. Trong mắt lại hiện lên một tia hoài niệm chi sắc, cơ thể lại không có nửa điểm động tác. Hắn không động tác, không có nghĩa là hắn không có thủ đoạn bảo mệnh. Chỉ thấy một tiếng kêu nhỏ, một cái móng nuốt đột nhiên mà ra, không quan tâm thì hướng về phi kiếm hung hăng bắt tới. Không muốn. Lúc này, Hề Đỉnh Hà mới nghĩ đến cái gì, hắn theo bản năng ngườ hô. Mà kia to lớn móng vuốt đã bắt được trường kiếm, chỉ nghe thấy, vinh, một tiếng, trường kiếm tình lính được gãy, Đỗ Ôn Nhu cũng bị nặng nghề đánh bay ra ngoài. Lần này trọng kích, Đỗ sắc mặt một chút trở nên trắng bệch, bởi vì này trường kiếm chính là kiếm của nàng đan biến thành, lần này đem trường kiếm đánh nứt không thể nghi ngờ chính là đánh rách ra kim đan của nàng. Nàng cùng kiếm đan tính mệnh tương hòa, lần này liền muốn nàng nửa cái mạng đây hết thảy phát sinh ở trong điện quang hoa thạch. Trưng Miểu nhìn thấy Đô Ôn Nu bay rất ra ngoài, sắc mặt của hắn cũng là biến đổi. Tại đây tốc độ ánh sáng tự hỏi sau đó, hắn đột nhiên bay ra, một cái vết được Đô Ôn Nu bay thẳng ra thanh linh tông. Những người khác muốn truy, nhưng lại bị hề đỉnh hàng ngăn lại. Không cần truy, ta không sao, để bọn hắn đi thôi. 222. Chương 222, tu luyện, chương 222. Tu luyện. Chương 222, tu luyện chương miểu mò lấy Đỗ Ôn Nhu một hồi phi nhanh, Đỗ Ôn Nhu giờ phút này đã sắc mặt như kim, hiện ra suy bại tri tướng. Kim đan của nàng đã xuất hiện một đạo to lớn vết nứt, vết nứt dường như muốn đem kim đan chia làm hai nửa, tinh khí thần chưa hoàn chỉnh kim đan bảo hộ đã xuất hiện tản mát hiện tượng. Duy nhất chèo chống Đỗ Ôn Nhu không chết là trên người nàng cắm chín cây kim châm cùng 6 cây cốt châm. 9 cây kim châm trấn trụ Đỗ Ôn Nhu bế hội, thiên trùng, đan điển, chậm lại nàng tinh khí thần tản mát tốc độ, mà cốt châm thì là cắm ở sống lưng của nàng bên trên, kích thích nàng sức sống, không để cho nàng sẽ lập tức phải chết. Ta, ta đã không được, ngươi đem ta buông ra đi bảo hộ Đan Dương đi, đừng cho Đan Dương rơi vào trong tay của hắn. Đỗ Ôn Nhu giờ phút này còn có thần trí, nhưng mà nàng nhưng không có cầu sinh chi tâm, ngược lại là khuyên đủ Trương Miệu quay đầu đi bảo hộ Trương Đan Dương. Trương Miệu nhàn nhạt, nhạt nhìn nàng một cái, nói: "Mãng ma bất lực, xúc động mà không biết hậu quả. Hệ đỉnh hà chính là nguyên anh lão tổ dòng chính hậu nhân, há lại ngươi một kim đan kiếm tu có thể cư sát?" Đỗ Ôn Nhu nghe thấy lời này, nàng suy yếu cười một tiếng, nói: "Là ta chủ quan rồi, ta nên ngưỡng sư tôn tới, nếu là sư tôn." Khụ khụ khụ. Nàng lời còn chưa nói hết, chính mình thì kịch liệt khục lên. Mà Trương Miểu thì nghiêm khắc nói, "Được rồi, chớ nói chuyện, tiến tĩnh ở lại." Phổi là khí chi luôn đổi nơi, cưỡng ép nói chuyện sẽ cho phổi đem lại gánh vác, nếu là ho khan quá nhiều, phổi khí ra mà không vào, đó chính là đường đến chỗ chết. Trương Miểu lấy ra một cái kim châm đối Đỗ Ôn Nhu cả một đầm, kim châm trong nháy mắt đưa nàng nói chuyện năng lực phong ấn, cái này khiến Đỗ Ôn Nhu chỉ có thể "Ồ, gọi." Qua một chút, Đỗ Ôn Nhu thì không thể nói chuyện rồi, vì nàng giờ phút này đã lâm vào hôn mê, rõ ràng là muốn gặp nạn quá sức rồi. Trương Miểu lắc đầu, nói, "Nếu không phải ngươi là Đan Dương tiểu đi, ta như thế nào lại cứu ngươi?" Đan Dương hiểu rõ ta y thuật kinh người, nếu là thấy chết không cứu, trong lòng nàng ta hoàn hảo sư tôn hình tượng chẳng phải là sụp đổ. Nói thì nói như thế, cũng giống là Trương Miệu chính mình tìm cho mình lý do. Chẳng qua trong Trương Miệu tâm chỗ sâu, thì không muốn nhìn thấy cái này rất có nguyên tắc kiếm tu tử vong đi. Một có thực lực cường đại, lại đi giết ngư làm công kiếm tiền người, dạng này người không nên không công tử vong. Trong đầu nghĩ, bọn hắn đã đến villa phong. Trương Miểu đưa nàng đưa đến hỏa linh trì một bên, thản nhiên nói, cũng nhiều thiệt tỏi ta hỏa linh trì đã chữa trị tất, cũng coi như mạng ngươi không có đến lộ. Hôm nay, liền để ta thử một lần hỏa bổ kim đan đang bay trên đường tới, thậm chí nói là nhìn thấy Đô Ôn Nhu Kim Đan bị cắt mở trong ngáy mắt, chưng miệu trong đầu thì có rồi phương án trị liệu. Kiếm tu Kim Đan là đặc thù Kim Đan, kiếm tu nhóm tuân theo cổ pháp, không phải dựa theo ngũ hành ngưng đan pháp đến kết đan bọn hắn là đem một thanh tính mệnh giao tu kiếm phôi thông qua không ngừng hết lục pháp lực tế luyện, ngưng tụ thành kiếm đan. Cái đồ chơi này, trên bản chất là một khoả chân chính, kim Trúc kiếm hoàn. Dạng này Kim Đan tự nhiên muốn đây tầm thường kim đan muốn cứng rắn, nhưng mà có một câu gọi, hàng quá hóa dở. Quá cứng kim đan ngược lại chết tính bên lẹo, nếu kiểu này kim đan một khi xuất hiện hư hao, kia đối kiếm tu mà nói là phi thường trọng đại đặc kích. Tâm thương kim đan vỡ tan, chỉ cần không phải vỡ thành tàn bã, vậy vẫn là có bù đắp cơ hội, chính mình tìm một chỗ trốn đi, dùng cơ thể chậm rãi ôn dưỡng, luôn có thể đem kim đan chữa trị tốt. Nhưng mà kiếm tu kim đan vỡ tan, vậy liền khá là phiền phải rồi. Do đó, Trương Miểu liền muốn ra một hỏa bổ kim đan, biện pháp đặc biệt nhằm vào kiếm tu kiếm hoàn chữa trị. Trương Miểu đem Đồ Ôn Nhu ném vào hỏa linh trì bên trong, trong miệng nói ra, hỏa bổ kim đan chi thuật cũng là ta hôm nay khẩn cấp nghĩ ra được cách, nếu không thành, vậy coi như xong mạng ngươi không ta. Đồ bước vào hỏa linh trì bên trong, khổng lồ nội khí hướng về nàng xoắn tới trong nháy mắt muốn đem thân thể của hắn nhóm lửa. Hỏa linh chỉ bị Nhật Huy mạnh vỡ kế hoạch, thân mình nhiệt độ cực cao, phản phất là một phản ứng tổng hợp hạt nhân lô. Tâm thương đồ vật ném vào trong nháy mắt rồi sẽ khí hóa đồ ôn nhu bị ném vào trong, trưng miệu là dùng chút ít thủ đoạn đặc thù hắn đem thủy linh chỉ lực lượng dẫn vào đến đồ ôn nhu trên người, dùng thủy linh chỉ bên trong ngàn năm không thay đổi chi băng đến bảo hộ thân thể của hắn. Thủy hỏa giao hỏa, đồ ôn nhu một chút thì lâm vào trong nước sôi lửa bỏng. Nàng mặc dù mê, nhưng mà kim Đan đã bản năng bay ra ngoài bảo hộ nàng. Mà kim Đan này vừa ra, hỏa lực thì hướng về nó thiêu đốt mà đến, đưa nó đốt trong ngoài đỏ bừng. Trương Miểu ngồi xếp bằng ngoài Hỏa Linh Chỉ, hắn cẩn thận chậm chậm vào Đồ Ôn Nhu tất cả, tùy thời làm tốt điều chỉnh Hỏa Linh Chỉ chuẩn bị. Đồng thời, trong đầu của hắn cũng đang không ngừng tự hỏi, tự hỏi tiến một bước hoàn thiện Hỏa Bộ Kim Đan lý thuyết. Hỏa Bộ Kim Đan chi thuật chính là hắn đột nhiên thông suốt sản phẩm. Hắn nhìn thấy Đồ Ôn Nhu Kim Đan bị đại ngực, trong đầu trong nháy mắt thì bộc phát ra như thế một cái ý nghĩ, không có một chút điểm phong bị thì vô cùng đột ngột. Nhưng mà kiểu này đột ngột là xây dựng ở hắn cường đại ý tụ trên. Liên muốn những giải đề cao thủ giống nhau, bọn hắn nhìn thấy đề mục trong ngáy mắt, trong đầu rồi sẽ nhảy ra mơ hồ giải đề ý nghĩ vì đến phải dùng cái gì ý nghĩ đi giải đề. Chờ bọn hắn thẩm đề kết thúc, trong đầu cũng kém không nhiều có rồi cụ thể giải pháp. Trong chốc nhoáng này theo trong đầu xuất hiện giải đề ý nghĩ, chính là bọn hắn thiên truy bách luyện ra tới, bản năng. Trương Miểu thì đồng dạng có kiểu này, bản năng, tại hắn nhìn thấy bệnh chứng trong ngay mắt, trong đầu hắn rồi sẽ buộc phát ra một đại khái chữa bệnh phương án, sau đó tại tiến một bước hiểu rõ bệnh tình về sau, cái phương án này sẽ dần dần bị hắn bổ sung hoàn chỉnh, biến thành một thành thuộc phương án. Hiện tại Trương Miểu, ngay tại hoàn thiện cái phương án này. Thủy linh khí bảo hộ đồ ôn nhu không bị nộ khí đốt thành bã, kim đan cũng bị nộ khí đốt đỏ bừng. Nhưng mà đỏ bừng kim đan không hề có tự động khép lại, tương phản, tại không có kim đan bảo vệ dưới, trong kim đan tinh khí thần bị nội khí một cháy, ngược lại có bị đốt rủi nguy hiểm. Nếu không nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này, như vậy kim đan không có chữa trị tốt, đồ ôn nhu chính mình tinh khí thần liền bị đốt hết rồi. Tinh khí thần, được vinh dự nhân chi đại dược. Thời kỳ viết cổ, xa cổ tu hành giả vì luyện đan thuật là dẫn dắt, tưởng tượng vì nhân thể đại dược làm cơ sở, cơ thể là lô, hoàn thiện ra kim đan đại đạo. Về phần hiện tại, đại dược lý luận hơi có không đủ, mới dần dần vượt bỏ kiểu này lý thuyết, mà kiếm tu một đạo, chính là tuân theo cổ đạo. Nghĩ như thế Nếu ta vì hỏa linh chỉ là lô, Đồ Ôn Nhu chi kiếm đan làm cơ sở, lại lần nữa điều hòa luyện hóa Đồ Ôn Nhu chi tinh khí thần, sẽ giúp nàng tái tạo kim đan lại như thế nào? Thiên địa hùng ông, dương hỏa đan tâm, kiếm theo thiên truy bất luyện, đan gia cựu truyện ngàn hồi. Vì dương hỏa lợi kiếm, vì âm hỏa nuôi đan, ấp dương hòa hợp, chính là lẽ phải. Nghĩ đến đây, Trương Miểu hơi sững sờ, hắn tinh tế suy tư. Quan Đồ Ôn Nhu kiếm đan, âm khí có thịnh mà dương khí không đủ. Âm không rọng, lẽ ra không nên kết thành đạo, nhưng mà nàng lại vẫn cứ thành tựu Suy đi nghĩ lại, liên tưởng đến Đồ Ôn Nhu thân phận, nàng chính là kiếm tu. Kiếm tu là vật gì? Yêu nhất chính là cực đoan chi đạo, phá cách, vô thường lý có thể luận. Lấy cực câm vào kiếm đạo, đi nhập để thành kim đan thì không phải là không được. Thường nói, thiên niên cùng thiên tài chỉ có cách nhau một đường. Cố chấp người thành công, cũng không phải chưa từng có tiền lệ. Liên tưởng đến nàng, Trương Miểu cuối cùng đã rõ ràng rồi vì sao nàng nhóm mạch này muốn tuyệt tình đoạn tính, giữ giữ thuần âm chi thể rồi. Vậy hắn phương án trị liệu là muốn vì độ ôn nhu chi đạo, đem âm khí tiến hành tới cùng, hay là dựa theo ý nghĩ của hắn, âm dương hòa hợp phương vi thượng sách? Trương Miểu chỉ suy tư 3 giây đồng hồ, hắn thì nhàn nhạt nói: Tại chữa trị phương diện này, vốn hẳn nên tuân theo bệnh nhân ý kiến của mình. Chẳng qua bây giờ bệnh nhân chết ý thức, bên cạnh thì không gia thuộc tồn tại, này cứu người như cứu hỏa dung không được mày may do dự, như vậy thì chỉ có thể do ta làm quyết định. Nếu là duy trì độ ôn nhu một đạo tôn chỉ chữa trị cho nàng, như vậy chữa trị độ khó sẽ tăng lên rất nhiều. Còn không bằng dựa theo chương miểu ý nghị của mình, trực tiếp cho nàng hỏa bổ kim đan là được rồi. Như vậy, Dương khí cái kia từ đâu mà đến? Này Dương khí, không phải lửa nóng nhiệt độ cao chi khí, này Dương không phải kia Dương. Nơi này hẳn là nhân chi kim bên trong, Dương Trương Miểu suy nghĩ một chút, cái này cần một vị tu sĩ Kim Đan Kim Đan đi làm, giải phẫu, dùng Kim Đan chính mình dương khí đi điều hòa Đồ Ôn Nhu Kim Đan bên trong âm khí. Âm dương điều hòa, đại đạo viên mãn, lại vì hỏa lực tương trợ, mới có thể chữa trị Kim Đan. Mà có thể làm đến điểm này, dĩ nhiên chính là Trương Miểu thích hợp nhất. Hắn là đại phu, lại muốn làm việc Kim Đan di chuyển, giải phẫu, như vậy tự nhiên là hắn Kim Đan thích hợp nhất. Nghĩ rõ ràng trong đó có thiếu, Trương Miểu thì không có do dự quá nhiều, hắn phun ra Kim Đan, bay thẳng vào Hỏa Linh trì bên trong, hướng về Đồ Ôn Nhu kiếm đan bay đi. Lúc đầu Đo Ôn Nhu kiếm đan còn rất không phối hợp, dù là tự thân vì có một cái chí mạng vết nước, kiếm này đan giống như chủ nhân của nó bình thường, vẫn là đúng chương miệu kim đan, nhế răng trợn mắt, nó bốn phía né tránh, căn bản không cho chương miệu kim đan cơ hội. Có đôi khi bị bức phải cấp bách, nó thậm chí sẽ dứt khoát đụng tới, muốn đồng truy vô tận. Kim đan này thì cùng chủ nhân của nàng giống nhau cố chấp. Đo Ôn Nhu, Đo Ôn Nhu, cái này nơi nào có Ôn Nhu ta bí, chính là một có gai bé nhíu nhỏ. Chương Miểu trong lòng châm biếm một tiếng, chung là khống chế kim của mình lập kín, đem Đo Ôn kim đan chặn ở góc Đo Ôn kim đan bị bức ép đến mức nóng nảy, nó phẫn nộ rống về Trương Miểu Kim Đan đánh tới, mà lúc này đây, Trương Miểu Kim Đan phi tốc chuyển động, dùng lực xoáy tháo bỏ xuống rồi kiếm đan va chạm lực lượng, lần này không chỉ bảo vệ Đỗ Ôn Nu Kim Đan an toàn, còn tiềm thể bắt được rồi Đỗ Ôn Nu kiếm đan. Bị bắt lấy, trong chấp ngắn này, trong hôn mê Đỗ Ôn Nu nhíu mày, trong miệng ồ, kêu hai tiếng, tựa hồ là đang nói, không muốn. Nhưng mà Trương Miểu Kim Đan nơi nào sẽ buông tha nó? Trương Miểu khống chế Kim Đan, thả ra Kim Đan bên trong, dương khí. Dương khí như châm giống nhau đâm vào Đỗ Ôn kiếm đan bên trong, bắt đầu dẫn động Đỗ Ôn, kiếm đan, trong, động ôn kiếm đan bên trong âm khí âm dương chi khí như thiên lôi dẫn ra điện hỏa. Một chút thì hội hợp lại, tiếp lấy Hỏa Linh Chỉ Hỏa Lực trở nên bình ổn, bắt đầu nung khô hai cái kim đan. Hỏa luyện kim đan, vì Hỏa Linh Chỉ khổng lồ Hỏa Linh khí, vì Đỗ Ôn Nhu kiếm đan bên trong, tinh khí thần là đại dược, vì âm dương chi khí là thần dược, phụ trợ. Luyện đan chính là bắt đầu. Lúc này Đỗ Ôn Nhu đang làm một giấc mộng. Đây là một nàng đời này cũng không có làm qua mộng. Trong mộng, nàng đầu tiên là vô cùng hoảng sợ bị một đại hán truy đuổi, nàng trái tránh phải tránh, muốn chạy ra đại hán ma chảo. Nhưng mà một, nhỏ yếu, nữ tử, như thế nào lại là đại đối thủ? Sau đó, sau đó nàng liền bị bắt lấy rồi. Quả nhiên, đại hán kia thì thì mơ tới nơi này thì biến thành màu hồng phấn. Đỗ Ôn Nhu từ nhỏ đến lớn, nàng đều không có làm qua tiểu này mộng. Đang giáo khoa trong sách, tiểu này mộng là bình thường sinh lý hiện tượng, ai tuổi nhỏ lúc không làm cái tiểu này mộng. Nhưng mà Đỗ Ôn Nhu là thực sự không có làm qua. Theo nàng 3 tuổi bắt đầu tu hành, kiếm tu tuân theo cổ pháp, cũng không phải theo 10 tuổi bắt đầu tu hành, mà là theo ký sự bắt đầu, cũng là 3 tuổi bắt đầu tu hành. Nàng thì tu hành là tần âm dưỡng kiếm thuật, đây là một môn chỉ có thể nữ tử tu hành tiến thuận. Tu môn kiếm thuật này bắt đầu, nàng nhóm liền hạ xuống người thể. Cả đời sẽ không kết hôn cưới, cả đời sẽ không phá hoại trong trắng. Vì một khi phá hoại, thực lực của các nàng rồi sẽ sườn đổi thức ná xuống, còn có thể tuổi thọ tồn hao nhiều, không hề tinh tiến có thể. Vì công pháp tính cả tụ, nàng nhóm âm khí sẽ luôn luôn bổ dưỡng bảo tồn, gửi nuôi tại cùng nàng nhóm tính mệnh giao tu trong kiếm. Đến mức nàng nhóm căn bản sẽ không có tuổi dậy thì nảy mầm, cũng sẽ không làm tiểu này màu hồng phấn nộ. Hôm nay lần này là nàng lần đầu. Trong đó cảm giác không thể do tố. Mà chướng miểu bên này thì là vì tự thân kim đan dương khí dẫn động, hắn nhất định phải điều động cùng điều hòa đồ ôn nhu tinh khí thần ba dược có thể nói là trực tiếp điều chỉnh độ ôn nhu tinh thần linh hồn. Độ ôn nhu có dư âm khí sẽ bị chuyển hóa thành dương khí, mà âm dương nhị khí kết hợp, lại thêm nộ khí, có thể chữa trị kim đàn. độ ôn nhu kim đan lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chữa trị, mà trong quá trình này, chưng miểu thu hoạch cũng là rất nhiều. Tại thời khắc này, hắn đột nhiên trong đầu lại có một cái ý nghĩ. Cái này chẳng lẽ chính là ý thuật bên trong, thuật phòng khe. Vì đang trợ giúp độ ôn nhu điều hòa ba dược, chuyển hóa âm dương lúc, chưng miểu cũng đã nhận được trả lại. Cái này khiến thực lực của hắn từ từ hướng lên tăng. Hai cái kim đan ở trong quá trình này lẫn nhau xoay tròn, lẫn nhau truy đuổi lẫn nhau dựa sát vào nhau, lẫn nhau tương ứng. Tại thời khắc này, Trương miệu cảm nhận được thế giới hoàn toàn mới. Hắn vạn niệm đồng nhất luân chuyển pháp thì có rồi hiểu mới. Tại hai cái kim đan xoay tròn bên trong, Trương miệu đúng môn công pháp này bên trong, luân chuyển, có rồi mới giải thích. Luân chuyển, luân chuyển, không có hai cái vòng, nó độc lập sao chuyển. Nghĩ rõ ràng điểm này, đúng Trương miệu cái này chó độc thân tạo thành đã kích thật lớn. Đương nhiên, kinh văn có đủ loại giải thích. Nhưng mà sự thực là, bây giờ hắn kim đan cùng độ ôn nhu kim đan ở đây, luân chuyển, trong quá trình, thật to cường hóa theo hư linh hấp thụ linh lực hiệu quả. Tu vi của hắn trong khoảng thời gian ngắn thì tăng lên rất nhiều, là cái này chứng minh tốt nhất. Kim đan kỳ là một mải thời gian thời kỳ, vì mỗi cái tu sĩ kim đan theo hư linh giới hấp thụ linh khí hiệu suất cũng đại kém hay không. Tất cả mọi người là muốn vì trăm năm là độ lượng, mới có thể tấn thăng đến trung kỳ cùng hậu kỳ. Nhưng mà lần này cảnh ngộ lại làm cho Trương Miểu nhìn thấy không giống nhau tu hành cách thức. Song tu, lẽ nào là càng đi về phía sau càng trọng yếu? Trương Miểu không khỏi để tay lên ngực tự hỏi. Trước đây em đẹp chỉ nghĩ đến cái hỏa bộ kim đan cứu một chút thái độ tiểu gì. Ngụy không gian này trời xui đất khiến, lại tiến vào Trương Miệu chưa bao giờ tưởng tượng đến tràng cảnh bên trong. Tại thời khắc này, Trương Miệu đúng là học được rồi rất nhiều, dường như rất nhiều nam nhân giống nhau, trải nghiệm sau đó thì đột nhiên trưởng thành. Trương Miệu lần này chữa trị Đồ Ôn Nhu Kim Đan, kéo dài đến 7749 ngày 223. Chương 223, thẳng chương 223. Thẳng nữ. Chương 223, thẳng nữ đại cảm giác ai người sớm rất nộ, mộ. Xuân Mộng không ngấn Đồ Ôn Nhu không bao giờ làm qua như thế mặt đỏ tới mang hai mộng. Và lúc nàng tỉnh lại, phát hiện chính mình nằm ở một tấm sa lạ trên giường, sa lạ chân nhà nói cho nàng Nơi này là một nơi xa lạ. Ngươi tỉnh rồi, sư thúc nói ngươi hôm nay tỉnh lại, quả nhiên không sai. Một cao hứng tiếng vang lên lên. Đỗ Ôn Nhu quay đầu nhìn lại, một thiếu nữ đang đứng tại nàng cách đó không xa. Ngươi là? Đây là? Đỗ Ôn Nhu chần chờ mà hỏi. Tiếp theo, nàng sắc mặt hơi đổi một chút, đột nhiên sốc lên chân mện của mình. Con tốt, cơ thể không có vấn đề gì. Nàng đồng trinh còn đang ở. Nơi này là Phi Lai Tông, ta gọi Lô Liên, là nơi này đệ tử. Nô Liên nói tiếp, ngươi đã ngủ một ngày, sư thúc nói, nếu ngươi tỉnh lại, cho ngươi đi phía sau đại giáo trưởng tìm hắn. Đúng. Tiểu sư muội cũng tới, nghe nói ngươi là tiểu sư muội tiểu gì? Lôi Liên có chút không đầu không đuôi, nhưng mà Đỗ Ôn Nhu trong nháy mắt liền hiểu tất cả. Nai Phi Lai tông không phải liền là tấm Kiêu Miểu tông môn sao? Hán. Không phải, ta làm sao lại như vậy đi vào hắn tông môn? Ta không phải phải chết sao? Nghĩ đến đây, nàng vội vàng phun ra của mình kiếm đan, kiếm đan phun ra, như là bóng loáng trứng gà giống nhau trên không trung lơ lửng, nhìn lại còn đây trước kia muốn mờ mà một ít. Với lại kiếm đan trên vết nước đã hoàn toàn biến mất, phản phất là một quả hoàn toàn mới kiếm đan. Ta không chết. Đỗ Ôn Nhu lần này rốt cuộc mới phản ứng. Sau đó, ký ức giống như là thủy triều dâng lên, trong nháy mắt bao phủ trong đầu của nàng. Qua nửa ngày, một tiếng "A" kêu lên vang vọng tất cả phi lai phòng. Một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, tiếp lấy lại rơi xuống phi lai phòng bên trên. Kiếm quang biến mất, Đỗ Ôn Nhu hai mắt rưng rưng, sắc mặt đỏ bừng nắm lấy trường kiếm, hướng phía giữa giáo trưởng Trương Miểu hô, "Trương Miểu, ngươi đúng ta làm cái gì?" Thanh âm của nàng mới rơi xuống, chỉ nghe thấy Trương Đan Dương rất ngạc nhiên hô, "Tiểu gì, ngươi đã tỉnh?" Nhìn kỹ, Trương Đan Dương thì đứng ở Trương Miệu bên cạnh, chính mặt mũi tràn đầy cao hứng nhìn chính mình đâu. Trông thấy Trương Đan Dương trong nháy mắt Đồ ôn Nhu không biết sao, nàng đột nhiên có chút chợt dạng, sau đó nàng đưa tay búng lòng, trường kiếm lại lần nữa hóa thành kiếm đan bị nàng thu hồi. Sau đó nàng ngượng ngùng cười một tiếng, nói với Trương Đan Dương, "Đan Dương ngươi thì tại a?" Trương Đan Dương gật đầu, nàng nói ra, "Ta theo thi đấu bên trong ra đây, nghe nói Tiểu Di bị người bắn bị thương, lại bị sư phó mang đi, thì vội vội vàng vàng chạy tới." "Là sư phó chữa khỏi ngươi, nếu không nghe nói ngươi cái này thương thế có thể biết chết." Nói xong, nàng còn cảm kích liếc nhìn Trương Miểu một cái, cảm tạ nàng cứu mình tiểu di. Trương Miệu cười nhạt một tiếng, nói, "Cũng là nể tình trên mặt của ngươi." Mặc dù tương đối gian nan, nhưng mà cuối cùng là cứu về rồi. Trương Miểu nhường Trương Đan Dương kính lễ không thôi, nàng tràn ngập sùng bái nói, cũng là sư phó mới có thể cứu được tiểu đi, sư phó ý thuật thông thiên, quả nhiên không tầm thường. Trương Đan Dương tiểu này thành thật hài tử chưa bao giờ định hot bây giờ bị nàng sao thổi nâng, vậy đã nói rõ đây là nàng lời thật lòng. Trương Miểu nghe xong, trong lòng cũng không khỏi một hồi lăng lâng, ai không thích bị chính mình đổ nhi sùng bái cảm giác đấy. Bị Trương Đan Dương như thế một cái nhiễu, Đỗ Ôn thì tỉnh táo lại rồi. Nàng biết mình là bị Trương Miểu cứu được, cũng biết những kia xuân mộng đại biểu cái gì. Thế nhưng Thế nhưng thân thể của hắn là thuần khiết á Trương miểu cũng không có đối nàng cơ thể làm cái gì a nói đúng ra, nàng không hề có phá giới. Nhưng mà, nhưng mà nàng chính là có một loại gì cũng nỗ lực đi cảm giác. Chương Miểu nhìn xoắn xuýt Đô Ôn Nhu, hắn nói với Trương Đan Dương, tất nhiên nàng tỉnh rồi, vậy mọi người thì chính mình cho chuyện đi, ta đi trước. Sư phó đi thong thả. Chương Đan Dương nu thuận tiện biệt Chương Miểu, này nếu đặt trước kia, nàng nhiều nhất chính là túi đầu y tư ý tứ, hiện tại còn có thể mở miệng. Đợi đến Chương Miểu rời đi, Chương Đan Dương mới lại gần Đô sau đó hỏi, ngươi vì sao lại đúng hề định cùng động thủ? Với lại hắn vì sao tại ta sau khi ra ngoài, dây dưa ta hỏi mẫu thân của ta là ai? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nhìn trước mắt vẻ mặt thành thật trương Đan Dương, Đỗ Ôn Nhu mới thở dài nói, hắn chính là của người phụ thân. Năm đó chính là hắn bỏ rơi vợ con, bỏ qua hai mẹ con nhà ngươi, mới khiến cho ngươi từ nhỏ không thể tại bên người mẫu thân đời sống, mới khiến cho sư tỷ bị đánh vào kiếm nên. Hắn tội đáng chết vạn lần. Nói đến đây, nàng lại có chút tức giận bất bình, đây hết thể đều là từ nơi này nam nhân vô tình bắt đầu. Mà Trương Đan Dương nghe đến mấy cái này, sắc mặt của nàng ngược lại là có chút phức tạp. Tựa hồ là có chút tức giận, tựa hồ là có chút khổ sở, còn tựa hồ có chút thoải mái. Thấy được nàng bình tĩnh dáng vẻ, Đỗ Ôn Nhu trong lòng máy động, vội vàng hướng nàng nói, "Ngươi cũng đừng tin chuyện hoang đường của hắn, hắn người này xấu nhất rồi, am hiểu nhất lừa gạt nữ nhân, năm đó mẹ ngươi chính là bị hắn lừa gạt xoay quanh, không chỉ thất thân tử, còn khắp nơi bảo vệ cho hắn." Nói đến đây, nàng lại không khỏi nghĩ khởi điểm cái gì, chính mình cũng dừng lại dừng một chút, tiếp theo, nàng mới nói nghiêm túc, "Nam nhân đều không phải vật gì tốt, đơnương ngươi thể không muốn mắc lừa bị lừa Trương Đan Dương trầm mặc gật đầu, trên mặt xuất hiện ưu sầu chi sắc, dị vãng điểm tính trên mặt, cuối cùng xuất hiện phiền não. Đỗ Ôn Nhu nhìn nàng, trong lòng cũng là đau xót, vội vàng ôm lấy nàng, nói: "Không sao, ta mặc dù đánh không lại hắn, nhưng mà có thể đi trở về nhường sư phó ra tay giáo hơn hắn. Chờ hắn bị xử phạt rồi, sư thì tự nhiên cũng sẽ được thả ra, mẹ con các ngươi cũng được." đoàn tụ. Xa xa, trốn đi nghe lén Trương Miểu thì lắc đầu thở dài, nói: "Ta vận mệnh này nhiều thăng trầm độ đệ a, cuộc sống an ổn mới không có qua mấy năm, này làm sao cái gì chuyện cũ năm xưa đều tìm đến, đến rồi." Trương Miểu theo lần đầu tiên nhìn thấy Trương Đan Dương lúc, liền biết thân thế của nàng cũng không đơn giản. Hắn đã từng tưởng tượng qua, có thể Trương Đan Dương là nào đó xuống dốc Kim Đan đại tộc con cháu đời sau, gia tộc huyết mạch lâu dài không hiện, đến mức gia tộc kiêu tàn, nàng cũng bị bách lang thang bên ngoài. Nếu như là kiểu này ra thế, kia nàng trên cơ bản không có gì gánh vác. Còn có thể nàng là nào đó Kim Đan đại tộc di phụ tử, có thể là vì quyền lực tranh đấu, có thể là vì kiểu gia truy sát, cũng có thể là vì bất ngờ dẫn đến nhường nàng lưu lạc ngoại giới. Nếu như là như vậy, quay đầu lại hỏi đề cũng không lớn. Nhưng mà như thế máu chó, Trương Miểu là không có nghĩ tới xuất sinh đại tông môn Thánh khuyết Tu sĩ, bị đồng dạng xuất sinh đại gia tộc công tử phóng đảng lừa thân thể. Công tử phóng đảng để còn không nhận người, trực tiếp ngoảnh lại một, 33 đi chỗ nào? Mà mẫu thân của nàng lại là một yêu đứng nào, vì bảo hộ vứt bỏ chính mình công tử phóng đảng, lại con gái cũng không cần, còn cam tâm đi ngồi tù. A, quả nhiên đồ nhi của ta là thiên địa nhân vật chính sao? Thành đạo trước đó nhất định phải trải nghiệm cái khổ, lao hắn ngân cốt, đói hắn da thịt, được Phật loạn hắn gây nên, cho nên động tâm nhận tính, mới có thể thành tựu đại đạo. Đây là đạo lý cho má gì vậy? Trương Miểu lạnh một tiếng, thì dừng lại nghe lén xoay người đi nghiên cứu chính mình những thứ này tiên nói được. Nói thật, cùng Đỗ Ôn Nhu so ra, Trương Miểu những thứ này thiên thu hoạch rất nhiều. Đỗ Ôn Nhu chỉ là nhặt về rồi một cái mạng, nàng đem kim đan chữa trị, tu vi cái gì ngược lại là tiến bộ không lớn. Chẳng qua vì Trương Miểu giúp nàng điều tiết rồi âm dương, về sau nàng nên có thể nhảy ra nàng nhỏ mạch này kiếm tu không thể kết hôn cưới vấn đề. Mà Trương Miểu, đầu tiên chính là hắn đúng vạn nghiệm đồng nhất luân chuyển pháp đã hiểu càng sâu. Môn công pháp này, nếu là có nhiều người tham dự, hắn tu hành tốc độ là có thể gấp bội nói đúng ra, lúc trước sáng tạo môn công pháp này tổ sư gia Hắn cũng hẳn là hơn một cái người tu hành vận động cao thủ mới là, chỉ là một người cô đơn tu hành môn công pháp này, là hoàn toàn không có thể phát huy ra môn công pháp này uy lực. Đương nhiên, này nhiều người không chỉ cực hạn tại nam nữ a, hắn cùng hủy có thể cùng nhau tu hành. Tiếp theo, vì vạn năm cùng một luân chuyển pháp lĩnh nộ làm sâu sắc, hắn kim đan hiện tại có thể xoay chuyển càng nhanh. Trước kia hắn kim đan một giây đồng hồ chuyển 3600 chuyển. cũng là một hơi 3600 chuyển. mà bây giờ hắn có thể một hơi 7.200 chuyển, tốc độ trực tiếp gấp bội. Cái tốc độ này xoay tròn, để nó kim đan đã xảy ra trên bản chất biến hóa. Khi nó kim đan tốc độ cao nhất xoay tròn thời điểm, có thể sinh ra một tầng huyền cương, đây là xoay tròn mang tới cường đại lục đục tác dụng mà quấy linh khí, nhường linh khí đã xảy ra, aiẩn thái, phản ứng, từ đó hình thành một chủng loại giống như chất keo thể lưu giống nhau cương khí. Tầng này cương khí có thể càng thêm có hiệu bảo hộ kim đan, cũng có thể sinh ra huy lực mạnh hơn. Nếu là hiện tại hắn kim đan cùng kiếm đan va chạm, như vậy kiếm đan tùy tiện rồi sẽ bị cương khí cho xe rách. Tốc độ, nhường kim đan sản sinh biến hóa mới. Đây vốn là nên trên phi thạch hiện tượng, hiện tại xuất hiện ở trên kim đan. Cái này khiến Trương Miểu luôn có chút ít chờ mong, nếu là tốc độ này đột phá một hơi 1 4.400 chuyển về sau, lại có biến hóa như thế nào. Cuối cùng, chính là Trương Miểu tu vi tăng lên không ít. Đương nhiên, sự biến hóa này ngược lại là không đáng giá tiền nhất tu vi loại vật này, theo thời gian tăng trưởng, nó cũng là sẽ tự động tăng trưởng, mặc dù cách hắn tấn thăng kim đan trung kỳ còn rất dài khoảng cách, nhưng mà nếu nhiều đến mấy lần kiểu này xong tu, như vậy khoảng cách này là có thể nhanh chóng rút ngắn. Dù sao hiểu rõ rồi đường đi, chẳng lẽ còn sợ không có đường có thể đi sao? Vào lúc ban đêm, bận rộn một ngày lai tông người cuối cùng cũng bước vào đang nghỉ ngơi. Trương Đan Dương thì bắt đầu rồi một ngày tu hành. Ngược lại là trong tông môn hai cái tu sĩ Kim Đan giờ phút này nhàn rỗi. Trương Miểu đang trong phòng tính toán cái gì? Đột nhiên, cửa phòng của hắn bị không chút khách khí đẩy ra. Đỗ Ôn Nhu gương mặt lạnh lùng đi đến. Trương Miểu thấy được nàng, có chút bất đắc gì nói, ngươi có thể chính là tưởng công rồi tên của mình, ngươi xem một chút người chỗ nào có Ôn Nhu biểu hiện. Đỗ Ôn Nhu nghe thấy lời này, ngược lại là cười lạnh một tiếng nói, thế nào, hiện tại thì ghét bỏ tên của ta sao? Hiện tại ghét bỏ tên của ta, ngày mai là không phải thì ghét bỏ con người của ta. Hậu thiên muốn vứt bỏ ta mà đi. Trương Miểu nghe thấy lời này sửng sở, hắn là tuyệt đối không ngờ rằng Đỗ Ôn Nhu sẽ nói ra lời này, với lại nhìn kỹ, nàng mặc dù biểu hiện được mặt lạnh một bộ, nhưng mà hai tay của nàng lại là không đáp cơ thể, có chút không chỗ là theo dáng vẻ. Nàng bộ dáng này, rõ ràng chính là ngạo kiểu. Kiếp tu lời nói là đi thẳng về thẳng thì không cùng người quanh co lòng vòng. Đỗ Ôn Nhu nhìn Trương Miểu, nói thẳng, tự cấp ta chỉ thương lúc, người rốt cục đúng ta làm cái gì? Để cho ta, để cho ta sẽ có loại đó là lặng động." Nói đến đây, nàng còn đỏ mặt lên. Những kia ngượng đối nàng mà nói hay là quá kích thích rồi. Bây giờ nghĩ tưởng tượng đều sẽ đỏ mặt, Ai Nha thật là phiền, nàng làm sao lại như vậy làm tiểu này mà a. Nàng rõ ràng cái gì cũng đều không hiểu. Nghĩ tới nghĩ lui, nhất định là người đàn ông này tự cấp nàng trị thương lúc đối nàng làm cái gì. Trong nháy mắt này, Trương Miểu cảm thấy nữ nhân này là đến ăn vạ. Hắn có chút im lặng nói, ta năng lực đúng ngươi làm cái gì? Với lại ta đối với ngươi làm cái gì, ngươi lẽ nào cảm giác không được sao? Ngươi thế nhưng tu sĩ kim đan. Ngươi, ngươi, trên thân thể ngươi tự nhiên không có đúng ta làm cái gì, thế nhưng, ngươi có phải hay không đúng ta thần hồn hạ thủ chân? không chỉ để cho ta làm lả là lảm ngọng, còn để cho ta trông thấy ngươi thì kiếm tâm lại mầm, tim đập rộn lên. Rất tốt, cái này vô cùng kiếm tu, nói chuyện đều là đi thẳng về thẳng, ngăn cách tim để ngươi trông thấy lời thật lòng á chương miểu đều bị nàng một chút cả bó tay rồi, hắn xây dịch cái mông, có chút nghiễm tin chưa đủ nói, ta đúng là điều tiết ngươi tinh khí thần tam bảo, nhưng mà đó là vì tú ngươi, đây là cần thiết chữa trị thủ đoạn. Trông thấy Trương Miệu thừa nhận, thì từ trong kiếm tâm hiểu rõ Trương Miệu không có nói dối. Đồ ôn ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Nàng chăm chăm vào Miệu nói, ta là tu hành thị nữ kiếm không thể làm hư thân thể trông trắng. Ngươi gạt ta cái khác có thể, nhưng mà không thể lừa gạt thân thể của ta. Này không chỉ ta không thể tha thứ ngươi, sư tôn của ta cũng sẽ không tha thứ ngươi, nàng thế, nhưng trên đời xếp hạng thứ nhất nữ kiếm tu. Nàng nghiêm khắc lại nghiêm túc, phản phất là đang nói một vật sử dụng nói rõ, căn bản không giống như là đang nói chính mình. Nàng lại để cho Trương Miểu Hoàng hốt một chút, hắn liền nghĩ tới năm đó có một vị nữ tu cũng đã nói lời tương tự. Người có thể lừa gạt sư tỷ thân thể, nhưng mà không thể lừa gạt sư tỷ linh thạch nha. Lựa sư tỷ thân thể, sư tỷ nhiều nhất thương tương tâm, nhưng mà lựa sư tỷ linh thạch, sư tỷ sẽ hận ngươi cả đời. Hiện tại cả hai hô ứng Trực tiếp nhường Trương Miệu không hiểu rõ, cô gái này tu thế giới là phức tạp như vậy sao? Nhìn chương miểu trầm mặc không nói, Đô Ôn Nhu cho là nàng quá nặng, hù dọa chương miểu. Rốt cuộc động một chút lại chuyển ra nàng nguyên anh sư phó, này ai cũng không chịu đựng nổi a thế nhưng không rời đi ra đây cũng không được à, lỡ như hắn không nên, chính mình lại đánh không lại hắn, chẳng lẽ còn thật cho. Đây chính là trên nguyên tắc vấn đề, là không thể phất lở. Thế là ngữ khí của nàng thì hòa hoãn lại, nói, ngươi đã tự ta, ta rất vui vẻ. Mặc dù, cái đó không được, nhưng mà nếu ngươi có hắn nhu cầu của hắn, ta vẫn là có thể thì như cái đó kim đan đã chuyển chuyển, ta nghĩ vẫn là có thể. Nàng tại lúc hôn mê cũng không phải hoàn toàn không có ý thức, thì loáng thoáng biết mình kim đan là như thế nào được chữa trị. Nàng đem hai mai kim đan tu hành hành vi xứng là, kim đan đã chuyển chuyển, cảm giác này không chỉ rất tốt, còn có thể ra tăng tu vi. Nàng cảm thấy cái này không có làm hư lợi thể, vẫn là có thể làm một lần. Nghe thấy lời này Trương Miệu rốt cục không nhịn được cười nở nụ cười, cái gì gọi là kim đan đã chuyển chuyển, A. Hắn nụ cười này, lạnh lùng cảnh tượng thì bị đánh vỡ. Hắn vội vàng thu liễm lại nụ cười của mình, nói, "Được rồi, ta biết ý của ngươi là rồi." Nếu như không có chuyện gì ngươi liền trở về đi, ta còn muốn tiếp tục nghiên cứu pháp thuật." Nghe thấy Trương Miệu kiểu nói này, Đỗ Ôn Nhu cũng chỉ đành hậm hực rời khỏi. Đi tới cửa, nàng đột nhiên dừng một chút, sau đó nói, "Ngươi sẽ không giống nam nhân kia đối đai sư tỷ giống nhau, trực tiếp thì biến mất không thấy gì nữa, sau đó lại thì không để ý tới ta đi." Nghe thấy nàng, Trương Miệu lại là sử sốt. Không có hắn trả lời, Đỗ Ôn Nhu thì chạy chối chết, dường như căn bản cũng không muốn nghe thấy đáp án. Nàng năng lực phân biệt ra được lời nói của hắn thật sự, nhưng mà cái này lại có ý nghĩa gì? Sư tỷ của nàng cũng có thể phân biệt nam nhân kia nói chuyện thật giả. Nhưng mà nàng cuối cùng vẫn bị lừa. Có đôi khi bị lừa, vậy cũng đúng đơn phương tình nguyện, liền xem như Kiếm Tâm nói cho trận tướng, ngươi thì không muốn đi nghe. Trương Miểu nhìn nàng rời đi thân ảnh, đột nhiên lại đã hiểu rồi cái gì. Nàng ở đâu là đến an vạ nàng rõ ràng chính là để che giấu nàng sợ sệt bị thương trái tim. Trương Miểu lần nữa lắc đầu, này đàn dương của nhà, đều là cái gì nữa nhân a? 224 chương 224, tỷ muội cắt ra điện trường 224. Tỷ muội cắt ra đến. Chương 224, tỷ muội cắt ra đến. Ngày này, Trương Miểu đang đạo quán nghiên cứu công pháp. Đột nhiên một đạo quang mang như là mũi tên hướng về hắn Phong tới. Trong lòng hắn khẽ động, đưa tay bắt lấy đạo này linh quang. Này linh quang chính là truyền tấn mật phù, linh quang là các tu sĩ thường dùng nhất đưa tin thủ đoạn. Căn cứ khoảng cách khác nhau, còn có đưa tin lá bùa, đưa tin mật phù, đưa tin đồng phù cùng cao cấp nhất truyền tấn mật phù. Loại bùa chú này năng lực ghi chép người nhận thư thông tin, sau đó đem tin tức chuyển đến người nhận thư trong tay, cùng loại với tin nhắn. Căn cứ phù lục chất liệu khác nhau, hắn khoảng cách cũng khác biệt, lá nhất, đoán chừng chỉ có khoảng cách mấy chục trạm, cũng là một hương trấn thông hành. Miễn cưỡng coi như là tiểu linh thông đi. Mà mô phù có thể đạt tới phạm vi vài trăm dặm hơn nghìn dặm, coi như là tiểu linh thông thăng cấp bản đại linh thông. Mà đồng phù thì không đồng dạng, cái đồ chơi này có thể bao trùm lên bao dặm. Đã là thần châu được rồi. Mà ngọc phù thì là giới này toàn bộ thông, là toàn cầu thông đương nhiên, 4 loại thông tin phù chú phí tổn cũng khác biệt, rốt cuộc tư phí không giống nhau nha. Bây giờ có thể phát ngọc phù cho Trương Miểu tất nhiên có phải không quen thuộc mới hộ khách. Vì không biết Trương Miểu ở đâu, cho nên vì phòng ngừa, cái kia người sử dụng không tại khu phục vụ trong, cho nên lựa chọn phạm vi lớn nhất ngọc phù. Như vậy mặc kệ Trương Miểu ở nơi nào đều có thể tiếp vào tin tức này mà giống như hiểu rõ Trương Miểu ở đâu người, đều sẽ lựa chọn kinh tế thích hợp đưa tin phụ lục cho Trương Miểu. Tỷ như nói Trương Đan Dương cấp cho Trương Miểu gửi tin tức, nhất định sẽ chỉ lựa chọn rẻ nhất lá bừa, rốt cuộc bọn hắn khoảng cách cũng không xa. Tiếp vào quả ngọc phù này đưa tin, Trương Miểu mở ra nghe xong, liền đặt được một giọng nói lo âu, "Trương Miểu, mau tới, cứu chúng ta." Đưa tin phụ lục không chỉ có thể chuyển chữ viết, cũng được chuyển thanh âm, truyền hình ảnh, thậm chí là chuyển định vị. Trương Miểu nhận được chính là âm thanh tin tức, hắn nghe xong thanh âm này, trong đầu thì hiện ra một nữ nhân hình tượng đây là giọng cát Nàng giọng nói Trương Miệu có phải không sẽ nghe lầm rốt cuộc nghe nhiều năm như vậy. Nghe được nàng như thế thanh âm lo lắng, Trương Miệu trong lòng có hơi chậm xuống, lúc này lái mây trắng trực tiếp bay ra ngoài. Nương theo lấy Ngọc Phù mà đến, còn có vị trí tin tức. Trương Miệu ngay lập tức dựa theo vị trí này bay đi. Ngọc Phù đưa tin là cực nhanh, cơ hội là chấp mắt liền đến. Người tốc độ phi hành muốn so nó chậm rất nhiều, rốt cuộc người còn không thể na gì qua thứ. Cũng may Trương Miệu phi hành thuật tốc độ không chậm, Trương Miểu một hồi phi nhanh, bay vài trăm dặm, cuối cùng nhìn thấy phía trước một con to lớn tiên hạ, khí kình hóa thành, đang cùng người khác chiến đấu. Cái này tiên hạ Khí kình hóa thành, chính là quy hạt, nó giờ phút này một bên phát ra sắc nhọn tiếng hặc rẽ, một bên dùng rộng lượn cánh, thật dài mỏ chim cùng móng đuốt cùng mấy cái tu sĩ chiến đấu. Tại trên lưng của nó, hai cái nữ tu không ngừng ném ra phù lục, từng đạo ánh lửa, hàn băng cùng đao quang tại mấy cái tu sĩ bên cạnh anh tác, làm rối loạn mấy cái tu sĩ tiếp đấu. Đại ca, này hai tiểu nữ tốt tương liệt. Này không dễ chơi a, một tu sĩ lớn tiếng hô. Này xem xét chính là nhà giàu nữ tử, và bắt được nàng nhóm, tất nhiên phải thật tốt dọa giống một phen. Một người khác cười ha ha một tiếng, thì hô. Ngôi trốn ở trên lưng cắt dung nghe thấy những lời này, nàng Thường, rồi một tiếng, nói ra, làm các ngươi giấc ngộng cả năm, chỉ bằng các ngươi còn muốn bắt lao nương, và chồng của ta đến, đến rồi, từng cái toàn bộ đem các ngươi thu thập. Mấy cái vây công tu sĩ nghe xong, bọn hắn liếc nhìn nhau, sau đó cười ha ha nói, phải không? Có thể và chồng của ngươi đi vào, bụng của ngươi đều lớn rồi. Lời tuy nói như thế, nhưng mà mấy người này động tác lại là nhanh hơn. Bọn hắn công kích một chút liền càng thêm tấn công, bắt đầu không quan tâm hai nữ chết sống. Nếu như không có Cắt Dung lời nói, bọn hắn mấy người này còn muốn bắt sống hai nữ, tranh thủ lợi ích tối đại hóa. Nhưng mà Cắt Dung lời này vừa ra, Mấy cái giặc cướp trong lòng có lo lắng, ngược lại muốn tốc chiến tốc thắng, đoạt một ít tài vật thì đi. Về phần hai nữ nhân này chết sống, vậy liền không trọng yếu. Các Dung mặc dù đánh đá lớn mật, nhưng mà rốt cuộc kinh nghiệm giang hồ còn nông cạn, nàng không biết nàng câu này nhìn như hù dọa giặc cướp lời nói, ngược lại khơi dậy giặc cướp hung tính, cũng làm cho nàng nhóm càng thêm nguy hiểm. Cũng may hai nữ giá trị bản thân không ít, mang tới phù lục thì đủ nhiều, nàng nhóm mặc dù tu vi thường thường, nhưng mà nàng nhóm có tiền a. Phù lục không cần tiền giải ra, cho dù không thể giết những thứ này giặc cướp, cũng có thể cho giặc cướp tạo thành phiền toái không nhỏ. Mà nàng nhóm chiến đấu chủ lực thì là quy hạ. Đừng nhìn Quy Hạc là tiên hạc, khí kình hóa thành, kỳ thực tiểu này điệu lão hung. Nó có thật dài mỏ chim, nay mỏ như là lợi kiếm bình thường, cứng rắn lại lực sát thương to lớn, bị Quy Hạc mỏ chim mổ bên trong, đây chính là ngay cả hộ thể linh quang đều có thể bị mổ xuyên. Với lại Quy Hạc cánh đánh người thì rất đau, Quy Hạc có 4 cánh, 2 con cánh hơi lớn, 2 con cánh hơi nhỏ hơn. Nó có thể đưa ra 2 con cánh liên tục đập địch nhân. Nếu là Quy Hạc đạt tới thành niên thể, cũng là kim đăng kỳ. Như vậy Quy Hạc 4 cái cánh còn có thể thả ra phong hỏa lôi điện. Quy hạc một thân lông vũ thì giống đúc bằng sắt thép, vậy cũng đúng cứng rắn vô cùng, bình thường pháp thuật cùng đao kiếm đánh vào người căn bản không có hiệu quả. Quy hạc chính là chân quý linh thú, cũng không phải thường đáng giá, nó cái này biểu hiện cũng đáng được trên thân thể của nó giá. Mấy cái này giặc cấp cũng là nhìn chúng quy hạc, mới muốn đánh cướp này một phiếu. Tiên văn đã từng nói, có tọa kỵ tu sĩ thì giống là có xe nhất tộc, mà quy hạc kiểu này chính là xe sang trọng bên trong xe sang trọng, hết lần này tới lần khác trên lưng của nó hay là hai cái nhìn lên tới rất dễ bắt nạt nửa tu, mà con rùa này hạc cũng là loại đó không có hoàn toàn trưởng thành nửa thành thể. Loại người này không đoạt Đó chính là vũ nhục này, một mảnh tán tu giặc cướp. Mấy cái giặc cướp nghe cắt rung lời nói, đã đoạn tuyệt còn sống ý nghĩ, bọn hắn sợ đêm dài lắm mộng, thế là mấy cái giặc cướp lẫn nhau đưa mắt liếc ra ý qua một cái, bọn hắn đột nhiên làm việc pháp khí hướng ra phía ngoài vừa bay. Tiếp lấy trong bọn họ vị kia đại ca đột nhiên lấy ra một tấm lưới, trong miệng nhắc tới vài câu về sau, thì đối quy hạc vực ra đến. "Đi." Lưới lớn đột nhiên mở ra, hướng về quy hạc thì bao phủ tới. Quy hạc kinh hãi, vội vàng muốn lên cao tránh cái lưới lớn. Nhưng mà những kia giặc cướp nơi nào sẽ để nó nguyện, bọn hắn xôi nổi ra tay cản trở, quy hạc căn bản không bay lên được. Trong nháy mắt liền bị cái này lưới lớn ngay cả điều dẫn người cũng bao phủ. Cái lưới này một lồng che đậy mà đến, hai nữ thì hỏi một cô thơm ngon khí tức, tiếp lấy nàng nhóm thì cảm thấy có chút chóng đầu. Không tốt, cái lưới này có độc." Cắt Dung nói, nàng bắt đầu lo lắng, ngay lập tức nhìn về phía bên người Cắt Phủ. Cắt Phủ trên mặt ngược lại là gợn sóng không kinh. Nàng vĩnh viễn là như vậy, đều là một bộ gợn sóng không kinh dáng vẻ. Ngược lại là Cắt Dung cười khổ một tiếng nói, "Muội muội, lần này chúng ta sắp xong rồi." Nàng lời còn chưa nói hết, Cắt Phủ đột nhiên trên mặt hơi biến sắc, sau đó nàng khó được phun ra một câu, "Hắn đến, đến rồi." Ai? Cát Dung lời còn chưa nói hết, đã nhìn thấy phía trước mấy cái giặc cướp đột nhiên như là bị trọng truy đánh trúng bình thường, toàn bộ bay rất ra ngoài. Nhìn kỹ, bọn hắn lại là bị từng khối tảng đá đánh trúng. Cái này, Cát Dung còn chưa kịp kinh ngạc, thì có càng nhiều phi thạch như là đạn pháo giống nhau đánh tới. Phốc phốc phốc, tiếng vang lên lên, những tu sĩ này bị liên tiếp bay tới phi thạch đánh trúng, trong nháy mắt liền bị đánh thành máu thịt bẹp bẹp. Sau đó lúc này, Trương Miểu từ trên trời giáng xuống, rơi vào quy hạc cùng hai nữ trước mặt. Đang giãy quy hạc nhìn thấy Trương Miểu, nó thì nhận ra Trương nó nghiêng đầu, kêu một tiếng, tựa hồ là đang gọi gọi hắn cứu nó. Trương Miểu vung tay một cái, ba phủ trên người bọn hắn lưới độc liền bị tung bay. Lưới độc tan đi, quy hạc cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, nó rắc một tiếng bay ná xuống đất, bốn cái cánh thật to mở ra, thật dài cổ giáng tại trên mặt đất, phảng phất là một con đánh mất động lực mạn tiên hạc, khí kình hóa thành. Mà quy hạc trên lưng hai nữ nhân nhìn thấy Trương Miểu thì là không giống nhau. Cát phủ nhãn tình sáng lên, nàng chưa kịp có bất kỳ động tác gì, Cát Dung thì không chút khách khí lão đảo theo quy hạc trên lưng nhảy xuống tới, một chút thì rơi vào Trương trong ngực, hư hư hư lên. Người rốt cuộc đã đến, ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Trương Miểu bị nàng báo một đầy cõi lòng, mà nàng thì vì hít ma túy mạng lưới khí độc, giờ phút này có chút chân run run ra, ghé vào trên người Trương Miểu kệm chút tiến ạ. Trương Miệu không thể không ôm lấy nàng, tốt nhiều năm không gặp. Sư tỷ đây là Thủy Mỹ a. Ôm Trương Miểu hức hức rồi vài câu, đem vừa mới lo lắng cùng sợ sẽ khóc lên, Cát dùng cũng cảm giác thoải mái hơn. Lúc này, trong miệng của nàng đột nhiên nhét vào một đan dược, sau đó chỉ nghe thấy Trương Miệu nói, là giải độc. Đan dược không có mùi vị gì, thế nhưng Cát Dung tâm lại là ngợp nào. Lúc này, nàng đột nhiên nhớ ra muội muội của mình. Lúc này cho dù các phủ động tác chấm nữa, nàng thì đi tới. Cắt Dung liền tranh thủ vị trí nhưng lại lôi kéo mọi mọi thì bước vào chương Miểu trong ngực, tiếp lấy nói với chương Miểu, nàng thì trung động. Chương Miểu thì đồng dạng tại trong miệng nàng dưới một quả giải độc đan, tiện thể cũng cho dưới chân Quy hạ Can một quả giải độc đan. Qua một lúc lâu, một chim hai nữ mới dưỡng sững tới. Chương Miểu lúc này mới có rảnh hỏi các nàng, các ngươi sao lại tới đây? Hai nữ bên trong, cắt phủ là không biết nói chuyện. Nàng chính là sững sờ nhìn miệng, hồi lâu nói không nên lời một câu. Mà cắt Dung thì là thở dài, sau đó nói Chúng ta là trốn tới nhờ cậy ngươi lão tổ tông muốn phù muội gả cho kia cái gì tông môn đệ tử, phù muội không muốn. Ta không thể nhìn phù muội khó chịu, cho nên chúng ta thì trốn ra được. Nói ngắn gọn, các nàng là đào hôn ra tới. Trên thực tế, sự việc còn lâu mới có được đơn giản như vậy. Thương Lan tông hai cái trưởng lão đột nhiên đúng Cát Di Phong nổi lên, muốn đem cắt Di Phong quyền lợi cùng địa vị cũng đánh xuống. Cát Di Phong một cây chẳng chống vững nhà, hắn nu cầu cấp Bạch một ngoại viện giúp đỡ hắn, vì vậy liền bắt đầu bức các phù làm ra lựa chọn, gả cho cái đó tông môn đệ tử. Các phù là không nói lời nào nhìn như là một nghe lời bẽn ngoan. Nhưng mà kỳ thực nàng chỉ là tính tình rất chậm, cũng không đại biểu nàng sẽ không phản kháng. Thôi ép, nàng thật sẽ chết cho người xem. Ngay lúc này, Cát Dung phát giác cô muội muội này trạng thái không đúng, thế là nàng nhanh đi trấn an Cát phủ. Một tới hai đi, Cát Dung lại tại Cát phủ trong miệng nghe nói Trương Miểu thông tin, hiểu rõ Trương Miểu bây giờ đã là tu sĩ kim đan, đồng thời tại tu duyên quốc phát triển được không tệ. Kết quả là, Cát Dung hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, vì muội muội nàng, cũng vì chính nàng. Nàng cùng Cát phủ mang theo quy hoạch chạy. Hai nữ hướng về tu duyên quốc một hồi bay, sau đó thì gặp gỡ ở nơi này giặc cướp. Sắc lực bồi tiếp cắt dung dùng ngọc phù hướng về Trương Miểu cầu cứu. Ba người ngồi cùng một chỗ, trước mặt dâng lên một đoàn đống lửa. Cắt dung có chút hưng phấn nói, "Ngươi sao nhanh như vậy tấn thăng kim đan kỳ? Lẽ nào ngươi đúng như phụ mẫu cùng lão tổ tông nói giống nhau, ngươi là đại tông môn hạch tâm đệ tử, như vậy mới có đầy đủ tấn thăng vật liệu, mới có thể nhanh như vậy tấn thăng. Tu duyên quốc cùng đại tông môn chính là cùng chúng ta khác nhau, chúng ta muốn trăm năm mới có thể bồi dưỡng ra tấn thăng vật liệu, các ngươi chỗ nào có phải hay không tùy thời đều có thể cầm được ra tấn vật liệu a?" Cắt hỏi. Nàng đúng Trương Miểu mọi thứ đều cảm thấy tò mò. Khi ngươi vị này vô cùng không nể mặt nàng nam nhân, thời khắc này thực lực đã vượt xa tưởng tượng của nàng, đặt đến một nàng nghĩ cũng không dám nghĩ cấp độ. Nam nhân như vậy, nàng năm đó có thể kiếm một chút liền đã thủ. Chẳng qua trái lại nghĩ, nếu nàng đã thủ, như vậy hắn liền không thể đi đến tu duyên quốc, cũng sẽ không bước vào tu duyên quốc đại tâm môn, như vậy có phải chính mình làm trễ nải hắn tiền đồ? Ai nha, phiền quá hả, lại nghĩ chính mình nam nhân cố gia, lại nghĩ chính mình nam nhân phát đạt, thật thật là khó tuyển. Cắt Dung thì không biết có phải hay không là khí độc công nấu rồi, ý nghĩ của nàng ngày càng nói chuyện không đâu rồi. Ngược lại là Trương Miểu nghe Cắt Dung lời nói, Hắn suy tư một hồi, sau đó nói với các phủ, nếu ngươi thật không muốn gả, vậy liền không muốn gả. Đây đều là niên đại gì, há có thể bức người xuất giá. Nghe lời hắn, các phủ có hơi gật đầu. Trương Miểu thì là theo nàng chỗ nào nhận được hơn mấy chục điểm linh căn kinh nghiệm, nhìn tới lời nói này nhường nàng tâm trạng rất tốt. Và nghỉ ngơi một hồi, Trương Miểu gọi ra đám mây, sau đó nâng lên ba người một chim, hướng về bất quy thành bay đi. Quy Hạc là lần đầu tiên không dựa vào năng lực chính mình bay trên trời, loại cảm giác này để nó vô cùng mới mẻ, nó rỗi ra thật dài cổ không ngừng bốn phía quan sát, có vẻ phi thường tao hững. Mà Cắt Dung thì là kéo các phủ tay cũng đang không ngừng bốn phía quan sát. Trong lòng của nàng đồng dạng vô cùng hứng phấn. Mặc dù cùng Trương Miệu rời khỏi hơn 20 năm, nhưng mà đã nhiều năm như vậy, nàng vẫn cảm thấy Trương Miệu là thích hợp nhất nam nhân của nàng. Với lại tất cả mọi thứ ở hiện tại thì chứng minh ánh mắt của nàng là cỡ nào chính xác. Nàng xem chúng nam nhân tại 20 năm thì tấn thăng kim đan. Trên đời này có mấy người có thể làm được đến. Với lại hắn còn có thực lực hùng hậu tông môn làm bối cảnh, về sau nếu là đi cùng với hắn, như vậy tài nguyên, công pháp, địa bàn nàng còn có thể thiếu khuyết sao? Thậm chí có có thể nói, nàng đều năng lực tham dò một chút kim đan đại đạo. Nếu tại Thương Lan Tông, nàng căn bản là không tới phiên tông môn tấn thăng vật liệu. Nhưng mà nếu ở chỗ này, tại tu duyên quốc, nàng có thể liền có cơ hội. Mặt đất phương cùng địa phương nhỏ chính là không giống nhau. Tại địa phương nhỏ đánh vỡ đầu muốn tranh tài nguyên, tại bực này mặt đất phương khắp nơi đều có, mặc dù cũng muốn tranh thủ, nhưng mà lấy được cơ hội là địa phương nhỏ nghìn vạn lần lần. Là cái này mặt đất phương mị lực. Đợi đến mây trắng rơi vào phi thạch quan, cắt dung ngược lại là sửng sốt một hồi. Nơi này không giống như là cái dị vọng tộc đại phái a, lẽ nào tu duyên quốc đại tông phái thì điểm ấy chỗ. Ngay cả độc lập sơn không có cửa đâu. Chẳng qua lập tức Nàng thì bỏ đi những thứ này hoài nghi, vì nàng nghe thấy rất nhiều người đối Trương Miểu chào hỏi, quán chủ tốt. Những người này tuổi không lớn lắm, trên mặt còn mang theo thuần chân. Bất quá bọn hắn đúng Trương Miểu cung kính ngược lại là phát ra từ nội tâm. Thấy cảnh này, nàng tâm tư một chút thì quay lại. Là rồi, này nhất định là Đại tông môn hạ tông đi. Trương Miểu đảm nhiệm hạ tông tông chủ, cũng đúng thế thật rất nhiều học tâm đệ tử muốn đi con đường. Nơi này xem xét thì cổ kính, không còn nghi ngờ gì nữa chính là niên đại xa xưa chỗ. Nhìn tới này đại tông môn lịch sử rất lâu đời a. Không cần Trương Miểu giải thích, các dung mình đã náo bộ giải thích. 225 chương 225, nương nương tới chở trưởng 225. Nương nương tới chơi. Chương 225, nương nương tới chơi. Chương Miểu tiếng động rất nhanh liền đem Chương Đan Dương thu hút mà đến. Làm Chương Đan Dương nhìn thấy kia cao cao to to bốn cánh quy hạt, lại nhìn thấy hai cái rất dài giống nữ tử đi theo Chương Miểu cùng nhau theo mây trắng bên trên xuống tới, nàng ngược lại là có chút hiếu kỳ. Sư phó tốt. Nang Nhu thuận đi lên Vân An, ánh mắt chỉ ở cắt dung cùng cắt phủ trên người nhìn sang, thì tiếp tục xem sư phụ của mình. Mà Chương Miểu thì không ngoài dự đoán giới thiệu nói, tới tới tới, giới thiệu cho ngươi một chút. Hai vị này là sư phó quê quán hảo hữu, ngươi có thể gọi dung sư cô cùng phủ sư cô. Sau đó nàng quay đầu đúng cắt dung cùng các phủ nói, đây là đồ nhi của ta, gọi Trương Đan Dương. Hai vị sư cô tốt. Trương Đan Dương nhu thuận hành lễ nói, cắt dung ngần người, tấm này miểu vậy mà đều có đồ đệ. Đồ đệ này cùng đệ tử thế nhưng hai việc khác nhau, đồ đệ nhưng là muốn tiếp nhận ý bác đệ tử chỉ là tại môn hạ học tập mà thôi. Chẳng qua nàng tưởng tượng, Trương Miểu đều là tu sĩ kim danh rồi, có một đồ nhi rất bình thường. Thế là nàng cười nói, ngoan chất nữ lễ độ. Nàng tại túi trữ vật móc, móc. Sau đó lấy ra một viên làm tâm trạng ngọc thành nhỏ như ý đưa cho Trương Đan Dương nói, sư cô cũng không có cái gì chuẩn bị, này đồ chơi nhỏ năng lực trầm ngâm tinh khí, được cho phụ trợ tu hành độ tốt, thì tặng cho ngươi làm lễ gặp mặt đi. Trương Đan Dương nhìn đưa tới món quà, tiểu này món quà nàng không biết thu bao nhiêu, ở trong mắt nàng có thể không tính vật gì tốt. Chẳng qua nàng hay là rất lễ phép nói, đà tạ sư cô. Ngược lại là các phụ cái này bình thường không ra tiếng không làm phí người, lần này giống như kịp phản ứng, nàng thi tại chính mình trong túi chứa vật móc, móc sau đó lấy ra một viên cùng loại với mai rùa thứ gì đó đưa cho Trương Đan Dương, trong miệng còn nhẹ nu nói, cho ngươi Nàng cũng không có giới thiệu, Trương Đan Dương cũng chưa từng thấy qua cái đồ chơi này, nàng rất lễ phép tiếp nhận món quà, sau đó Trương Miệu ngay tại một bên nói, đây là Nguyệt Linh Miết Ba Ba đi. Hắn nói xong, thì theo Trương Đan Dương trong tay cầm qua khối này Ba Ba. Chỉ gặp hắn có hơi nhắc tới vài câu, sau đó đối Ba Ba một chỉ, Ba Ba trên đột nhiên thì toát ra một hồi linh quang, tiếp lấy Ba Ba trên thì xuất hiện một ít đồ án cùng phụ văn. Trương Miểu nhàn nhạt nói, Ba Ba chính là đo đạc phong thủy tốt đồ vật, Nguyệt Linh Miết hấp thụ nguyệt chi tinh hoa, mất cảm. Dùng nó tìm kiếm thủy khí, đó là làm ít tung to. Nếu như ta không có đoán sai, tháng này linh 33 Nhưng mà năm đó dưới chân núi kia chỉ Nguyệt Linh ba ba. Trương Miểu nửa câu sau là hướng về các phù hỏi. Các phụ nhẹ nhàng gật đầu, khỏe miệng hơi nhếch lên, hiển nhiên là vì Trương Miệu nhận ra vật này mà vui vẻ. Trương Miệu thì vớt nhẹ một chút này ba ba, mới cười lấy nói với Trương Đan Dương, năm đó sư phó hay là người cái này tu vi lúc đã từng làm qua một đoạn thời gian đêm trăng nuôi ba ba người, này ba ba, vô cùng có khả năng chính là năm đó ta tự tay đi qua ba ba giáp lưng. Nghe thấy lời này, Trương Đan Dương nhãn tỉnh sáng lên, nếu là như vậy, như vậy thứ này đúng là ý nghĩa rất. Nàng vội vàng theo Trương Miểu trong tay tiếp nhận ba ba. Sau đó nói, ta tất nhiên sẽ cố mã chân quý này ba ba." Trương Miểu gật đầu, nói, "Cũng được, dù sao ngươi cũng muốn học phong thủy chi đạo cũng đúng thế thật một kiện độ tốt." Trương Đan Dương mừng khắp khởi nhận lấy món quà, giờ khắc này, nàng đúng này không nói một lời sư cô hào cảm tăng nhiều, mà cái này lại nhu nhược dung có hơi thất bại, nàng cái này hả muội muội, luôn luôn giữa bất chi bất giác có thể thu hút cùng giao hảo người khác. Rõ ràng chính là một vô thanh vô tức trầm hồ lô. Lúc này, Trương Miểu liền nói, "Đan Dương, mang theo hai vị sư cô khắp nơi đi vòng vòng đi." Chương Đan Dương mau nói, "Còn xin hai vị sư cô đi theo ta." Ta mang bọn ngươi bốn phía đi dạo." Cắt Dung nghe thấy lời này, thì cười nói, "Tôi được, ta cũng nghĩ xem xét nơi này." Cắt Phù mặc dù có thể không tình mự lắm, nhưng mà nàng trực tiếp liền bị Cắt Dung dắt đi rồi, thì dung không được nàng có dị nghị. Hai người đi theo Trương Đan Dương rời khỏi, Trương Miểu mới lắc đầu, về đến gian phòng của mình. Trương Đan Dương mang theo hai vị sư cô trong phi thạch quan bốn phía tham quan. Bây giờ phi thạch quan đã sớm xưa đâu bằng này, hiện tại phi thạch quan rất là náo nhiệt, những năm này tiến vào đạo đồng số lượng không ít, tăng thêm nô bộc chờ chút, trong đạo quan đã có 3 người. Cái này khiến phi thạch quan không có trước kia lạnh tanh, nhiều hơn mấy phần nhộn nhịp. Trương Đan Dương thẳng đường đi tới, đi ngang qua đạo đồng cũng đối nàng hành lễ, Trương Đan Dương cũng nhất nhất đáp lại. Sau đó Trương Đan Dương thì giới thiệu nói quan bên trong mỗi cái chỗ. Phi thạch quan có mấy ngàn năm lịch sử, với lại chiếm diện tích cũng không nhỏ, trong đó vẫn còn có chút đáng giá xem xét chỗ. Trương Đan Dương mang theo hai người tới quan trung tâm trong rừng cây nhỏ, nói, đây là trong quán ngàn năm cổ thụ lâm, bên trong trẻ tuổi nhất, cây cũng có 3000 năm tuổi tác, ở giữa viên kia đếm lao ra có gần như vạn năm tuổi tác, nghe nói là sáng lập phi thạch qua lúc, đời thứ nhất quán chủ xuống. Trương Đan Dương chỉ vào những kia đại thụ che trời giới thiệu nói, Dung phù 2 tỷ mỗi nghe được là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, lúc này, Cát Dung con người đảo một vòng, thì cười nói, đã như vậy, như vậy Trương Miểu tông môn thì tất nhiên là lịch sử vô cùng lâu đời rồi." Trương Đan Dương gật đầu, nói, "Phỉ Lai tông đúng là lịch sử vô cùng lâu đời, nghe nói tu duyên quốc còn chưa có lúc, Phỉ Lai tông thì thành lập rồi." "Oa, kia thật sự chính là lịch sử lâu đời." Các Dung sợ hai thán nói, trong nội tâm nàng nghĩ đến, lâu như vậy lịch sử tông môn, tất nhiên rất không đơn giản. Thế là nàng lại hỏi, "Như vậy Trương Miểu trong tông môn địa vị làm sao?" "Địa vị?" Trương Đan Dương sử xúc Tất cả phi lai -like tông tăng thêm chính nàng, tổng cộng thì 6 người. Địa vị này còn phải nói gì nữa sao? Thế là nàng liền trả lời nói, trưởng môn sư bá nếu như đi thế lời nói, như vậy sư phó chính là tông chủ rồi. Cái gì? Hắn hay là tông chủ? Cát Dung nghe xong càng thêm hưng phấn, không ngờ rằng Trương Miểu địa vị cao như vậy. Trương Đan Dương đương nhiên nói, đó là tự nhiên, tất cả tông môn cũng liền sư phó có thể làm tông chủ. Nha. Cát Dung bừng tỉnh đại ngộ, nghĩ không ra Trương Miểu địa vị cao như thế, lại như thế chắc cái Trương Đan Dương có chút không hiểu nhìn vị sư cô này, này có cái gì tốt hưng phấn, tông môn thì 6 người. Nếu sư phó không thích đáng, chẳng lẽ muốn nhường sư bá ngoài ra hai cái đồ đệ làm sao? Ba người vừa đi vừa tản gấu, chủ yếu là Trương Đan Dương cùng Cắt Dung đang nói chuyện, các phủ chỉ phụ trách đi. Đi rồi một hồi, các phủ đột nhiên dừng bước lại, hai người khác thì dừng bước lại, sau đó theo ánh mắt của nàng nhìn lại, lại nhìn thấy là một gốc dị thượng tráng kiện u tùm dây hồ lô. Nhìn thấy cái này, Trương Đan Dương cười nói, đây là sư phó gieo xuống hồ lô, dài ra nhiều năm như vậy, cũng không thấy nở hoa kết trái, thì quang trường là cây. Sư phó nói đây là linh thực hồ lô, không có dễ dàng như vậy nở hoa kết trái. Cát Phù nghe gật đầu, mà Cắt Dung cũng cười nói, hắn vẫn không thay đổi à, vẫn là như vậy thích trùng hồ lô. Ta nhớ được hẻm hướng Dương lão trại bên trong, còn có hắn trùng hồ lô. Hẻm hướng Dương lão trại bên trong, những cái hồ lô chỉ là hơi có linh khí hồ lô, bây giờ cũng không phải thường tới tốt. Cát Phù còn thường xuyên đi tới nước. Tựa hồ là cảm nhận được Cát Phù nàng nhóm đến, dây hồ lô có hơi lắc lư dáng người, tựa như là hướng nàng nhóm vẫn an đi dạo sông phi thạch quan, Trương Đan Dương còn muốn dẫn các nàng đi bất quy thành xem xét. Chẳng qua Cát Phù lại là không muốn động. Đã như vậy, Cắt Dung cũng chỉ đành đi theo muội trở về. Sau đó tại Trương Đan Dương an bài súng vào ở một gian trong tiểu viện, coi như là dàn xếp lại. Tại thời gian kế tiếp, các phủ cùng cắt Dung 2 tỷ muội thì thường xuyên đi tìm Trương Miểu nói chuyện phiếm linh giáo. Nơi này thì có hơn 10 lần nồng độ linh khí, đối với các nàng tu hành thì rất có lợi. Hai nữ những năm này thì tấn thăng đến rồi chúc cơ kỳ, bây giờ đều là trúc cơ trung kỳ tu sĩ. Cát gia đối với các nàng kỳ thật vẫn là rất không tệ, chí ít các loại tu hành tài nguyên không có thiếu, để các nàng có thể thuận lợi tấn thăng chúc cơ kỳ. Lại tới đây, Cát gia hai tỷ muội tâm tình cũng đã khá nhiều, có Trương Miểu trông nom, hắn tu hành tốc độ thì tăng lên một ít. Chỉ là Cắt Dung bất mãn là, gia hỏa này luôn tránh không nói nàng nhóm kết cục vấn đề. Người này là Nghĩ Minh Bạch giả hồ đồ đâu, hai người bọn họ chạy trốn tới nơi này, lẽ nào còn không phải là vì hắn nha. Trước kia hắn thì thích trốn tránh, hiện tại cũng vẫn là giống nhau. Cứ như vậy dừng gần nửa tháng. Ngày này, đột nhiên hai người phát hiện tất cả phi thạch quan cũng náo nhiệt lên. Bọn tạp dịch bắt đầu loay hoay bà quanh, đem toàn bộ phi thạch quan cũng quét dọn một lần. Đạo đông nhóm thì mặc vào tốt nhất đã bảo, trên mặt hoặc nhiều hoặc ít cũng có một ít vui mừng. Cắt cảm thấy rất kỳ quái, thì giữ chặt một đạo đồng hỏi, các ngươi đây là thế nào? Là có gì vui chuyện sao? Đạo này đồng gật đầu một cái nói, "Đúng vậy a, Nhiệt Hải Vô Thủy Nương Nương sẽ giá Lâm Bản Quán thăm hỏi quán chủ lao gia, chúng ta đang làm chuẩn bị đấy." "Vô Thủy Nương Nương, đây là người nào?" Cát Dung chưa từng nghe qua tên này, tiếp lấy tiếp tục hỏi đạo đồng hiểu rõ hai người này là quán chủ lao gia Quê Hương Hảo Hữu, thế là nhẫn mại tính tình nói, "Vô Thủy Nương Nương là Nhiệt Hải Nguyên Anh đại tu sĩ, cũng là quán chủ lao gia Hảo Hữu." Nguyên Anh đại tu sĩ tới chơi, đây đương nhiên là đại sự, cũng là việc vui. "Lại là Nguyên Anh tu sĩ?" Cát Dung nghe được cái này, con mắt cũng trợn thật lớn. Nàng là một giỏi về luận túy cũng là một thích khách giao đại tu sĩ người. Nghe thấy lời này, Nàng thời khắc này ấn tượng đầu tiên chính là đi cầu Chương Miểu, nàng cũng phải gặp một lần vị này Nguyên Anh đại tu sĩ. Nghĩ đến đây, nàng thì cũng không lên nhiều như vậy, nắm cắt phủ tay tiểu xuống hướng về phía Trương Miểu trong tiểu viện. Giờ phút này Trương Miểu đang bàn giao Nghiêm Sơn Cao một ít chú ý hạn mục, mặc dù Vô Thủy Nương Nương cùng hắn rất quen, nhưng mà rốt cuộc người khác là tiền bối cao thủ, cái kia có lê nghi thái độ hay là không thể thiếu. Nghiêm Sơn Cao cũng là vẻ mặt thành thần nghe. Hắn thì là lần đầu tiên nên đón Nguyên Anh đại tu sĩ, ở phương diện này hắn là hoàn toàn không có kinh nghiệm. Mà một vị Nguyên Anh đại tu sĩ dáng lẫm Đối bọn họ Phi Thạch Quan cùng Phi Lai Tông cũng là có cực lớn thanh danh tăng lên. Đối với một lòng muốn ánh sáng Phi Thạch Quan cùng Phi Lai Tông nghiêm sơn cao mà nói, đây cũng không phải là việc nhỏ. Cẩn thận nghe Trương Miểu nói xong một ít Vô Thủy Nương Nương cấm kỵ yêu thích, hắn do dự một chút, hay là nói, muốn không để Bạch Diên Tông cùng Hắc Điền Tông người thì tham gia. Bọn hắn cũng đều cầu đến nơi này của ta rồi. Vô Thủy Nương Nương tới chơi, đây chính là đường đường chính chính hạ bài tiếp. Tất cả bất quy thành cũng nghe nói, là phụ thuộc, Hắc Điền Tông cùng Tông thì tự nhiên muốn dính được nhờ, đến một chút náo nhiệt. Nếu là không cẩn thận bị Nguyên Anh đại tu sĩ nhìn chúng, Chạm ngón tay lại điểm hai câu, đây chính là trung thân hữu ích không cạn. Nghe thấy lời này, Trương Miệu trầm tư một chút, nói: "nên tiếp lúc cho bọn hắn sắp xếp cái vị trí, chẳng qua nương nương không quá ưa thích thấy người sống, này sắp đặt gặp mặt thì miễn đi." Vô Thủy nương nương là trẻ nữ, nàng hơi có một ít xã giao chướng ngại, cùng người quen tại cùng nhau không cảm thấy, nhưng là cùng ngoại nhân cùng nhau, nàng rồi sẽ vô cùng cẩn thận. Nghiêm Sơn cao nhanh chóng gật đầu, sau đó liền xuống đi làm chuẩn bị. Chờ hắn đi rồi, Cát Dung mới đi đi lên nói: "Trương Miểu, nghe nói có Nguyên anh đại tu sĩ muốn tới thăm, chúng ta có thể đi theo gặp một lần sao?" "Đời ta còn chưa từng thấy Nguyên anh tu sĩ đấy." Nàng có 3 phần thần cẩu, 7 phần lấy lòng nói. Còn dán Trương Miệu cọ sát, không để ý chút nào Trương Miệu chiếm chính mình tiền nghi. Trương Miểu liếc nhìn các nàng một cái, sau đó liền nói, "Được thôi, đến lúc đó các ngươi cùng với Đan Dương, ta sẽ giới thiệu cho Vũ Thủy." Nghe thấy lời này, cắt Dung một chút tỉ cười. Nàng can đảm đột lên đi, cho Trương Miệu hôn một cái, sau đó nói, "Vậy thì cảm ơn ngươi rồi, Trương sư huynh." Nàng lần này, nhường Trương Miểu hung hăng lấy làm tin hãi, sau đó hắn theo bản năng nhìn về phía Cát phủ, lại phát hiện Cát phủ không có gì nét mặt biến hóa, giống như đây hết thảy đều không có xảy ra giống nhau. Cẩn thận cảm nộ một chút, vì nàng chỉ có vui vẻ lúc sẽ rơi xuống kinh nghiệm, lần này kinh nghiệm không có xảy ra biến động, cũng không biết nàng là tức giận hay là vui vẻ. Mà cắt dung được như thế một chút, nàng ngược lại là như là ăn bụng nho hồ ly, cười đến đừng đề cập nhiều vui vẻ. Ngắn ngủi tâm lý giao chiến về sau, Trương Miểu quả quyết lay đến Trương Đan Dương. Trương Đan Dương vừa đến, Trương Miệu thì có hơi nhẹ nhàng thở ra, sau đó nói: "Đan Dương, chờ chút Vô Thủy Nương nương đến về sau, người liền mang theo hai vị sư cô đi theo, không muốn thất lễ biết không?" Trương Đan Dương gật đầu, nói: "Ta hiểu được." Tiếng nói của nàng mới rơi xuống, chỉ nghe thấy bên ngoài truyền đến một tiếng kinh hô đến rồi đến rồi, người đến. Trương Miểu trong lòng hơi động, thì mang theo Đan Dương đám người đi ra phàm ốc, nhìn về phía chân trời. Xanh thẳm trên bầu trời, tại cực xa cực xa đường chân trời một bên, đột nhiên xuất hiện một tiểu bạch điểm. Nay tiểu bạch điểm rất nhanh liền bị lớn, theo hạt vườm lớn nhỏ biến thành trứng gà lớn nhỏ. Theo trắng điểm bị lớn, trắng điểm cũng bị thấy vậy càng rõ ràng hơn đây không phải cái gì trắng điểm, mà là một đầu tại thiên không phi hành cá voi bợ lù gạ. Đầu này cá voi bợ lù gạ toàn thân trắng như tuyết, chỉ có một đôi mắt to là đèn nháy trong suốt. Tại trên lưng của nó, có một tòa cung điện hoa lệ. Trên cung điện thải kỳ bay bay, hào quang bố. Tại cung điện một bên, có thân hình cao lớn nhiệt hải người thị vệ cầm trong tay búa dịu thủ hộ, hiển lộ rõ uy nghiêm chi khí. Ngoài đại điện, lại có xinh đẹp giao nhân thị nữ quần áo hoa lệ, chính cung kính đứng thẳng chờ lệnh. Là cái này vô thủy nương nương xuất hành xe riêng, một đầu kim đan kỳ cá voi bợ lù gà linh thú. Nhắc tới cũng thú vị, này cá voi bờ lù gạ linh thú mặc dù nương nương rất sớm trước kia thì nuôi, nhưng mà nàng là một trệ nữ, lại có chứng cung hàn cuốn thân, đời này dùng nó số lần chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Lần trước sử dụng nó lúc, hay là nương nương từ Nam Hải dọn nhà đến Nhiệt lúc, nó là con thú, chở đi cả tòa thủy tực cung di chuyển. Nương nương mặc dù cực ít cực ít đi ra ngoài, nhưng mà này cá voi bợ lũ gạ trên cung điện có thể chuẩn bị không ít, tòa cung điện này là nương nương vô số hành cung bên trong một tòa, gọi Hàng cung, bởi vì là đặt ở cá voi bợ lũ gạ trên cho nên lại gọi cá voi bợ lũ gạ Hàng cung, là nữ vương hành cung một trong. To lớn cá voi bợ lũ gạ bay đến bất quy thành bên ngoài 50 dặm lúc, liền bắt đầu tít tít kêu lên, đây là nhắc nhở nữ vương đến, người không có phận sự tránh ra, người liên quan và mau tới nên đón. 226 chương 226, nguyên đạo chương 226. Nguyên do. Chương 226, nguyên do. Sau lớn cá voi bợ lũ gà ngừng phía trên phi thạch quan nghiêng nghiêng một chút, này không thể dừng ở chính vùng trời, đây là lễ nghi. Phi thạch quan cửa lớn mở rộng, đạo đông nhóm nối đuôi nhau mà ra phân loại hai hàng, riêng phần mình nâng lấy hoa tươi, bà bình, phất trần, nước sạch, khăn lửa. Lại có tia trúc ban tử ở phía sau tấu lên tiếp khách húc. Này đột nhiên nhìn lại phô trương còn không nhỏ, nhưng mà kỳ thật vẫn là hơi có vẻ kệu kì. Nếu là thật sự phô trương, cái kia hẳn là có thủy thú tạc quà, ánh nắng chiều đỏ khắp trời, thải vân vân đám, hoa tươi khắp nơi trên đất mới lạ. Tông rốt cuộc mới vừa vặn có chút khởi sắc, còn không có giàu có đến loại trình độ này. Trương Miểu cũng không phải loại đó vùng má giả làm người mà người, hắn cảm thấy làm được như vậy cũng rất không tệ rồi. Mà cá voi bợ lù gạ trên lưng, lúc này cũng là sóng nước dâng lên, hình thành một đạo sóng nước cầu thang từ trên trời giáng xuống, vừa vặn thì rơi vào sơn môn trước đó. Đầu tiên là bốn thị vệ chống đỡ đại phiên, Cờ sĩ, Hoa Cái, Bảo. Này chưa ra đại biểu cho vô thủy nương nương, Văn Trị, Võ Công, Tôn Quý, thực Lực. Tứ thị vệ về sau thì là bốn tiền thị nữ, nàng nhóm cầm trong tay hoa đăng, Minh Châu, Điệp lồng La Bàn. Này bốn dạng đồ vật đều là chỉ đường vật, đại biểu cho này bốn thị nữ là dẫn đường thị nữ. Dẫn đường thị nữ sau đó, lại là bốn thị nữ. Này tứ nữ người mặc yên giáp, trong tay các nâng lấy đỏ xanh hắc bạch 4 thanh bảo kiếm. Đây là cầm kiếm thị nữ, có kiểm tra con đường, hộ vệ an toàn ý nghĩa. Cầm kiếm thị nữ sau đó, lại là tứ nữ. Này tứ nữ cầm trong tay lăng hoa, nước sạch, phấn trần, cánh liễu. Nàng nhóm không ngừng vẩy nước vẩy cánh hoa, cùng sử dụng phấn trần cùng cánh liêu ngẫu nhiên vùng một chút, đây là tịnh thổ tâm ý, là cho nương nương trải đường. Này tứ nữ sau đó, mới thật sự là nương nương phác giá. Bất quá hôm nay nàng không có ngồi ở trên xe kéo, chỉ là đi bộ mà đến. Bên cạnh nàng Lạc hậu non nửa bức là nàng thiếp thân thị nữ, cũng là nàng nội cùng tầm quản, nàng nữ quan, lăng ba cô nương. Tại lăng ba sau đó, lại là nâng lấy các loại đồ vật thị nữ, trong tay những người này nâng lấy các loại trang phục, trang sức, cơm hộp, trang điểm hộp chờ chút, đây đều là nương nương thường ngày vẫn dụng. Nương nương bực này thân phận, tự nhiên là dùng quen rồi đồ vật của mình, vì vậy nàng mặc kệ đi nơi nào, đều là muốn dẫn nhà mình thứ gì đó ở phương diện này, không có tiền cùng đặc biệt có tiền đều không khác mấy. Không có tiền là mua không nổi, chỉ có thể mang nhà mình đi dùng. Mà có tiền là dùng không quen, chỉ có thể mang nhà mình đi dùng. Không lô vật dụng hàng ngày về sau, thì là cho Trương Miểu mà quả. Những thứ này cũng không cần bọn thị nữ đi nâng lấy rồi, mà là mười mấy cái hùng tráng nhiệt hại người vai chọn tay kháng mang theo. Dù sao cũng là thành đạo nhiều năm y tín lâu năm nguyên anh tu sĩ a, này phô trương. Thấy vậy Trương Miệu là trận mắt há hốc mồm. Hắn cho rằng giữa các tu sĩ tham hỏi phảng phất như là đợi trước bằng hưu thông cửa giống nhau, thay quần áo khác liền đi rồi, chú ý chút thì đổi thân tốt trang phục, mang hai bình rượu ngon đi. Không rẳng cứu xuyên cái dép vung lấy tay liền đi rồi. Bây giờ nhìn thấy vô thủy suốt hành mới biết được, đây mới gọi là phô trương. Sắp đến trước sân môn, bọn thị vệ tả hữu đứng thẳng, giễn phần mình đứng vững vị trí của mình, đem nơi đây mơ hồ bao vây lại. Mà bọn thị nữ đây là yên lặng vòng qua chờ đám người, trực tiếp từ cửa hung liền tiến vào quan bên trong. Lúc này, quan bên trong thì có một người phụ trách sẽ mang theo bọn này thị nữ đi nương nương muốn chỗ đặt chân, sau đó cho bọn này thị nữ quét dọn sạch sẽ, thêm áo xếp chăn, hương hương bố trí đương nhiên, chủ nhà khẳng định là thu thật qua, nhưng mà bọn này thị nữ cũng muốn lại làm một lần, là cái này quý cũ. Mà chủ nhân chân chính cùng khách nhân mới tại cửa ra vào hàn huyên nhìn vô thủy nương nương, đối nương nương cung kính hành lễ nói, nương nương mạnh khỏe. Vô Thủy khẽ gật đầu, trên đầu kim châm cài tóc đi theo hơi trao đảo một cái, phát ra từng đợt nhàn nhạt, nhạt linh quang. Nàng thi nhẹ nhàng đáp lại nói, ta rất khỏe. Chúng ta thế nhưng có chút thời gian không gặp." Nàng dùng khỏe mắt nhìn chung quanh một chút, dưới cái nhìn của nàng, nơi này quả thực có chút tàn phá, cổ xưa cửa quan, đời cũ kiến trúc, mặc dù trải qua một hồi tu sửa, nhưng mà loại đó xây một chút bồi bổ dấu vết vẫn còn, ngược lại nhường nơi này có vẻ càng thêm cũ nát rồi. "Này Phi Lai Tông, quả nhiên là cô đơn A. Vô Thủy nương nương nghĩ như vậy, sau đó liền nghe nhìn Trương giới thiệu hắn bên này người người. Đầu tiên là giới thiệu một chút nghiêm sân cao. Nay bình thường nhìn như còn thật chấn định một người, bây giờ nhìn thấy Vô Thủy nương nương chân thân về sau, lại căng thẳng kích động đến nói không ra lời. Thật lâu mới kìm nén một câu, "Nương nương tốt." Vô Thủy nương nương đối với hắn gật đầu, sau đó nhìn về phía người kế tiếp. Kế tiếp chính là giới thiệu Trương miệu đồ đệ Trương Dan Dương. Trương Miểu nói, "Là cái này đồ nhi của ta Trương Dan Dương." Trương đan Dương thì vội vàng nói, "Dan Dương gặp qua nương nương, nương nương cách tưởng như ý." Nàng chính là Dan Dương, quả nhiên là cái giật mình cô nương. Vô Thủy nương nương qua cười một tiếng, nàng nhìn Trương Dan Dương gật đầu. Sau đó nói, "Nhìn xem, cái thưởng thức." Nàng lời này vừa ra, sau lưng nàng lăng ba thì từ trong ngực lấy ra một quả bảo châu đưa tới, sau đó thấp giọng nói, "Đây là Vân Thủy châu, gạt trong đó, phản phất đang Vân Thủy chi bừng. Hắn có thể để cho ngươi tu hành tốc độ đột nhiên gia tăng gấp 3. Vật này cũng có thể chứa được một ít vật sống, tỉ như ngươi linh thú cái gì, đây linh thú đại muốn tốt dụng. Ngoài ra, ngươi nếu là gặp được cương địch, cũng có thể trốn vào trong đó, chỉ cần không có vượt qua nương nương lực lượng, vậy liền không làm gì được ngươi." Nàng ngươi chung quanh cũng nghe thấy được, mỗi cái nghe thấy lời này trên mặt người cũng lộ ra vẻ hâm mộ. Đây chính là cực kỳ tốt bảo bối am mà Trương Miểu nghe xong, thì không thể nín được cười lên nói, nương nương bảo vật này ta cũng nóng mắt rồi, này có thể tính là linh bảo rồi. Đan Dương ngươi còn không cảm ơn nương nương. Nghe thấy lời này, Trương Đan Dương mới dám nhận lấy bảo bối này, sau đó nhu thuận nói cảm ơn xong, đa tạ nương nương ban thượng. Trương Miệu vừa cười nói, lần này nương nương tác phẩm không nhỏ à, linh bảo cũng đưa, ta đều không có đãi ngộ này. Vô thủy nương nương lường hắn một cái, nói, ta có tốt hơn bảo bối cho ngươi, thế nhưng ngươi không thắt thảy, ngươi không muốn à. Nghe sau lưng nàng lẳng ba mặt hơi đỏ lên. Sau đó nàng thì không tự chủ được cú đoán nhìn thoáng qua Trương Miểu. Trương Miệu cười ha hả, vội vàng dừng lại cái này nguy hiểm chủ đề, sau đó thì giới thiệu một chút các phủ cùng cắt dung hai nữ. Hai nàng này Vô Thủy Nương Nương ngược lại là không có gì tỏ vẻ, chỉ là gật đầu thì qua. Cửa giới thiệu một phen, sau đó Trương Miểu liền mời Nương Nương vào quan. Tiếp theo, chính là phần Phật một đám người trong phi thạch quan tham quan. Mặc dù phi thạch quan vô cùng cũ nát, nhưng mà này dù sao cũng là vạn năm cổ quan, vẫn còn có chút lịch sử nội tình Trương Miểu mồm miệng cũng không tệ, cũng đã nói cái thiên hoa luận truy. Cuối cùng không để cho Vô Thủy Nương Nương cảm thấy nhàm chán. Nang Nian nhặt nói, ta thành đạo lúc, cũng từng nghe nói Phi Lai tông tên tuổi. Chỉ là đáng tiếc chưa thể gặp qua quý phái tổ sư, Phi Lai tông thành lập thời điểm, ta còn là một con không buồn không lo thủy mẫu, tại Nam Hải bốn phía leo lầm đấy. Đi theo Vô Thủy Nương nương phi thạch quan mọi người nghe thấy lời này, cũng cười một tiếng. Nương Nương vẫn rất bình dị gần nhà, này tại mặt khác thì thừa nhận Phi Lai tông đúng là cái lịch sử lâu đời tông môn. Phi Thạch quan mặc dù không nhỏ, nhưng mà năng lực nhìn xem chỗ cũng là như thế mấy cái, cũng không thể đi tham quan đạo đổng căn phòng đi, cái này lại không phải lãnh đạo cấp trên tới kiểm tra. Thế là tham quan sau một lúc, Trương Miểu liền đem Vô Thủy Nương Nương đón vào trong phòng tích khách. Bước vào nơi này, cái khác người không có phận sự thì tự động tản ra, chỉ có thân cận mấy người mới có thể vào trong nói chuyện thiêm. Vô Thủy Nương Nương mang theo Lang Ba, mà Trương Miểu thì là mang theo Trương Đan Dương cùng các phủ cắt dung vào trong. Bước vào trong phòng, không có những người ngoài kia sau. Vô Thủy Nương Nương một chút thì thoải mái rất nhiều, nàng liền tranh thủ trên người áo khoác chấn động rất xuống, còn một bên nói, "Ai nha, thật là có chút mệt mỏi, hay là đợi chồng cung dễ chịu." Sau lưng nàng Lang Ba một cái ở nàng chấn động rất xuống áo khoác, sau đó cẩn thận chống chất lên nhau. Nói cho đi, vậy cũng cũng không thể cũng đợi trong cùng, ngươi bây giờ tốt, nên có thêm đi đi một chút." Vô Thủy đối nàng từ chối cho ý kiến, nàng ngồi trên ghế, sau đó đối Trương Đan Dương vẫy tay nói, "Tiểu cô nương, ngươi qua đây." Trương Đan Dương liếc nhìn Trương Miểu một cái, Trương Miểu đối nàng gật đầu ra hiệu. Sau đó nàng thì ngoan ngoãn đi vào Vô Thủy nương nương bên cạnh, Vô Thủy một phát bắt được tay của nàng, cẩn thận ngắm nghía nàng, sau đó thì cười nói, "Chính là nàng, để ngươi cảm thấy có áp lực." Trương Miểu gật đầu, nói, "Đúng vậy a, mẫu thân của hắn bên ấy là một vị đệ nhất thiên hạ nữ kiếm tu, phụ thân của nàng bên ấy cũng là một vị uy tín lâu năm nguyên anh tổ tiên." Hai người này cũng trở về viện binh rồi, ta nếu là không có điểm chuẩn bị, sợ là ngay cả cái này đồ đệ ngoan cũng giữ không được." Nghe thấy hắn có chút bất đắc dĩ lời nói, Vô Thủy che miệng cười một tiếng, con mắt một chút thì cười thành một đường rồi, nàng nói, "Ngươi thì có hôm nay, chỉ là tiện tay nhặt được đồ đệ, thì có như vậy bối cảnh sao?" Trương Đan Dương nghe bọn họ đối thoại, trong mắt thì dần hiện ra một tia kinh ngạc. Nàng còn chưa nghe qua có chuyện như thế đấy. Chẳng qua nghĩ Tiểu Di đã biến mất một tháng, có thể thật là hồi tông môn viện binh rồi. Lòng của nàng có chút lo lắng. Nàng quay đầu nhìn về phía sư phó trong mắt có chút oán trách, việc này sư phó sao không cùng nàng nói nha. Vô Thủy Nương nương lại là ôm nàng nói, "Tiểu cô nương đừng sợ, có ta ở đây, không ai có thể cướp đi ngươi." Ta cũng nghĩ gặp một lần kia đệ nhất thiên hạ nữ kiếm tu đấy. Nguyên lai like a, một tháng trước. Trương Miểu thì thăm dò được Hề Đỉnh Hà về tới Hề ra, dường như cùng trong nhà náo loạn một phen, sau đó thì kinh động đến gia tộc Nguyên Anh lão tổ. Trương Miểu nghe được tin tức này, hắn suy tư một hồi, cảm thấy khả năng này sẽ là một cái phiền thái. Mà lúc này đây, Đỗ Ôn Nhu cũng trở về đi. Nàng xuống núi du lịch thời gian còn xa không có kết thúc. Theo lý thuyết nàng là không cần phải gấp hồi tông môn bây giờ đi về chỉ có một lý do, đó chính là tìm người giúp nàng ra mặt. Kiếm tu trong mắt là vô không vào hạt cắt có thủ lúc đó thì báo, bình thường đều sẽ không chờ qua đêm. Nhưng mà nếu địch nhân quá mạnh, bọn hắn cũng không phải đồ ngốc, tự nhiên cũng sẽ chiến lược rút lui, sau đó liền trở về huy động người lay giúp đỡ. Kiếm tu là một vết báo đoàn tân trang đoàn thể. Cái gọi là vật học theo loài chính là cái đạo lý này rồi, bình thường bắt tội một kiếm tu, vậy liền như là thọc một kiếm tu ổ, sẽ kéo ra một chuỗi giải kiếm tu. Hết lần này tới lần khác, Đô ôn sư phó chính là Nguyên Anh tu sĩ, hay là nữ tu Mặc kệ đang làm gì vậy đoàn thể, nữ tính đều sẽ đạt được nhiều hơn nữa giúp đỡ. Cái này như là trong luật pháp của cỡ dạng, một muội tử đột nhiên tại công hội nói, có liên minh giết ta, còn ngồi xuống ta đi. Này tất nhiên sẽ dẫn tới công hội nhóm lớn thẳng nam quan tâm, nếu là muội tử còn ủy ủy khuất khuất nói, đúng là ta đi hai cái dược. Như vậy sự việc rồi sẽ trở thành công hội cùng đi ra giúp muội tử ra mặt. Này vô cùng có khả năng phát triển trở thành một hồi bộ lạc cùng liên minh giá ngoại quần thể tổ đội. Dù sao sự việc chính là như vậy. Đỗ Nhu đi huy động người rồi, tên của nàng mặc dù gọi Ôn Nhưng mà bản thân nàng thế nhưng một chút cũng không ôn nhu, nàng nhất định sẽ không nhịn xuống một hơi này, nhất định sẽ lay đến mạnh nhất giúp đỡ. Thân Hố Kiếm Tông thế nhưng có ba cái nguyên anh kiếm tu. Nếu là hai bên xảy ra xung đột, hắn Trương Miểu một nho nhỏ tu sĩ kim đan sợ là muốn rơi vào tình huống khó xử, cho nên hắn cũng không thể không phòng ngự một tay, đem Nhật Hải Vô Thủy Nương nương mời đi theo. Cũng may Nương Nương thông tình đại lý, nàng sẵn khoái đáp ứng, đồng thời nhanh chóng bãi giá suất cùng chạy Trương Miểu trong lúc này rồi. Lần này mời được Nương Nương, sợ là muốn thiếu Nương Nương ân tình. Này nương nương ân tình có thể không tốt còn nếu là ân tình thiếu lớn, đoán chừng muốn thị tưởng sợ là không thể không cưới lang ba. Suy đi nghĩ lại, Trương Miệu cảm thấy mình thì không chịu thiệt. Kể từ khi biết xong tu rượu dụng về sau, hắn thì không bài xích đạo lữ. Bên này Trương Miểu đang trầm tư, bên đấy Vô Thủy nương nương chính lôi kéo Đan Dương nhỏ giọng nói chuyện. Một bên Cát Dung là có tâm tư nàng con ngươi đảo một vòng, lúc này cầm lấy nước trà trên bàn, thì thuần thục châm trà đổ nước, đang muốn cho nương nương đưa lên lúc. Nàng đã nhìn thấy cái đó gọi lang ba xinh đẹp thị nữ đột nhiên từ trong ngực, túi trữ vật, lấy ra một tinh xảo san hô chén. Sau đó lại lấy ra một tấm trà đổ ra một chén nước về sau, thì thì hướng về Trương Miệu đưa tới. Thấy cảnh này, Cát Dung sững sờ, nhưng trong lòng thì nghĩ, thì nữ này không cho nương nương đổ nước, nàng muốn làm gì đâu? Càng làm cho Cát Dung chừng to mắt là đang lúc suy nghĩ Trương Miệu lại rất thuần thục tiếp nhận chén nước, sau đó thì uống một ngụm. Sau khi uống xong, hắn lại tiện tay đem chén trà này đưa cho Lăng Ba. Lăng Ba hơi cười một chút, tiếp nhận cốc sau lại rót đầy một chén nước, lần này nàng nhưng không có đưa lên, mà là đặt ở trong lòng bàn tay sưởi ấm, tựa hồ là tùy thời đang chờ Trương Miểu uống trà. Nàng nhìn đến đây, con mắt chừng được đây trong đồng còn lớn hơn. Tại thời khắc này, nàng cũng không lo được cho nương nương dâng trả rồi. Nàng đem ly trà phóng, thật sâu đánh giá nữ từ này. Mới gặp nàng này lúc, nàng đã cảm thấy nàng này rất là xinh đẹp, sự mỹ lệ trình độ đã vượt qua vô thủy nương nương. Nếu là bình thường nữ nhân, tất nhiên sẽ không cần một so với chính mình xinh đẹp thị nữ. Nhưng mà này dù sao cũng là vô thủy. Nàng mặc dù xinh đẹp, nhưng lúc ấy Cát Dung cũng cảm thấy không có gì, nàng đại bộ phận tinh thần và thể lực là đặt ở nương nương trên người. Dựa theo ý nghĩ của nàng, loại nữ nhân này mặc dù xinh đẹp, nhưng mà cũng sẽ không cùng Trương Miểu có quan hệ gì. Rốt cuộc Trương Miểu thì chẻo không lên loại quan hệ đó, nhưng mà hiện tại, nhưng mà hiện tại, bọn hắn này thân mật vô gian cử động. Cái này nói rõ quan hệ bọn hắn không tầm thường a. Này căn bản không phải thị nữ cho chủ nhân Dương Trà biểu hiện, đây là thê tử cho trượng phu Dương Trà biểu hiện. Nghĩ đến đây, Cát Dung sợ tới mức một tiếng mồ hôi lạnh. Nàng đối với mình hai tỷ muội luôn luôn rất có lòng tin. Nhưng mà nếu như đối phương là bực này mỹ nhân, kia nàng muốn ứng đối ra sao? Nàng thật sâu đã hiểu, nương nương là chân trời có thể thấy được mà không thể sở nói, kia nói mặc dù xinh đẹp to lớn, nhưng lại không phải nàng năng lực chạm đến. Mà Trương Miểu mới là nàng có thể leo lên đại thụ, nàng muốn leo lên cao hơn, nhất định phải dựa vào Trương Miểu cây to này, không có hắn, nàng chỉ có thể nằm rạp trên mặt đất, căn bản không có lên trời cơ hội. Nhưng mà hiện tại, nàng phải làm sao? Nghĩ đến đây, nàng không khỏi nắm chặt nắm đấm, lòng tràn đầy đều là căng thẳng cùng lo lắng. Mà trong lòng bàn tay chính nâng lấy hồng san holy trà lăng ba thì là lộ ra một tia không rõ thâm ý cười, lòng của nàng thì giống trong lòng bàn tay nàng ly trà giống nhau, mọi thứ đều tại nàng trong không chế. 227 chương 227, Nguyên Anh tạm đạm chương 227. Nguyên Anh tạm đạm. Chương 227. Nguyễn Anh tập đảm. Gặp mặt kết thúc, Trương Miểu tiễn Vô Thủy đi đến nàng ngủ lại sân nhỏ. Đến cửa viện, Vô Thủy chợt nhớ tới cái gì, sau đó nàng có chút xin lỗi nói với Trương Miểu, "Ngươi nắm ta mua thần thụ di hải không, có mua được?" Tang Trá Thương Hội nói thần mục di hải hiện tại tạm thời không cách nào cung ứng, sợ không phải muốn chờ cái 30 50 năm, năm. "Ta bản tưởng rằng đây là sự thực, chẳng qua nhìn thấy ngươi gửi thư về sau, ta đã cảm thấy hẳn là bọn hắn tại nhắm vào ngươi. Ta đã hạ lệnh bất hỏa Thương Hội có dịch lui tới rồi." Nàng hơi nói, dường như không hề đem chuyện này để ở trong lòng. Thực chất, Tang Trá Thương Hội là nàng nhóm lớn nhất bạn hàng. Đoạn mất cùng thương hội mậu dịch, bản thân nàng sao cũng được, nàng lại không rựa vào thương hội mạo dịch còn sống. Nhưng mà tất cả nhiệt hải rựa vào mậu dịch người sống thì có phiền toái. Trương Miểu ngay lập tức nghĩ tới điểm ấy, hắn thành khẩn đúng Nương Nương nói, Nương Nương không cần như thế, bình thường thương nghiệp hành vi hay là không muốn ngăn lại đi. Rốt cuộc nhiệt hải rất nhiều vật tư đều muốn rựa vào bọn họ lưu thông. Vô Thủy Nương Nương cười nhạt một chút nói, hết rồi tăng trá thương hội, lẽ nào liền không có cái khác thương hội sao? Làm ăn này cũng không phải bọn hắn một nhà làm, không có chuyện gì, theo thương chuyện này quan hệ khá lớn, tang không làm, bó lớn người làm. Vô Thủy Nương Nương nhường Trương Miểu hơi có chút hiếu kỳ, hắn hỏi, "Nương Nương lời này có chút khó hiểu à, lẽ nào tang trá thương hội so với các ngươi gấp hơn sao?" Vô Thủy Nương Nương hơi sững sờ, nói, "Cái này cùng Thành tựu Nguyên Anh cùng một nghĩa tợ." "Sao? Ngươi không biết ở trong đó có thiếu?" Các ngươi tông môn không ai kể ngươi nghe. Bọn hắn tông môn, bọn hắn tông môn mới mèo lớn mèo nhỏ ba năm chỉ, nơi nào sẽ có người nói cho hắn biết?" Trương Miểu lắc đầu, nói, "Tông môn vi chép, Thành tựu Nguyên Anh cần tinh hoa ta cũng chỉ hiểu rõ điểm này." Vô Thủy nghe xong, lúc này đã hiểu rồi, thì có biết hiện tại Phi Lai tông tình huống. Thế là nàng lầm bầm lâu bầu nói, nhìn tới các ngươi chi bảo lưu lại một loại thành tựu nguyên anh cách. Ra. Nàng cười cười, nói, "Tả hữu là vô sự, ta thị cùng ngươi nói một chút thành tựu nguyên anh cách." Nguyên anh, lại được xưng là dương thần, tiên tiên nhất khí, để bắt thức các loại, là tinh khí thần hiển hóa, là siêu thoát nhục thể thăng hoa. Trước đây thật lâu, tu hành một đạo đến nguyên anh chính là đích. Vì nguyên anh thọ trí ít có 3000, sống được lâu lâu, 5800000 thọ thì không kỳ quái. Với lại nguyên anh có thể phục sinh, có thể mang theo ý thức luân hồi chuyển thế. Theo trình độ nào đó mà nói, cũng coi là một loại vĩnh sinh. Giới này tu hành cũng là để Nguyên Anh làm giới hạn. Nếu là siêu thoát Nguyên Anh, vậy thì nhất định phải đi thượng giới rồi. Vì vậy, Nguyên Anh có thể nói là tất cả tu sĩ cả đời truy cầu, mà muốn tấn thăng Nguyên Anh, nhất định phải phá đan thành anh. Kim đan là hạt giống, Nguyên Anh chính là kim đan kết xuất quả, mà muốn kết quả, nhất định phải có ngoại lực giúp đỡ. Nói đến đây, Vô Thủy hơi hơi dừng một chút, sau đó nàng đột nhiên trong lòng bàn tay sáng lên, một viên tròn vo kim đan hư ảnh thì xuất hiện tại trong tay nàng. Nàng nói nghiêm túc, ngươi có biết 10 tháng hoài thai, bất luận cái gì sinh mệnh thai nghén trưởng thành, đều là theo một viên hạt giống bắt đầu. Hạt giống này bao hàm tất cả tinh khí thần, làm hạt giống bắt đầu dậy thì lúc nó sẽ xuất hiện các loại biến hóa. Tại vô thủy giải thích giới, trong lòng bàn tay nàng tròn vo kim đan bắt đầu xảy ra biến hóa, thì giống là tế bào phân liệt giống nhau, kim đan đột nhiên nội bộ một phân thành hai, tiếp lấy hai hóa thành bốn, bốn lại thành bát, chậm rãi trở thành một cuộn mình lên hài nhi. Là cái này hài nhi thai nghén quá trình, kim đan cũng giống như thế. Nhưng mà cô âm không giải, độc dương không sống. Kim đan cũng giống như thế, nó bao hàm tinh khí thần. Nhưng mà nếu không có một loại kích thích, nó có phải không sẽ xảy ra trưởng thành nguyên anh? Nhìn đến đây Trương Miểu trong đầu đột nhiên hiện lên một cái ý nghĩ, sau đó trong miệng không tự chủ được nói ra, thứ này dường như là chứng giống nhau, cần thụ tinh. Đây chính là học sinh cấp 3 vật tri thức. Vô Thủy Nương Nương nghe xong, mặc dù nghe được không hiểu rõ lắm, nhưng mà khoảng ý nghĩa nàng đã hiểu. Nàng gật đầu một cái nói, không sai, nam nữ đều cần phối đôi mới có thể sinh con, kim đan cũng cần phối đôi. Trương Miểu nghe được cái này, cả người hắn sức sở, sau đó tự lẩm bẩm nói, thật chẳng lẽ cần một đạo lư mới được. Vô Thủy Nương Nương lường hắn một cái, nói, ngươi nghĩ cái gì đâu? Như là đơn giản như thế, kia nguyên anh chẳng phải là bay lượn trời. Nàng dừng một chút, nói, muốn phá đan thành anh, nhất định phải dẫn vào khí, này khí không phải khí, mà là một loại sinh mệnh bản nguyên lực lượng. Nàng nói xong, ngón tay chọc trời một viết, viết ra một cái kỳ lạ phù văn. Phù văn này chính là khí. Cái này phù văn rất là thú, nó mặc kệ tại loại này phù văn bên trong, cũng biểu hiện là cùng một cái chữ. Nó có, vạn khí quy nguyên, ý nghĩa thì có, từ không sinh có, ý nghĩa. Này khí trên lý luận tồn tại ở trong văn vật. Nhưng mà qua nhiều năm như thế, các tu sĩ lại phát hiện có mấy loại khí là tốt nhất tinh luyện. Một trong số đó chính là, Nhật tinh hoa. Đây tại các ngươi kinh điển bên trong ghi chép có." Trương Miểu gật đầu, điểm ấy ngược lại là đang bay tới tông trong truyền thừa có. Trương Miểu chỉ là hiểu rõ cần cái đồ chơi này đến tấn thăng nguyên anh, với lại cũng biết nên như thế nào tinh luyện cái đồ chơi này. Trong Phi Lai tông, tinh luyện cái đồ chơi này cần ngũ hành linh chỉ cùng nhau phát lực mới được. Về phần những tông môn khác có hay không có những biện pháp khác, vậy hắn cũng không biết. Vô Thủy Nương Nương nói tiếp, Phi Lai tông là vạn năm đại tông, tự nhiên có tinh luyện nhật nguyệt tinh hoa cách, cái khác đồng dạng thừa môn thì đều có pháp. Chẳng qua một ít môn phái nhỏ có thể chỉ còn thiếu cái bí pháp này. Nhưng mà, nói đến đây Nàng hơi dừng lại một chút, nhấn mạnh nói, nhưng mà tấn thăng nguyên anh, không phải chỉ có dựa vào nhận nguyệt tinh hoa kiểu này khí một cái đường tắt, còn có cái khác khí có thể dùng. Tỷ như nói núi non sông ngòi bên trong phong thủy chi khí, tỷ như nói dân số thương giả trong tài bạch chi khí, tỷ như nói binh thai trong huyết quang hung sát chi khí. Những thứ này khí, cũng có thể dùng làm tấn thăng nguyên anh khí, cũng là hiện nay các tu sĩ tương đối tốt tinh lực khí. Nàng có hơi chỉ chỉ chính mình, liền nói, ta cũng vậy dựa cơ duyên xảo hợp, tìm được rồi một đoạn phong thủy chi khí mới tấn thăng nguyên anh. Vô thủy lời nói, ngược lại để chương miểu kiến thức tăng trưởng không ít. Thật lâu trước kia, tu sĩ muốn tấn thăng nguyên anh, dường như chỉ có một cái cách, đó chính là để luyện ra Nhật Nguyệt tinh hoa, sau đó dựa vào Nhật Nguyệt tinh hoa tấn thăng. Vào lúc đó, tu sĩ Kim Đan nhóm dường như đủ không ra khỏi cửa, mỗi ngày đều là đang phun ra nuốt vào Nhật Nguyệt chi khí, sau đó ngưng kết ra từng chút một Nhật Nguyệt tinh hoa, dựa vào 800 năm tích lũy tháng ngày, tích lũy đủ rồi Nhật Nguyệt tinh hoa mới tấn thăng. Lúc kia, cái đồ chơi này chính là đồng tiền mạnh, tu sĩ Kim Đan ở giữa giao dịch dường như đều dựa vào đó. Sau thế nào hả? Theo tu hành không ngừng phát triển, bị buộc gấp người thì bắt đầu tìm kiếm những đường ra khác. Sau đó thì có người thông qua phong thủy chi khí tấn thăng rồi mới anh. Phong thủy chi khí thì có thể xem là thiên địa sản phẩm. Đã có nhật nguyệt, như vậy tất nhiên có thiên địa nha. Nay phong thủy chi khí chính là thiên địa sản phẩm. Chúng nó thường thường nút trong dấu phong nạp khí chỗ, trải qua hàng ngàn hàng vạn năm tích lũy mới trở thành phong thủy chi khí. Phong thủy chi khí không cần tu sĩ chính mình tinh luyện, cái đồ chơi này đã bị thiên địa cùng thời gian tinh luyện qua, lấy ra có thể dùng. Vì vậy, không muốn ngồi sộm ở trong nhà mỗi ngày phun ra nuốt vào nhật người, liền bắt đầu bốn phía tìm phong thủy địa, hy vọng có thể tìm thấy một đoạn phong thủy chi khí một bước lên trời cũng đúng thế thật tu sĩ ra ngoài du lịch tồn tại, lỡ như xông tới đại vận tìm thấy phong thủy chi khí, vậy liền thành. Hai hai phái đều dựa vào tiên dựa vào địa dựa vào nhật nguyệt coi như là bảo vệ môi trường lưu phái, chú ý chính là một sư pháp tự nhiên. Tiểu này dựa vào trời ăn cơm hành vi, tự nhiên sẽ dẫn tới có chút tu sĩ khó chịu. Những tu sĩ này tu hành mọi thứ đều dựa vào chính mình nỗ lực, tài nguyên là chính mình kiếm công pháp là chính mình tu mỗi ngày đều muốn làm kỉnh chân đậy, sợ lạc hậu nửa phần. Nhưng mà nếu thành nguyên anh cần đại vận, tìm kiếm phong thủy chi khí, dựa vào ông trời, phun ra nuốt vào nhật tinh hoa, đây chẳng phải là quá bị động? Kết quả là, những tu sĩ này tìm tìm những biện pháp khác. Tại vô số tu sĩ không ngừng nỗ lực dưới, có tu sĩ phát hiện tại người đến người đi bên trong, tiền tài lưu động bên trong, năng lực đản sinh ra tài bạch chi khí. Chỉ cần có giao dịch, có thể đản sinh ra tiểu này khí, với lại giao dịch càng tập nập, tiếp xúc càng nhiều người, như vậy cố này khí thì viện hưng thịnh. Các tu sĩ phát hiện, kinh ngộ hoạt động tập nập chỗ, dân số cũng nhiều, dân số càng nhiều chỗ, mậu dịch càng tập nập. Cả hai là hỗ trợ lẫn nhau. Mà ở này hình thành tài bạch chi khí chính là thứ mà bọn họ cần. Vì vậy, có tu sĩ thì tận lực đi sinh sôi dân số, bồi dưỡng dịch Sau đó từ đó rút ra tài bạch chi khí để bọn hắn năng lực tấn thăng Nguyên Anh. Loại biện pháp này mặc dù rườm rà, nhưng mà có một chỗ tốt. Đó chính là đây không phải nhìn xem thiên ăn cơm, chỉ cần dân số nổ tung nhiều, mậu dịch nổ tung phát đạt, như vậy có thể trong vòng 1 2 năm có thể rút ra đủ tấn thăng tài bạch chi khí. Tài bạch chi khí rất khó rút ra. Nguyên Anh rất khó tấn thăng. Ở đâu khó tấn thăng rồi, đã nhiều năm như vậy, bất đắc là dựa vào những thứ này tài bạch chi khí sao? Nếu là ngươi cảm thấy khó, vậy ngươi hỏi một chút chính ngươi, ngươi có hay không có hào hào nỗ lực, nỗ lực đi tăng lên dân số, nỗ lực đi sáng tạo mậu dịch. Những thứ này cũng làm không được, người còn không biết xấu hổ nói tấn thăng nguyên anh khó, còn không biết xấu hổ nói tài bạch chi khí khó rút ra. Đi đầu này đạo tu sĩ không thể oán trách tu hành khó, chỉ có thể trách chính mình không nỗ lực. Vì đi đường này, nỗ lực là thực sự có hồi báo. Mà đi đường này tu sĩ, trên cơ bản là lớn tu hành gia tộc. Vì dân số, thương nghiệp những vật này cũng có thể một đời truyền một đời, chỉ cần kinh doanh tốt, đó là sẽ càng để lâu càng nhiều kiểu này thì vô cùng thích hợp tu hành gia tộc. Một đầu cuối cùng tấn thăng nguyên anh con đường, đó chính là binh thai ánh máu chi đạo. Nói trắng ra, chính là đi giết Theo sinh mệnh trôi qua bên trong rút ra như vậy một chút hung sát chi khí. Có một câu không phải nói như vậy mà, giết một người là tội, giết vạn người là hùng, đồ được trăm ngàn bạn, chính là hùng bên trong hùng. Cũng đúng thế thật một cái muốn phát huy đầy đủ tính năng động chủ quan con đường, nhưng mà thì vì quá phát huy tính năng động chủ quan, có thể vừa mới bắt đầu thì giết nhầm rồi người, chẳng phải không nên dây vào cao thủ, sau đó liền bị người trả thủ xử lý rồi. Đường này Long Đong không dịch hành, hiện tại đã có rất ít người đi đường này rồi. Trưng Miểu Phi Lai tông chỉ có con đường thứ nhất phát môn, bọn hắn tông môn có đặc tinh luyện tinh cách, đương nhiên sẽ không đi đi cái khác con đường. Dù sao, mặc kệ là tông môn phát triển hay là trương miệu tu hành đến tiếp sau, hắn đều nhất định muốn đem ngũ hành linh chỉ cho xây xong, không xây xong bảo bối này, mọi thứ đều là kính hoa thủy nguyệt. Mà đối với vì dân số thương giả đến hấp thu tài bạch chi khí tu sĩ mà nói, đoạn bọn hắn tài lộ, kia thật là như là giết người phụ mẫu. Kỳ thực dân số tăng trưởng là có hạn mức cao nhất một cái địa khu cứ như vậy đại, tài nguyên cứ như vậy nhiều, cung cấp nuôi dưỡng người là có cực hạn. Mà thương giả hành vi, mậu dịch lưu động là vô hạn. Giữa người và người giao dịch một lần, chỉ có thể sinh ra một chút tài bạch chi khí, nhưng mà nếu bọn hắn giao dịch 10 lần, giao dịch 100 lần đâu Đương nhiên, ở trong đó tính toán rất phức tạp, dù sao ngươi chỉ cần biết, nhiều hơn nữa hàng hóa lưu thông, nhiều hơn nữa bù đắp nhau, không chỉ năng lực cung cấp nhiều hơn nữa vật tư cung cấp nuôi dưỡng nhiều hơn nữa người, còn có thể trong đó sinh ra nhiều hơn nữa tài bạch chi khí là được rồi. Cái này cũng chẳng trách tại Lạc hậu vắng vẻ trúc hài chồng, cũng có tu sĩ đến thu mua chướng phụ hắn biên chế đồ che rồi. Giữa người và người giao dịch cái gì không quan trọng, dù sao chỉ cần có giao dịch, liền sẽ có tài bạch chi khí. Tài bạch chi khí cũng sẽ không vì giao dịch hai bên là tu sĩ mà sinh ra càng nhiều. Đương nhiên, nếu chỉ là đơn thuần giao dịch, hư giả tài Đó là sẽ không sinh ra tại Bạch Chi Khí. Nói cách khác, đầu tư cổ phiếu cùng xảo tệ là sinh ra không được tài Bạch Chi Khí. Nhiệt Hải môi trường đúng là không được hoàn toàn như ý, dân số cũng ít. Nhưng mà tốt xấu cũng đúng thế thật có mấy trăm bạn Nhiệt Hải người, cùng một ít gỗ lịn tổn tại hàng năm sinh ra tài Bạch Chi Khí thì không thể xem thường. Tăng Trá Thương hội nếu đoạn mất đầu nải thương lộ, như vậy bọn hắn rồi sẽ ít đi rất nhiều tài Bạch Chi Khí nhập chứng. Vô Thủy Nương Nương có phải không cần tài Bạch Chi Khí ảnh hưởng của nàng tự nhiên không lớn. Nhưng mà những kia cần tài Bạch Chi Khí thương hội đông gia nhóm, muốn giơ chân to. Do đó Hề ra vì đại đông gia thân phận từ chối cùng Vô Thủy Nương Nương giao dịch, sau đó bị Vô Thủy Nương Nương đoạn mất thương đạo, này trong tang trá thương hội bộ thì có rất nhiều người phản đối, hề ra áp lực cũng rất lớn. Dù sao Vô Thủy Nương Nương là một chút cũng không sốt ruột, xem ai nấu qua được ai, cho nên Nương Nương mới như thế có chỗ rửa không sợ. Hiểu rõ những thứ này, Trương Miệu trong lòng cuối cùng có rồi chút ít phộ. Hắn hay là đúng Nương Nương nói, lời tuy như thế, nhưng vẫn là có rất nhiều nhiệt hại người dựa vào mầu dịch đời sống, này rốt cuộc đều là Nương Nương có nhân dân. Vô Thủy Nương Nương liếc nhìn Trương Miểu cái, trong mắt ngược lại là hơi kinh ngạc. Nàng ngoại ý muốn nói, nghĩ không ra ngươi còn có kiểu này lương tâm." Này vẫn ít nhiều khiến người ngoài ý đấy. Trương miệu chỉ có thể nói, "Ta chỉ là không muốn bởi vì duyên cớ của ta, mà nhường nhiều hơn nữa người lâm vào trong cô cảnh. Này không phù hợp đường của ta." Nương nương như có điều suy nghĩ gật đầu, sau đó nàng nhìn Trương miệu liền càng thêm hài lòng. Nàng nhẹ nhàng vỗ Trương miệu bà bay, nói, "Không tệ lắm, không hổ là Lăng Ba thích người, chính là có đảm nhận. Ngươi thì không cần quá lo lắng, bọn hắn cung cấp nuôi dưỡng do ta bao hết, ta rất có tiền." Nàng cười lấy khoa tay một chút, nói, "Chỉ cần tay ta khe hở lộ ra một chút, thì đủ nhiệt hại người ăn ngon mấy năm. Nói đến đây, nàng đột nhiên nháy mắt ra hiệu nói, thế nào? Ngươi nếu cùng ta kết rồi thân ra, tay ta khe hở lại để lọt một chút, thì đủ ngươi ăn cả đời. Nghe thấy nàng, Trương Miểu lần này ngược lại là trầm mặt một chút, sau đó mới nói, nương nương lại tìm ta vui vẻ. Nhưng mà Vô thủy nương nương lại là cười ha ha một tiếng nói, Trương tiểu đệ, lần này ngươi không có lần trước phủ định kiên quyết như vậy rồi nha. Ngươi lần này do dự. Ha ha ha, nhìn tới lăng ba của ta vẫn là có hy vọng. Nàng lời này không có chút nào che giấu, cái này khiến một bên lăng ba sắc mặt đỏ lên cũng làm cho bên kia cắt dùng trong lòng siết chặt 228. Chương 228, đồ đệ tranh đổ ạ tường 228. Đồ đệ tranh đoạt. Chương 228, đồ đệ tranh đoạt. Mười mấy ngày sau thời gian, Vô Thủy Nương nương chính là ở đây Du Sơn Mạt Thủy. Nàng trước kia mặc dù là cái trạch nữ, nhưng đó là bị ốm đau bắt buộc phải không thể không chạch trong thủy tư cung. Hiện tại khỏi bệnh rồi, thì có một ít giải phóng thiên tính lịch chuyển tính cách xu thế, nàng mỗi ngày đều muốn đi ra ngoài dạo chơi, với lại đều là mang theo một đám người đi. Vì vậy, cắt ra hai tỷ muội cũng bị thường xuyên theo lên đi cùng nhau giỡn. Mười mấy ngày Bất quy thành xung quanh đều bị nàng nhóm chơi lần, hiện tại là hướng về chỗ xa hơn đi, dù sao có cá voi bờ lũ gạ thay đi bộ, ngàn dặm địa phạm vi nàng nhóm đều là du lịch một ngày. Sau mười mấy ngày, Hề ra cuối cùng người tới thăm hỏi. Người tới là Hề Đình hà, còn có hắn một vị thúc thúc Hề Chân Tu. Trương Miểu tại phòng tiếp khách tiếp đại hai người. Hề Chân Tu là một kim đan hậu kỳ tu sĩ, có Hề ra nhất quán anh tuấn tiêu sái hình dạng, chẳng qua khí chất của hắn càng thêm thanh lãnh nghiêm trọng. Ba người theo tọa mà ngồi, tại Trương Miểu trong tay là một mở ra hộp, trong hộp trang chính là khối kia di hải. Tiểu Chất không hiểu chuyện, này muốn đưa ra món quà, há có muốn trở về đạo lý? Căn này tăng trá thần tụ cảnh, vốn là cho Trương đại sư lễ gặp mặt, mặc kệ kết quả làm sao, đều là hề ra tấm lòng thành, cũng không mảy may cương cầu ý nghĩa. Hề Chân Tuy thanh đạm mà thành khẩn nói xong, ánh mắt của hắn nhàn nhạt, nhạt nhìn sang giữa im lặng Hề Đỉnh Hà, vừa nhìn về phía Trương Miểu. Nói thật, Hề chăn Tuy cách làm mới có mọi người chi khí. Trước kia Hề Đỉnh Hà đến mời Trương Miểu xem bệnh, món quà cũng lấy ra rồi, mà vừa nghe đến Trương Miểu từ chối, hắn lại đặt món quà cầm trở về. Cách làm này cũng quá không phóng khoáng. Mặc dù thần Mộc di hải chân quý, nhưng mà ngươi làm như vậy, lại làm cho người càng thêm có chịu. Mà hề chăn tuy cách làm thì để cho lòng người vui sướng nhiều. Lần này, Trương Miệu không có từ chối khối này thần mục di hải. Thứ này đối với hắn mà nói trọng yếu phi thường, với lại tất nhiên hề chăn tuy đã nói như vậy, hắn không cầm chẳng phải là cùng mình không qua được. Thế là Trương Miệu nhận lấy lễ vật này, giọng nói thì hòa hoan rất nhiều. Quý lao tổ sự việc, ta đúng là lực không thể đợi. Trương Miệu còn muốn nói xạo vài câu, nhưng mà lúc này, hề chăn tuy lại là vườn tay ngắt lời hắn lại nói, chuyện này cũng không xuất ruột. Chúng ta hôm nay đến là bởi vì một chuyện khác, nghe nói đại sư ái Đồ có thể là chúng ta hề ra huyết mạch, vì vậy ta chuyên tới để chứng thực, nếu là thật sự là hề ra lưu lạc bên ngoài huyết mạch, chúng ta cũng nghĩ nhường nàng nhận tổ quy tông. Nghe thấy lời này, Trương Miệu trong lòng thì rất mất hứng, là cái này đến đoạn hắn đồ đệ. Trương Miệu trong lòng mất hứng, trên mặt hòa khí cũng đã biến mất không ít. Hắn nói, đàn dương lưu lạc bên ngoài nhiều năm, không biết có cha, chưa bao giờ thấy mẫu. Úy chất nhi phong lưu phóng khoáng, tiêu dao thoải mái, lại cũng không biết có nữ. Như thế phụ thân thì rất là đệ người khinh thường. Hôm nay lại cũng dám mặt mày dạn tới tìm nữ. Ta sao lại nhường đàn dương cùng hắn đi? Trương Miểu không khách khí chút nào, nhường đối diện Hề Đình Hà nghe được sắc mặt lúc thì đỏ trắng, hắn vội vàng giải thích nói, "Chuyện này ta là thực sự không biết, ta không biết Diêu Diêu có bầu. Nếu như ta hiểu rõ." Hắn lời còn chưa nói hết, chỉ nghe thấy một tiếng thanh âm nghiêm nghị vang lên, lấy cớ, "Ngươi nếu là đối sư tỉ nhiều một chút quan tâm, há lại không biết nàng đã có thai, sao lại bỏ mặt sư tỉ rời khỏi? Ngươi chính là cái tận tình vong nghĩa khốn nạn." Âm thanh rơi xuống, một đạo kiếm quang đánh tới. Hề Đỉnh Hà nghe lời này, lúc này thì hai mắt vô thần, lại đúng kiếm quang này không trốn không né, không làm bất kỳ phản ứng nào. Nhưng mà bên cạnh hắn Hề Chân Tuy lại là hư lạnh một tiếng, trên tay hất lên, một đạo quang mang hướng về kiếm quang đánh tới. Kiếm quang bị trong nháy mắt đánh trật, sau đó rơi trên mặt đất hóa thành một người, chính là tức giận Đô Ono. Nàng hận hận nhìn thoáng qua Hề Đình Hà, sau đó thì bị bị khuất khuất nói: "Sư phó, ngươi nhìn hắn?" Tiếng nói của nàng rơi xuống, lại là một đạo kinh người kiếm quang đánh tới, đạo kiếm khí này tung hoành hơn 10 dặm, một chút liền đem bầu trời cho chém thành hai khúc, trong nháy mắt đạt tới trong vòng, hướng về Hề Đình Hà bổ tới. Lần này biến cố, nhuốm vốn là sắc mặt nghiêm Hề Chân Tuy càng là hơn biến sắc, hắn đột nhiên lấy ra một mặt bảo kính. Truyến về kiếm quang thì cắt lại. Kiếm quang nặng nề bổ vào bảo kính bên trên, bảo kính răng rắc một tiếng, mặt kính thì xuất hiện một vết nước Hề Chân Tuy thì hừ lạnh một tiếng, hơi đỏ mặt, nhìn tới cũng là bị thương nhẹ. Hề Chân Tuy vì một mặt bảo kính làm đại giá, cuối cùng là chặn một kích này, hắn nuốt xuống phun lên máu tươi, cùng kính mở miệng nói, tại Hạ Hề Chân Tuy là đương nhiệm Hề gia gia chủ thân đệ, cũng là đỉnh hạ thân khúc thúc. Còn xin hoa thanh kiếm tiên an tâm chớ vội. Đang khi nói chuyện, kiếm lại, một thanh nữ tu hiện lộ ra thân hình. khuôn mặt thanh lệ, phát, bừng bừng trong lại mại chi sắc. Giống tính cách cứng rắn nhược nữ tử. Nàng hai mắt như hạnh, đại mà có thần, giờ phút này lại có hơi nheo lại, dùng sắc bén ánh mắt nhìn hề ra hai người. Sau đó mới chậm rãi mở miệng, chính là ngươi nhường đồ nhi của ta bị lớn như thế nhục. Nếu là sớm biết kẻ cầm đầu là ngươi, ta đã sớm thẳng hướng hề ra. Đừng tưởng rằng có hệ miễn cái lão nhân này che chở các ngươi, chúng ta liền sợ rồi ngươi. Nàng sắc thực không giả, nếu là mười mấy năm trước Diêu Tương bị bắt hồi tông môn khi đó, nàng nhìn thấy chính mình đồ nhi bị như thế đối đãi, thật chứ sẽ lái phi kiếm đi hề ra đại náo một trận. chốt là, nàng đi, hai vị sư huynh của nàng sẽ không cùng theo một lúc đi sao? Kiếm tu là siêu cấp bao đoàn. thì ngay tại lúc này qua vài chục năm, cơn giận này hơi để ép, với lại mấu chốt nhất là còn có Trương Đan Dương tồn tại. Hai tử luôn luôn tốt nhất dầu bờ chân. Vị này Hoa Thanh kiếm tiên quay đầu nhìn về phía Trương Miểu, chẳng qua ánh mắt của nàng thì không có đổi thành nhu hòa, thì đồng dạng là rất nghiêm khắc. Nàng chăm chăm vào Trương Miểu nhìn ra ngoài một hồi, thằng thấy vậy Trương Miểu hãi hùng tiếp vị, nàng mới chậm rãi nói, ngươi cứu được Ô Nhu, này rất tốt. Với lại ngươi lại là Đan Dương sư phó, cái này cũng không tệ. Ta thiếu ngươi hai cái nhân tình. Nói xong lời này, tay của nàng vung lên, hai cái hộp rơi trước mặt Trương Miểu. Nàng có nói, nghe Ôn Nhu nói ngươi đang tìm định cấp kim thổ vật liệu tu bổ đại trận, ta chỗ này vừa vặn có một viên ngàn trợ kim cùng vạn kết thổ, thì tiến ngươi trà ân tình. Nghe thấy lời này, Trương Miểu sững sờ, lập tức hắn mở ra trước mắt hộp xem xét. Quả nhiên, hai cái trong hộp, trong một chiếc hộp chứa một viên đen xỉ kim chúc, mà đổi thành trong một chiếc hộp đây là một viên trắng cặn bã bổn viên. Hai thứ này bảo bối cũng phát ra nồng đậm kim thổ chi khí, vừa nhìn liền biết có thể làm thành chữa trị ngũ hành liệu. là đương nổi trận, với toàn tu, chú trọng lắp liệu thu thập ại bọn hắn chỗ nào tìm thấy đỉnh cấp lấp lánh kim thuộc tính thì không kỳ quái. Mà này đỉnh cấp bự tượng trang tròn thuộc tính vật liệu, đoán chừng là hàng tích chữ của bọn họ. Này dù sao cũng là uy tín lâu năm đỉnh cấp tông môn a là cái này, uy tín lâu năm đại tông môn nội tình, Trương Miểu muốn tìm bệ đầu thứ gì đó, bọn hắn có thể tại kho hàng đảo lộn một cái có thể tìm thấy. Nhìn Trương Miểu trên mặt ý động, vị này hoa thanh kiếm tiên lạnh tính nói, hai thứ đồ này cho ngươi, coi như là báo đáp ngươi đúng ôn cùng đan dương Từ đó về sau, ngươi không thể dây dưa nữa nu, mà đan dương tà cũng muốn mang đi. Nghe thấy lời này Trương Miểu sững Hắn đúng Hoa Thanh Kiếm Tiên muốn dẫn đi trường Đan Dương là có chuẩn bị tâm tư, nhưng mà này, không muốn dây dưa Ôn Nhu, lại là cái gì các nói? Hắn không có dây dưa Đô Ôn Nhu a. Đô Ôn Nhu nghe thấy lời này, trên mặt thì lộ ra ngượng ngùng thần sắc, chẳng qua nàng hiện tại nhưng cũng không dám lên tiếng, nàng là phi thường e ngại sư phó của nàng. Tại Đô Ôn Nhu về đến tông môn lay sư phó lúc, sư phó của nàng, cũng là Hoa Thanh Kiếm Tiên cũng đã hỏi nàng chuyện đã xảy ra, cũng biết nàng những thứ này tiên đã xảy ra chuyện là gì. Làm nàng hiểu rõ Đô Ôn bị Trương Miểu cứu được về sau, nàng thì đúng Trương Miểu dậy rồi cảnh giác Đô là nàng nhìn lớn lên, này Đồ Nhi nhìn như kiên cường lại không ngừng vươn lên. Nhưng mà Hoa Thanh kiếm tiên hiểu rõ, nàng lại là cái không có người lãnh đạo. Tuổi nhỏ lúc, nàng thì rất kể cận Diêu Tương, là Diêu Tương theo đôi. Diêu Tương đi đông, nàng không dám hướng tây, nàng rất nghe Diêu Tương lời nói, mặc kệ tốt hỏng nàng đều nghe. Là cái này không có người lãnh đạo biểu hiện. Cho tới bây giờ, Diêu Tương bị nhốt tầm 10 năm, nàng nhìn như có rồi chút ít chủ kiến. Nhưng là lại gặp được một màn như thế, nàng lại bị Trương Miệu cấp cứu rồi tính mệnh. Dựa theo này đồ nhi bản tính, nếu đem chủ cột chuyện rời đến rồi Trương Miểu trên người, còn đến mức nào? Hoa Thanh đã mất đi một ưu tú đồ đệ. Hiện tại nàng không nghĩ lại chết một cái khác ưu tú đồ đệ. Với lại tối không muốn nhìn thấy hai cái đồ đệ cũng đã giẫm vào cùng là nam nhân trong hồ lớn. Vì vậy, nàng mới muốn dứt khoát chặt đứt ôn nhu cùng người đàn ông này quan hệ. Nàng hiểu rõ nam nhân là mặt hàng gì, nhà mình đồ nhi lại ngoan ngoãn dễ bị lửa. Nếu là hắn mang theo ân cầu báo, sợ là chính mình cái này ngốc đồ đệ cũng không giữ được rồi. Trương Miểu không biết trước mặt vị này nữ tu đối với hắn có vô cùng cao cảnh giác, hắn chẳng qua là cảm thấy những thứ này nữ kiếm tu bao nhiêu đều có chút vấn đề. Hắn nhàn nhạt nói, món quà tuy tốt, nhưng mà ta sẽ không bởi vì cái này nguyên nhân tiếp nhận. Ta cũng không phải bán đồ cầu với người. Quả nhiên, hắn chính là không bỏ xuống được Ôn Nhu. Hoa Thanh Kiếm Tiên nghe thấy lời nói của hắn không ngạc nhiên chút nào, thiên tài địa bảo mặc dù khó được, nhưng mà bảo bối của nàng đồ đệ lại là không có giống nhau thiên tài địa bảo có thể so sánh được. Người đàn ông này quả nhiên là một lòng tham không đáy, nhưng lại ánh mắt cực kỳ tốt nam nhân. Hắn vì không bỏ xuống được Đồ Nhi là lấy cớ, kỳ thực chính là muốn tiếp tục phần ân tình này, sau đó nhường Đồ Ôn Nhu đi vào khuôn khổ. Hoa Thanh Kiếm Tiên nghĩ thông suốt điều ấy, nàng không khỏi lạnh, nói: "Phần lễ vật này ngươi tiếp nhận cũng phải tiếp nhận, không tiếp nhận cũng phải tiếp nhận, đừng ép ta sử dụng tiếng buộc người tiếp nhận." Nang Dương Trương Miểu sững sờ, sau đó Đỗ Nhu nghe xong thì không làm, nàng trắng lên là gan, đúng sư phó làm đúng nói, sư phó, ngài không thể như vậy. Nàng lời còn chưa nói hết, Hoa Thanh Kiếm Tiên vẫn lạnh lùng liếc mắt nhìn nàng, cái nhìn này nhường cổ nàng co rú lại, câu nói kế tiếp thì không dám nói ra khỏi miệng, mấy chục năm sư phó uy áp, không phải một ngày có thể giải trừ. Trương miệu há to miệng, hắn còn muốn nói tiếp cái gì? Nhưng mà lúc này Hoa Thanh Kiếm Tiên đã đem nguyên anh kỳ uy áp thực hiện ở trên người hắn. Tại thời khắc này, hắn nhịp tim đột nhiên gia tốc, hai chân có hơi như nhũn ra, trong đầu trống rỗng, dường như là chuột gặp được miêu mà vừa lúc này, một bên hề chăn tuy lại là chậm rãi mở miệng nói, "Hoa Thanh kiếm tiên, vật gì khác ta mặc kệ, nhưng mà đan dương chính là huyết mạch của chúng ta, muốn dẫn đi, cũng là chúng ta mang đi." Lời nói của hắn chậm chạp mà hữu lực, dù cho là tại Nguyên Anh tu sĩ trước mặt, hắn cũng muốn nói như vậy. Chỉ là lời nói của hắn một chút liền đâm đau đớn Hoa Thanh kiếm tiên, Hoa Thanh đột nhiên quay đầu nhìn về phía nàng, hai mắt sắc bén như dao, trong miệng nói ra, "Ngươi không muốn không biết tốt xấu. Các ngươi đã thương đổ nhi ta, chẳng lẽ còn muốn thương tổn ta độ tôn?" Đối đãi chương hiểu, đó là đối đãi có ơn người, mặc dù cùng gián Nhưng mà nàng cảm thấy mình hay là dạng đạo lý, nhưng mà đối đãi hè ra, đó là đối đãi kẻ thù, kiếm tu khoái y ân cũ, làm sao lại như vậy khách khí với bọn họ? Là ta trăm năm không có địch thủ, để các người cảm thấy ta mềm yếu có thể bắt nạt sao? Hoa Thanh kiếm tiên vừa dứt lời, một đạo hùng vĩ mà sáng chói kiếm khí thì hướng về hè chăn tuy chém quá khứ một kiếm này, nàng thế nhưng không có chút nào lưu thủ. Kiếm khí ầm vang, Hề chăn tuy bị không hề ngoại ý muốn đánh ra ngoài. Kiếm khí cùng hắn xông phá phòng tiếp khách, trực tiếp đem nửa bên phòng tiếp khách cho chém ra, một đạo thật giải kiếm khí dấu vết xuất hiện trên mặt đất, đều sẽ phòng khách bên cạnh lại cũng cho phá hủy vì thách quan của ta. Thấy cảnh này, Trưng Miệu trong lòng căng thẳng, hai người này nếu đánh nhau, cũng đừng đưa hắn vạn năm phi thạch quan cho đánh hết rồi. Nguy hiểm thật, ngay lúc này, một đạo bàn tay lớn xuất hiện, đạo này bàn tay lớn đem kiếm quang đánh trợn, vết được rồi bay ra ngoài hệ chân tuy. Tiếp theo, một hoa dâm dâu mép xoáy lao đầu xuất hiện ở trên trời. Hệ Miễn, ta còn thực sự coi ngươi là rùa đen rút đầu không dám đi ra. Hoa thanh kiếm tiên trông thấy lao nhân này xuất hiện, nàng lúc này hóa thành một đạo kiếm quang, về kia lao đầu đánh qua. Lao đầu kia ngay cả lời cùng không kịp nói, liền theo đạo kiếm quang này bay xa rồi. Nguy hiểm thật, Vệ thạch quan của ta là bảo vệ." Trương Miểu nhìn bay đi hai người, lòng của hắn cuối cùng là bình phục lại. Lúc này, Đỗ Ôn Nhu vội vàng đi tới nói, "Trương Miểu, sư phụ ta chính là như vậy, nàng mặc dù vô cùng nghiêm khắc, nhưng mà người nàng rất tốt. Người không muốn giận nàng." Trương Miểu cười khổ một tiếng, nói, "Ta làm sao dám sinh nguyên anh tu sĩ khí?" Hắn lời vừa mới dứt, Đỗ Ôn Nhu thì nói tiếp, "Nhưng mà đan dương chúng ta vẫn là phải mang đi. Ta sẽ cùng sư phó nói, để ngươi thì tiếp tục làm sư phụ của nàng, ngươi không sao có thể đến Thần Ô Kiếm Tông đến chỉ đạo nàng." "Ngươi?" Trương Miểu trừng to mắt nhìn nàng, thấy vậy nàng có chút xấu hổ. Nàng là thẳng nữ kiếm tu, nàng là có cái gì thì nói cái đó nàng tiếp tục quên Trương Miểu nói, ngươi cũng không muốn Đan Dương không nhìn thấy mẹ của mình đi, với lại có ta ở đây chăm sóc nàng, nàng sẽ không có chuyện gì. Trương Miệu lúc này liền nói, điều đó không có khả năng. Đan Dương là đồ nhi của ta. Đúng vậy a, đúng vậy à, cũng không có không cho ngươi làm sư phụ của nàng a. Đồ Ôn Nu nói xong, sau đó nàng lặng lẽ bắt lấy Trương Miểu tay, có chút không thèm đếm xỉa nói, nếu không được, và Đan Dương đi kiếm tông lúc, ta có thể thỉnh thoảng tới thăm ngươi, này được đi. Dưới cái nhìn của nàng, nàng thế nhưng bước lên bị sư phó sư phạt mạo hiểm tìm đến Trương Miệu. Nàng nói với Trương Miểu, chúng ta có thể tiếp tục kim đan song tu, coi như là ta bồi thường cho ngươi có được hay không? Nàng đi thẳng về thẳng nhường Trương Miệu cũng không biết nên nói cái gì. Cái này, thế này sao lại là song tu mấy lần thì có thể giải quyết vấn đề, đây là đoạt đồ đệ nguyên tắc tính vấn đề a lúc này, chân trời một con cá voi bợ lù gạ chậm rãi bay quay về. Mà Trương Đan Dương, ngay tại cá voi bợ lù gạ trên lưng cùng với vô thủy nương nương. 229 chương 229, tăng Nguyên đại triễn trường 229. Tang Nguyên đại chiến. Chương 229, Tang Nguyên đại chiến. Vui vẻ cá voi bợ lù gà mang theo cười hát bài hát từ đằng xa bay tới. Chờ nó bay tới gần chút ít, nó đột nhiên thì thu liễm nguy hiểm, ngừng ca hát. Nó bắt đầu do dự không tiến, vì nó cảm nhận được phía trước có nguy hiểm to lớn. Cá voi bợ lủ gạ trên lưng các cô nương trước đây thì tại vừa múa vừa hát, vui cười nụ cười. Nhưng mà rất nhanh, nàng nhóm thì an tĩnh lại. Vô thủy nương nương nhìn về phía xa xa, nhà nhặt nói, cái này đánh nhau a. Xa xa, kiếm quang cùng linh quang va chạm, khí lãng khổng lồ như gợn sóng giống như hướng về bốn phương tám hướng tản ra. Các loại màu sắc quang mang chiếu sáng bầu trời, đem bầu trời quấy thành một thu ngưỡng. Trúng Đan Dương đứng ở Vô Thủy Nương nương bên cạnh, nàng thấy không rõ xa xa chiến đấu, nhưng mà nàng nhìn thấy này rực rỡ dị cảnh. Nàng không khỏi hỏi, đó là cái gì người tại chiến đấu sao? Đúng vậy a, là hai cái nguyên anh tu sĩ tại chiến đấu. Vô Thủy sờ lên đầu của nàng trả lời nàng. Trong mắt của nàng thì phát ra dị quang, dường như cũng nghĩ đến là ai tại chiến đấu. Quả nhiên, Lam Cá Voi Bợ lủ Gạ xuất hiện sau đó không lâu. Một đạo kiếm quang thì hướng về Cá Voi Bợ lủ Gạ bay tới. Cá Voi Bợ lủ Gạ bị kiếm quang này dọa một cái, quay người muốn đào tẩu nhưng lại bị Tình trên lưng Vô Thủy Nương nương cho trấn án tiếp theo đạo kiếm quang kia tại cá voi bờ lũ gạo vùng trời chợt lóe lên, sau đó thì lưu lại một câu nói như vậy, quả nhiên, cùng độ nhi của ta lúc tuổi còn trẻ giống nhau như lúc. Kiếm quang bay đi, lại là một đạo linh quang bay tới. Kia linh quang ngược lại là dừng một chút, sau đó hiện ra một hoa dâm dâu tóc lao xoay ca. Hắn nhìn thoáng qua phía dưới trương đan dương, cũng mang ý gật đầu nói, không sai, quả nhiên là ta hề gia huyết mạch. Tiếng nói của hắn rơi xuống, sau đó bầu trời thì xuất hiện một con cự trạo, hướng về chương đan giường thì bay tới. Lao đầu kia còn nói nói, bé ngoan đừng sợ, lao tổ mang ngươi về nhà. Mên Anh Uy áp nhượng chương đàn dương không thể động đậy, giờ phút này nàng dường như bị gà để mắt tới tiểu trùng, một cử động nhỏ cũng không dám ngơi người tại mên chỗ. Mà đạo kiếm quang kia thì là đi mà quay lại, giận dữ hô: "Người lão hôn đạn kia, cũng dám bắt nạt ta đồ tôn." Kiếm quang hướng về to lớn móng đuốt chém quá khứ, kiếm quang cùng móng đuốt va chạm cùng nhau, phát ra kim thiết lẫn lộn tiếng leng keng, to lớn tiếng gầm cuốn theo tất cả, hướng về cá voi bờ lũ gà mà đi. Vô thủy vung bay lên, một đạo màn nước đem cá voi bờ lũ gà bao lại. nói: "Hai người này lại không chút nào đem chủ nhà để ở trong mắt, thì nên trách không được ta xuất thủ." Nàng vừa giữ lời trong nháy mắt thì biến mất tại cá voi bờ lũ gạ trên lưng hóa thành một đạo sóng nước gia nhập chiến đấu ba cái trong nguyên anh hoa thanh kiếm tiên tu chính là tận âm dương kiếm thuật cả đời này cũng đem chính mình dân hiến cho kiếm đạo dựa vào phá cách tu pháp nàng thành tiểu nguyên anh tương đối đơn, đơn giản nhưng mà kiểu này đơn giản cũng làm cho nàng thực lực tại kiếm tu bên trong tương đối giống như nhưng mà nàng dù sao cũng là kiếm tu kiếm tu thân mình cường đại công kích cũng làm cho nàng chiến lực không tầmthưởng với lại năng lực tu đến nguyên anh kỳ người là thiếu nữ tính kiếm tu thì càng ít vì vậy nàng có một thiên hạ đệ nhất nước kiếm tu tên tuổi cũng đúng thật Tân âm dưỡng kiếm thuật đột xuất một, ngôi, chứ, theo tên trên thì không khó coi ra, môn kiếm thuật này sát phạt phương diện tương đối bình thường. Nàng cũng hề ra lão tổ ác chiến mấy chục hiệp không có phân ra thắng bại, có thể nhìn ra chiến lực của nàng đúng là nguyên anh kiếm tu bên trong giống như. Mà hề ra lão tổ, hắn tu chính là thân mình gia tộc công pháp, cùng gia tộc khác khác nhau, hề ra có một loại thượng cổ yêu thần huyết mạch, dựa vào huyết mạch lực lượng, tăng thêm bọn hắn đặc biệt đặc thủ công pháp, bọn hắn tu hành cũng không chậm. Mạch, chính cộng sinh yêu thần, Yêu thần hề duy là một vị đầu gà thân người yêu thần đản sinh tại thượng cổ thời đại, hắn cùng thần mục tang trà từ nhỏ đến lớn, tang trà cho hắn cung cấp sinh tồn nơi ở nút, mà hắn cho tang trà bắt trùng phòng ngự, cả hai làm bạn tương sinh, từ sinh ra đến chết. Hề ra người chính là kế thừa hề duy nhất chút ít huyết mạch nhân loại. Bọn hắn vì hề làm họ, tại thượng cổ thời đại thì phụng dưỡng vị này yêu thần. Đợi đến thần mục tịch diệt, hệ duy vẫn lạc, những thứ này hầu hạ người thì dần dần tiêu vong tan đi, còn lại mà chuyển thừa xuống cũng chỉ còn lại có hề ra rồi. Cuối cùng Vô thủy nương nương cũng không cần nhiều giới thiệu, vị này là thủy mẫu thành ngoại. Theo trong hải dương cấp thấp nhất thân mềm sinh vật biến thành bây giờ vô thủy nâng lương nàng là hoàn toàn xứng đáng chuyển kỳ mặc dù nàng một thân dường như đều dựa vào vận khí đi tới nhưng mà mạnh vận không phải là không một loại đỉnh cấp thực lực ở đây Tam Vương đều cũng có đại khí vận đại theo hầu đại bối cảnh tu sĩ như thế qua lại vừa đụng chạm trong khoảng thời gian ngắn cũng khó có thể phân ra tháng bại đánh một hồi Tam Vương đánh ra chân hỏa hề ra lão tổ gọi ra chính mình yêu thần chân thần hắn hóa thành một con to lớn đầu gà thân người yêu vật cái này yêu vật hai cánh khác vũ chính là lôiỏa đau tính ra miệng một mổ chính là đủ cốt quan tâm chân gà mộtrào chính là da chóc thì bong Quả nhiên là một lục thân vô song nhân vật cường hành. Vô Thủy Nương Nương cũng không cam chịu yếu thế, nàng lúc này hóa ra chân thân của mình. Nàng chân thân là một con to lớn thủy mẫu, trong suốt trong thân thể phát ra nhàn nhạt ngũ thải hạ quang. Mười mấy con gai đủ theo gió phiêu lãng, mờ mịt hơi nước bao vây lấy thân thể của hắn, bất thình lình gai đủ rũi ra gai một chút, có thể muốn rồi địch nhân mạng nhỏ. Một yêu thần, một thủy mẫu, bây giờ hiện hóa ra chân thân. Thanh hoa kiếm tiên áp lực một chút thì trở nên rất lớn. Nàng bản thân thực lực thì thường thường, bây giờ đối địch hai bên bật hết hỏa lực, nàng một người đỡ trái phải rất nhanh liền hiện ra vẻ mệt mỏi sợ là muốn bị đánh ra cục, tâm cao khí ngạo như nàng như vậy nữa tự, sao lại bị tiểu này trận thế dọa đến. Nàng lúc này lui ra phía sau mấy bước, kiếm quang trong tay lóe lên, trong miệng trầm thấp hô, sư minh ở đâu? Sư muội đề xuất giúp đỡ. Đánh không lại, đánh không lại vậy liền huy động người. Đối mặt cường đại hắc ác thế lực, tìm kiếm chính nghĩa tiểu đồng bọn giúp đỡ cũng không phải mất mặt hành vi. Thanh hoa kiếm tiên huy động người thông tin vừa phát ra, chỉ là thời gian trong nháy mắt, một đạo càng thêm lạng, quang thì bay vụt mà đến, trong nháy mắt thì xuất hiện một người trung niên kiếm tu. Vị này xuất hiện kiếm tu có thể khó lường. Hắn chính là đương đại thần Ô Kiếm Tông tông chủ, có thiên hạ đệ nhất kiếm tu tên Quang Võ Kiếm Tiên. Vị này kiếm tu, đây chính là danh xứng với thực. Hắn một màn này hiện, Vô Thủy Nương nương nhíu mày. Đầu gà thân người hề miễn cũng là sắc mặt nhìn không tốt. Trước đây nói tốt đều bằng bản sự ngươi sao có thể huy động người đâu? Hơn nữa còn bà đại ca cho lay đến rồi, này rõ ràng thì bắt nạt người. Có Quang Võ Kiếm Tiên xuất hiện, tất cả mọi người ngừng tay. Hoa Thanh Kiếm Tiên giờ phút này thì không chút khách khí nói, "Nan Dương chính là ta đồ tôn, ta mang đi nàng hợp tình hợp lý, cho dù nói toạc tiên đi, ta cũng sẽ không lùi bộ." Nói xong, nàng đứng quang võ kiếm tiên chắp tay một cái nói, sắc mặt hòa khí nói, đa tạ sư huynh đến chủ trì công đạo. Quang võ kiếm tiên lần đầu nói, nếu như không tất yếu, ta là sẽ không xuất thủ, các ngươi tranh chấp, các ngươi xử lý. Hắn lời nói mặc dù như thế, nhưng mà người ở chỗ này đều biết, hắn nói chính là nói nhảm. Lão nhân ra người một đứng ở chỗ này, người đã là người trọng tài, cũng là vận động viên a với lại hoa thành kiếm tiên chính là sư muội của ngươi, đây chính là cá nhân liên quan a. Ai biết tin tưởng ngươi không động thủ. Trên bầu trời vô thủy nương nương trầm mặc một chút, đột nhiên, tại trong cơ thể của nàng ra một cỗ huyền ảo chi khí. Tại cỗ khí tức này lôi kéo dưới, bốn phía thiên phát sinh biến hóa, vô số nói lo qua, từng đạo hơi nước dâng lên, từng đạo mây mù sinh ra, trong nháy mắt đem chúng quanh trăm dặm cũng bao trùm lên. Đây là thiên tượng. Thấy cảnh này, Quan Võ Kiếm tiên sắc mặt hơi đổi một chút, kiếm trong tay thì khẽ run lên, phát ra tiếng long âm. Mà đổi thành một bên hề miễn càng là hơn trong lòng kinh hãi, trong miệng hô, "Thiên tượng hóa thần, Người lĩnh ngộ được tầng này." Nhìn thấy hai người bộ dáng dần mình, Vô Thủy Nương nương nhàn nhạt nói, "Chỉ là hơi thông gia long, nhưng mà ta không ngại dùng điểm ấy gia long cùng các ngươi độ Như thế biến hóa, chính là Vô Thủy Nương nương tại chữa bệnh lúc, tự thân dung hợp thiên địa lĩnh ngộ quy tắc biến hóa. Thiên chi quy tắc, quan tâm thiên tượng. Địa chi quy tắc, quan tâm địa lý. Nhân chi quy tắc, quan tâm ân tình đặt chân quy tắc, chính là đặt chân hóa thần cảnh. Mà hóa thần chi cảnh, tại giới này là rất khó. Có năng lực lĩnh ngộ hóa thần tu sĩ, đã sớm rời khỏi giới này, hướng về thượng giới mà đi. Mà không câu chuyện thật rời đi, chỉ có thể cả đời dừng lại tại Nguyên Anh kỳ, tại giới này Sương Tông làm tổ. Vô Thủy chính là thủy mẫu thanh đạo, nàng coi là yêu tu. Là không có gì truyền thừa có thể nói. Ngươi ngẫm lại xem, nàng có thể là giới này khai thiên tích địa đến nay cái thứ nhất thành tiểu Nguyên Anh thủy mẫu, nàng đi nơi nào có cái gì truyền thừa, mọi thứ đều cần nhờ chính nàng. Nàng dựa vào một đường mệnh vận, tăng thêm chính mình thủy mẫu, không chết, đặt tính, cuối cùng là thành Nguyên Anh. Nhưng mà nàng cảm thấy, đời này cũng liền đến đỉnh rồi. Đối với làm sao hòa thần, vậy nàng là hai mắt đen tối hoàn toàn không hiểu. Nhưng mà ai kêu nàng vận khí tốt đấy? Nàng được một hồi bệnh nặng, trận này bệnh nặng hành hạ nàng mấy ngàn năm. Sau đó chờ đến Trương Miểu dùng đặc thủ cách chữa khỏi nàng. Cái gọi là tài ông mất ngựa sao biết không phải phúc, nàng nhiễm bệnh là đau khổ một phần, nhưng mà điều này cũng làm cho nàng đạt được rồi không giống nhau cứu chữa, đạt được rồi không giống nhau linh mộ. Tại Nguyên Anh cùng nhiệt hải kia phương tiên địa dung hợp lúc, nàng thì có rồi lĩnh mộ mới, hóa thần chi đạo, thì Lặng Yên cho nàng mở ra một cánh cửa may. Nếu là nàng tiếp tục tham ngộ xuống dưới, có thể vẫn đúng là có thể làm cho nàng tu thành khai thiên tích địa cái thứ nhất hóa thần kỳ thủy mẫu. Như thế phúc báo, không thể không nói nàng là một siêu cấp hảo vật người. Do đó, nàng mới đúng miệu tốt như vậy. Thế giới này từ trước đến giờ thì không có gì vô duyên vô cơ tốt cho dù Trương miệu chưa khỏi bệnh của nàng nàng cũng không cần đối tốt với hắn đến trình độ này đều muốn đem chính mình tiếp thân thị nữ đưa cho hắn tất cả đều là vì Trương miệu là nàng quý nhân nàng cảm thấy nàng nếu quả như thật còn muốn lại hướng trên một bước còn phải dựa vào Trương miệu cả đời đều dựa vào nhìn mạnh vận người tự nhiên sẽ tiếp tục tin số mệnh vận Tam Phương trong nàng lĩnh lĩnhộn mộ một ít hóa thần ra lông mà dựa vào những thứ này ra lông nàng thì có lòng tin đối phó mấy cái này nguyên anh tu sĩ bây giờ nàng đã lộ ra át chủả nàng cảm thấy mấy cái này tu sĩ nếu là không đốc tự nhiên cũng sẽ lui tích ba xá. nhưng mà, nhưng nàng vẫn là cùng kiếm tu tiếp xúc có ít. Thấy cảnh này, quan võ kiếm tiên chẳng nhưng không có lui bước, ngược lại là vẻ mặt hương phấn lên. Hắn lầm bẩm nói, ta khốn tại Nguyên Anh hậu kỳ hơn 3000 năm, tự hỏi thiên phú võ công vô song, nhưng mà chính là ít chém ra hóa thần cửa lớn kia lâm môn một kiếm. Hôm nay năng lực thấy cảnh này, sợ cũng là cơ duyên của ta đến. Hắn lại nói xong, trực tiếp cái thoát, mỗ ác nhảy ra một cầm kiếm béo Nhi. Nay Nhi trong tay nâng kiếm, hai mắt tỏa ánh sáng, đối vô thủy nương nương chính là không người chào, sau đó dùng nguyên anh truyền nói: Đa Tạ Vô Thủy đạo hưu có thể cho ta một chứng đạo cơ hội, như vậy, tại hạ thì thất lễ." Tiếng nói của hắn rơi xuống, Nguyên Anh thì nắm lấy bảo kiếm thoáng hiện mà đến, đối Vô Thủy chính là một kiếm chém tới. Kiếm tu Nguyên Anh gọi kiếm anh, chính là kiếm khí cùng Nguyên Anh hợp thể sản phẩm. Giống như Nguyên Anh tu sĩ vì bảo hộ Nguyên Anh, cũng là sẽ không dễ dàng thả ra Nguyên Anh đánh nhau. Nhưng mà kiếm tu khác nhau, kiếm tu làm thật lúc, tất nhiên là kiếm anh xuất kích. Kiếm anh không có hình thể chói buộc, tốc độ nhanh đến cực hạn, tất cả pháp thuật, chú văn đều là tiện tay nhẹ ra, căn bản không cần bị sướng. Đương nhiên Tiểu Vũ cũng không có cái gì pháp thuật dùng tốt bọn hắn một thân câu chuyện thật cũng tại trên thân kiếm. Một kiếm này chém tới, thì có chạm phá thiên địa uy thế. Hảo kiếm pháp. Nếu là lúc trước, ta sợ là muốn nhượng bộ lui binh. Nhưng mà bây giờ, này còn kém chút hỏa hầu. Vô Thủy nương nương bất đắc dĩ mở miệng nói, nàng có phải không muốn đánh nàng muốn định trấn nhiếp một chút là được, làm sao biết kiếm này tu là đến thật ta. Lại nói của nàng nhìn, bên cạnh thì là gió nổi mây phun. Một đạo tiệm điện đột nhiên hướng về kiếm anh liền đánh tới. Cùng lúc đó, kiếm anh phụ cận không khí đột nhiên ngưng trệ, một chút liền đem kiếm anh cho buồn ngủ lên. Kia chớp tụ ùn mà xuống, trong nháy mắt đánh trên kiếm anh. Kiếm anh không sợ chút nào, ngược lại vung vây trường kiếm, hướng về tia chấp hung hăng đâm tới. Một kiện phá vật pháp. Kia chớp bị kiếm anh kiếm chặn đoạn, nhưng mà tia chấp này cũng không phải bình thường tia chớp, mà là mang theo thiên địa, lôi uy tắc tia chớp. Cho dù bị kiếm chặn đoạn, tia chấp này hay là đánh trên người kiếm anh, trong nháy mắt đem kiếm anh đánh cho toàn thân toát ra làm mang. Chót lôi đỉnh. Quan võ kiếm tiên bị một kiếm này, hắn còn có khí lực tán thưởng một tiếng đánh tốt. Một giây sau, hắn toàn thân pháng rãy vô biên kiếm khí theo trên người đánh ra, mấy vạn đạo kiếm quang sáng lên trọn phía bốn phương tám hướng cùng tụ tới. Vì mặt đối mặt sao? Muốn phá hủy vô biên của ta Lôi Vân. Như thế một tốt ý nghĩ, nhưng mà, này cuối cùng không phải bình thường Lôi Vân a, Vô Thủy Nương Nương trên mặt lộ ra một tia hân hưởng. Nay không hổ là sức chiến đấu phá trần kiếm tu a, trong giây mắt này, hắn thì nắm giữ một ít đối địch phương pháp đáng tiếc là không nắm giữ quy tắc, vĩnh viễn không cách nào cùng quy tắc so đấu. Kiếm quang xé rách bầu trời, đem kéo dài trăm dặm cũng cho rách. Ánh nắng lần nữa tiếp theo, chiếu sáng trăm nơi. Nhưng mà, tại kiếm quang tiêu tán trong giây mắt, Lôi Vân lần nữa hiện lên, lại tại trong chốc lát liền đem bầu trời che đậy. Quang Võ kiếm tu, nếu là ngươi nắm giữ không đến điểm này, Lôi Vân quy tắc, ngươi là chém không đức của ta Lôi Vân, ngươi càng là tổn sức của ta Lôi Vân, gấp nhặt càng nhanh. Mà ta đạo thứ hai Lôi đình hạ xuống, ngươi lại cái kia ứng đối ra sao? Vô Thủy Nương nương lời nói xong, lại là một tia chớp trầm vang mà xuống. Này một tia chấp so với trên một đạo càng thêm hung mãnh, mà giờ khắp này Quang Võ kiếm tiền đã không phải là toàn thịnh tư thế, hắn còn có thể tùy tiện chặt đức này một tia chấp sao? Kiếm anh giờ phút này cũng vô cùng trọng, hắn nhìn về phía đạo tiệm kia, cuối cùng vẫn tin tưởng kiếm trong tay. Ta có kiếm này, nhất định phá đi. Quang Võ đại âm hô: Kiếm anh kiếm trong tay lần nữa hướng về Lôi đình của tới. Tín niệm cũng là kiếm tu vũ khí. 230 chương 230, Phi Lai phòng trưởng 230. Phi Lai phòng. Chương 230, Phi Lai phòng. Tại thời khắc này, quan võ kiếm tiên bộ phát ra kinh người kiếm khí, tất cả kiếm khí tại Tín niệm của hắn bên trong hòa là một, hóa thành một thanh hữu hình vô chất trường kiếm hướng về Lôi đình bổ tới ầm ầm lôi đình tại thời khắc này bị sinh sinh bộ ra, hóa thành tán loạn điện mang hướng về bốn phương tám hướng tản ra. Thật là lợi hại. Thấy cảnh này, Vô thủy nương nương cũng không khỏi được tán thưởng một tiếng. Nàng thì đã nhìn ra Người này tại thời khắc này, lại thì mơ hồ có lĩnh ngộ quy tắc ý nghĩa. Chẳng qua này vội vàng lĩnh ngộ đồ vật, sợ là ngay cả gia lông cũng không tính là, chỉ có thể nói là một ít mạnh một đi. Quả nhiên, Quan Võ kiếm tiên mặc dù bổ ra đạo này lô đỉnh, nhưng mà hắn thì bị thương không nhẹ, tất cả kiếm anh bay rất ra ngoài, trên người linh quang cũng yếu bất khuyết. Một bên hoa thanh kiếm tiên ngay lập tức bay đi lên, ở nhờ rồi bay ngược kiếm anh. "Sư huynh, ngươi không sao chứ?" Nàng lo lắng nói. Kiếm anh mặc dù linh quang có chút tán loạn, nhưng mà tinh thần hắn lại là dị thường phấn khởi, trong miệng hắn lẩm nói, "Đây là..." "Kiếm ý, sư muội" Đây mới thực là kiếm ý. Quả nhiên, chúng ta chi đạo, thiết yếu tại trong kiếm tìm, tại chiến bên trong lấy a. Ha ha ha. Hắn cười vui vẻ, cười lấy cười lấy, sắc mặt lại là sụ xuống. Hoa Thanh kiếm tiên vội vàng nói, ngươi bị thương không nhẹ, nhanh lên về đến trong thân thể đi. Quang Võ tự nhiên cũng không muốn chết, hắn lúc này về tới trong thân thể của mình, sau đó cơ thể chấn động, sắc mặt trở nên rất yếu ớt. Hoa Thanh kiếm tiên nhìn vô thủy nỗ lực, có chút không cam lòng nói, lần này là chúng ta thua, nhưng là chuyện này cũng chưa xong, chúng ta sẽ không bỏ qua. Nàng nói xong, liền mang theo sư huynh của mình, hóa thành kiếm quang biến mất tại ngưỡng chỗ. Quan Võ Kiếm Tiên mặc dù bị thương, nhưng mà lần này hắn lại tại Vô Thủy Nương nương áp lực dưới cảm nhận được một tia đại đạo quy tắc, cái này khiến hắn được ích lợi không nhỏ. Chỉ cần chữa khỏi thương thế, nói không chừng hắn còn có thể tiến thêm một bước. Hoa Thanh Kiếm Tiên rút lui. Vô Thủy Nương nương đem ánh mắt nhìn về phía Hề Miễn. Nàng nhàn nhạt nói, "Hề gia lão tổ, ngươi còn muốn cùng ta qua mấy chiêu sao?" Hề gia lão tổ sắc mặt phức tạp nhìn Vô Thủy nương, nương, hắn lắc đầu, nói, "Ta không ngờ rằng, ngươi lại lĩnh ngộ được trình độ này, theo đạo lý vì tiên tư của ngươi cùng độ nên đến chết cũng làm không được trình độ này." Lời nói của hắn Vô Thủy sắc mặt tối đen. Đây coi là cái gì? Trước khi chết gì ngôn sao? Nhưng mà không đợi Vô Thủy Nương Nương tức giận, lao đầu kia liền nói, ta mà cảm, làm nhượng bộ lưu bình, Nương Nương thật bản lãnh. Nói xong, hắn luôn ôm quyền hành lễ rời khỏi. Chẳng qua, ngay lúc này, hắn đột nhiên biến sắc, nguyên bản đứng đắn mà anh tuấn mặt đột nhiên biến đổi, biến thành có 3 phần trêu tức, 3 phần bất cần đời, còn có 3 phần si hắn mặt. Hoa. Nương tử thật xinh đẹp. Có muốn hay không cùng ta song tu à, ta có thể cho ngươi gặp một lần của ta đại bà bối. Hắn đột nhiên đối Vô Thủy Nương Nương mở miệng giọng nói hay là loại đó rất tiện rất tiện giọng nói. Nghe thấy này vô lễ lời nói, Vô Thủy Nương Nương đầu tiên là sửng sở, tiếp lấy sắc mặt tức giận đến đỏ lên, tay nàng một chảo, một tia chấp liền bị nàng nắm ở trong tay, sau đó lạnh giọng nói, "Hề Miễn, người là chán sống đi." Hề Miễn cười ha ha một tiếng, nói, "Nương tử tức giận lên thật là dễ nhìn." Chẳng qua, của ta càng đẹp mắt. Nói xong, hắn lại cầm quần áo víu vào, lộ ra nên đánh ngựa tái khắp cơ thể tới. Vô Thủy Nương Nương một vội vàng không kịp chuẩn bị, thì chớp mắt nhìn thấy cái này khiến nàng xấu hổ giận dữ lẫn lộn màn. "Nàng, nha!" một tiếng hét lên lên, trong tay lôi đỉnh không quả tâm, hướng về Miễn thì quan tới. Lúc này Hề Miễn quả nhiên là không hề hạ cuối, thì không hề liêm sỉ. Hắn hì hì cười một tiếng, cơ thể đột nhiên thông suốt, vô số lông gà đưa hắn bao vây lại, lôi đình đánh vào những thứ này, lông gà bên trên, đem những thứ này lông gà cũng đánh cho ánh lửa bốc hiện. Nhưng mà tại lông gà bên trong Hề Miễn lại là một chút sự tình đều không có. Không chỉ không sao, hắn còn xuất khẩu của môn hồ, "Nương tử, nhìn ta tiền vốn làm sao? Không bằng cùng ta xong tu, cùng nhau cùng tham khảo kia vô thượng đại đạo." Bị năm lần bảy lượt đục nhã, Vô thủy nương nương giờ phút này sắc mặt bình tĩnh như nước. Nàng nhẹ nhàng lắc lư dáng người, vô số hơi nước, mây đen hướng về nàng tụ lại mà đến. Đen như mực đám mây bên trong lôi quang phóng hiện, âm ầm tiếng sấm nặng nề mà to lớn. Không còn nghi ngờ gì nữa, một hồi lôi bạo đang lấy nàng làm trung tâm tạo ra. Khổng lồ lôi điện, hưng phấn, rung động, không khí chung quanh bị điện giật cách ra tanh hôi chi vị. Ngay cả bao vây lấy Hề Miễn lông gà cũng dựng lên, mặt ngoài vô số tĩnh điện đốm đốm rung động. Hề Miễn nhưng căn bản không quan tâm cái này, hắn còn muốn lại trêu trọc Vô Thủy Nương nương hai câu. Nhưng mà một giây sau, sắc mặt của hắn lại đột nhiên biến đổi, lại trở nên trầm ổn chỉnh lại. Nay một hoàng hốt biến hóa nhường Hề Miễn lắc đầu, sau đó hắn liền thấy trước mặt một màn này Tiếp lấy hắn có hơi hồi tưởng một chút, lúc này liền nói, "Nương nương xin bất giận." Hắn lời nói vẫn chưa nói xong, một đạo to lớn lôi đình thì hướng về hắn đánh qua. Đạo này lôi đình, đây bổ về phía quang võ đạo kia lôi đình còn lớn hơn gấp đôi. Đạo này lôi đình đến, sợ tới mức hệ miễn trong lòng kinh hãi. Hắn hiện tại nơi nào còn có cơ hội giải thích? Chỉ gặp hắn thật nhanh lấy ra một viên đan dược dạng thứ gì đó nuốt vào, sau đó cơ thể bành trướng mấy phần, tiếp lấy vô số lông gà theo trong miệng của hắn phun ra. Lông gà dòng lũ đâm vào to lớn lôi bên trên, lông bị lôi đánh tan, miễn cũng bị đánh bay ngoài mấy chục giảm. Chẳng qua có lông gà ngăn cản Này hề miễn ngược lại là nhặt về rồi một cái mạng. Hắn cố nén thương thế, hóa thành một con gà chồng lớn, một chút thì bay ra nơi này, biến mất ở chân trời. Vô thủy nương nương cũng không có đổi theo, nàng chán ghét nhìn thoáng qua hề miễn đi xa bóng lưng, toàn thân kháng cự nói, thực sự là buồn nôn. Trên đời này sao có dạng này người? Nàng liên tục phát mấy cái ác hẳn, không còn nghi ngờ gì nữa bị buồn nôn không nhẹ. Bên kia, trong phi thạch quan, vài vị quan chiến tu sĩ Kim Đan cũng là trận mắt há hốc mộm. Bọn hắn không phải là bị vô thủy nương nương thực lực kinh người cả kinh trận mắt há hốc mồm, mà là bị cuối cùng Hề Miễn đại tu sĩ hành động cả kinh trận mắt há hốc mồm, đây là số mấy ngàn năm nguyên anh tu sĩ sẽ làm ra sự việc sao? Thậm chí là nói, đây là các bọn sinh vật năng lực làm ra sự việc sao? hề ra hai người giờ phút này cũng là xấu hổ giận dữ không chịu nổi, sau đó Hề Chằn tuy thở dài một hơi, đối Trương Miểu nói, "Trương đại sư, đây chính là chúng ta muốn mời ngài đi xem nguyên nhân của bệnh. Gia tổ bệnh này, thật sự là khó mà mở miệng. Bệnh này mặc dù không sợ nhân mạng, thì không có trên thân thể đó khổ." Nhưng mà nhưng lại người đối diện tổ có trên tinh thần tra tấn. Trương Miểu nghe thấy lời này, hắn thu liễm lại trên mặt không dám tin, sau đó nói: người nói quý gia tổ bệnh, chính là này đột nhiên biến thái." Dung Tư mặc dù có chút vô lễ, nhưng mà ý nghĩa nhưng dù sao kết cực kỳ đúng chỗ. Hề Chân tuy bất đắc dĩ gật đầu, nói: "Gia tổ sẽ thỉnh thoảng đột nhiên phát bệnh, sau đó trở nên như điên như dại, sẽ làm ra chuyện chửi, nhục mạ, không giữ mồm giữ miệng trở chút hành vi." Trong nhà thân thuộc bị hắn dọa sợ không ít người, cho nên những năm gần đây gia tổ luôn luôn thâm cư không ra ngoài, không dám tùy ý đi ra ngoài. "A, nguyên lai là bệnh tinh thần a." Trương Miểu như có điều suy nghĩ gật đầu. Chẳng qua hắn cũng không am hiểu chữa trị bệnh tâm thần, với lại hắn thiên địa dung hợp một thể chữa trị pháp cũng đúng bệnh tâm thần không có gì đặc thù hiệu quả trị liệu. Cũng may không có tùy tiện đáp ứng đi chữa bệnh, nếu không hắn cùng thiên địa hòa làm một thể, đem kia phương thiên địa cũng thay đổi thành một chẩn trụi uổng nhưng làm sao bây giờ? Trương Miểu nhàn nhạt nói, loại bệnh này, không phải ta am hiểu, sợ là để ngươi thất vọng rồi. Nhìn hắn hay là không hé miệng, thế tuy chỉ có thể lần nữa bất đắc thở dài. Hắn ra tổ bệnh rất khó giải quyết, loại bệnh này cũng không phải biểu hiện trên thân thể dược thạch lực lượng căn bản không biết làm thế nào. Bọn hắn đi cầu Trương Miểu Vậy cũng đúng không còn cách nào. Thế nhưng Trương miệu ngay cả đến thử cũng không thử nghiệm, ở trong đó có thể cũng có chút. Nghĩ đến đây, Hề chăn tuy lại trừng mắt liếc Hề đình Hạ. Nhiều Trương Miểu chán ghét bọn hắn nguyên nhân lớn nhất, có thể cũng là bởi vì tiểu tử này. Mắt thấy Vô Thủy Nương nương muốn quay về rồi, Hề ra người cũng không dám đợi ở chỗ này, hai người bọn họ vội vàng cáo từ rời đi. Chờ bọn hắn vừa đi, Đỗ Ôn Nu cũng vội vàng nói với Trương Miểu, "Trương Miểu, sư phó gọi ta trở về, vậy ta về trước đi ứng phó sư phó, đợi nàng tốt, ta lại tới tìm ngươi. Nói xong, nàng thì vội vội vàng vàng bay mất. Hai phe này người vừa đi, Trưng Miểu cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Nhìn tới trong thời gian ngắn đồ đệ của hắn có phải không sẽ bị cướp đi. Không bao lâu, cá voi bờ lủ gã lại lần nữa về đến Phi Thạch Quan vùng trời. Vô Thủy Nương Nương dẫn theo một đám nữ tử về đến Phi Thạch Quan bên trong. Ngoài bất quy thành trận này, ta nguyên đại chiến chúng quý là truyền ra ngoài, Vô Thủy Nương Nương lấy một đi ba, đem thần ô kiếm tông hai vị kiếm tiên đánh lui, lại đánh cho hề ra lão tổ trọng thương, chiến tích này ngược lại là kinh động đến không ít nguyên anh tu sĩ. Vô Thủy, theo xa xôi địa phương một vô danh nguyên anh tu sĩ, thì cuối cùng tại tu duyên quốc bực này hoa chỗ tu hành bại gia danh. Tên này giận dữ tự nhiên là thu hút rất nhiều người tới bãi phòng. Vô Thủy có phải không thích tiểu này náo nhức người, tại bị quấy rối vài ngày sau, nàng thì không sợ người khác làm phiền, sau đó thì hồi nhượng lại. Chẳng qua trở về trước, nàng đem Trương Đan Dương thu ký danh đệ tử, coi như là trên người Trương Đan Dương đánh xuống nàng con dấu. Tam nguyên đại chiến, Vô Thủy thu hoạch rồi thanh danh, Trương Miểu ôm lấy đồ đệ, còn tiện thể đạt được rồi ba loại chứa trị ngũ hành linh chỉ thiên tài địa bảo. Tại trận đại chiến này bên trong, Trương Miểu mới là thu hoạch lớn nhất. Vô Thủy lúc trở về, tiện thể mang đi Trương Đan Dương, nàng muốn dẫn Đan Dương đi nhiệt hải chơi một đoạn thời gian. Mà lang ba thì mới cắt ra 2 tỷ mỗi cùng nhau tiến đến. Cắt phu mặc dù vô cùng không muốn, nhưng mà nàng lại là một nói chuyện không tính nàng chỉ có thể bị động bị mang đi đợi đến các nữ nhân cũng rời đi, Trương Miệu nơi này một chút thì trở nên thanh tính rất nhiều, hắn thì bắt đầu đi sửa phục ngũ hành linh chỉ. Linh chỉ chữa trị cũng không khó. Cơ bản trận pháp Trương Miệu đã sớm sửa lại thành công, hiện tại chính là đem thiên tài địa bảo ném vào linh chỉ bên trong là được. Ba loại thiên tài địa bảo vùi đầu vào linh trì bên trong, chờ đợi linh chỉ hấp thu tiên tài địa bảo, tự nhiên là sửa lại thành công. Ngũ hành linh chỉ là phi lai phong trên quan trọng nhất trận pháp, trận này một thành có thể bắt đầu liên tục không ngừng hấp thụ linh khí để rảnh, cũng cung cấp tất cả phi lai phong sử dụng. Trận thành cùng ngày, phi lai phong trên ngũ thải hà quang ba phủ, cả tòa phi lai phong bị trận pháp bao vây, tạo thành một đạo mắt thường không thể nhận ra bình chứng. Đạo này bình chứng, chính là phi lai phong hộ phong bình chứng. Làm bình chứng dâng lên lúc, Trương Miểu đột nhiên có một loại hiểu ra, bình phong này chẳng phải là cùng trong cơ thể hắn kim đan tầng kia huyền cương rất giống. Này phi lai phong chính là thạch chỗ tạo, mà bê thạch lại cùng kim đan rất giống. Suy nghĩ kỹ một chút, vị sáng lập ra môn phái tổ sư đúng là kinh tài tuyệt diễm. Vô hành linh chỉ linh khí tụ mãn phải hao phí thời gian rất lâu, tốt mấy ngày trôi qua, linh chỉ bên trong linh dịch còn chưa đủ một chỉ cao, chỉ là nhàn nhạt thủy ra. Nếu là muốn đem toàn bộ linh trì tụ mãn, này chẳng phải là muốn ngày tháng năm nào? Trương Miểu ngồi xếp bằng trầm tư thật lâu, đột nhiên liền nghĩ đến một cách. Nay ngũ hành linh chỉ tụ lại linh khí chậm, đó là bởi vì nó đang hấp thu linh khí xung quanh. Vì lai phong linh khí xung quanh không nhiều, hấp thu một bộ phận, lại phải đợi càng phía ngoài linh khí bổ sung quay về, sau đó lại hấp thụ. Loại hiệu suất này, sao có thể nhanh được nổi? Nhưng mà, nếu nếu đem Vi Lai Phong làm kim đan sử dụng đây, Kim đan là có thể hấp thụ hư linh giới linh khí, hiệu suất này muốn đề cao quá nhiều. Như vậy, muốn làm sao đem Phi Lai Phong trở thành kim đan? Này dĩ nhiên chính là cùng Phi Lai Phong hòa làm một thể. Liên như là Vô Thủy Nương Nương cùng Tiên địa hòa là một thể, Trương Miệu chỉ cần đem chính mình cùng Phi Lai Phong hòa là một thể là được. Ý nghĩ này mặc dù lớn mật, nhưng lại là có dấu vết mà lần theo. Nương Nương năng lực thành công, hắn tự nhiên cũng có thể thành công. Nghĩ đến thì làm, Trương Miệu xây dựng tốt trận pháp, chính mình nằm vào trong, sau đó bắt đầu sử dụng đại trận lượng, đem tinh thần của hắn cùng Phi Lai Phong dung hợp một thể. Hắn không phải nguyên anh tu sĩ, không có nguyên anh có thể dùng. Cũng may hắn thì không muốn cùng thiên địa dung hợp, hắn chính là muốn cùng phía dưới phi thạch dung hợp mà thôi. Tại đại trận lôi kéo phía dưới, tinh thần của hắn dần dần bị lôi kéo ra ngoài, sau đó tiến vào đến dưới thân phi lai phong bên trong đây là một loại cảm giác rất kỳ lạ. Phi lai phong không hề có kháng cự hắn bước vào, bản này chính là một pháp thuật tạo vật, mà trương miệu lại là tu hành phi lai tông công pháp ngợi, pháp lực của hắn tinh thần tự nhiên là phù hợp phía dưới phi lai phong. Không có qua quá lâu, hắn thì cảm thấy mình phản phật là một quả phi thạch rồi. Trong phi lai phong dạo qua một vòng, tất cả phi lai phong trên mọi thứ đều bị hắn rồi như lòng bàn tay. Hắn có thể trông thấy Phi Lai Phong bên trong linh mạch vận hành cũng được, trông thấy Phi Lai Phong các nơi trong cung điện con kiến bò, cũng nhìn thấy đang chìm vào giấc ngủ hứa bất đồng sư huynh. Loại này nhưng tại tâm cảm giác nhường hắn vô cùng dễ chịu, cũng làm cho hắn cảm thấy có thể khống chế Phi Lai Phong. Kết quả là, hắn bắt đầu thôi động Phi Lai Phong, muốn nhường Phi Lai Phong cùng hư linh giới liên hệ tới. Hắn vì chính mình Kim Đan là neo, bắt đầu mang theo Phi Lai Phong hướng về hư linh giới đi tới. Hư linh giới chính là linh khí tạo thành thế giới, trong truyền thuyết thế giới này không có sự sống, không có gì chất, có chỉ là vô cùng vô tận linh khí. Nơi này sinh mệnh không thể đạt tới. Nhưng mà Kim Đan cùng Nguyên Anh những vật này lại có thể từ đó rút ra tinh thang linh khí tu hành. Làm Trương Miệu vì tự thân Kim Đan là neo điểm, lôi cuốn, nhìn Phi Lai Phong tới gần nơi này cái, thế giới, lúc, thế giới này đột nhiên ha to miệng rộng, muốn đem Chương Miểu tính cả Phi Lai Phong nuốt vào đi. Điều này, nuốt, không phải thật sự đem Phi Lai Phong nuốt đi, mà là thành lập một loại liên hệ. Nhưng mà Trương Miệu cái này, tinh thần lại là thật sự có bị nuốt vào trong nguy hiểm. Trương Miệu vẫn còn có chút không biết trời cao đất rộng, hắn lại mưu toan vì tinh thần bước vào hư linh giới. Hư linh giới sẽ bắt được tinh thần của hắn, trực tiếp hóa thành hư linh giới linh khí. Ngĩ rõ ràng điểm này, Trương Miệu trong lòng kinh hãi, hắn lập tức liền muốn rút người ra rời đi. Nhưng mà hắn bây giờ đã tiến vào hư linh giới bên ngoài, căn bản không tránh thoát hư linh giới thu hút. Lần này, Trương Miệu thể nội tự thúc giận mình, ngay lập tức sinh trưởng chính mình cảnh, hướng về Trương Miệu quận đi. Mà nhưng vào lúc này, Phi Lai phong trên một mực ngủ say hứa bất đồng đột nhiên mở miệng nói, không muốn mang đi sư đệ của ta, hắn là tông môn hy vọng, muốn dẫn đi thì mang ta đi đi. Hắn trong giấc mộng nói xong lời này, đột nhiên tinh thần của hắn rời đi thân thể của hắn, hướng về Trương Miểu bên ấy thì nhà qua. 231 chương 231, đại sửa địa trường 231 Đại sửa đổi. Chương 231, Đại sửa đổi đang giãy rủa cầu sinh chương Miểu đột nhiên trông thấy một cái cảnh trúc rồi đến, hắn giờ phút này trong lòng vui mừng, lúc này gắt gao bắt lấy đầu này cảnh trúc, muốn theo cảnh trúc về đến nhục thân bên trong. Tại bắt ở cảnh trúc trong ngay mắt, đột nhiên có một loại hiệu ra xuất hiện tại Trương Miệu trong lòng. Kim đan trong là tinh khí thần tam bảo. Nếu là lấy phi lai phong là kim đan, như vậy trừ ra phi lai phong cái này, xa ngoài, nó còn nhất định phải có tinh khí thần tam bảo mới được, không có tinh khí thần tam bảo, vậy còn gọi cái gì kim đan? Chương không có suy xét vấn đề này, liền trực tiếp đem trở thành kim đan đến dùng. Đây quả thực là quá nghi đương nhiên. Hắn dựa vào chính mình kim đan là neo điểm đúng là đến gần rồi hư linh giới. Nhưng mà không có tinh khí thần phi lai phong sẽ chỉ bị hư linh giới trở thành dị vật, sau đó trực tiếp nuốt vào hóa thành linh khí. Nếu là phi lai phong bị nuốt vào, như vậy nó linh khí rồi sẽ mất hết, nó hậu quả không phải sụp đổ, chính là hóa thành một viên bình thường ngon thạch. Giờ khác này lĩnh ngộ nhường trương miệu trong lòng không ngừng tiêu khổ, hắn thật là quá nghi đương nhiên rồi. Cho nên mới sẽ tạo thành lần này to lớn sai lầm, mà lần này sai lầm cũng làm cho hắn sa vào đến trong nguy hiểm. Tại đây cái trước mắt, hắn bắt đầu chăm chú suy nghĩ. Nếu cần tinh khí thần, như vậy có gì có thể thay thế là tinh khí thần. Tại thời khắc này, đầu góc của hắn chuyển rất nhanh. Cái gọi là tinh, chính là tinh thần và thể lực, chính là cơ thể tất cả, lực, nơi phát ra. Không có tinh, liền không có lực, thân thể sẽ đứng không vững, sẽ không hề sức chịu đựng, sẽ trở nên yếu đối. Đây là thân thể lực lượng nơi phát ra, Phi Lai Phong bên trong, cái này, tinh, có thể xem là ngũ hành linh chỉ. Vì ngũ hành linh chỉ cũng là cung cấp Phi Lai Phong lực lượng nơi phát ra. Nếu tinh có thể là ngũ hành linh chỉ, như vậy Trương Miểu mình có thể cho rằng thần Thần là thân thể khống chế trung tâm, là ý thức chỗ, tất cả hoạt động đều muốn thần đến khống chế, là cái này khống chế trung tâm. Có rồi, tinh, cùng, thần, như vậy thiếu hụt chính là khí. Khí chính là thân thể cân đối trung tâm, cái gọi là khí sâu toàn thân, khí năng lực chỗ đạt, lực cũng có thể đi theo cho đến. Khí huyết khí huyết là phụ trách toàn thân vận chuyển, là phụ trách cân đối toàn thân vận hóa. Tỷ Mị nghĩ lại, hiện tại phi lai phong thiếu chính là khí. Cô này khí phải dùng cái gì thay thế? Ngay tại Trương trầm tư suy nghĩ lúc, một đạo thân ảnh màu xám cho hướng về hắn nhẹ nhàng đến. Đạo thân ảnh này Chính là Hứa Bất đồng. Sư đệ, sư đệ, ta đến giúp ngươi. Hứa Bất đồng thao nhìn giản mua giọng nói, đã có chút ít chờ không nổi nói. Sư Minh! sao ngươi lại tới đây? Trương Miệu nhìn thấy Hứa Bất đồng trong ngay mắt, cả người hắn cũng ngây ngẩn cả người. Hắn là dựa vào nhìn đại trận giúp đỡ, dựa vào kim đan chỉ dẫn mới tới chỗ này, mà Hứa Bất đồng hắn là thế nào tới? Hắn không phải nên nằm ở trên giường sao? Hứa Bất đồng mặc kệ Trương Miệu kinh ngạc, hắn nói, ta cảm thấy sư đệ gặp nguy hiểm, thì cảm thấy Phi Lai Phong gặp nguy hiểm, ta không thể ngồi yên không lưu ý đến a, đây chính là của ta Hắn nhìn về phía cái đó màu trắng cửa hang, sau đó nói, đó chính là muốn nuốt mất các người động. Sư lệ đừng sợ, sư huynh đi ngăn chặn nó. Nói xong, Thừa Bất Đồng thì cắn chặt răng, giữ định hướng về kia hư linh giới mở miệng tiến lên. Hắn tự biết chính mình không có có bản lĩnh gì, tông môn tại chính mình dẫn đầu hạ cũng là môi hướng ngày sau, thế nhưng, hắn thật không dễ dàng nhịn đến rồi Trương Miểu nhân tại bực này đi vào tông môn, mắt thấy tông môn một mảnh vui vẻ phồn vinh, muốn phát triển đứng lên. Hắn sao có thể nhường miệu xuất hiện nguy hiểm? Tại loại ý nghĩ này khu độc chết nửa sống hắn thần hồn liền theo phi phong đến nơi này. Cử động của hắn dọa Trương Miểu giật mình. Hán đội vàng giữ chặt hứa bất đồng, nói ra, sư huynh không nên gấp gáp, chuyện này không có đơn giản như vậy. Hắn nói xong, chính mình thì tỉnh táo lại, sau đó thì quan sát tỉ mỉ lên sư huynh tới. Hứa bất đồng năng lực tới nơi này, quả quyết không có đơn giản như vậy. Trương Miểu cẩn thận suy tư, đột nhiên, hắn nhớ tới một câu phong thủy nói chúng danh ngôn, sơn không tại cao, có tiên tắc linh, thủy không tại sâu, có long thủy linh. Trong phong thủy, môi trường rất trọng yếu, nhưng mà càng quan trọng chính là môi trường bên trong, người. Phong thủy nuôi người, người nuôi phong thủy, hai cái này là qua lại phối hợp. Mà trên người hứa bất đồng hắn có thể đã đạt đến vu phi đến phong dung hợp điều kiện. Hứa Bất Đồng tuổi thọ đã hết, nhưng mà hắn lại không chết. Trước kia Trương miệu còn cảm thấy có chút thần kỳ, nhưng mà bây giờ nghĩ lại, khi đó hắn có thể đã cùng Phi Lai phong dung hợp một thể, là Phi Lai phong tự cấp hắn kéo dài tính mạng. Hứa bất đồng cả đời này cũng tại vì lớn mạnh Phi Lai tông, nhờ Phi Lai phong càng thêm vĩ đại mà nỗ lực. Mặc dù hắn làm cũng không tốt, nhưng mà cố gắng của hắn lại là thật sự bực này chấp nhiệm, cảm động, rồi Phi Lai phong, nhờ Phi phong cùng hắn hòa làm một thể. Nếu là như vậy, như vậy Hứa Bất Đồng chính là Phi Lai phong, khí, ừm, khí hoặc là khí tiết loại hình. Nghe rõ ràng điểm này, Trưng Miệu lúc này liền nói, "Còn xin sư Vinh giúp ta." Hứa Bất Đồng lập tức nói, "Sư đệ muốn ta làm cái gì?" Mời cứ việc phân phó. Trương Miệu nhìn hắn, nói nghiêm túc, "Sư Vinh, ta muốn nhường Phi Lai phòng trở thành một khóa đại kim đan, nhưng mà trong đó thiếu khuyết, tinh khí thần, ta bảo, bây giờ ta đã suy nghĩ cách, vì ngũ hành linh chỉ là tinh, bằng vào ta là, thần, cuối cùng, khí, lại là phải rơi vào sư Vinh trên người." Hứa Bất Đồng mặc dù nghe không hiểu, nhưng mà hắn lập tức nói, "Có thể, có thể, ta muốn làm thế nào?" "Sư huynh xin nghe ta nói, nếu ngươi thành Phi phòng, khí Vì ngươi bây giờ tình huống tất tệ, ngươi có thể thì cũng đã không thể hồn quy về thể, có thể đợi đợi kiếp kiếp đều muốn bị cuốn trên phi lai phong, cùng phi lai phong hòa làm một thể, biến thành phi lai phong thủ hộ linh. Như vậy ngươi nguyện ý không? Trương Miểu hướng hắn giải thích. Thừa bất đồng hơi sững sờ, hắn nhìn Trương Miểu nghiêm túc mà nghiêm túc mặt, chính mình lại là nở nụ cười, sư đệ à, cùng tông môn hòa làm một thể, là sư huynh đời này nguyện vọng lớn nhất a sư huynh đời này tầm thường vô vi, làm ta theo sư phụ trong tay tiếp nhận lúc, ta thể lớn môn. Đáng sư năng lực ta có hạn, liền xem như bóc, thì không làm được may khởi sắc. Ta theo 10 tuổi lúc liền bị sư phó mang lên Phi Lai Phong. Khi đó tông môn còn có 10 cái sư huynh đệ. Ta là cái đó tối ngu rốt, cũng là tầm thứ nhất. Tông môn ngày càng lụ bại, các sư huynh đệ thì đi thì đi, tán thì tán. Có môn lộ, đi tốt hơn tông môn cầu đạo. Không có đường thì đi xa tha hương, đi tìm cơ duyên. Cũng chỉ có ta cuối cùng lưu tại tông môn, trông coi này lớn như vậy Phi Lai Phong. Các sư huynh trốn đi, ta không trách bọn hắn. Nước chạy chỗ trũng, người thường đi chỗ cao, đây là nhân chi thường tình. Ta chỉ hận chính mình không có năng lực năng lực lớn mạnh Phi tông, lưu lại nhiều hơn nửa người. Cho nên a sư đệ, có thể cùng Phi Lai Phong Hỏa làm một thể, ta là cao hứng. Ta khi còn sống không thể lớn mạnh Phi Lai tông, nếu như ta sau khi chết, năng lực nhìn nơi này phồn vinh, ta thì chết cũng không tiếc a. Nghe thấy lời nói của hắn, Trương Miểu thì trầm mặc một chút, sau đó hắn nói, tất nhiên sư minh đã đã hiểu, ta thì như ngày đó lời nói, ta nhất định sẽ lớn mạnh Phi Lai tông. Sư Minh đệ hai cái nhìn nhau. Trương Miểu liền bắt đầu bắt đầu chuyển động, hắn vì ngũ hành linh chỉ làm cơ sở, vì hứa bất đồng là mạch, vì chính hắn là thần. Tam bảo quý vị, dung nhập Phi Lai Phong trong. Lúc này Trương Miểu cũng là căng thẳng muôn phần. Dựa theo suy nghĩ của hắn, toa thuốc này hẳn là có thể. Nhưng mà, nhưng mà nếu thất bại, như vậy Phi Lai Phong cùng hứa bất đồng rồi sẽ bị hư linh giới thôn phệ, hóa thành tinh túy linh khí. Mà chính hắn có tự trúc cứu trợ, cũng không sợ bị nuốt hết. Ngay lúc này, Phi Lai Phong có chút dừng lại, Trương Miệu ngay lập tức vận chuyển lên Vạn Niệm Đồng Nhất Luân chuyển pháp. "Phi Lai Phong, cho ta chuyển lên." Trưng Miệu trong lòng ngầm thét, lúc này, Phi Lai Phong cũng như cũ kỹ bánh răng giống nhau, bắt đầu chậm rãi chuyển động lên. Này nhất chuyển di chuyển, thì mang ý nghĩa Phi Lai Phong thật bị trở thành một viên kim đan. Phía trước hư linh giới to lớn lỗ trắng hơi chấn động một chút, dường như không tìm được mục tiêu, nó bắt đầu chậm rãi khép kín lên, trong nháy mắt thì biến mất không thấy gì nữa. Mà tại thời khắc này, Phi Lai Phong lại là chấn động, nó đã liên tiếp đến rồi hư linh giới, bắt đầu hấp thụ hư linh giới linh khí. Phi Lai Phong chậm rãi xoay tròn, vừa mới bắt đầu tốc độ của nó rất chậm, có thể muốn một ngày một đêm mới có thể đi một vòng. Nhưng khi nó kết nối hư linh giới về sau, Phi Lai Phong chuyển động tốc độ thoáng cái để thăng lên không ít, hiện tại chỉ cần 4 canh giờ có thể đi một vòng, mà theo thời gian trôi qua, nó xoay tròn tốc độ sẽ càng lúc càng nhanh. Dựa theo vạn niệm đồng nhất luân chuyển pháp hiệu quả làm kim đan xoay chuyển càng nhanh, hắn hấp thụ linh khí tốc độ rồi sẽ càng nhanh. Như vậy Phi Lai Phong trên ngũ hành linh chỉ góp nhặt linh khí tốc độ cũng sẽ càng nhanh. Trương Miểu chậm rãi mở to mắt, dưới thân Phi Lai Phong đang xoay tròn, nhưng mà bởi vì tác dụng của con tính, trên Phi Lai Phong người cũng sẽ không cảm thấy choáng đầu hoa mắt, thậm chí sẽ theo bản năng không chú ý hắn nhóng thì theo xoay tròn sự thật này. Ngay lúc này, một bóng người lão đảo nghiêng ngã chạy tới, hắn vừa đến Trương Miểu trước mặt, thì bịch một chút quỷ gối Trương Miểu trước mặt, sau đó không nói, sư sư thúc, sư, thúc. sư lao nhân gia ông tà tiên thăng, người tới chính là hứa bất đồng đệ tử một trong. Hắn bây giờ khóc bù lu bù loa nhường Trương Miểu không khỏi lắc đầu. Sư Minh muốn đi sao? Mang ta đi xem xét." Trương Miệu trấn định nói. Chu thuần vội vàng đứng lên, mang theo Trương Miệu thì hướng hứa bất đồng phòng nhỏ đi đến. Đến rồi phòng nhỏ, Trương Miệu chỉ nghe thấy ngô liên trầm thấp tiếng khóc. Hắn đi vào phòng nhỏ, trông thấy trên giường dần dần già đi hứa bất đồng đã lại không sức sống, trên mặt đã không có chút huyết sắc nào. Hắn thở dài, đối sư Minh nhục thân túi mình vái chào, sau đó nói, "Sư huynh, nhục thể của ngươi đã triệt để mất đi sức sống rồi." Hắn lại nói xong, một cái bóng mờ thì xuất hiện trong phòng, hắn nhìn nhìn xem nhục thân của mình thì tự giải nói, đúng vậy à, thân thể này đã sớm rầu hết đến tắt, cũng là gượng chống một hơi thôi." Hai cái đang khóc thút thiết đệ tử giống như đột nhiên nghe thấy thanh âm của sư phó, bọn hắn ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy sư phó hư ảnh đang đứng tại đầu giường, đúng thi thể của mình soi mói. Hai người bọn họ dần mình, lúc này hô, "Quỷ a!" Người chết thành quỷ, nhưng mà không phải trăm sẽ trở thành quỷ với lại nơi nào có vừa mới chết thì ngay lập tức biến thành quỷ. Hứa bất đồng chừng hai cái đồ đệ một chút, nói, "Ta không phải quỷ, ta là phi lai phong thủ hộ linh, cố thân thể này vô dụng, chờ chút các ngươi nhấc đi tiêu rồi, cho xương cho ta gắn." Hai cái đồ đệ lần này kinh ngạc không dám nói lời nào, bọn hắn nhìn trước mắt cái này trung khí 10 phần, sư phó. Lại nhìn một chút một bên Trương Miểu. Trương Miểu gật đầu một cái nói, vì một ít nguyên nhân, sư Minh hiện tại đúng là biến thành phi lai phong thủ hộ linh, về sau chỉ cần phi lai phong không hủy, hắn thì linh hồn bất diệt. Là phi lai phong thủ hộ linh, hắn đem thủ hộ lấy chúng ta, bảo hộ an toàn của chúng ta. Hứa Bất Đồng đã trở thành thủ hộ linh, hắn cả đời không thể rời khỏi phi lai phong nửa bước. Nhưng mà tương đối hắn năng lực tới một mức độ nào đó khống chế phi lai phong, phi lai phong chính là hắn cơ thể. Hắn năng lực trên phi lai phong tuấn gian di động Năng lực nhìn rõ đến phi lai phong trên phát sinh tất cả, cũng có thể khống chế phi lai phong trên trận pháp cùng công trình. Hứa Bất Đồng hai cái đồ đệ trừng mắt nhìn, nước mắt của bọn họ đều không có làm, chợt nghe tin tức này, để bọn hắn có chút không biết làm sao. Lúc này, Hứa Bất Đồng tiếp tục thúc dục bọn hắn nói, "Tốt, đem của ta thi thể đốt đi đi." Nhìn có chút không thoải mái. Hai cái đồ đệ sững sở, sau đó liền bắt đầu di chuyển sư phó thi thể đi tiêu. Nhìn bọn hắn rời đi, Hứa Bất Đồng hừ lạnh một tiếng nói, "Trên đường không cần nói, của ta nói xấu, sư phó đều có thể nghe thấy." Hai cái đồ noạ noạ không dám nói, chờ bọn hắn sau khi rời đi. Vừa bất đồng mới thở dài nói, bọn hắn mặc dù tư chất không tốt, tu hành cũng chậm, nhưng mà đúng ta còn là vô cùng tồn tính. Trương Miểu nhìn bọn hắn bóng lưng rời đi, cười nói, không sao cả, có rồi ngũ hành linh chỉ, này phi lai phong trên linh khí sẽ càng ngày càng nhiều. Với lại theo phi lai phong càng chuyển càng nhanh, ở chỗ này tu hành cũng sẽ càng lúc càng nhanh. Nghe thấy lời này, Hứa Bất Đồng vẫn còn có chút không hiểu, hắn nói, sư đệ nói này vạn niệm đồng nhất luân chuyển pháp có thể để cho kim đan xoay tròn, nhường kim đan hấp thụ linh khí càng nhanh, nhưng mà đúng phi lai phong trên người thì có xúc tiến tác dụng, đây cũng là cơ nào đạo lý. Trương thì giải thích nói, Chúng ta có thể đem phi lai phong nhìn xem thành một quả to lớn tím đan, vì nó là một quả to lớn tím đan, cho nên nó có thể bị vạn niệm đồng nhất luân chuyển pháp chỗ khu động, cho nên nó rồi sẽ bản thân xoay tròn. Làm phi lai phong tốc độ xoay tròn rất nhanh rất nhanh lúc, mặt ngoài thì chính là chúng ta đứng yên mặt đất tốc độ di chuyển rồi sẽ thật nhanh. Trương Miểu như vậy giải thích, Hứa Bất Đồng hơi cảm thụ một chút, hắn bây giờ là thủ hộ linh, này phi lai phong trạng thái hắn vừa nhìn liền biết, thì đã hiểu rồi điểm này. Sau đó Trương Miểu liền nói, làm tốc độ khoái tới trình độ nhất định lúc, này thời gian tốc độ chảy rồi sẽ trở nên không giống nhau, tốc độ càng nhanh, tốc độ thời gian trôi qua càng chậm. Chúng ta đang bay tới phong vượt qua hơn 10 ngày, ngoại giới mới qua một ngày, chuyện này đối với tu hành mà nói, tương đương với chúng ta tu hành hơn 10 ngày, ngoại giới nhân tài tu hành một ngày. Như thế tính toán, có phải chúng ta chiếm đại tiện nghi? Hứa Bất Đồng nghe được cái này, trong mắt của hắn thì toát ra vòng vòng, hắn hoàn toàn nghe không hiểu a. Cái gì gọi là tốc độ càng nhanh thời gian càng chậm? Cái gì gọi là chúng ta hơn 10 ngày sẽ cùng tại bên ngoài người một ngày? Hắn lầm bẩm nói, cái này. Này tại sao ta cảm giác chúng ta thua lỗ, tuổi thọ của chúng ta có phải hay không cũng bị ngắn? Hắn vấn đề này nhường Trương Miểu sử sờ, sau đó Trương Miểu thì trợ khắp trợ cười nói: Cũng không, tuổi thọ của chúng ta vẫn là như vậy nhiều, cũng không ngắn. Thời gian là một khái niệm, cũng không phải thật sự là thứ gì đó nó năng lực tác dụng trên người chúng ta. Trương Miểu vốn còn muốn giải thích một chút thời gian cái này khái niệm, nhưng mà hắn nhìn thấy trước mắt Hứa Bất Đồng càng thêm mơ hồ, rõ ràng là CEP quá tải muốn đứt rồi. Thế là hắn ngậm miệng lại, nói, "Trong này liên lụy đại đạo, Sư Minh nghe không hiểu vậy coi như xong, dù sao ngươi biết chúng ta có tiện nghi chiếm là được rồi." Những lời này Hứa Bất Đồng nghe hiểu, hắn cười ha nói, "Chính là, sư đệ hiểu là được rồi, Sư Minh biết hay không sao cũng được." 232 Chương 232, Kim Đan đã chuyển chuyển niệm vui thủ trường 232. Kim Đan đã chuyển chuyển niệm vui thú. Chương 232, Kim Đan đã chuyển chuyển niệm vui thú. Trong mấy mắt, Trương Đan Dương liền rời đi 2 tháng. Trương Miểu viết một lá thư đến hỏi nàng sao vẫn còn chưa quay về, nàng hồi âm nói vô thủy nương nương không cho, nương nương vô cùng thích nàng, ngăn đón nàng chơi nhiều rồi mấy ngày. Chẳng qua tiểu cô nương vốn là mê, Trương Miểu thì không tiện nói gì. Như vậy lại qua 2 tháng, còn không thấy Trương Đan Dương quay về, lúc này Trương Miểu lại có chút nhớ nàng, thế là lại viết một lá thư cho nàng. Chẳng qua Lần này không đợi được Trương Đan Dương hồi âm, lại chờ đến Lăng Ba đến. Lăng Ba là một người tới, đương nhiên, nàng là hộ vệ hộ tống tới. Nhưng mà không có nương nương đi theo nàng, nàng đúng là có thể nói là một người tới. Nàng tới lúc thật không vui vẻ, sau đó lấy ra một phong thư cho Trương Miệu nói, đây là người đổ đệ đưa cho người tin. Nhìn trước mắt màu hồng phấn bị thư, Trương Miệu một chút liền biết đây là vô thủy nương nương trong nhà. Hắn hơi nghi hoặc một chút hỏi, có phụ lục truyền thư nàng sao không dùng, không nên viết tay một phong thư cho ta. Bởi vì truyền thư quá người chuy Nhương đụ chú của nàng sử dụng hết rồi, mà nương nương không nghĩ cho nàng mới phụ lục, để tránh ngươi một ngày hỏi bá hỏi. Lăng Ba vô cùng không khách khí nói, nghe nói như thế, Trương Miểu mặt mơ đỏ hưởng vội vợi và nói, cũng đúng thế thật quan tâm nàng, ai mà biết được nàng ở chỗ của ngươi ăn ngon ở không quen với lại nương nương gan thật nhỏ mọn đến nỗi ngay cả mấy tấm phụ lục cũng không nỡ cho. Hừ hừ, dù sao nương nương rất không cao hứng, cho rằng ngươi quản quá chết rồi. Lăng Ba thì rất không cao hứng mà nói, người này một ngày có thể cho đồ đệ mình mấy phong truyền thư, nhưng mà hắn lại sẽ không cho mình đến một phòng, cho dù không nói nói từ lòng, tâm sự phong cảnh cũng ta. Trương Miểu lười nhắc tiếp lời này. Hắn mở ra bỉ thư xem xét, sau đó thì giật mình nói, nàng muốn đi Thần Ô Kiếm Tông. Lăng Ba gật đầu một cái nói, "Thần Ô Kiếm Tông người đi cầu rồi." Nương Nương không chịu nổi nàng nhóm qué giãy đòi hỏi, cuối cùng vẫn mang theo nàng cùng đi Thần Ô Kiếm Tông xem xét. Nói đến đây, nàng đột nhiên nhìn Trương Miểu nói, "Ngươi có phải hay không cùng Thần Ô Kiếm Tông cái đó nước kiếm tu, gọi Đô Ôn Nhu tốt hơn?" Trương Miệu còn chưa phản ứng, hắn theo bản năng nói, "Không có a, cái gì gọi là tốt hơn?" Hắn lời này vừa ra, Lăng Ba thì tiến thêm một bước ép hỏi nói, "Kia nàng vì sao nói cũng cùng ngươi tu luyện? Ngươi phải biết, kiếm tu là không thể nói dối." Nói tới chỗ này, Nàng nét mặt có chút kích động, đỏ ngầu cả mắt. Rõ ràng là nàng tới trước, thế nhưng vì sao? Trương Miểu giờ mới hiểu được là chuyện gì xảy ra, hắn giải thích nói, đó là bởi vì ta cấp cho nàng trị thương, cho nên thì. Lời nói của hắn cũng còn chưa nói hết, Lăng Ba thì một chút ngắt lời hắn nói, vì trị thương muốn tu luyện sao? Vậy ta cũng muốn trị thương, ta cũng muốn tu luyện. Trương Miểu nhìn nàng có chút cố tình gây sự dáng vẻ, có chút bất đắc gì nói, người nơi nào có thương? Người căn bản cũng không cần trị thương. Lăng Ba lần này lại là tức giận, nàng thật chẳng lẽ phải bị thương rồi, người này mới biết đối tốt với hắn sao? Đây là bị thương chuyện sao? Đây là đúng ý của nàng Bẻ cong. Nàng một chút thì giận, khí cấp công tâm phía dưới, nàng đột nhiên thông minh một ít, sau đó thì đột nhiên che ngực, xúc nổi, à, rồi một tiếng, tiếp lấy thì có 3 phần mềm mại, 7 phần khổ sở đáng thương nói, lòng ta bị thương, nó đau quá. Nàng ôm ngực, như tây tự năm tâm, sau đó con mắt thì nhìn chừng chừng nhìn chư hiệu, phảng phất đang nói, tốt, hiện tại ta thì bị thương, người là chị hay là bác chị. Trước đó vài ngày, Trương Đan Dương cùng Vô Thủy nương nương đi đến nhiệt hải du ngoạn, cũng là thật vui vẻ. Nàng thì thật thích cái này ngoan ngoãn hiểu chuyện tiểu đồ đệ. Nguyện lại 1 tháng về sau, thân ô kiếm tông người liền đến rồi tối không phải người khác, chính là Trương Đan Dương tiểu di Đô Ôn Nu. Mặc dù thanh hoa kiếm tiên tại Đoạt Đồ Đệ Phương diện này không tính thành công, nhưng mà cũng không tính là thất bại, tối thiểu Trương Đan Dương không có đi đến hẻa ra. Đan Dương hay là lưu tại Trương Miểu nơi này. Chẳng qua không còn nghi ngờ gì nữa kiếm tu là bất quất người, nàng mặc dù vũ lực trên thất bại rồi, nhưng mà ai cũng không thể dứt bỏ huyết mạch thân tình ràng buộc. Kết quả là, kiếm tu nhóm làm một Dương Nưu, nhờ Trương Đan Dương tiểu di Đô Ôn Nu Dương, nếu là Trương Đan Dương bị khuyên thành công, vậy ai thì không tiện ngăn cản nàng đi thân, thân đi. Do đó, Đô liền bị phái tới rồi. Vô Thủy Nương Nương cũng không tốt cùng Tiểu Bối chấp nhận, cũng không có quan tâm nàng, liền để Lăng Ba đi đối đầu nàng. Kết quả là hai nữ nhân tỉ đấu chi đấu rung đấu hai tháng. Tiên Văn đã từng nói, Lăng Ba mặc dù là cái chỉ có tu vi hàng lạm kiếm đan, nhưng mà nàng trừ ra sẽ không đấu pháp, những vật khác cũng rất am hiểu. Nàng tinh thông nữ công cách quản mặc, hiểu quản lý tài sản quản lý, am hiểu phỏng đoán lòng người, sẽ nên đón mang đến. Dù sao một ưu tú quản gia người hầu sẽ việc làm nàng đều biết. Chỉ là Đô Ônu, cái này thẳng tính kiếm tu chỉ cần không đọc võ, căn bản không phải đối thủ của Lăng Ba. Tại Lăng Ba làm việc dưới, mọi người hợp tung liên hành Cố mờ hổ bãi xích nhằm vào Đô Ôn Nhu, cái này khiến Đô Ôn Nhu rất khó dung nhập đám nữ nhân này nhóm trong vòng luân quẩn. Mắt thấy Đô Ôn Nhu liền bị sa lánh được xám xịt rời khỏi. Nhưng mà lúc này, Đô Ôn Nhu đến rồi cái lưới thẳng câu cá, trực tiếp nhường Lăng Ba phá đại phòng. Nàng tại ngày nào đó xâm nhập Lăng Ba khuê phòng, trực tiếp nói với Lăng Ba, nghe nói năm đó nương nương muốn đem ngươi gả cho Trương Miểu, nhưng mà Trương Miểu tự tuyệt. Nghe thấy lời này, Lăng Ba trong lòng tối sầm lại, nhưng mà trên mặt lại mỉm cười nói, "Trương đại phu có chính mình suy tính, với lại loại chuyện này không nói chính xác, có lẽ ngày nào đó Trương đại phu thì hồi tâm chuyển ý rồi." Tất cả mọi người là tu sĩ Kim Đan, có thời gian rất dài chậm rãi tu thuộc từ từ ma hợp. Nàng có phần có tự tin nói xong, từ nương nương cắm vào trương đan dương tranh đoạt chồng, Trương Miểu liền cần dựa vào nương nương như thế, hắn thì không thể không cùng mình nhiều hơn giao lưu, có loại cơ hội này, nàng lại đối nhân phẩm của mình bề ngoài rất có lòng tin, nàng cảm thấy Trương miệu sớm muộn sẽ hồi tâm chuyển ý nghĩ đến đây, tâm tình của nàng thì đã khá nhiều, nụ cười trên mặt càng hơn. Nhan nhặt nói, đố Kiếm Tu đột nhiên hỏi lên cái này, ngươi thế nhưng có đề nghị gì sao? Nàng còn tưởng rằng Đỗ Ôn nghĩ thông suốt, là đến cùng nàng bảy mưu tính kế. Nàng Lăng Ba cũng không phải cái người hay hỏi. Nếu là nàng khẳng đệ thấp làm tiểu, tấm này đan dương sự việc do nàng nhóm làm chủ, như vậy hơi cho các nàng một cơ hội nhỏ nhoi cũng không phải không thể. Thân tình chính là nhân luân đại đạo, Vô Thủy Nương nương thì không phải là muốn chia cắt cái này. Nhưng mà nàng nhóm hiểu rõ, cho dù có thể khiến cho Trương Đan Dương trở về thăm người thân, như vậy quyền chủ đạo vẫn là phải nắm giữ tại nương nương trong tay. Nhưng mà nhường Lăng Ba tuyệt đối không ngờ rằng nữ nhân này không phải đến chịu thua mà là đến dùng đau đâm nàng. Đỗ Ôn Nhu lông mày nhíu lại, đầu nhấc lên một chút, phảng đang dùng hơi thở nói chuyện, thế nhưng ta đã cùng Trương Miểu tu luyện qua, kim đan của ta cũng dính vào hắn mũi. Cái gì? Điều đó không có khả năng, ngươi đang gạt ta." Lăng Ba nghe nói như thế, cái ly trong tay đều bị bóc nát. Lời này như là sấm rền giống nhau, đánh cho nàng tâm thất thần lay. Nhưng mà lập tức nàng thì chấn định lại, nàng cũng không phải loại đó bị yêu đương sông phá ý nghĩ nốc mỹ nhân nữ chính, bị tâm cơ nữ nhị giăng bả câu thì lửa. Nàng lúc này nói, "Điều đó không có khả năng. Các ngươi cầm kiếm nữ tu nhất mạch là không có khả năng làm hư trong trắng. Nếu là ngươi cùng hắn tu luyện, ngươi sớm đã bị sư phó ngươi đánh xuống kiếmuyện." Lăng Ba bắt lấy lỗ hổng, liền muốn là bắt lấy cây cỏ cứu mạng giống nhau, "Muốn, Bạch Trần, lời nói dối của nàng" Nhưng mà Đỗ Ôn Nhu lại là, hừ hừ, cười một tiếng, nói, ta cùng hắn là kiếm đan tu luyện, không, có ngươi nghĩ xấu xa như vậy. Đây là đạo lữ trong lúc đó mới có cử chỉ thân mật, lẽ nào hắn cùng ngươi tu luyện qua? Hung chi ngươi cũng biết, chúng ta kiếm tu cũng không nói dối. Đúng vậy à, nàng là kiếm tu à, nàng cũng là không thể nói lào nói dối sẽ để cho nàng kiếm tâm bị long dong, là càng thêm đáng sợ sự việc. Nếu nàng nói là sự thật. Tại thời khắc này, Lăng Ba kèm chút ủy khuất khóc. Nữ nhân này ở đâu tốt? Nhìn không có nàng để mắt, lại không nàng có tiền, không chi tư đật lễ, thì không Ôn Nhu hào phóng. Làm việc trách trách Mặc cho tính tình làm mậu, loại cô gái này, hắn sao lại thế? Nghĩ đến đây, nàng không khỏi buồn tòng tâm tới. Nhưng mà tại Đỗ Ôn Nhu trước mặt, nàng lại không nghĩ mất dáng vẻ, thế là nàng bạn khởi gương mặt xinh đẹp, cứng rắn nói, ở trong đó nhất định có nguyên do, Trương Miểu không phải loại người như vậy. Ở trong đó đương nhiên là có nguyên do, nhưng mà Đỗ Ôn Nhu không cần phải. Cùng nàng giải thích, nàng chỉ là cười híp mắt nói, ta thế nhưng cùng hắn tu luyện qua rồi nha. Cho dù tu luyện thì không có nghĩa là cái gì, người quá tự mình đã tỉnh. Ta cùng hắn tu luyện qua, ta sẽ không lại, nam nhân mà, đều sẽ phạm điểm sai lầm, chỉ cần có thể sửa ta cùng hắn tu luyện qua." Luận Cơ Vũ tài nói chuyện, Đỗ Ôn Nhu ở đâu là Lăng Ba đối thủ. Nhưng mà Đỗ Ôn Nhu là kiếm tu, nàng không hiểu cái nhau, nhưng mà nàng hiểu sao thoát người thống khổ nhất. Mặc kệ Lăng Ba nói cái gì, nàng chính là vì một câu, "Ta cùng hắn tu luyện qua rồi à?" một câu nói kia phản kích. Cuối cùng, Lăng Ba cũng chịu không nổi nữa rồi, nàng, hoa, một tiếng khóc lên, chỉ vào ngoài cửa nói, "Ngươi đi ra ngoài cho ta." "Ta không nghĩ tái kiến ngươi." Nhìn Lăng Ba khóc bù lùi bù loa Đỗ Ôn này một, hai tháng ước, ước một, chút, một chút thì tan thành mây khói. Nàng cười ha ha một tiếng, xoay người đi. Kiếm tu thì phải như vậy nên khoái ý ân cử, ta nhịn ngươi rất lâu. Số nữ nhân, bị phá rồi đại phòng lăng ba một người ríu rít khóc thật lâu, rất lâu sau đó, nàng mới dừng nước mắt, yêu thương nói, làm sao nhận tâm trách người phạm sai lầm, là ta cho ngươi tự do bước hỏa. Nếu là nàng lại chủ động một chút, lại tới gần từng chút một, có phải hay không chương miểu thì cùng với nàng đi rồi. Đỗ Ôn Nhu không hiểu tâm cơ, nhưng mà không có nghĩa là nàng không có tâm nhãn. Nàng như là đỉnh tiêm kiếm khách bình thường, trực tiếp giải quyết dứt khoát, coi như không thấy tất cả cản trở cùng mê hoặc, thẳng đến địch nhân thủ lĩnh, phá địch nhân thủ lĩnh trái tim. Địch nhân thủ lĩnh lòng rối loạn, Tự nhiên là đối nàng không có uy hiếp. Quả nhiên, trong vòng một tháng sau đó, Lăng Ba Lâm vào lo được lo mất bên trong, nhằm vào độ Ôn Nhu hành vi thì ít đi rất nhiều. Mà Đỗ Ôn Nhu thừa cơ công thành đoạt đất, chiếm trước không ít trường đàn dương hảo cảm, các nữ nhân chiến tranh chính là như thế, không biết hình dung như thế nào. Một tháng sau, Vô Thủy Nương Nương cuối cùng phát hiện Lăng Ba không thích hợp, nàng nghe xong Lăng Ba khóc lóc kể lệ về sau, chính mình cũng không biết là nên cười hay là nên ăn uội. Thế là nàng nói, "Như vậy đi, ta mang đàn dương đi gặp mẫu thân của hắn, mà thì trở dịp lúc này." Hảo Hảo cùng Trương Miểu nói một chút. Vô Thủy Nương Nương nói tới chỗ này, Sau đó liền đang sát đạo, quy củ ngươi thì hiểu, nếu là ngươi thật theo hắn, vậy ngươi cũng không thể làm thị nữ của ta rồi. Ngươi nếu là xuất sắc, ta sẽ cho ngươi một món lễ lớn. Đây là thủy tức cung quy củ, nương nương mặc dù không gần nam sắc, nhưng mà nàng lại sẽ không ngăn cản phía dưới thị nữ truy cầu tình yêu. Chỉ cần muốn trở về kết hôn thị nữ, nương nương nơi này đều sẽ lòng trên một phần đồ cưới nhường nàng rời khỏi, chỉ là gã ra ngoài là nữ nhi tắt nước ra ngoài, về sau nàng nhóm thì không có cơ hội trở lại nữa. Nương, nương vô cùng tích lăng ba. ba, là nàng nhìn lớn lên, tại nàng trước kia bị ép không ngừng sinh thời gian bên trong, nàng một mực là nàng cũng bột cũng bạn đồng bạn. Nhưng mà dù thế, quy củ hay là không thể biến. Lăng Ba nghe nói như thế, nàng hai mắt lại có chút lệ ùng ùng. Nàng ngồi quỳ chân tại vô Thủy Nương nương bên cạnh, có chút thương tâm nói, "Nương nương, ta không nỡ bỏ ngươi." Nương nương nhìn bộ dáng của nàng, thì cười lạnh một tiếng nói, "Vậy ngươi thì không nên đi, quay đầu đi với ta Thần Ô kiếm tông." Nam nhân này chân trong chân ngoài lại có cái gì tốt? Nàng lời này vừa ra, Lăng Ba thì túi đầu không lên tiếng. Nương nương là nàng muốn, Trương Miểu cũng là nàng muốn. Nếu cứ giằng muốn nàng tuyển, nàng vẫn là có ý định cuộc đã cùng Nương nương đã nhiều năm như vậy, nàng còn không có cùng nam nhân tốt hơn đâu cũng nghĩ thử một chút tình yêu khổ. Nương Nương nhìn nàng bộ dạng này, ở đâu còn có thể không hiểu nàng ý tứ, nàng ghét bỏ khoát khoát tay nói, "Được rồi được rồi, ngươi đi đi, tìm ngươi tốt lang còn đi." Kết quả là, Đỗ Ôn Nhu lấy được rồi giai đoạn tính thắng lợi, nàng cuối cùng thuyết phục Nương Nương mang theo Trương Đan Dương đi Thần Ô kiếm tông rồi. Đợi cấp nàng đến rồi Thần Ô kiếm tông, nàng chợt phát hiện vốn hẳn nên đi theo làm tùy tùng lang ba đột nhiên không thấy, ngược lại thay thế là một nàng không quen biết thị nữ. Nàng lần này thì kịp phản ứng, nàng liền hỏi, "Nhà bà cô đâu? Nàng vì sao không đến?" Này mới thị nữ thì thành thật, liền trả lời nói: Nàng nghe nói đi làm sự tính khắc rồi, lần này không theo chúng ta tới. Lúc này Đô Onu hô to mắt lửa, thế là lái kiếm quang muốn đi bất quy thành. Nhưng mà nàng chưa kịp rời khỏi, nàng liền bị Thanh Hoa kiếm tiên cắt lại. Thanh Hoa kiếm tiên vẻ mặt nghiêm túc nói, "Onu, có khách quý tới cửa, ngươi không hảo hảo chiêu đãi, này vội vội vàng vàng muốn đi đâu?" Tại Thanh Hoa kiếm tiên bên cạnh, Vô Thủy nương nương cười ôn hòa nhìn, nàng nói, đúng vậy à, ta thì không biết những người khác, nhường Đỗ kiếm tu mang ta trong núi đi dạo cũng là tốt." Nàng giống như cười mà không phải cười nhìn nu, một chút liền hiểu. Này Vô Thủy nương nương là giúp đỡ thị nữ của mình ngăn đón nàng đâu. Quân tử có thể lấn chi vì phương, kiếm tu cũng giống như thế. Bây giờ Vô Thủy Nương nương đến rồi thần ô kiếm tông, người Đồ Ôn Nhu làm chủ nhân ra, sao có thể tùy tiện rời khỏi đâu, tự nhiên là muốn lưu lại hảo hảo chiêu đãi khách nhân mới là. Về phần nàng, quý quán, có thể hay không bị trộm, vậy liền nhìn xem Lăng Ba bản lãnh của mình. Mà lúc này Phi Lai phong bên trên, Trương Miểu tại Lăng Ba cường đại thế công dưới, cũng không có lại kiên trì, mà là đi theo Lăng Ba cùng nhau kim đan tu luyện. Trong tông môn, phòng nhỏ, hai người ngồi đối diện nhau, hai viên kim đan tung bay ở không trung, không ngừng dây dưa va chạm, phảng phất như là hai cái người yêu giống nhau si mê dây dưa. Mà ở mỗi một lần trong động trận, trong lòng hai người đều sẽ cảm thấy một hồi vui thích. Tiểu này Kim Đan tu luyện, có thể so sánh trên nhục thể tu luyện còn cao cấp hơn. Nếu không nói thế nào tu sĩ Kim Đan chơi hoa đây. Với lại tại đây lần lượt dây dưa trong động trận, tu vi của hai người cũng đang không ngừng ra tăng lớn mạnh. Cuối cùng, cũng không biết sau bao lâu lâu. Lăng Ba cuối cùng có chút vô lực nói, "Không được, ta không được, ta mệt mỏi quá." Nàng hai mắt Meli, vừa mệt lại thở gấp, hiển nhiên là thể lực chống đỡ hết nổi. 233 chương 233 chương 233. Chương 233. Kim Đan tu luyện Là tu sĩ kim đan mới có năng lực. Tu luyện tu sĩ kim đan lẫn nhau tác dụng, lẫn nhau xúc tiến tu hành, này muốn so một người tu hành cao hơn hiệu rất nhiều. Chẳng qua thứ này có lợi có hại, cũng là rất tiêu hao tu sĩ thể lực. Có đôi khi tu sĩ thể lực tiêu hao quá nhiều, thế nhưng sẽ đối với cơ thể tạo thành tổn thương. Cùng đồ ôn nhu so ra, Lang Ba là một lại thái lại thích chơi. Cái này hòa luyện khí kỳ tiểu tu sĩ tu hành giống nhau, luyện khí tu sĩ cần định sướng phủ văn tới tu hành. Nhưng mà phụ văn vịn sướng đúng cơ thể có rất lớn đánh vác, cái này khiến các tu sĩ không thể kéo dài quá lâu, nhưng mà bọn hắn lại rất muốn nhanh lên tấn thăng, thế là rồi sẽ không ngừng nghĩ biện pháp kéo dài thời gian tu hành. Tại giai đoạn kia, luyện khí tu sĩ sẽ tìm tìm các loại thuốc bổ, nguyên liệu nấu ăn hoặc là phương pháp rèn luyện nội thân. Mà ở hiện tại, kim đan kỳ tu sĩ nếu như muốn lâu dài hơn tu luyện, như vậy cũng muốn để cao thân thể chính mình tố chất. Trương Miểu tố chất thân thể luôn luôn rất không tồi, nhưng mà lăng ba lại không được. Mấy ngày cường độ cao sau khi tu hành, chính nàng ngược lại là đau lưng hai mắt mở, một bộ cơ thể thiếu hụt dáng vẻ. Cũng may Lăng Ba là tiểu phú bà, nàng có không ít đan dược có thể dùng tới chữa trị cơ thể. Thì chính là cái này lúc, Trương Miệu mới biết được vì sao tu sĩ kim đan si mê luyện đan, vì đan dược là tốt nhất bổ túc thiếu hụt thủ đoạn. Chính mình luyện đan vừa cơm no ấm, cũng càng kinh tế có lời ăn một quả đan dược ngay lập tức thành tiên làm tổ, đây là phàm nhân ảo tưởng không thực tế. Nhưng mà ăn đan dược bổ thân thể, đó chính là hợp lý hợp tình hành vi. Ăn đan dược bổ cơ thể, Lăng Ba cảm giác chính mình lại được rồi, thế là lại cùng Trương Miểu tu luyện mấy lần. Mấy lần sau đó, cơ thể lại ăn không tiêu, nàng lại ngoan, ngoan đi uống thuốc. Trương Miểu không có để ý nàng chơi đùa lung tung. Chính hắn thì là bắt đầu quy hoạch lên mấy cái linh chỉ dị dụng đầu tiên, ngũ hành linh chỉ hiện nay chỗ dùng lớn nhất là bồi dưỡng thiên tài địa bảo, bồi dưỡng ngũ hành linh tài nhất định phải rất nhiều cấp thấp linh tài, những thứ này không cần gấp, Hắc Điền Tông cùng Bạch Diên Tông đều có thể cung cấp. Cấp thấp linh tài rất dễ dàng mua được, điểm ấy không là vấn đề. Sau đó, chính là dài rằng giặc bồi dưỡng thời gian. Nói chung, bình thường linh chỉ bồi dưỡng một loại một người phần thiên tài địa bảo cần khoảng trăm năm. Nếu là kỹ thuật tốt, linh chỉ tốt, như vậy lúc này còn có thể rút ngắn. Phi Phong ngũ hành linh chỉ phẩm chất rất không tệ, chỉ là hắn dung lượng có chút tiểu. Rốt Phi không tính lớn. Không nói những cái khác, thì kia Thương Lan Tông mà nói, cái này căn nhà nhỏ bé một góc tông môn cũng có một tòa trụ phong tám tòa phó phong như thế lớn. Mà bay đến phong nó lớn nhỏ chính là một ngọn núi ngọn núi lớn nhỏ, ngũ hành linh chỉ cũng ứng như thế cái tông môn trụ sở đó là dư giả. Nhưng mà bồi dưỡng lên thiên tài địa bảo thì hơi có vẻ chật hẹp. Tại một ít đại tông môn bên trong, vì thỏa mãn tông môn tu sĩ nhu cầu, bọn hắn còn có thể thành lập nhiều bộ ngũ hành linh chỉ, vì số lượng để thủ thắng. Nhưng mà đang bay tới phong nơi này thì không thi triển được, muốn thành lập nhiều bộ ngũ hành linh chỉ có phải không quá có thể được. Nhưng mà, Phi Lai phong thì có ưu thế của mình. Lam Phi Lai phóng xoay chuyển càng lúc càng nhanh, hắn tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới khác nhau, như vậy ngoại giới 1 2 năm, nơi này có thể đã qua vài chục năm, một gốc thiên tài địa bảo muốn trăm năm mới có thể bồi dưỡng tốt, vậy thì tương đương với ngoại giới 10 năm công phu là có thể bồi dưỡng ra một bộ thiên tài địa bảo. Cái tốc độ này là phi thường kinh người, chỉ cần thao tác tốt, chỉ cần nguyên vật liệu cung ứng được, như vậy có thể nói Phi Lai tông 10 năm có thể sinh ra một vị tu sĩ kim đan, phóng tầm mắt nhìn lại, cái nào tông môn có thực lực như thế. Tại giới này bên trong, trong môn có kim đan, đã có thể bảo đảm trong môn mấy trăm năm cơ nghiệp không ngã, nếu là mỗi một thời đại cũng có kim đan. Như vậy cái này tông môn cũng có thể lâu dài phát triển tiếp, cuối cùng biến thành lịch sử lâu đời đại tông môn. Trong môn năng lực hữu hiệu bồi dưỡng ra thiên tài địa bảo, như vậy trong môn dường như liền không khả năng không có tu hành tài nguyên, những thiên tài địa bảo này nếu là trong môn không cần, là có thể xuất ra đi giao dịch. Lớn bao nhiêu tông môn rồi sẽ thả ra thiên tài địa bảo đổi lấy cái khác tu hành tài nguyên. Có ngũ hành linh trì, có chấn giữ cao cấp tu sĩ, lại có lúc ở giữa lắng đọng, dạng này tông môn rất khó không nổi danh. Bây giờ Flylie phong ngũ hành linh chỉ xây xong, tông nổi lên có thể nói là đạp lên một bước dài. Trương định tốt quy hoạch Thì thông chi một chút mặt tông môn đưa lên bồi dưỡng thiên tài địa bảo vật liệu. Hắc Điền Tông cùng Bạch Diên Tông tự nhiên không dám ngỗ nghịch, chỉ có thể thành thành thật thật đưa lên vật liệu. Trước kia Trương Miểu bọn hắn đánh không lại, hiện tại Trương Miểu lại cùng Vô Thủy Nương nương có quan hệ thân thích, bọn hắn càng là hơn không dám phản kháng. Từng đám linh tài linh mục đưa lên tới, Hắc Điền Tông Lưu Tông chủ túi đầu không lưng nói: "Trương Quan chủ, những thứ này chính là ngài muốn diêm quế thảo, dựa theo phân phó của ngài, chúng ta đem tất cả kho cũng lấy ra rồi." Trương Miệu nhìn trước mắt từng dương mang theo màu trắng tẩy rửa hắn nhàn nói, này, thảo, mỗi tháng muốn tiến một tới." Nghe thấy lời này, Lưu Tông chủ trong lòng giận mình, hắn lập tức liền nói, "Cái này, nay sợ là có chút khó làm, Diêm khuê thảo 359, những thứ này đã là chúng ta tuần kho, nếu là lại cho, sợ là chúng ta cung cấp không được. Cũng đúng thế, thật không có cách nào ngươi năng lực bước ta đưa tới linh tài, cũng không thể bức linh điền đem linh thảo thành thục thời gian rút ngắn đi." Trương Miểu nhàn nhạt nói, "Ta sẽ dựa theo giá thị trường cho ngươi linh thạch, nếu là không có, ngươi liền đi trên thị trường thu mua. Còn có, từ hôm nay năm bắt đầu, chúng ta phi thạch quan liền sẽ có đạo đổng tốt nghiệp, ta sẽ thêm phân phối một ít đi các ngươi hắc địa tông." Vì Thạch Quan bây giờ thì có 4 năm 5 năm rồi, một ít năm xưa lao đạo đồng thì miễn cưỡng tu đến luyện khí 5 6 tầng, bọn hắn những thứ này đạo đồng tư chất quá thấp, nếu là thật sự muốn tu đến luyện khí thất trọng mới thả bọn họ tốt nghiệp, vậy cũng quá chậm trễ thời gian. Thế là Trương Miểu quyết định thả ra một nhóm luyện khí 5 6 trọng đạo đồng, để bọn hắn bổ sung đến hai cái hạ trong tông, đi cho hắn làm ruộng đốn tùy ý. Nghe thấy lời này, Lưu Tông chủ sắc mặt hơi tốt hơn chút nào. Hắn lập tức nói, nếu là quán chủ phân phó, vậy ta nhất định làm theo. Trương Miểu thì gật đầu một cái nói, từ nay về sau, các ngươi thì toàn bộ chủng diêm quyết thảo, cái khác lung ta lung tung linh thảo đều không cần trồng. Ta sẽ dựa theo giá thị trường thu mua các người diêm khuê thảo, để các ngươi có thể có lợi. Lời nói của hắn lại để cho Lưu tông chủ hơi sửng sở. Hắn không biết Trương Miểu muốn làm sao nhiều diêm khuê thảo làm gì. Nếu là lúc trước, cái kia còn có thể nói là hắn làm hai tay con luôn, đổi tay kiếm chút linh thạch. Nhưng mà hiện tại cũng là theo giá thị trường thu mua bọn hắn linh thảo rồi, này chỗ nào còn có thể đổi tay kiếm tiền. Trừ phi, trừ phi hắn có rồi mới kiếm tiền được đi. Trương Miểu thì mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, dù sao đây là thượng tông nhiệm vụ, ngươi an tâm đi làm là được rồi. Vì tiện đấu pháp đi Lưu tông chủ, Bạch Diên tông thay mặt trưởng môn Bạch Quang Hì đã đến. Lời giống vậy, Trương Miệu lại nói với hắn rồi một lần. Bạch Quang Hỷ thì buồn buồn đáp ứng. Lúc này, Trương Miểu thì nói với hắn, "Ngươi làm ta tốt, ta biết ngươi còn có trăm năm tuổi thọ mới đến đại nạn, chỉ cần ngươi làm ta tốt, ta sẽ ở ngươi đại nạn tiến đến cho lúc trước ngươi một bộ đột phá dùng thiên tài địa bảo, giúp ngươi đột phá thành kim đan." Trương Miểu nhường Bạch Quang Hỉ dần mình, tiếp lấy hắn lại là vui mừng, chẳng qua hắn lập tức lại trở nên hồ nghi. Hắn không cảm thấy Trương Miệu không có năng lực cung cấp đột phá thiên tài địa bảo cho hắn, mà là hắn tại sao muốn cung cấp loại bảo vật này cho mình. Kỳ thực Trương Miểu thật thích tu sĩ này. Hắn cùng Lưu Hắc Đạt khác nhau, Lưu Hắc Đạt có giả hoạt nội tâm cùng đa nghi tính cách, cũng là không có lợi không làm, mượn gió bẻ mang tiểu nhân. Nhưng mà cái này Bạch Quang Hỷ là có điểm mấu chốt, có đảm nhận người. Đồng dạng là thủ hạ, ngươi càng sẽ thích loại kia. Trương Miểu vô vô bợ vai của hắn, mang theo hắn đi vào phi lai phong ngũ hành linh trì một bên, nói, là cái này ngũ hành linh chỉ của ta. Cái gì? Vô Thủy Nương Nương thậm chí ngay cả linh chỉ cũng cho người xây. Nhìn thấy cái này, Bạch Quang Hỷ con mắt đều muốn trợn lồi ra. Nương Nương chắc chắn là đại thủ ta, thậm chí ngay cả linh chỉ cũng cho xơi rồi. Mà Trương Miểu rốt cục là cái nào điểm bị Nương Nương nhìn chúng, thậm chí ngay cả Linh Chỉ cũng cho cê. Nghe thấy này, ngốc hàng không còn che giấu lời nói, Trương Miểu tức giận đến cũng nghĩ đánh cho hắn một trận. Nhưng mà nghĩ lại, này chẳng phải là tốt nhất che giấu lấy cớ mà. Thế là hắn nén giận nói, "Nương Nương sự việc ngươi ít hỏi thăm, cái này đối ngươi không có chỗ tốt." Nhìn hắn ăn một mình dáng vẻ, Bạch Quang hì hì, sáng suốt, im lặng. Chẳng qua lúc này hắn thì đã hiểu rồi, hắn vì sao có lực lượng nói ra muốn đưa hắn đột phá vật liệu loại lời này. Trương Miểu nhìn hắn nói, "Các ngươi Bạch Diền Tông không có tu sĩ kim thủ, chung quy là ít mấy phần ổn định." Ngươi lại thật tốt nghe lời nói, ta sẽ không bạc đãi ngươi, ngươi quay đầu mở rộng tầm quy mô, thì học làm điểm cái khắc linh tài sản xuất, ta chỗ này có linh chỉ, mặc kệ ngươi có bao nhiêu vật liệu ta cũng ăn được, về sau ngươi đột phá lúc, cũng không cần đi tìm cách khác, ta chỗ này có thể thỏa mãn nhu cầu của ngươi. Trương miệu không giả, bất kỳ một cái nào có ngũ hành linh chỉ tông môn cũng có sức lực nói những lời này, với lại Trương miệu còn có vô thủy nương nương che chở, ngoại nhân cũng căn bản không dám cưỡng đoạt hắn ngũ hành linh chỉ. Suy nghĩ minh bạch điểm này, Bạch Quang hỉ đối Trương Miểu đầu nói, ta hiểu được. Mặc kệ hắn hiểu được rồi cái gì, dù sao chuyện này cứ làm như vậy đi thôi. Từ nay về sau, phi lai phong ngũ hành linh chỉ thì có đất dụng võ rồi, dựa vào phi lai phòng, gia tốc, bọn hắn linh tài sẽ trở thành quen càng nhanh, chỉ cần hào hào phát triển mấy trăm năm, bọn hắn tông môn liền hẳn là phục hưng có hy vọng. Ngũ hành linh chỉ sự việc sắp đạt xong, Trương Miểu thì đắm chìm tâm tình tốt tốt tu hành. Kỳ thực kim đan tu hành thì không nhất định không nên khắc phái, đạo lư loại bọn này, cũng không nói là cố định nam nữ a kỳ thực lư chính là bạn đời, trừ bỏ sinh con chuyện này, kỳ thực cùng giới trong lúc đó hội rất tốt ở chung. Tiểu năm sắp thái lăng là không trông được, Trương liền đi tìm hủy tu hành. Hụy cũng là kim đan Hắn bây giờ không sao thì nằm trong phi thạch quan đống lớn lưu ly phỉ thúy cái gì phía trên tu hành, dấu ở phi thạch quan trong đại điện dưới lòng đất. Là vạn năm cổ kiến trúc, phi thạch quan cũng là có địa cung. Chẳng qua cái đồ chơi này theo thời gian trôi qua, lại theo phi thạch quan bị vùi, địa cung tổn hại trình độ đây trên mặt đất kiến trúc còn nghiêm trọng hơn. Cũng là dẫn thích khoang thành động, chương miểu này mới khiến người kiểm tra ra một mặt đất cung, nhường hủy chui vào tu hành. Bình thường địa cung này rất ít người đến, chỉ có chương Đan Dương mới biết ngẫu nhiên tiếp theo cùng hủy trò chuyện. Mà nếu nàng không tới, địa cung này hạ cũng là yên tĩnh đáng sợ. Rất nhiều đạo đồng đều nói Địa cung môi phi thạch quan hộ quan linh thú, theo trình độ nào đó mà nói, vẫn đúng là không có nói sai. Lam Trương Miểu tìm thấy hắn lúc, hắn chính ghé vào vàng bạc châu đáo trên nằm ngáy ho o, mỗi một lần hô hấp thì có rất nhiều khoả trâu đá hóa thành khí tức bị hắn hấp thụ, sau đó tiến vào trong thân thể của hắn, giúp hắn tu thành vô thượng lưu ly tịnh ngọc pháp thân. Tựa hồ là cảm giác được Trương Miểu đến, hủy mở ra một con mở nhạt con mắt, con mắt thật to tại trong hắc ám chiếu sáng rặng rỡ, hắn nhìn Trương Miệu nói, sao ngươi lại tới đây? Ta chỗ này tu hành vật liệu vẫn túc tạm thời không cần bổ sung. Trương Miểu nhìn hắn bộ dạng này, có chút buồn cười nói, "Làm gì? Ngươi coi như ta là cung cấp tu hành tài liệu công cụ ngươi." Huỷ Mơ Nhạc con mắt đi lòng vòng, sau đó có chút buồn bực nói, "Ngươi bình thường cũng không phải sẽ tìm ta nói chuyện chơi đất, ta bình thường cũng rất ít cùng ngươi nói chuyện phiếm, có điều gì cứ nói đi, ta còn muốn tu hành." Trương Miệu lắc đầu, này hắn tính tình là càng ngày càng tở rồi. Hắn nhàn nhạt, nhạt nói, "Ta tới tìm ngươi là tu hành ta gần đây tìm được rồi một loại kim đan tu hành pháp môn, tới tìm ngươi cùng nhau luyện một chút, xem xét hiệu quả làm sao." Huỷ đúng Trương Miểu không lớn, nhưng mà đúng mạnh lên hứng thú thật lớn. Nghe nói như thế, Hắn hai con mắt cũng mở ra, hỏi, "Là biện pháp gì? Hiệu hiệu sao?" "Hiện tại thì thử một chút." Trương Miểu thì không nói nhảm, cùng hắn câu thông một chút về sau, thì riêng phần mình thả ra kim đan, bắt đầu dây dưa tiến hành tu hành. Một người một rắn kim đan lẫn nhau quay vòng lên, dường như là đang nhảy nhị nhân chuyện. Một cỗ huyền diệu khí tức rất nhanh liền bao phủ trong địa cùng, đem toàn bộ địa cùng cũng phong bế. Một người một rắn này vừa tu hành chính là không kém nhiều nhất một tháng. Thủy cơ thể rất mạnh, Trương Miểu cơ thể cũng không kém, hai người thể lực cường đại, căn bản không cảm thấy mệt. Tại trong quá trình tu hành Tuy hấp thụ lưu ly châu đạo tốc độ thì rõ ràng tăng tốc, hắn bên ngoài thân là ngày cảng châu quang thủy trượt. Mà đổi thành một bên, Lăng Ba đang bay tới phong đợi Trương Miểu một tháng cũng không thấy Trương Miểu xuất hiện, nàng một chút cũng có chút bất an. Nang đội vàng liên hệ tại thần ô kiếm tông người, xem xét có phải Trương Miểu đi thần ô kiếm tông tìm cái đó, Ô Nhu, rồi. Rất nhanh thông tin truyền về, Trương Miểu cũng không có đi thần ô kiếm tông, cái này khiến nàng yên tâm không ít. Nhưng mà rất nhanh nàng lại lo được lo mất, mà không phải mình qua kém cỏi, Trương Miểu cho chê. Do đó, hắn đi bên ngoài tìm người khác. Nghĩ đến đây, nàng lại là một hồi tuổi thân, nàng thể cốt mạnh mai, đây cũng không phải là nàng nghĩ, ai mà biết được này tu hành như thế phí cơ thể. Nàng nghĩ linh tinh rồi một hồi, cuối cùng nhịn không được đi tìm Trương Miệu. Cũng may Trương Miệu cũng không có ẩn tàng hành tung của mình, nàng rất nhanh liền tìm được rồi phi thạch quan đang bay thạch quan người chỉ điểm, nàng hiểu rõ Trương Miệu đi trong lòng đất cung. Thế là nàng thì tiến vào trong lòng đất cung. Vào địa cung, nàng đã nhìn thấy không để cho nàng dám tin một màn. Trương Miểu. Trương Miệu lại cùng một con rắn. Lần này trực tiếp nhường nàng tam quan xuống độ, chẳng lẽ mình ngay cả một con rắn cũng không bằng sao? Nhìn tu hành một người một rắn. Nàng âm thầm hạ quyết tâm, nàng cũng muốn hảo hảo tu hành, cũng muốn tu hành một môn luyện thể pháp thuật để cho mình cường trắng lên. Sau đó nàng lau khô nước mắt, trực tiếp viết thư cho Nương Nương, nhờ Nương Nương cho nàng tìm một quyển thích hợp công pháp bí tịch. Chương trước lại bị phòng, còn nói ta dính lũ thấp kém, ta ở đâu thấp kém rồi, những năm gần đây ta luôn luôn dạng này, căn bản cũng không có thấp kém. Xem xét tình huống thế nào đi, đã sửa lại, không biết có thể hay không thả ra, nếu không thả ra được, chỉ có thể lay biên tập viên rồi 234. Chương 234, Phi Quan trăm năm đại sự kỳ chương 234. Phi Thạch Quan trăm năm đại sự ký Chương 234, Phi Thạch Quan trăm năm đại sự ký một năm, Phi Thạch Quan mới quán chủ Trương Miểu tiền nhiệm, tiểu cũ chủ lui khỏi vị trí phó quán chủ. Mới quán chủ Trương Miểu thiết kế thành lập Phi Thạch Quan cửa lớn phong thủy tụ linh trận. Cuối năm, trấn thành. 2 năm, Phi Thạch Quan nạp mới 30 người người, trong đó mới đạo đồng Trương Đan Dương chính là thượng đẳng song linh căn, bị quán chủ Trương Miểu thu làm đệ tử thân truyền. 3 năm, Phi Thạch Quan nạp mới 42 người, vô thượng và linh căn. 4 năm, Phi Thạch Quan nạp mới 56 người, vô thượng và linh căn. 5 10 năm, Phi Thạch Quan nạp mới phá trăm, có thượng đẳng linh căn đạo đồng 1 người. 5 năm, đạo đồng chương đan dương tấn thăng chúc cơ kỳ, chính thức biến thành phi lai tông đệ tử. 12 năm, quan bên trong chợt có địa quang hiện lên, này quang đại tác, cả binh quan nửa đường đồng đều lên đi nhanh. Sau có cự giả theo địa cung bay ra, đây là quán chủ lão hữu, chính là luyện thể thuật chút thành tựu mới có này tràng cảnh. Ta quan chi hắn toàn thân châu quang bảo tướng, lẫn phiến như lưu ly thải ngọc, tu vi bất phàm. 15 năm, quán chủ đạo nữ, gạch ngang, đạo hữu đấu kiếm tu cùng quán chủ nữ, gạch ngang, tử đại chiến, quán chủ tiến đến lại, hư hư thực, thực bị thương, hai nữ kinh hãi, sau không còn cách nhau. Tang Nghi quán chủ lừa dối thương, cả đoạn đại ngang 15 năm, không đại sự. Quan bên trong hồ lâu cái nút, quán chủ rất mừng. 20 năm, quán chủ tấn thăng kim đan trung kỳ, cùng năm chương đan dương tấn thăng trúc cơ trung kỳ. Ta bất tài, dựa vào tông môn đại trận thì may mắn tấn thăng trúc cơ trung kỳ, may mắn quá thay. 30 năm, phi thạch quan khách khanh các phủ tu sĩ tấn thăng kim đan, cùng năm các dung tu sĩ cũng tấn thăng kim đan. Ngũ hành linh chỉ quả nhiên cường đại. 40 năm, nhiệt động, xích lên. Nhiệt ấm lên quá lớn, nhiệt độ nước sinh linh đồ vô thủy nương nương xin giúp đỡ con chủ quan chủ tại nhiệt hải bố trí, đại ngũ hành điên đảo lưỡng nghi xoay chuyển trận. Vì lai phong yên lặng vẫn năm, cuối cùng lần nữa bay di chuyện. Thủ sơn hứa sư huynh khống chế tông môn ngọn núi vọt tới nhiệt hải trong. Trong chốc lát hải khiếu thay nhau nổi lên mấy ngàn trượng, hơi nước che khuất bầu trời quanh năm không tiêu tan. Làm cho người lấy làm kỳ, nhiệt hải nhiệt độ nước lại là bắt đầu hạ xuống. Theo Trương Miểu sư Minh lời nói, đây là địa bộ hạ nhiệt độ, hắn lý thuyết chưa từng nghe thấy, Trương sư Minh thật đại tài. 41 năm, hải xuất hiện, nóng thật lòng, hải vùng trời xuất hiện, thật lòng bí cảnh. Theo sư huynh lời nói, đây là độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày chết xạ hiệu ứng, hình thành quái dị bí cảnh. Trường sư huynh mang theo chư vị kim đan đạo hữu nhập cảnh tìm tòi về sau, đưa tới mấy vị nguyên anh đại tu, bố trí, thận thải cửu quan trận, đem này bí cảnh bắt được. Qua chiến dịch này, ta mới lần đầu tiên biết được, bí cảnh lại cũng có thể bắt giữ. 42 năm, Thanh Nguyên quân đạo quán thi đấu tại mới bí cảnh, thần quang bí cảnh, cử hành thi đấu đệ nhất danh tướng đạt được trường sư huynh tự mình luyện chế thần quang bảo châu. Không dự đoán, như thế thứ nhất bị ta quan đạo đồng hệ minh quang thu hoạch. 43 năm, nhiệt hải nhiệt độ hạ xuống nghiêm trọng, lại xuất hiện băng sơn. Trương Sư huynh chợt tiêu, đại ngũ hành điên đảo lưỡng nghi xoay chuyển trận, thu hoạch địa hỏa băng hạch một viên. Bảo vật này mới là vô cùng nóng lực lượng nghịch chuyển mà thành, có một loại nóng bức băng hàn cảm giác. 55 năm, tại quán chủ sư Vinh chủ trì dưới, Bạch Diên tông Bạch Quang Hỉ tấn thăng kim đan. Phi Lai tông có bồi dưỡng ngũ hành thiên tài địa bảo sự tình lan truyền nhanh chóng, phi thạch quan nửa đường đồng nghe nói tinh thần đại chấn. 60 năm, Trương Sư huynh tương hại, đồng ý ta một phần tấn thăng kim đan vật liệu. Nghĩ không ra ta 180 có thừa, lại còn năng lực giòm ngó kim chi vi thế. Cảm động đến rơi nước mắt, cảm kích khôn cùng. 61 năm, Nghiêm Sơn cao sư thúc tấn thăng tu sĩ Kim Đan, tán mất phi thạch quan quán chủ vị trí, do Trương Đan Dương đảm nhiệm. Từ đó về sau, này nhớ chuyển do Trương Đan Dương ghi chép. 62 năm, sư phó hộ lô 3 năm em bé phóng hỏa đốt rừng, mặc dù lập tức vì thủy dị chi, nhưng vẫn là bị sư phó phạt diện bích hối lôi, đều lần nữa trồng trong núi cỏ cây. Cái này cũng chắc ta, không nên trêu chọc tiểu lão năm. Ai mà biết được đứa nhỏ này là thực sự hổ. Tiểu lão năm mới được băng hỏa hạch lực lượng, không hề có triệt để nắm giữ. 63 năm, Lăng Ba sư cô lại tìm đến ta kể khổ, nói sư phó lại không để ý tới nàng. Sư cô thật đáng sợ, sư phó chỉ là đi lĩnh hội Nguyên Anh đại đạo đi, hắn không chỉ không để ý tới nàng, cái khác sư cô cũng không lý tới à. Loại sự tình này vì sao muốn nói cùng? Cả đoạn Bạch Nang, 63 năm, sư phó nói trên nộ kẻ tục không được viết không quan hệ việc vặt vãnh, nhất định phải gạch ngang viết lại. Cho nên, năm này vô sự. 64 năm, 74 năm, sư phó năm nay tấn thăng Kim Đan hậu kỳ, hắn cũng không vân vân ta. Sư phó tấn thăng đến cuối cùng, hắn sẽ vì Nguyên Anh làm chuẩn bị. 82 năm, tiểu Di ôn nhu phụ mệnh đi tìm một đoàn phong thủy chi khí, bị đen tiên tông bọn người phục kích. Nếu không phải có gì bảo hộ thân, sợ là muốn làm chàng vẫn lạc. Nàng trọng thương quay về, bị sư phó cứu được. Sau khi thương thế lành, sư phó dẫn đầu các vị sư nương đại chiến đen tiên tông. Đen tiên tông mặc dù ra sức chống cự, lại bị Hựu sư thúc thi triển thôn thiên chi thuật, trực tiếp đem toàn bộ sơn môn thôn vệ. Trận chiến này, Hựu sư thúc hóa thân vạn trượng cự giả, vì thế lôi đỉnh vạn quân đem đen tiên tông giải quyết. Hựu sư thúc thật lợi hại. Trương Đan Dương đem bút trong tay phóng, sau đó đem bút một thổi khô, liền này nổ tệ Đây là phi bục, trên ghi chép người phát sinh đại sự. Thu hồi bức mực, Trương Đan Dương nhìn ra phía ngoài. Phi Thạch Quan bên trong cổ thụ chọc trời hay là xanh ung tươi tốt. Cổ thụ một bên, không ít đạo đồng đang nghiên cứu kinh văn pháp thuật. Bây giờ Phi Thạch Quan đã thành thanh nguyên quận số một số 2 đại quan. Dựa vào quan trong mấy cái tu sĩ Kim Đan, tăng thêm cùng nhiệt hại vô thủy nương nương quan hệ, này quan muốn không nổi danh đều không được. Có danh tiếng đạo quan tự nhiên sẽ thu hút nhiều hơn nữa đạo đồng tới tu hành, mà đạo đồng nhóm tu hành có thành tựu về sau, rồi sẽ lân cận gia nhập vào Phi Lai Tông bên trong. Lúc này Phi Lai tông thì đột phá trăm người số lượng, tất cả tông môn đệ tử tư chất bình quân cũng có trung đẳng trở lên, có thể nói được là vui vẻ phồn linh. Trương Đan Dương chính mình cũng là Kim Đan kỳ tu sĩ, tư chất của nàng rất tốt, tăng thêm lâu dài trên Phi Lai phong tu hành, nàng tu hành tốc độ là ngoại giới gấp bội. Nếu không phải Trương Miệu còn đè ép phép nàng tiến độ, nàng có thể còn phải sớm hơn tầm 10 năm thì tân thăng Kim Đan rồi. Sư phó Trương Miệu đã bế quan hơn nửa tháng, cũng không biết hắn lĩnh ngộ được như thế nào. Phi Lai phong bên trên, Trương Miểu đang lúc bế quan, chỉ có bế quan lúc mới là hắn khó được khi nhàn hạ đợi. Trong tay của hắn có một viên to lớn phi đá Phiến đá trên viết đầy phi thạch văn, này phiến đá trên ghi lại chính là thành tựu nguyên anh bí pháp. Tấn Thăng Nguyên Anh cách trương miểu đã hiểu rõ, chính là dựa vào tiên thiên chi khí đi kích hoạt kim đan bên trong tinh khí thần, nhường tinh khí thần lại lần nữa thai ngẽn thành một người. Thế nhưng cụ thể muốn làm thế nào? Kia các môn các phái cũng có riêng phần bí cách. Với lại tại tấn thăng nguyên anh lúc, sẽ có một hồi kết nạ. Kỳ thật cũng không khó đã hiểu, người bình thường 10 tháng hoài thai tại sinh con lúc thì giống qua quỷ môn quan. Mỗi một cái tân sinh mệnh sinh ra, đều là một hồi sinh cùng tử sức. Mà tu sĩ ngưng tụ nguyên anh, cũng đồng dạng phải đi qua sinh cùng tử nghiệm. Nay một lần kiếp nạn chính là một đạo hư không chi lôi đến bộ ngươi. Chỉ có một đạo hư không chi lôi. Khi Nguyên Nguyên anh muốn ngưng tụ thành lúc, mặc kệ ngươi làm sao phòng ngự, làm sao để phòng, đạo này lôi liền như là hư không sinh ra bình thường, trực tiếp bổ về phía Nguyên Nguyên anh. Nếu là không có đỉnh qua, như vậy tự nhiên là thân tử đạo tiêu. Nếu là đỉnh đi qua, kia dĩ nhiên chính là Nguyên Anh đại tu đạo này lôi, vượt qua người đều nói không khó. Không có vượt qua người. Từng, đoán chừng đối bọn họ mà nói rất khó đi. Trương Miểu hỏi qua rồi mấy cái Nguyên Anh tu sĩ, mấy cái này tu sĩ đều nói lôi kiếp uy lực không tính lớn, mặc dù bị thương nhẹ, nhưng mà đều là hữu kinh vô hiểm. Mà nếu để cho bọn hắn nói một chút gia tăng độ kiếp xác xuất thành công kinh nghiệm, bọn hắn cũng là không nói được. Cái gọi là kinh nghiệm, chính là muốn có thành công cùng thất bại so sánh mới có thể tổng kết ra. Nếu thất bại người căn bản nói không nên lời cảnh ngộ, chỉ có thành công người nhóm, như vậy loại kinh nghiệm này chính là lời nói vô căn cứ. Lôi kiếp cái này trương miệu thì không có cách nào. Đang bay tới Tông ghi chép bên trong, cũng không có phương diện này nội dung. Vì lai Tông ghi chép thứ bị thiệt hại nghiêm trọng, kỳ thực thì tìm không thấy cái gì hữu dụng ghi chép. Mà theo tổ sư già chỗ nào vật lưu lại chỉ có công pháp, căn bản không có bất luận cái gì tâm đắc trải nghiệm. Vì lai phong nguyên anh thành tựu pháp thì vô cùng đơn giản, đó chính là hấp thụ nhật nguyệt tinh hoa, sau đó trở lấy đan phá anh sinh. Không có bất kỳ cái gì kỳ xảo, thì không có bất kỳ cái gì tình cảm. Ngược lại là kinh văn ghi chép làm sao tinh luyện nhật nguyệt tinh hoa tương đối kỹ càng. Nếu như không có phi lai phong tình huống giới, tu sĩ có thể đem kim đan chuyển rất nhanh, nhanh chóng xoay tròn kim đan cũng sẽ ra tốc thời gian, như vậy kim đan hấp thu nhật nguyệt vầng sáng có thể rất nhanh chuyển hóa thành nhật nguyệt tinh hoa. Nguyệt sáng là vô cùng vô tận trên trời thái dương cùng mặt trăng mỗi ngày đều tại, chúng nó phủ chiếu mặt đất, vô cùng vô tận vầng sáng phát ra. Mà tu sĩ chỉ cần thu thập những thứ này vườn sáng sau đó ngưng luyện ra Nhật Nguyệt tinh hoa là được. Nguyên vật liệu là vô cùng vô tận duy nhất chế ước sản lượng chính là hiệu suất sinh sản Cô đọng Nhật Nguyệt tinh hoa là không có gì đặc thù cách, chính là dựa vào tu sĩ kim đan phun ra nuốt vào vườn sáng, gắng gượng từng chút một tích lũy. Đây là một mải nước cơ phu, rất nhiều tu sĩ kim đan dường như mỗi thời mỗi khắc cũng tại cô động cái đồ chơi này, bọn hắn có thể muốn hoa 500 đến 700 năm mới có thể ngưng luyện ra đầy đủ Nhật Nguyệt tinh hoa tấn thăng. Thế nhưng Phi có đặc thù cách, xoay tròn kim đan có thể gia tốc hiệu suất, như vậy thì đây người khác phải nhanh hơn ngưng ra tinh hoa. Chẳng qua này còn không phải cứu cực hình thức. Nếu có phi lai phòng, nhường phi lai phòng chuyển lên. Như vậy phi lai phòng có thể giúp đỡ cô đọc Nhật Nguyệt tinh hoa. Đầu tiên, phi lai phòng phi thường lớn, nó duy nhất một lần hấp thu vần sáng rất nhiều, sau đó nó cũng có thể nhường tốc độ thời gian trôi qua khác nhau, như vậy người khác muốn 10 năm mới có thể ngưng ra Nhật Nguyệt tinh hoa, nó 1 năm là được rồi. Với lại sản lượng còn cao đây mới là tổ sư ra cho phi lai tông lưu lại lớn nhất di sản. Vì có phi lai phòng, tông môn có thể liên tục không ngừng chế tạo Nguyệt tinh hoa, như vậy chỉ cần có tu sĩ kim đan tu hành đại viên mãn Bọn hắn đều có thể không cần tiêu tốn rất nhiều thời gian đi cô độc nhặt nguyệt tinh hoa, trực tiếp dùng Phi Lai phong ngưng ra tinh hoa có thể đếm thử tấn thăng. Tại tông môn khác người còn đang ở đau khổ tìm kiếm phong thủy chi khí, còn đang ở khổ tâm kinh doanh tài bạch chi khí, còn đang ở nghị trăm phương ngàn kế thu thập hung sát chi khí lúc, Phi Lai tông người có thể ổn định đạt được nhật nguyệt tinh hoa. Chỉ là điểm ấy, có thể nhường tông môn lâu dài ổn định có cấp cao chiến lực đáng tiếc là, lại đô tốt, cũng sợ có không người kế lúc, nhân tài bán hết hàng, tông môn cái này khiến chập lên xuống rồi mấy lần, sau đó chính là luôn luôn lên xuống 5 Tại thị không có thở ra hơi. Những năm gần đây, theo phi lai phong xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh. Phi lai phong thì giải tỏa rồi ngưng kết nhật nguyệt tinh hoa năng lực, đến rồi bây giờ, lại ngưng kết nhật nguyệt tinh hoa cũng vừa vừa đầy đủ chương miểu sử dụng. Hiện tại, hắn tùy thời đều có thể phá đan thành anh, nếm thử tấn thăng nguyên anh kỳ. Chỉ là hắn mơ hồ cảm thấy, nếu như mình thành tựu nguyên anh về sau, sợ là chẳng mấy chốc sẽ đắp lên giới tiếp dẫn đi. Này có chút ngưỡng chương miểu không thể phòng đoán. Loại cảm giác này hẳn không phải là không có lựa làm sao có khói, mà cái khác nguyên anh tu sĩ cũng đã nói, có tiềm lực người, đúng là sẽ bị thượng giới tiếp dẫn mà đi. Năm năm trước, thân ô kiếm tông thì xuất hiện qua một vị kinh tài tuyệt diễm đệ tử, hắn cũng là trăm năm vào kim đan, sau đó ngay tại thế gian bốn phía du lịch, góp nhặt hung sát chi khí. Cơ duyên của hắn vô cùng tốt, không có hơn trăm năm thì góp nhặt đủ rồi hung sát chi khí, sau đó thì về đến tông môn tấn thăng nguyên anh. Vô cùng thuận lợi, hắn liền thành công tấn thăng rồi nguyên anh. Chờ hắn tấn thăng nguyên anh về sau, không đợi quá lâu, ngay tại nào đó buổi chiều, hắn đột nhiên đúng mọi người nói hắn muốn rời đi. Sau đó ngày thứ hai mọi người thì cũng tìm không được nữa hắn rồi. Hắn chính là bị tiếp dẫn đi rồi. Trường giới có một bộ lựa chọn của mình cách thức, chúng nó sẽ chọn gỡ xuống giới tinh anh phân tử, sau đó tiếp đón được thượng giới. Mà những tia thiên tư không cao như vậy, trên cơ bản thượng giới có phải không sẽ chủ động tiếp dẫn? Muốn đi thượng giới, muốn tự nghĩ biện pháp. Dựa theo chương miệu tư chất, hắn vô cùng có khả năng tại sau khi tấn thăng liền bị tiếp dẫn tốt lên giới. Bởi vì cái này lo lắng, hắn ngược lại là đối lập khắp tấn thăng dối dám. Hắn nếu là đi rồi, hắn này cả một nhà người đâu? Qua mấy thập niên, hắn cùng tất cả mọi người có rồi cảm tình sâu đậm, không phải nói đi có thể đi. Trương Miểu chân chờ, thực chất thì khiến cho mọi người trong nhà của hắn chú ý, đợi đến có một ngày Lăng Ba đám người tìm thấy hắn hỏi: "Trương Miểu, ngươi có phải hay không vì chúng ta mà chậm trễ tấn thăng nguyên anh thời gian?" Trương Miểu sững sờ, sau đó tiếu tiếu nói: "Cái này làm sao có khả năng, chỉ là ta không có chuẩn bị kỹ càng mà thôi." Hắn vừa nói, bên cạnh Đỗ Ôn Nhu thì lắc đầu nói: kiếm Tâm nói cho ta biết, ngươi nghĩ một đằng nói một nẻo. Không tính lời nói dối, nhưng có phải thế không nói thật." Lăng Ba nghe thấy lời này, nàng thì nói với Trương Miểu: "Những năm này đâu, chúng ta chung đụng thì rất vui vẻ, ngươi đối với chúng ta thì rất tốt. Nhưng mà người tu hành, là muốn hướng về cảnh giới càng cao hơn tiến phát, ngươi nếu là tư chất chưa đủ, lực có thua." Cái kia còn tôi. Nhưng mà rõ ràng ngươi có thể, nhưng ngươi vì chúng ta mà làm trễ lại tu hành, cái này không đúng." Đỗ Ôn Nhu thì gật đầu một cái nói, "Tu sĩ chúng ta, làm kiên quyết tiến thủ, thẳng tiến không lùi. Há có thể vì chuyện nam nữ mà chậm trễ con đường phía trước, có thể kiếm tâm bị long dong, tu vi không đợi." "Đúng vậy à, nếu ngươi có thể đi đến tổ giới, như vậy chúng ta về sau lỡ như cũng đi thượng giới, chúng ta cũng có thể tiếp tục gặp mặt ta, Cát Dung thì ở một bên hát định. Ngay cả không nói lời nào cắt phủ đối với hắn cũng khẽ gật đầu, tựa hồ là đang cổ vũ hắn." Trương nghe trong lòng cảm động, hắn cười nói, "Nếu như ta đi lần này có thể chính là thiên nhân vĩnh cách, các ngươi thì không hối hận. Mấy cái người nhà lúc đầu nói, nếu là kiểu này thiên nhân vĩnh cách, chúng ta cũng không hối hận. Hạ giới không có gì viết rồi, lại viết chính là thủy cốt chuyển rồi. Chuẩn bị đi thượng giới phát triển 235. Chương 235, thượng dựa ủy trường 235. Thượng giới. Chương 235, thượng giới. Nguyên Ngô ngữ như phùng hương ngự phòng, mà không biết hắn chỗ rừng. Đồng Bến Ngư như không màng thế sự, vũ hóa mà thành tiên. Giờ khác này Trương Miểu chính là như thế cảm giác. Tại tấn thăng nguyên anh kỳ về sau, Trương còn chỉ dừng lại 7749 ngày. Sau đó thì cảm nhận được một hồi dẫn dắt lực lượng, đưa hắn dẫn dắt hướng lên trời trên bay đi. Hắn tạm biệt mọi người, hướng lên bầu trời mà đi. Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, rất nhanh sông núi đầm lầy liền bị hắn giẫm tại dưới chân, không bao lâu hắn thì cùng Thái Dương vai song vai. Theo đạo lý nói, thiên có cự trọng, lại hướng trên đó chính là cự trọng thiên bên ngoài, là thuộc về yên tĩnh ngoại vực nơi. Mặt trăng ở tầng 6, Thái Dương ở cự trọng thiên. Cự trọng thiên bên ngoài chính là vô tận tinh thần nơi. Nhưng khi Trương Miểu đến rồi cự thiên thời điểm, hắn cũng không hề rời đi cự trọng thiên bước vào ngoại vực, mà là đột nhiên một thần kỳ gia tốc, thân thể hắn, siêu, vui mừng Giống như sông phá nào đó dạo, một chút thì siêu việt giới này. Đến rồi một địa phương mới, chỉ là trong nháy mắt cơ phụ, không đợi Trương Miệu phản ứng. Hắn thì xuất hiện tại một chỗ thanh sơn ôm ấp, cây xanh râm mát, thác nước dòng nước xiết, chim hót hoa nở nơi. Nơi đây không khí tốt đẹp, nghe cũng có một mùi thơm chi khí, linh khí nồng nặc tại sông núi trong lúc đó lưu động, đây Trương Miểu nguyên lai đợi thế giới không biết nồng đậm gấp bao nhiêu lần. Mà bản thân hắn thì là đứng ở một viên ba trượng vùng đá bạch ngọc trên sân khấu. Trên bề đá điêu khắc xưa cũ hoa văn, nhìn kỹ, phản là một loại rất thâm ảo phù văn còn muốn cẩn thận quan sát một hai, lại phát hiện dưới chân bệ đá hoa văn chậm rãi biến mất thân hình, làm cho cả bệ đá biến thành một viên xưa cũ mà bình thường đá bạch ngọc đài. Ngay lúc này, chân trời đột nhiên bay tới hai đạo hào quang. Hào quang tại trên bệ đá rơi xuống, xuất hiện hai người mặc cẩm phục quan bảo nam tử. Hai người này mặt lộ kinh ngạc, một người trong đó lẩm bẩm nói, trăm năm không động, hôm nay lại có hạ giới tuyển chọn chi sĩ đến chúng ta nơi này, đây thật là. Hắn còn chưa có nói xong, nam tử bên người thì nhẹ nhàng đợi hắn, sau đó đối ngẩn người trương miểu chắp tay, hỏi, dám hỏi đạo hữu thế, nhưng hạ giới tiếp dẫn đi lên Nguyên Anh tu sĩ. Trương Miểu vội vàng chắp tay một cái, nói, "Chính là, không biết hai vị sương hôi như thế nào, nơi đây lại là chỗ nào?" Hai người nghe Trương Miệu trả lời, liếc nhìn nhau, sau đó cái đó đáp lời tu sĩ thì cười nói, "Nơi đây tự nhiên là các ngươi tâm tâm niệm niệm hướng tới thượng giới nơi." Nói đến đây, hắn dừng một chút, nói, "Nơi đây là Vân Tiêu giới trong địa phận Miên Sơn, phù hộ tại Miên Sơn sơn thần tể lao ra phía dưới. Ta gọi thượng cử, hắn gọi Lâm Đảo, đều là sơn thần phụ thuộc, là tể lao ra đem sức lực phục vụ." Giới thiệu sơ lược một chút, người này nhìn ra được Trương Miểu còn có một số mê man thì vừa nói, kỳ thực chúng ta trong lúc này người hạ giới không nhiều, nhưng mà có thể bị đưa tới này, tất nhiên là hạ giới rồng phượng trong loài người. Lao ra nhìn thấy ngươi tất nhiên sẽ rất vui vẻ, như vậy còn xin đạo hưu theo chúng ta đi đi. Hai người nói xong, thì mời Trương Miểu đi gặp vị kia sơn thần tể Lao ra. Trương Miểu mới đến, lại trông thấy hai vị nhiệt tình như vậy, hắn trầm tư một chút, cũng chỉ có thể đi theo cùng nhau đi. Bây giờ hắn đối với thượng giới đó là hai mắt đen thui, đi theo hai người này tối thiểu còn có cái mục đích đi. Thế là ba người thì cùng nhau bay về phía quần sơn trong. Trên đường, Trương Miểu nhịn không được hỏi Vị này tề lao ra là ai a lúc ở hạ giới, cũng không nghe qua cái gì Sơn Thần chi chứ. Hai người nghe xong, trên mặt ngược lại là có chút ngoài ý muốn, trong đó thượng cử là hay nói hắn cười nói, vậy ngươi cái đó hạ giới có thể hơi cô lậu qua văn. Nay Sơn Thần, tên như ý nghĩa chính là thần nha, dùng tu hành giai đoạn mà nói, chính là hóa thần kỳ tu sĩ. Cái gọi là hóa thần, không phải liền là hóa thân thần linh Nha. Lời nói của hắn ngưỡng bên cạnh Lam Đào tán đồng gật đầu, cũng phải cùng một câu, thượng huynh nói rất đúng. Sau đó này thượng cử nhìn thoáng qua chư miểu, nói, ngươi ngay cả Sơn Thần đều không có nghe nói, vậy nhưng biết này tiếp dẫn quý củ Trương Miểu lắc đầu. Thượng cử thì hiểu rõ gật đầu, trong lòng của hắn thầm nghĩ, người này tất nhiên là theo nào đó trên tiểu thế giới tới, tiểu thế giới kia không phát đạt, vì vậy rất nhiều thứ cũng tỉnh tình mê mê. Thế là hắn liền nói, "Vậy ta thì giải thích cho người một chút. Các người bực này từ hạ giới tới nguyên anh tu sĩ, là nhất định phải gia nhập một thần giới chướng. Nếu không gia nhập, đó chính là tán tu, mà tán tu là người người như đánh, người người có thể giết tồn tại. Mỗi cái thần hệ cũng sẽ không định giờ đúng tán tu tiến hành tiêu diệt toàn bộ." Nghe thấy lời này Trương Miệu sững sở, tại thượng giới thì như thế kỳ thị tán tu sao? Nay tán tu sao có thể trộn lẫn a? Thượng cử nhìn thoáng qua Trương Miểu, nói tiếp: "Không có thần phù hộ, tán tu thật là nguy hiểm chẳng qua chỉ cần gia nhập một thần hệ, như vậy vạn sự có người làm chỗ dựa, sự việc liền dễ làm nhiều." Dựa theo tiếp dẫn quý cũ, người là xuất hiện ở chúng ta Miên Sơn tiếp dẫn đại, như vậy thì gia nhập chúng ta Miếu Sơn thần Miên Sơn. Trương Miểu lại là sững sờ, sau đó gật đầu. Hắn mới đến, trong lòng mặc dù có chút nghi vấn, nhưng mà cũng không tốt hỏi quá nhiều, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Thượng cử nhìn hắn trung thực dáng vẻ, trong lòng cũng có chút hòa mãn. Kỳ thực tiểu này hạ giới tiếp dẫn đi lên tu sĩ là phiền phức nhất. Bọn hắn giống như tư chất tốt hơn, lòng dạ rất cao. Đúng tiếp dẫn sứ thì hờ hững lạnh léo thậm chí còn có biết hát tướng phản. Gặp được tiểu này không nghe lời hạ giới người, tiếp dẫn sứ tự nhiên sẽ cho bọn hắn một chút màu sắc nhìn một cái. Nhưng mà Trương Miệu ngược lại là thành thật, người khác nói cái gì hắn liền nghe cái gì. Với lại Miên Sơn địa giới đúng là rất nhiều năm không có hạ giới người đến, mọi người đúng tiểu này người mới thì có nhất định bao dung tính. Ba vị Nguyên Anh kỳ tu sĩ bay rất nhanh, không bao lâu thì bay đến một chỗ quần sơn bên trong kiến trúc phía trên. Trương Miệu quan sát xuống dưới, chỉ thấy nơi này đồng dạng bị quần sơn bảo vệ, cao thấp không đồng nhất đỉnh núi liên miên mà đi, ở trong đó một tòa không cao trên núi lại là có một mảnh liên miên kiến trúc, kiến trúc xây dựng lưng vào núi, vì kim đỉnh, tường đỏ, bạch thạch làm cơ sở. Kiến trúc xen vào nhau tinh tế, trong đó lại có quý hiếm dị thú đi lại, hoàn non bộ lầu các tốt điểm, không mặc ít nhìn khác nhau, nhân sĩ tại kiến trúc vật bên trong ghé qua. Mà ở kiến trúc trùng trời thì là tường vân ba đóa, quang hà văn trượng, từng đạo xương mù theo kiến trúc trên lượn lờ đi lên, cho cùng các mang đến không ít khó lựa. Là cái này Miếu Sơn Thần Miên Sơn, một tòa tọa lệ khu mang theo chương miểu bên trong. Lập tức liền có người tiến lên khu lạnh hòa, đối hai người thì túi người chào nói: Còn lão gia, Lam lão gia mạnh khỏe. Hai cái tu sĩ nhàn nhạt đáp một tiếng, sau đó hỏi, "Đại Lao gia ở đâu?" Người này lập tức nói, "Đại Lao gia đang hậu sơn nắm hoa, tiểu thanh hổ Giang đại Lao gia đến rồi." Thượng cử nghe gật đầu, lầm bẩm nói, "Giang đại Lao gia cũng tới à?" Hắn nhìn thoáng qua Trương Miểu, liền nói, "Tất nhiên đại Lao gia có khách, vậy chúng ta không nóng nảy đi thăm hỏi hắn, ta mang ngươi ở chỗ này đi dạo đi." Trương Miểu từ không gì không thể, sau đó thượng cử liền mang theo chương Miểu bốn phía nhìn lại. Mà Lam đạo thì là lấy cớ có việc rời đi. Đại lão gia thành đạo một vạn hai năm. Tiệm nhận này Miên Sơn Sơn Thần Thỉ có hơn 5000 năm rồi. Miếu bên trong có nguyên anh người coi miếu 5 người, có kim đan trợ tế hơn 30 người. Về phần trúc cơ kỳ hòa luyện khí kỳ hành động, quét vậy, điểm hương chờ chút miếu công không biết bao nhiêu. Tổng thể mà nói, miếu mặc dù không lớn, nhưng cũng tự có bố cục. Trương miệu nhìn một chút này lớn như vậy dãy cung điện, hắn gật đầu một cái nói, nơi đây ngược lại là rời xa ồn ào, có chút thanh tịnh. Lời này nhường Trương Cử cười ha ha một tiếng, nói, chúng ta địa chỉ không cần nhân gian cũng chỉ cầu tự nhiên vô vi, vì vậy vắng vẻ một ít cũng bình thường. Lời nói của hắn Trương Miểu trầm tư một chút. Này nói Hóa Thần có ba đạo, thứ nhất chính là lĩnh ngộ địa chi quy tắc, lẽ nào này lĩnh ngộ địa chi quy tắc sau liền thành địa chỉ? Nghĩ đến đây, Trương Miểu không khỏi đứng thượng cử hỏi, dám hỏi đạo hữu, người đời đều nói Hóa Thần có ba đạo, một trong số đó lẽ nào chính là thành tựu địa chỉ? Người này gật đầu, hắn nói, người vừa mới thành Nguyên Anh, theo lý thuyết sẽ không cần gấp gấp như vậy thì hiểu rõ những thứ này. Chẳng qua những thứ này ở đây cũng không phải bí mật gì, chúng ta tu si phụng dưỡng tôn thần, đơn giản cũng là muốn vào này thần đạo, thành tựu thần linh, cũng là các ngươi nói Hóa Thần. Này muốn Hóa Thần a, chính là ba con đường đường. Lĩnh hội thiên chi quy tắc Lĩnh hộ thiên tự lực lượng, thành tựu thiên thần. Lĩnh hội địa chi quy tắc, lĩnh ngộ địa lý lý lẽ, thành tựu địa chỉ. Lĩnh hội nhân chi quy tắc, lĩnh ngộ ân tình tình, thành tựu thánh nhân. Chúng ta gia nhập địa chỉ nhất mạch, cung phụng tôn thần, tích lũy công đức. Đợi cho công đức viên mãn, thực lực đạt tới, tự nhiên là có tôn thần ban thưởng thần vị sắp phong, thành tựu thần linh, hưởng thụ vạn phần năm. Nói đến đây, trên mặt của hắn lộ ra một tia vẻ mơ ước, giống như hắn đã được đến thần vị, thành tựu tôn thần. Mà chương Miểu thì là nghe sướng sở, tình cảm này hóa thần không phải tu a, là cầu tới a này thượng cử giấc mơ rồi một chút. Hắn chỉ vào những kia tầm thường mà làm trợ tế, Miếu Công nói ra, những người này đồng dạng là phụ thuộc tôn thần người. Miếu Công phải dựa vào sông núi địa mạch vận chuyển linh khí tu hành, phải dựa vào tôn thần ban thượng thiên tại địa bảo tấn thăng. Trợ tế nhóm cần nhờ tôn thần điều trị phong thủy chi khí, đạt được phong thủy chi khí tấn thăng. Mà chúng ta cũng là phụ thuộc tôn thần, dựa vào tôn thần thượng thức lên đồng vị, biến thành phụ thuộc thần. Tất cả mọi người là dựa vào tôn thần ban ân mới có thể tu hành á vì vậy, ngươi có thể gia nhập tôn thần dưới trướng cũng là chuyện may mắn. Nếu ngươi không phải hạ giới bị tiếp dẫn người tới, ngươi căn bản không thể nào tùy tiện bái nhập tôn thần dưới trướng. Cho nên a, ngươi phải thật tốt phụng dưỡng Tôn thần a." Thượng cử Nhượng Chương Miểu nghe được sửng suốt hồi lâu. Thì chính là cái này lúc, Lam Đảo Tu sĩ đột nhiên xuất hiện, hắn nói với Thượng cử, "Thượng huynh, Đại Lao gia có rảnh rỗi, ngươi có thể mang theo hắn đi gặp Lao gia." Thượng cử nghe xong, vội vàng nói, "Là muốn nhanh lên đi, muộn giờ Đại Lao gia muốn đi thưởng thức đèn trời rồi, sợ là lại muốn kéo tới ngày mai." Lam Đảo cười một tiếng, nói, "Ngày mai Đại Lao gia lại muốn phó ước đi Đại Thanh Sơn, sợ là thì không rảnh." Thượng cử nghe cũng là cười một tiếng, hắn nói, "Ai nói không phải đâu, Đại lão gia một ngày vội vàng đấy." Hắn nói thì nói thế, Dưới chân lại là một chút không chậm, lôi kéo Trương miệu thì vội vàng đi đến một chỗ cung điện hoa lệ bên trong. Trong cung điện, một vị vĩ đại nam tử chính dưới sự giúp đỡ của thị nữ rửa tay chỉ toàn mặt. Người này mặc màu xanh lam cổ lộng phục, trên đầu mang lưu mũ. Hắn trông thấy thượng cử mang theo Trương Miểu đi vào, trong mắt kim quang lóe lên, sau đó nhàn nhạt nói, người này thì là xuất hiện ở tiếp dẫn đại hạ giới tu sĩ. Thượng cử vội vàng túi lâu nói, hồi bẩm tôn thượng, chính là người này. Vị này Miên Sơn Sơn thần trong mắt đột nhiên bắn ra một vệt kim quang nhìn về phía Trương trong nháy mắt trên người Trương Miểu đánh một vòng, sau đó về đến tôn thần trong mắt. Hắn nhàn nhạt nói, "Không sai, cốt linh rất nhỏ, nguyên anh ngươi thử, là mẩm mẩm tốt." Hắn trầm tư một chút, nói, "Tuần Sơn điện không phải ít người nhà, đưa hắn sắp đặt vào trong." "Tốt, các người lui ra đi." Trương Miểu ngay cả lời đều không có nói một câu liền bị sắp xếp xong xuôi. Chỉ thấy tôn thần trên người quang mang lóe lên, thì từ trong đại điện biến mất. Đợi đến tôn thần biến mất, Thượng cử mới nói, "Tôn thần đã đi quan thiên đèn đốt sáng lên. Ta dẫn người đi Tuần Sơn điện xem xét." Nói xong, hắn liền mang theo Trương Miểu đi chỗ đó Tuần Sơn điện. Nay Tuần Sơn điện làm miếu bên trong một cơ cấu Phụ trách ngàn giảm miền sơn tuần sát, nếu là trong núi có người trộm hái linh dược, thiên tài địa bảo, linh khí, như vậy thì muốn tuần sơn điện người đi giải quyết. Ngàn rằm miền sơn cố vi tôn thần tài sản. Nếu là phàm nhân ở đây đánh chút ít tuổi lửa săn chút ít giá vật như thế không sao cả. Nhưng mà nếu là trộm cắp trong núi linh thảo, ngồi dưỡng ở trong núi thiên tài địa bảo, tự tiện nâng cấp địa mạch vận tới linh khí, như vậy thì xin lỗi rồi, đây là trộm cắp hành vi, muốn bị chủ nhà đánh. Tuần Sơn Điện bên trong vốn đã có một vị nguyên anh tu sĩ. Vị này tu sĩ gọi xá võ, nhưng mà những năm gần đây trong núi linh tài có nhiều bị trộm tình huống. Tôn Thần cảm thấy là thiếu nhân lực tạo thành, cho nên lại tăng thêm một vị phải Tuần Sơn, bình thường này phải Tuần Sơn làm miếu bên trong cái khác nguyên anh tu sĩ trực luân thiên. Nhưng mà bây giờ Trương miệu đến rồi, vị trí này nhìn tới muốn cho hắn thượng chú rồi. Thượng cử mang theo Trương miệu đi thăm hỏi rồi Sa Võ. Xa Võ là một rất lãnh đạm tu sĩ, hắn khuôn mặt cưng nghị, nghe nói hắn tính cách thì có chút cứng rắn, hắn là trái Tuần Sơn. Mặc dù tả hữu Tuần Sơn cấp độ giống nhau, nhưng mà nơi đây vì trái là tôn, vì vậy này trái Tuần Sơn là muốn cao nửa cấp. Thượng cử lại tới đây, cùng Sa Võ giới thiệu một chút Trương sau đó liền cáo từ rời đi. Đợi đến thượng cử rời đi, xa Võ thì nhàn nhạt nói, nếu là mới đồng đạo, vậy ta tự nhiên là hoàn nên. Trong điện các loại điều lệ, ngươi có thể đi tìm trong điện trợ tế hỏi. Bình thường Tuần Sơn, cũng không cần chúng ta tự mình đi, tự nhiên có trợ tế mang theo miếu công tiến về. Nếu là ngươi không nên đi, cũng được. Nếu là xuất hiện cái gì dị thường, trợ tế nhóm sẽ dạy ngươi xử lý như thế nào, nếu là ngươi xử lý không tới, liền để ta tới. Ngoài ra thì không nên quấy rời ta. Hắn bàn giao rồi vài câu, liền rời đi lại điện. Trương Miểu lúc đầu, người này xem ra là thật từng rắn, nhìn tới đã không tốt ở Trung A hắn đưa tới một trợ tế. Chợ Tế thì sắp đặt hắn vấn đề cho ở chờ hắn ở, hắn thì hỏi chợ Tế, ta chính là Tân Nguyên Anh, nơi này nhưng có pháp thuật gì công pháp có thể dùng. Nay chợ Tế nghe vội và nói, chuyện này ngài đi hỏi Lam Đảo Lam lão ra là được, Lam lão ra là phụ trách công pháp. Nguyên Lai like Lam Đảo là phụ trách công pháp, A Trương Miểu nghe xong thì khoát khoát tay đem chợ Tế đổi đi. Và chợ Tế đi rồi, bốn phía thì an tĩnh lại. Mới đến Trương Miểu cứ như vậy mơ mơ hồ hồ tạm thời gian xếp lại. Đối với tiền đồ hắn nhưng là hai mắt đen tối trong lòng của hắn động, chính Anh theo cái thoát, mở ác bay ra, lơ lửng tại đỉnh đầu hắn ba chỗ. Hắn linh thức nhẹ nhàng đảo qua phụ cận Đem hết thảy chúng quanh cũng cảm ngộ trong lòng. Đang bay tới tông thỉ có nguyên anh tu hành công pháp, mà Trương Miệu cũng từng từng chiếm được một môn nguyên anh bí pháp nguyên tử bản thần đại pháp. Bây giờ hắn tấn thăng nguyên anh, vẫn xem là khá tu hành môn bí pháp này. 236 chương 236, tuần sởn Trường 236. Tuần Sơn, 1. Chương 236, Tuần Sơn. Nguyên tử Bạn thần đại pháp tu hành cần nguyên tử Sơn giúp đỡ. Bảo bối này thì đi theo Trương Miệu cùng nhau đến rồi thượng giới. Nguyên tử chi lực là một cỗ chỉ có nguyên anh kỳ mới có thể thật sự sử dụng lực lượng. Cho nên nguyên tử bạn thần đại pháp phải chờ tới nguyên anh cảnh mới có thể tu hành. Lại nói cất cánh đến tông nguyên anh công pháp cũng đúng thế thật một lời khó nói hết. Phi Lai tông chẳng biết tại sao, hắn nguyên anh công pháp đơn sơ mà không được đầy đủ như là một bán thành phẩm. Bực này công pháp tiến hành tu hành rất thấp hiệu, Trương miệu cũng không tính tu hành. Cho nên hắn là cần một môn chân chính công pháp tu hành. Không có công pháp, nguyên anh bằng vào bản năng cũng có thể hấp thụ linh khí bản thân trưởng thành. Nhưng mà như vậy trưởng thành nguyên anh tất nhiên rất thì chậm chạp, dinh dưỡng không đầy đủ. Nếu là có tốt công pháp, thì tương đối có tốt nhất bổ dưỡng chỉ nam, có tốt hơn, bột, giống nhau sẽ bảo đảm nguyên anh trưởng thành càng tốt hơn. Nguyên anh, Nguyên anh, nó là thực sự cùng Hải Nhi rất giống. Lại nói hồi Nguyên Tử bạn thần đại pháp đây là một môn bí pháp, cũng không phải tăng trưởng tu vi công pháp. Này bí pháp tu hành sau đó, có thể sửa đổi thần thức. Nói chung, thần thức là nguyên anh đản sinh ra linh thức, dường như là Hải Nhi cảm giác giống nhau. Vì hắn cảm giác khác nhau, vì vậy thần thức năng lực dò xét thứ gì đó thì cùng tu sĩ cái khác giác quan hoàn toàn khác biệt. Nguyên anh thần thức từ sinh ra đến nay thì hẳn là sẽ không biến hóa, vì vậy thần thức cũng là phân biệt nguyên anh biện pháp tốt nhất. Làm tu vi đến rồi Nguyên Anh kỳ, có thể tiến hành đo sá, đo sá sau đó, cơ thể thay đổi, này nguyên anh tu sĩ bề ngoài tự nhiên thì phát sinh biến hóa. Như vậy muốn làm sao phân biệt có phải hay không thì ra là nguyên anh tu sĩ đâu? Cái này dựa vào thần thức phân rõ. Mà nguyên từ bạn thần đại pháp chính là có thể sửa đổi thần thức bí pháp, dưới sự giúp đỡ của nguyên từ tri lực, tu thành môn bí pháp này, tu sĩ có thể tùy ý sửa đổi thần trí của mình, tương đương với tu sĩ có thiên nhân thiên diện, môn bí pháp này không có gì công kích năng lực phòng ngự, nhưng mà này ngụy trang năng lực tại một số phương diện là phi thường hữu dụng. Vì vậy, Trương Miểu liền định hảo hảo tu hành một chút môn bí pháp này. Hắn đem Nguyên Tử Sơn từ trong Nguyên Anh thả ra, sau đó tung bay ở Nguyên Anh đỉnh đầu, Nguyên Tử chi lực chậm rãi tiến vào trong Nguyên Anh, bắt đầu phụ trợ Trương miệu tu hành môn bí pháp này. Nếu là không có Nguyên Tử Sơn, môn bí pháp này tu hành sẽ phi thường gian nan, nhưng mà nếu mà có được Nguyên Tử Sơn, như vậy môn công pháp này tiến hành tu hành thì vô cùng đơn giản. Một đêm, không nói chuyện, Trương miệu tu hành một lúc lâu, hắn cảm thấy nên có mười mấy canh giờ rồi. Nhưng mà hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ, sắp trời này trừ ra ẩm đạm một ít giống hoàng hôn, lại là không có chút nào vào đêm cảm giác. Hắn không khỏi có chút kỳ quái, lẽ nào này thượng giới ban ngày muốn so hạ giới trưởng? Lúc này, cửa của hắn bị cộc cộc, gõ, một thanh âm ở bên ngoài chuyển đến, "Tuần Sơn đại nhân, ta là doanh số 3 Tuần Sơn điện trưởng Kỳ Tôn Duyệt." "Doanh số 3 Tuần Sơn điện trưởng Kỳ?" "Này lại là chức vị gì?" Trương Miểu thầm nghĩ nhìn, trong miệng lại là nói, "Vào đi." Người này đẩy cửa vào, đối Trương Miểu chắp tay một cái nói, "Thuộc hạ bái kiến đại nhân, thuộc hạ chính là doanh số 3 Tuần Sơn điện trưởng Kỳ Tôn Duyệt, hôm nay phụ mệnh Tuần Sơn, tới để nơi đây Cái này người khỏe mạnh ngô, nhìn lưng hồn bay gấu, mặt tròn râu quai nón. Mặc trên người một kiện kim hồng sắt miễn giáp, bên hông treo lấy một thanh giải ba thức tử kim qua lăng chú ý, một cái phược yêu tác, một viên truy hồn lệnh bài, một linh thú đại, trên lưng còn đeo một mặt tổ hoàng sắt địa nhạc kỳ, quả thực là một bộ võ trang đầy đủ dáng vẻ. Dựa theo điều lệ, nay nhận mệnh lệnh Tuần Sơn trưởng kỳ muốn đi Tuần Sơn đại nhân chô báo cáo chuẩn bị Vân An, nếu là Tuần Sơn đại nhân có hào hứng, vậy liền sẽ đi theo đám bọn hắn cùng đi Tuần, Tuần Sơn, nếu là Tuần Sơn đại nhân không vui, liền để chính bọn họ đi là được. Trưởng kỳ chính là đội trưởng ý nghĩa, trưởng kỳ bình thường đều là kim đan kỳ tu vi, mà vị này trưởng kỳ chính là kim đan hậu kỳ tu vi bây giờ đang góp nhạc công đức đội phong thủy chi khí, là tấn tăng Nguyên Anh làm chuẩn bị. Trương Miệu suy nghĩ một chút, liền nói, ta là mới đến, cũng cần làm quen một chút cảnh vật xung quanh, không bằng lần này Tuần Sơn liền để ta đi theo làm sao. Tôn Duyệt nghe hắn, trên mặt cũng không có cái gì khác thường, hắn gật đầu một cái nói, nếu là đại nhân muốn đi, tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Thế là Trương Miệu liền theo vị này trưởng kỳ cùng đi ra. Vị này trưởng kỳ đi đến ngoài điện, hắn gỡ xuống trên lưng điệu nhạc, kỳ lắc lắc, qua một chút, bốn phía tiếng gió máy liệt, hô hô thanh vang lên. Chỉ là thời gian mấy mắt, tại trước mặt hai người thì xuất hiện 12 cái cối lấy hắc báo tu sĩ. Những tu sĩ này tụ lại trên mặt đất nhạc dưới cờ, sau đó trở mình hạ báo, đối Tôn Duyệt chắp tay một cái hô, gặp qua trưởng kỳ. Bọn hắn hô xong những lời này, liền thấy Hiếu Kỳ nhìn thoáng qua Trương Miểu. Tôn Duyệt ho nhẹ một tiếng, nói, "Vị này là Trương Miệu Trương Tuần Sơn đại nhân, chư vị cũng nghe nghe bổn điện đến rồi một vị mới phải tuần sơn đi, chính là vị đại nhân này." Những tu sĩ này nghe xong, ngay lập tức giữ vững tinh thần đối Trương Miệu chắp tay một cái hô, gặp qua phải tuần sơn. Trương Miểu đối bọn họ gật đầu, nói, "Miễn lễ." Và những người này đều biết rồi Trương Tôn Duyệt lúc này lại tiếp tục nói, "Lần này Tuần Sơn Chư Tuần Sơn sẽ cùng theo cùng nhau tiến đến. Chư vị hành sự cẩn thận, đừng cho đại nhân chê cười. Đây. Mọi người chắp tay cùng hô. Trương Miểu thờ ơ lại nhàn, những người này đối với hắn, không thân thời, gia nhập cũng không, có gì bài xích, từ hướng này mà nói, này mở đầu cũng không tệ lắm. Tôn Duyệt vô linh thú đại, linh thú đại bay ra một con xích báo tới. Cái này xích báo năm đuôi mà độc giác, là một con dị thú tranh. Nhìn thấy trưởng kỳ thở ra tọa kỵ, các tu sĩ khác thì trở mình lên há báo. Sau đó lúc này, nhìn thoáng qua Trương đột nhiên hỏi, đại nhân không có tọa kỵ sao? Trương Miểu cười cười, nói, vật kỵ của ta cũng tại hạ giới không mang theo đến, chẳng qua không sao cả, ta sẽ cùng theo các ngươi." Lời nói của hắn nhường Tôn Duyệt gật đầu, Tôn Duyệt cũng không có soán suất cái này, mà là trở mình lên báo, một tay đem trên mặt đất địa nhạc kỳ rút lên cắm ở báo trên người, thì hô, xuất phát. Chúng báo kỵ sĩ ngay xong, ngay lập tức đuổi theo. Chỉ thấy hơn 10 đạo vang lên tiếng gió, mọi người đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng về bên ngoài bay đi. Mà trương Miểu thì phun ra mê mù, nâng thân thể chính mình đi theo cùng nhau bay đi. Đợi đến bọn hắn bay ra Miếu Sơn thần về sau, những tu sĩ này bỗng nhiên lại toàn bộ rơi vào núi rừng bên trong. Sau đó Tôn Duyệt thì đúng chương Miểu giải thích nói, bắt đầu từ nơi này, dựa theo điều lệ, chúng ta muốn đi bộ Tuần Sơn. Chương miệu gật đầu. Sau đó đã nhìn thấy Tôn Duyệt đi đến một chỗ thạch điêu trước đó. Này thạch điêu trải qua gió táp mưa xa nhưng như cũ như mới, bởi vì này thạch điêu là sơn thần đại nhân tể bạch pho tượng. Chỉ thấy Tôn Duyệt dùng địa nhạc kỳ tại tượng sơn thần phía trước rừng một chút địa, sau đó thì tiếp tục cưới lấy tranh đi tới. Cái này bỗng nhiên dừng lại, chính là trẻ Kim. Cả tòa dãy núi Miên Sơn liên miên 1200 dặm đều là sơn thần đại nhân thần phụ. Nói cách khác nơi này là Sơn Thần Thần Phủ đệ, đều là bị Sơn Thần thần lực bảo phủ. Mỗi một vị tượng Sơn Thần đều là một cái trận pháp trọng yếu. Tuần Sơn người dùng Địa Nhạc kỳ ngừng một lát, một mặt là trẻ kín tỏ vẻ chính mình đến tuần tra qua, mà khác đất này Nhạc kỳ cũng có thể kiểm tra trận pháp này trọng yếu có phải thông suốt, có hay không gì trạm. Các thần thần phủ trong lần chứa thần lực, mà những thần lực này có thể thúc đẩy sinh trưởng rất nhiều bảo vật. Tỷ như tấn thăng kim đan kỳ ngũ hành thiên tài địa bảo, bảo, bối này tại hạ giới chỉ có thể dùng ngũ hành linh trì bổ dưỡng, mà ở nơi này, chỉ cần trong thần phủ có thể tự do sinh trưởng. Mà những kia tấn thăng nguyên anh dùng khí, tại tôn thần không chế giới Thần phủ bên trong cũng có thể đàn sinh ra. Thì vị Miên Sơn Sơn Thần mà nói, hắn chính là sơn thần, có thể tại chính mình thần phủ bên trong thai nghén phong thủy chi khí. Nếu là thiên thần, như vậy bọn hắn có thể tại chính mình thần phủ bên trong thai nghén nhật nguyệt tinh hoa. Nếu là thế nhân, có thể thai nghén tại bạch chi khí. Thần phủ năng lực dưỡng dục bảo bối rất nhiều, chính là bởi vì như thế, thần mới có thể thu hút nhân tài tứ phương, bởi vì bọn họ nắm giữ lấy những người này tấn thăng đường tắt. Thì vì thần phủ năng lực thai nghén nhiều độ như vậy, vì vậy thì có rất nhiều người đến trọ. Nghe nói trước kia trên trời tiên thần thần phủ liền bị một con yêu hầu cho trộm, tổn thất nặng nề muốn không bị trộm, như vậy thì chỉ có thể tăng cường tuần sắt cùng phòng ngữ. Miếu Sơn Thần Tuần Sơn Điện chính là làm cái này. Hành đầu ở trong dãy núi, Trương Miểu nhìn tứ phương phong thủy chi khí lưu động. Trong lòng của hắn thì đang âm thầm sợ hãi thán phục. Đây quả nhiên bị thần trại vượt qua phong thủy, ở chỗ này phong thủy chi khí thông suốt, không có bất kỳ cái gì không tốt đáp địa. Phong thủy tích tụ nơi đều là sơn thần lao ra vườn thuốc, linh thú viên tử, nơi này cũng có trận pháp bảo hộ, địa trọng yếu chí có miếu bên trong tu sĩ đóng giữ. Mọi người đi rồi không lâu, đã đến cái thứ nhất quan trọng tuần điểm. Phía trước là một chỗ mọc đầy linh dược vườn thuốc. Vườn dùng hàng rào bao vây lại, ước chừng có tầm 10 mẫu lớn nhỏ, trong đó ngọc đầy rồi các loại linh thảo đến rồi nơi đây, các vị cứ lấy hắc báo tu sĩ thì không cần phân phó, bắt đầu bốn phía dò xét. Sau đó Tôn Duyệt thì hướng Trương Miệu giải thích nói, "Điều này dò xét là cần thiết, trước kia thì phát sinh qua có người chui vào thân phủ, sau đó len lén lén đào cái địa động dấu ở vườn bên cạnh. Đợi đến trong vườn linh dược thành thục, người này liền chui ra đây toàn bộ trộm đi. Mà người này một dấu chính là 10 năm." Trương Miệu nghe này sửng sở, sau đó có chút không thể tin nổi, "Giấu 10 năm chỉ vì rồi trộm các linh thảo. Cái này cũng Đại nhân chính là hạ giới người tới, ngài có chỗ không biết, nơi này linh dược đều là năng lực xúc tiến tu vi tăng trưởng, nếu luyện chế thành đáng dược, đúng nguyên anh tu sĩ đều là đại bổ, đừng nói 10 năm, chính là 20 năm thì có người các loại. Tả Hưu chẳng qua là trên mặt đất trong động bế quan 10 năm, chỉ cần trộn cắp thành công, như vậy một lần thì kiếu đủ. Tôn Duyệt nhìn thuốc kia vừa nói, những thuốc này vừa đừng nhìn chỉ có đơn giản hàng rào, những thứ này hàng rào, nhưng thật ra là một đạo trận pháp. Bình thường cũng không mở ra, chỉ có dược thảo thành thuốc lúc, người hái thuốc mới có thể cầm tôn thần sắc lệnh đến thu hoạch dược thảo. Cự tặc nhân chính là cực như thế một dưới đĩa đèn thì tối lúc mới cho hắn xong rồi. Tôn Duyệt nói xong, như vậy tuần tra tu sĩ cũng quay về rồi. Bọn hắn đúng Tôn Duyệt gật đầu, sau đó Tôn Duyệt thì nói với bọn họ, "Lại dò." Tiếng nói của hắn rơi xuống, những tu sĩ này thì trao đổi riêng phần mình dò xét địa điểm, lần nữa dò xét một lần. Nay không cần Tôn Duyệt giải thích, Trương miệu cũng biết là chuyện gì xảy ra. Tiểu này phúc tra chính là vì phòng ngừa có người giở cho quỷ thông đồng liên tưởng đến thượng cử đã từng nói thần phụ dược thảo bị trộm mất không lần, trong lòng của hắn đã hiểu. Nhìn tới nơi này thủy cũng không cạn A Phúc cha sau khi kết thúc, Tôn Duyệt thì lại dùng điệu nhạc kỳ tại dược viên bên cạnh tượng sơn thần vừa đánh tạm. Nơi này kiểm tra hoàn tất, bọn hắn mới tiếp tục đi tới đi rồi một hồi, Tôn Duyệt trầm mặc một hồi, sau đó hắn thì nói với Trương Miểu, dựa theo đạo lý, thần phụ bên trong mọi thứ đều nên thuộc về Tôn Thần. Chẳng qua thần phụ khổng lồ thì có khả năng tại vườn thuốc và linh địa bên ngoài sinh trưởng ra thiên tài địa bảo. Nếu là chúng ta Tuần Sơn phát hiện những thứ này lẻ lẽ dự thảo, cũng được, chiếm làm của riêng, coi như là quá mức phúc lợi. Hắn lúc nói lời này, Trương Miểu có hơi nghe ra một ít chỗ dạ. Mặc dù là có chút chột dạ, nhưng mà Tôn Duyệt nét mặt lại rất thẳng thắn. Trương Miểu có hơi tự hỏi một chút, hắn thì đã hiểu này thuộc về là màu xám khu vực. Bởi vì cái gọi là nước quá trong ngắt không có cá, nếu là điểm ấy chỗ tốt đều không cho Tuần Sơn tu sĩ cẩm, như vậy biện thủ hành vi sẽ càng thêm nghiêm trọng đây cũng là quy tắc ngầm, có dân bất lực quan không truy xét lời giải thích, này vô cùng có khả năng ngay cả Sơn Thần lao ra đều biết. Nhưng mà chỉ cần không quá phận, lao nhân ra ông ta có thể thì mắt nhắm mắt mở. Nếu là không có kiểu này ăn ý, này Tôn Duyệt cũng sẽ không tại hắn ngày thứ nhất đến tuần tra thì cùng hắn nói loại chuyện này. Nghĩ rõ ràng những thứ này Trương Miểu hơi cười một chút nói, đã như vậy, vậy liền dựa theo Dĩ Vãng điều lệ tới. Lời nói của hắn tức là hắn thì thừa nhận những thứ này quy tắc ngầm. Nghe thấy Trương Miểu nói như vậy, Tôn Duyệt mặt méo thượng minh hiển nhẹ nhàng thở ra. Hắn đuôi Trương Miểu nói, ngài yên tâm, tất cả mọi người là đoàn kết một thể đều dùng một gạo ăn cơm, thì tất nhiên sẽ không ngắn đại nhân kia một phần. Trương Miểu gật đầu, từ chối cho ý kiến gật đầu. Có rồi Trương Miểu ngầm thừa nhận, bọn hắn thì hơi bung ra một ít. Sau đó Trương Miểu liền thấy bọn hắn đi tới một chỗ. Nơi này cổ thụ che trời, cành lá rậm rạp, có hơi linh khí hội tụ, để trong này thành một linh khí hơi có dư chỗ mà ở nơi này lại trươm một cái mặt người tham. Đây là một loại linh thảo, chôn dưới đất là một đoạn linh sâm, mà trường ở trên mặt đất trên phiến lá đã có trươm sướng vui giận buồn khuôn mặt. Bùi linh thảo này có giá trị không nhỏ, lại không dài tại vườn thuốc trong. Dĩ nhiên chính là quá mức phúc lợi. Quả nhiên, mọi người đến rồi thì kiểm tra một phen, tại linh sâm bên cạnh tắm mấy cây trận kỳ, trận kỳ hình thành một cái trận pháp bảo hộ lấy mặt người tham, thì phòng ngừa mặt người tham đào tẩu. Tham loại linh thảo là có, chân, chúng nó sẽ thường xuyên dọn nhà. Nói thật ra, Trương Miểu cũng hoài nghi này gốc linh sâm chính là theo vườn thuốc, vườn ngục ra tới chẳng qua chỉ cần hiện ra, đó chính là bên ngoài, hoang dại, linh thảo, dĩ nhiên chính là mọi người phúc lợi rồi. Cho nên nói, bất luận cái gì quy tắc ngầm đô thủy rất sâu. Mấy cái miếu công kiểm tra rồi trận pháp cùng linh thảo, sau đó bọn hắn thì mừng khắp khởi nói với Tôn Duyệt, đại nhân, linh thảo trường rất tốt, chờ chúng ta lúc trở về có thể lấy đi. Tôn Duyệt khẽ gật đầu, sau đó tiếp tục nói, tốt, nghỉ ngơi kết thúc, mọi người tiếp tục lên đường. Mọi người tiếp tục đi tới, không bao lâu Trương Miệu chỉ nghe thấy một hồi ầm ẩm, tiếng nước. Hắn đang muốn tiếp tục đi tới, chợt thấy tất cả mọi người dừng bước lại. Trương Miểu không biết vì sao Hắn thì đi theo dừng bước lại đợi ước chừng thời gian một nén nhang, Tôn Duyệt liền nói, "Tiếp tục đi tới." Mọi người mới tiếp tục đi tới. Đi rồi không có mấy bước, phía trước rộng mở trong sáng, một chỗ lũ lụt đường xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lúc này, một hồi vui đùa ầm ĩ giọng nữ thì vang lên, ta tưởng là ai chứ, nguyên lai là Tôn Trưởng Kỳ. Cũng chỉ có Tôn Trưởng Kỳ đôn hậu thành thật, mới biết nhìn xuống không có nhìn trộm luôn ra. Trương Miểu nghe lời này, lại trông thấy một đám y phục cẩm ấp nữ tu cười lấy theo trước mặt bọn hắn đi qua. Những thứ này nữ tu trong tay bưng lấy ngân ấm, tại Trương Miểu trước mặt bọn hắn chậm rãi rời khỏi, thì phát ra một hồi như chuông bạc nụ cười chờ bọn hắn rời khỏi đi, Tôn Duyệt mới nhàn nhạt nói, những này làm miêu bên trong lấy nước nước công, nàng nhóm lấy nước lúc nhiều quần áo không chỉnh tề, chúng ta bình thường đều sẽ đến chế thời gian một nén nhang để các nàng lấy hết thủy lại xuất hiện. Nghe nói như thế, Trương Miểu trên mặt lộ ra một ý cười. Này mập mạp Tôn trưởng kỳ lại còn vẫn là một người khiêm tốn a. 237 chương 237, Tuần Sơn, 2